Quy một chương 176, là Tu suy đoán, chương 176, là Tu suy đoán. Tiểu Tuyết, h hỏa nhận tri thương tác giả Nhất Kỵ đ ư ơ n g thập tiên. Có điều là Tu nắm giữ hai bộ điều tra phương án, hắn có cái khác nở tò cờ không có ưu thế, vậy thì là cùng á c Ma trong lúc đó khế ước. Cái thân phận này ở á c Ma bên trong hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên, chỉ cần chuyển ra Tiên huyết Nữ Vương danh tự này, thậm chí có thể lẫn vào nguyền rủa giáo phái cao tầng bên trong. Cái gì chính mình đang cấp thấp, năng lực gì hạ thấp, này hoàn toàn là La Tu muốn tăng cao nhiệm vụ thủ lao, làm lòng công chúa cùng có bạ t ạ n tướng quân hoàn toàn là bị La Tu lừa. Hắn kỳ thực có thể dễ dàng liền hoàn thành nhiệm vụ. đương nhiên lẻn vào điều tra cái gì La Tu vẫn cảm thấy có thể thử một lần. Coi như ở trong game luyện tập làm sao ứng dụng trên thực tế năng lực, không có nỗi lo về sau La Tu có thể càng thêm lớn mật chấp hành kế hoạch, bị phát hiện sau hay dùng lại thân phận này lừa gạt Nguyên r ụ a giáo phái c ù n g á c ma. La Tu đều liền cảnh do đều muốn tốt rồi, liền nói là truyền thuyết cấp á c ma phái tới tôi tớ, đẹp như kỳ dành kiểm tra các ngươi cảnh giới năng lực. ở thực lực vì là trên á c ma bên trong tiên huyết nữ vương hoàn toàn c ó thể để cho La Tu nên ngang mà đi. Lời của hắn nói thậm chí sẽ không có á c ma hoài nghi. Ngược lại cấp thấp á c ma trí tuệ không đủ. sẽ không tự hỏi đúng sai, chúng nó chỉ biết là lấp đầy bụng, mà cao trí tuệ ác ma ở phát hiện là tu trên người khế đước là thật sự sau, cũng sẽ cho tiên huyết nữ vương một bộ mặt, sẽ không làm khó La Tu, đây chính là truyền thuyết cấp ác ma lực q uy hiếp, là chính mình lẹn vào cũng được, cáo mượn oai hùng cũng được, ngược lại La Tu cảm thấy nhiệm vụ kỳ thực cũng không có cỏ bạ tản tướng quân tưởng tượng như vậy khó. La Tu một bên chạy tới hùng quái nhiệm vụ địa điểm, vừa bắt đầu liên hệ tình thiên vũ, làm cho nàng phái người đi thu thập tiếng lóng hẻm núi tình báo, vốn là La Tu muốn chính mình đi, nhưng ngẫm lại hắn đã là một hội trưởng, không cần mọi việc đều tự thân làm, tự nhiên sẽ có người an bài x o n g Tình Thiên Vũ vừa v ậ n hoàn thành một vòng nhiệm vụ, hiện tại đang đứng ở nghỉ ngơi bên trong. Lúc này bộ đ à m đột nhiên nghĩ ra đến, một xem là La Tu đánh tới, liền cho phép thông tin tình cầu. Sẽ lớn lên người, vừa mới mới vừa tách ra không bao lâu, ngươi liền có chuyện tìm ta. Ân, ta nhận được một cái nhiệm vụ, cần muốn trợ giúp của các ngươi, chuyện cụ thể ta đã phát văn tự cho ngươi. La Tu biên tập xong cuối cùng một đoạn văn tự, c ơ l ậ c gửi đi. Lần này điều tra nhiệm vụ đối với La Tu tới nói tuy rằng đơn giản, nhưng sau đó tục phát triển đã đáng giá cân nhắc. Một lát sau, Tình Thiên Vũ xem xong La Tu gửi đi tin nhắn, vô cùng kiếp sợ. này một hồi không thấy, Latu đều đang liên lụy đầu m ố i chính nhiệm vụ. đệ nhị mộng bên trong, phàm là cung ác ma có quan hệ nhiệm vụ, vô cùng có khả năng thuộc về đầu m ố i chính nhiệm vụ. lần này điều tra nhiệm vụ trải qua Latu phân tích, đã không rời thật. đến tiếp sau nhiệm vụ nhất định sẽ tiến vào có quan hệ thần ân đại lục đầu m ố i chính bên trong đi. ngươi nhiệm vụ sự tình, ta đại thể đã rõ ràng, có quan hệ tiếng lóng hẻm núi tư liệu ta sẽ phái người đi thu thập, nhưng ngươi thật sự không cần chúng ta hỗ trợ. này rất có thể là s ự thi cấp đầu m ố i chính nhiệm vụ, một mình ngươi hành không được a. t ì n h Thiên Vũ nói chuyện ngữ khí rất bất đắc dĩ, tuy rằng nàng biết Latu thực lực. nhưng một người hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nói vậy cũng là chuyện không thể nào đi ta tự có biện pháp của ta ngươi chỉ phải làm tốt nhiệm vụ của ngươi là tốt rồi La Tu thần bí cười cười nói l ệ n thân phận này La Tu chưa nói với những người khác đây là chỉ thuộc về La Tu cá nhân bí mật t ì n h Thiên Vũ hơi sững sờ kỳ quái La Tu rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì tiến vào tiếng lóng hẻm núi có điều nàng cũng không phải lòng hiếu kỳ nghiêm trọng người đương nhiên sẽ không truy hỏi đến tận cùng chỉ là nhìn La Tu cho phân tích của nàng tư liệu rơi vào trầm tư ngươi thật cảm thấy ác ma sẽ quy mô lớn xâm lấn Đông t ế ự c gốc Tuy rằng nơi này là quang minh giáo quốc xa xôi nhất khu vực, nhưng nở đ ợ cờ môn thực lực nhưng không yếu, không phải quy mô nhỏ ác ma có thể tiêu diệt, nhưng quy mô lớn ác ma ở chưa hề mở ra đường nối vị diện trước, là không thể xuất hiện ở thần ân trên đại lục. t ì n h thiên vũ nói ra cái nhìn của nàng, nàng đối với Latu đưa ra quan điểm n ắ m không giống ý kiến. Mọi việc không có tuyệt đối, ngươi liền như vậy xác định đám ác ma không có đường nối vị diện, liền không cách nào đi tới thần ân trên đại lục. Ta xem không nhất định đi, ngươi hoán vị tự hỏi một hồi, cảm thấy nguyên rủa giáo phái người gần nhất loại này đại phí hoàng hốt tự động vì cái gì? Lẽ nào chỉ là vì hù dọa một chút nhát gan g o l i n cùng với để những chủng tộc khác căng thẳng căng thẳng, ngươi cảm thấy chuyện như vậy khả năng à? La Tu tiếp liền hỏi, kết hợp h ù n g q u á i người đưa tin nhiệm vụ gặp phải h ủ h ó a tự nhân, trong này không có cái gì tinh thiên âm nhu, đánh là La Tu đều không tin. Nghe xong La Tu học một biết mười, t ì n h thiên vũ rơi vào trầm mặc, nàng không phải là cái gì ngu ngốc, ngược lại t ì n h thiên vũ phi thường thông minh, có La Tu đánh thức, nàng thậm chí đã có biện pháp ứng đối. Tu La quả nhiên vẫn là Tu La, ngươi phân tích rất có đạo lý, ta sẽ thông báo cho Hắc Bạch Vũ ự c liên minh, chuẩn bị nên tiếp Hắc Ma quân đoàn tiền trạng bộ đội. t ì n h thiên vũ mỉm cười nói. Đây mới là nàng như vậy, xem trọng La Tu phương diện, linh hoạt thân thủ cố nhiên trọng yếu. Nhưng so với đầu g óc tỉnh táo, liền có vẻ hơi thêm gấm thêm hoa. La Tu ở tỉnh Thiên Vũ trong mắt chính là một nhân vật như vậy. Nhớ kỹ, lần này đầu mối chính nhiệm vụ nội dung vở kịch, n ợ t ờ cờ môn mới là nhân vật chính. Mục tiêu của chúng ta là kiếm lấy có đủ nhiều chỗ tốt, không muốn cùng ác ma quân đoàn cứng đ ố i cứng, lấy các người chơi thực lực hôm nay, nhiều người hơn nữa số cũng là tội công. La Tu dặn dò một tiếng nói, loại trò chơi này tiền kỳ nội dung v kịch, các người chơi chỉ là đánh té đi liêu, n ợ c cờ môn mới là chống lại ác ma chủ lực. Cái này ta đương nhiên biết. đúng rồi, có quan hệ cấp 10 tử linh ngộ h u y ệ t phó bản sự tỉnh, ngươi định làm như thế nào? là hết sức chuyên chú sung kích một hầu cứ điểm danh vọng, vẫn là nhúng tay vào. dù sao chúng ta nhưng là thủ thông cấp 5 anh hùng phó bản công đoàn. Thanh Thiên Vũ vung v y một hồi tùy r thủ trong tay nói, t h n h Thiên Vũ đối với bắt tử linh ngộ h u y ệ t thủ sát có đầy đủ tự tin, nếu không là bọn họ bị một hầu cứ điểm sự tỉnh trì hoãn, bây giờ nên đã bắt tay chuẩn bị tiến quân tử linh ngộ h u y ệ t sự tỉnh, nói không chắc khả năng cũng đã mở ra chuyên gia hình thức. cái này trước tiên không đội vã, đoàn đội phó bản độ khó không phải tiểu đội cấp phó vốn có thể so với, muốn ở trong thời gian ngắn bên trong qua cửa anh hùng hình thức. hầu như là không thể, chúng ta còn đầy đủ thời gian, để những người khác công đoàn thăm dò sâu cạn cũng tốt. La Tu cười nói, Tử Linh Mộ Huyệt nhưng là một cái khảm, nhất định sẽ có không ít người trồng v à o đi. La Tu càng thêm quan tâm chính là ám kháng giá tiền của món đồ, hắn ám ảnh làm bằng đá làm thành phẩm đã ra lò, hơn nữa lam t ì n h kế hoạch từ kế hoạch, dẫn đến bây giờ trên thị trường có quan hệ ám kháng tất cả k é m đều ở sinh trưởng, lúc nào ra tay m u ô n bán, đúng là La Tu bây giờ ưu tiên nhất cân nhắc sự tình. tốt như vậy, n g ư ờ i trước tiên phái hai đám đi t ừ một lần Tử Linh Mộ Huyệt p h ó bản cường độ, chờ ta hoàn thành điều tra nhiệm vụ sau ở đến mang theo một đoàn hướng dẫn Tử Linh Mộ Huyệt. trong thời gian này nếu như bị người thông liên thông hiện tại mục tiêu của chúng ta là tăng cao thực lực tranh thủ một lần nghiền ép đi tử linh mộ huyện La Tu suy nghĩ một chút nói quy một chương 177, làm lân kính bảo vệ mắt chương 177, làm lân kính bảo vệ mắt tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên La Tu nhìn tình thiên vũ cái kia một mặt chưa từ bỏ ý định g á n g vẻ liền rõ ràng đây là nàng đối với tử linh mộ h u y ệ t phó bản tình thế bắt buộc liền đặng nghĩ cái này chết chung biện pháp nếu như sau 3 ngày vẫn không có người nào qua cửa tử linh mộ h u y ệ La Tu cũng không ngại tự q u a n tái xuất một làm não động vậy thì như thế vui vẻ quyết định tình thiên vũ cao hứng này lên ăn cơm ngủ đánh phó bản này đánh phó vốn đã hòa vào các người chơi trong cuộc sống không phó bản đánh thắng ngày đối với tình thiên vũ tới nói phi thường gian an muốn không phải vì một hầu cứ điểm bên trong hàng như có tình thiên vũ nhất định sẽ ưu tiên đánh phó bản có điều ngươi nhớ kỹ ưu tiên cấp thêm vào sắp xuất hiện ác ma xâm lấn sự kiện chúng ta có công việc là tu nhắc nhở phó bản thủ thông khen thưởng chắc chắn sẽ không có đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng được ngươi cũng không nên đến thời điểm lượng h ạ vừng làm mất đi d ư hấu ngươi xem ta là người như thế sao Liên quan với đầu mối chính nhiệm vụ sự tình để tỷ tỷ ta đi quản tốt rồi, ta vẫn là yêu thích đánh phó bản. t ì n h Thiên Vũ điu môi, toàn thân tâm vùi đầu vào hướng dẫn phó bản bên trong, bắt đầu thu thập tử linh mộ huyệt hiện, hiện tại đã biết các loại tư liệu. Nói như vậy, ngươi đã liên lạc qua tỷ tỷ của ngươi, La Tu hỏi, để Dương t ì n h d o n g đến chủ tính trung quy mô lớn tác chiến đúng là cái lựa chọn không tồi. đương nhiên, tỷ tỷ ta lại quá mấy tiếng liền có thể đến cấp 10, đến thời điểm nàng sẽ đến vĩnh vọng chấn, còn muốn phiền phức sẽ lớn lên người đi đón một hồi tỷ tỷ của ta, thuận tiện đem hùng quái người đưa tin nhiệm vụ cũng giúp tỷ tỷ làm. t ì n h Thiên Vũ bẻ ngón tay đạo. còn em La Tu kéo tới đảm nhiệm tráng đình, nàng biết La Tu nhất định có thể một người hoàn thành hùng quái người đưa tin nhiệm vụ, cũng là không cần làm phiền t á c h ra đến những người khác. La Tu ngẩn người, không nghĩ tới tình tiên vũ còn đánh như vậy tính toán n ư u đồ. Có điều lãng phí mấy tiếng tiếp người đúng là không có quan hệ gì, nhưng La Tu cảm thấy đơn độc đối mặt Dương Tỉnh d i n g luôn có một loại không rõ cảm giác. Ta biết rồi, có điều ngươi liền không sợ ta và chị gái ngươi vừa thấy mặt đã đánh tới đến. La Tu nhún vai một cái nói, cũng có thể vì là là không đánh nhau thì không có biết, ngược lại La Tu bị Dương Tỉnh d i n g đè lên đánh nhiều lần, để La Tu trong lòng rất là bất bình. này không thấy mặt cũng còn tốt, này vừa thấy mặt La Tu cảm thấy những năm gần đây tu dưỡng, có thể sẽ toàn phá hủy. Đánh liền đánh chứ, có cái gì quá mức. Ngược lại đệ nhị mộng bên trong co xuyên kỳ quyết đấu hệ thống, sẽ không thật tử vong đi cấp, đến thời điểm làm ơn tất để ta vây xem. t ì n h Thiên Vũ nhìn có chút hạ h ơ nói, đến thời điểm nàng khả năng còn có thể chuẩn bị b ỏ n cái gì, dùng để thưởng thức La Tu cùng Dương t ì n h d o n g chiến đấu. Ta là p h ụ n g ư ơ i muốn đúng như khả năng này sẽ làm ngươi thất vọng rồi, tỷ tỷ của ngươi ở trong g a m có thể không phải là đối thủ của ta. La Tu mỉm cười nói, ở trong đêm hắn vẫn không có sợ quá những người khác, này có thể không chắc. Ngươi cái này lập có chút sớm, tỷ tỷ ta coi như ở trong game cũng là cao thủ số một số 2, thậm chí ta đều không phải là đối thủ của nàng. t ì n h Thiên Vũ cười híp mắt nói, nàng biết La Tu thực lực xuất sắc, nhưng nếu như không tính cả sủng vật, thật sự đánh t ớ i đến thắng bại vẫn là ẩn số. Hả, là như vậy phải không? Này ngược lại là để ta rất chờ mong. La Tu h e o mắt lại đạo, cùng cao thủ so chiêu mới có tiến bộ khả năng, hắn không sợ đối thủ quá mức lợi hại, vừa vặn ngược lại La Tu sợ chính là đối thủ quá yếu, hắn còn không dùng lực đối phương liền ngã xuống. Lúc này ngồi ở t ì n h Thiên Vũ bên người đội viên, n h ỏ giọng nói thầm lên. Phó hội trưởng nói vậy ở và hội trưởng trò chuyện đi. Bọn họ là bạn bè trai gái đi. Hội trưởng ra tay cũng quá nhanh một chút đi. Ta nữ thần phó hội trưởng à? Hai gã khác nữ tính đội viên cũng rồn rập gật đầu. Có điều các nàng cảm thấy là phó hội trưởng ra tay quá nhanh. La Tu nhưng là t h ự Quang thần tượng, các nàng đều là hướng về phía La Tu đến. Dù sao ba lần trận doanh thông cáo bên trong thì có hai lần là các nàng hội trưởng. Điều này làm cho La Tu ở t h ự Quang bên trong nắm giữ không gì sánh được đ ộ họ. Các ngươi mù nói thầm cái gì đây? Bị t ì n h t i ê n Vũ tỷ tỷ nghe thấy. Cẩn thận chụp các ngươi n điểm công hiến. Lục Nguyệt Hoa không nói gì nhìn nói nhỏ đội viên, bọn họ đều là chủ học tập phụ ma tờ layer, lúc này chính đang chuyện ma quái băng hồ khu vực biên giới, có La Tu cung cấp hướng dẫn, nhiệm vụ bọn họ luyện cấp lượng không lầm, thuận tiện còn có phụ ma cần gấp linh hồn chi bùi cùng với La Tu muốn tử linh tinh hoa. Tinh thiên vũ phảng h ấ t cảm thấy được cái gì, quay đầu nhìn tụ tập cùng nhau những đội viên khác, lập tức hơi đỏ mặt, đóng cùng La Tu thông tin, không nói tiếng nào dẫn dắt đội ngũ hướng về cách đó không xa h o a n hồn dễ đi. Nhìn đột nhiên đóng cửa thông tin hình ảnh, La Tu cũng là sững s ở nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hướng về dự định nhiệm vụ địa điểm chạy đi. đúng rồi đến thăm nhiệm vụ sự t ỉ n h cũng không biết Lam Long công chúa cho ta món đồ gì La Tu đột nhiên nhớ tới còn có này cha liền mở ra ba lô không gian ở trong góc tìm tới cái này màu xanh lam hại thèm không nhìn không biết một xem dọa La Tu giật mình hắn biết Cự Long đều là cường h à o nhưng có muốn hay không như thế cường h à o bí ngân cấp trang bị đều là tùy tiện đưa đến Lam Lân kính bảo vệ mắt phẩm chất bí ngân cấp c ầ n đẳng cấp l e v e o 15. l o ạ i hình giáp da đầu t h u c tính sức phòng ngự 3 a nhanh nhẹn 15 thể chất 16 băng xương kháng tính 12 hiệu quả Cao cấp thấy rõ thuật, kiểm tra cấp 3 trở xuống quái vật toàn bộ tin tức. Đối với l a n h chúa cấp trở lên quái vật hiệu quả rất kém cỏi, làm lệnh thời gian 30 giây. Bền độ 150, 150. Phụ ma thuộc tính, trang bị hiệu quả một. Đối với sử thi cấp trở lên trang bị vô hiệu. La tu nhìn lam lân kính bảo vệ mắt thuộc tính cùng với hiệu quả, ngửa mặt lên trời chính là thở dài một tiếng. Đặc biệt mặt trên phụ ma thuộc tính, tuy rằng chỉ là đơn giản một cái, nhưng có thể tương đương với hàng kim cấp trang bị. Nắm giữ thấy rõ thuật hiệu quả trang bị vốn là ít, chuyên gia cấp thuật thăm dò càng là chỉ có thể tồn tại với hàng kim cấp trở lên trang bị bên trong. Lam Long Công chúa không hổ là phép thuật người tài ba, liên loại này thất truyền phụ ma thuật đều sẽ. Có Lam Lân kính bảo vệ mắt, La Tu lẻn vào tiếng l ó n g hẻm núi liền có thể biết không ít ma vật t n t ứ c Tuy rằng phần lớn ác ma đều là cấp 4 trở lên tồn tại, nhưng chúng nó số lượng vô cùng ít ỏi. Chân chính đại bộ đội là những kia bị ác ma h ủ hóa các loại sinh vật, cùng với có ác ma huyết thống ma vật, những quái vật này đẳng cấp thông thường đều ở cấp 4 trở xuống. Lam Long Công chúa chính là biết điểm này mới cho La Tu i t m này. Nếu như vận may không tốt gặp phải chân chính ác ma, c i như cho La Tu một cái truyền thuyết cấp trang bị. cũng không đủ ác ma sưởi hầm rằng lam lân kính bảo vệ mắt mới là thích hợp nhất l a tu lẹn vào điều tra trang bị trí tuệ hạ thấp ma vật bản thân liền không dễ phát hiện thấy do thuật thêm vào chuyên gia cấp thấy do thuật đã nắm giữ vô cùng tốt ẩ n n ấ p tính chỉ cần l a tu không tìm đường chết đi động t r a chân chính ác ma hoặc là nguồn rủa giáo phái cao tầng lam lân kính bảo vệ mắt là có thể bảo đảm hắn trước tiên biết kẻ địch tin tức quy một chương 178, t pháo đài nham ma chương 178, t pháo đài nham ma tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương thập tiên hạnh phúc đến chính là đột nhiên như vậy Lam lân kính bảo vệ mắt trải qua phụ ma cường hóa sau, đầy đủ La Tu sử dụng một quãng thời gian rất dài, coi như sau đó có càng thêm tốt trang bị, chỉ cần thấy rõ thuật đẳng cấp không có lam lân kính bảo vệ mắt c ao, như vậy lam lân kính bảo vệ mắt thì sẽ không bị đào thải, chỉ là sẽ phiền phức một điểm. La Tu lúc cần thỉnh thoảng trang bị trên, dùng để kiểm tra q u á i vật t i n tức, lại nói, chuyên gia cấp thấy rõ thuật, thật giống có thể thấy rõ hoàng kim cấp trở xuống trang bị thủ tính. La Tu nhớ tới thấy rõ thuật một cái khác công năng, hết sức kích động nói, nói như vậy, ở ta 1 ư l cấp sau, liền không cần ở mang theo hoàng kim cấp trở xuống giám định quyển sách, này ngược lại là tiết kiệm được không ít tiền. La Tu đem Lam Lân kính bảo vệ mắt thu vào trong túi đeo lưng. Đối với Lam Long công chúa tới nói xác thực là đồ chơi nhỏ, nhưng đối với La Tu tới nói đều đầy đủ cho rằng nhiệm vụ thù lao. Điều này cũng làm cho hắn tiến một bước cảm nhận được cự Long cường hào trình độ. Thời gian qua mau, ngày tháng thoai đưa, trong chớp mắt Thái Dương đã hạ xuống, sau đó sẽ một lần mọc lên từ phương Đông. La Tu nhiệm vụ thời gian đã qua 18 g i ấ c m g ố t ộ t thì, trong thời gian này La Tu hoàn thành mục tiêu dự định, xung kích hùng âm thanh quá dị vọng đồng thời cũng chưa hề đem đẳng cấp hạ xuống. Tình Thiên Vũ Tỷ Tỷ Dương Tình ô n g La Tu cũng đã gặp, so với trước kia muốn thành thục nhiều lắm, rất tính cách cũng thu lại rất nhiều. cũng không có cùng La Tu vừa thấy mặt đã đấu võ cảnh tượng khả năng là rời đi quân đội duyên cớ này ngược lại là để La Tu tấm tắc lấy làm kỳ lạ Dương t ì n h d i n g đêm t ê n là ngày mùa hè trà không quá i người đưa tin nhiệm vụ La Tu cũng giúp nàng quá đương nhiên miễn không được để Dương t ì n h d ò n g vì thế mà tròn v á n g cũng khả năng là nguyên nhân này dù sao Dương Tỉnh d ò n g xưa nay không đánh không chắc chắn trận chiến đấu chỉ huy tinh cấp hạ đội như vậy đối phó La Tu cũng là như vậy chuẩn bị đầy đủ La Tu thu dọn một hồi ba lô lấy 15 cấp đẳng cấp đi tới ám ngựa hẻm núi bắt đầu rồi điều tra nhiệm vụ hắn bây giờ trên người không có một trang bị là thấp hơn cấp 1 ư bạch n g n trang Hoàn sợ thần thương cũng ở công đoàn mọi người nỗ lực lên tới 15 cấp, thuộc tính có hiện ra tăng trưởng, có điều hiệu quả vẫn là như cũ. Này dẫn đến trên thị trường tử linh tinh hoa giá trên trời khó cầu, cũng gián tiếp để không ít tờ lỡ dục giả dụ dịch, càng thêm muốn hướng dẫn dưới tử linh mộ h u y ệ t Các người chơi chống chân bán ra đánh tới tử linh tinh hoa liền có thể kiếm được đã từng một ngày kinh t ệ Đồng thời một đường đi cao á m kháng giá tiền của món đồ cũng rốt cục bắt đầu ổn định lên, nguyên nhân là Hắc Bạch Vũ d ự c Liên Minh đã bắt đầu bán tháo lượng lớn á kháng i m m không nữa bán rất có thể sẽ tạm ở trong tay. Dù sao mặc kệ là ma vật vẫn là h ủ hóa sinh vật đều có tỷ lệ nhất định rơi xuống ám ảnh thạch. Tuy rằng cái tỷ lệ này không cao, nhưng sắp đến ác ma xâm lấn sự kiện, nhất định sẽ đánh vỡ bây giờ thị trường cục diện. La Tu bọn họ điên cuồng đại bán phá giá, rất lớn kích thích đến các người chơi đối với tử linh mộ huyện nhiệt tình. Có có đủ nhiều ám kháng ạ i kẹm, rất nhiều tờ l ệ ở cũng bắt đầu thử nghiệm lên hướng dẫn tử linh mộ huyện, coi như không cách nào qua cửa bán đi đánh tới tử linh tinh hoa thậm chí còn có thể có chút có dư. Loại này vừa có e ít nắm, lại có tỷ lệ thu được trang bị, còn không cần sợ lô vốn sự tình. Đây đối với người chơi bình thường đã vào được thì không ra được kim tệ tới nói. quả thực chính là thiên truyện thật tốt, La t u vì hoảng sợ thần thương thăng cấp, kéo quảng đại đ ộ l ừ đối với tử linh mộ huyện hướng dẫn tích cực độ, khả năng này liền chính hắn đều không nghĩ tới. nhưng coi như như vậy, vẫn không có bất kỳ một nhánh đội ngũ có thể qua cửa anh hùng hình thức dưới tử linh mộ huyện, nhanh nhất còn thuộc về h u y n ca thiên hạ chủ lực một đoàn, đã giết chết anh hùng hình thức số một h ử quan công đoàn ở tình t i ê n vũ nỗ lực, cũng đã làm được các chuyên gia hình thức qua cửa, nhưng anh hùng hình thức dưới đoàn đ ộ i bản, quả thực là địa ngục độ khó, lại vô số lần diệt lão một bộ sau, tình t i ê n vũ liền từ bỏ hướng dẫn, dù sao bọn họ còn có những chuyện khác muốn làm, không thể treo cổ ở phó bản mặt trên. La Tu đã từng nói càng là Tình Thiên Vũ định tâm hoàn, nàng sẽ chờ La Tu tự mình dẫn đội hướng dẫn anh hùng hình thức tử linh mộ h u y ệ t Không phải vậy Tình Thiên Vũ khẳng định đã gấp nhảy nhót tương mừng, phó bản tiến độ nhưng là cân nhắc một công đ o à n cơ bản nhất từ lượng. Cho tới ác ma xâm lấn sự kiện, chống chân dựa vào tự quang khẳng định là không được. Đang hỏa giao dịch sở cùng bạch kinh cực hai người này hắc bạch vũ d ự c minh hiếu, tự nhiên không lời nào để nói ra nhập vào. Cái khác công đ o à n La Tu tạm thời không có công bố dự định, chính mình chuẩn bị vượt đầy đủ, đến thời điểm mò đến chỗ tốt liền càng nhiều. Cái khác công đoạn vẫn là vượt muộn biết càng tốt, ngược lại lần này trên căn bản không có các người chơi chuyện gì. liên không liên hợp lại cũng chính là lời nói vô căn cứ, càng không thể xuất hiện trọng đại nội dung vở kịch chuyển biến, tất cả vẫn là dựa theo chính thức lập ra con đường đang phát triển, còn khi nào xuất hiện chuyển g o ạ n vậy phải xem các người chơi thực lực. Liên quan với lần này đầu mối chính nội dung vở kịch, La Tu cũng sản vào trong đó. hắn tuy rằng không có cách nào thay đổi, nhưng vẫn là có thể để lở cờ thiếu chết mấy cái tích tiểu thành đa, cuối cùng sẽ xoay chuyển nguyên bản thiết lập s ă n c ộ bản. Ám ngữ hẻm núi nơi sâu xa quanh năm bao phủ ở màu xanh lục khói đ ộ c bên dưới, bên trong tầm nhìn không cao. Hoàn cảnh lại r ắ t rối phức tạp, càng là trải qua vô số ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Bình thường sinh vật căn bản là không có cách thích ứng bên trong hoàn cảnh. Bây giờ càng là khắp nơi đều du đ á n g tử linh sinh vật, cũng chỉ có chúng nó có thể ở trong làn khói độc bình yên vô sự sinh hoạt. Vì công giới ám ngữ hẻm núi, các tộc liên quân tử thương nặng nghề, đặc biệt ở khe thung lũng nơi, nơi này đã từng chết trận quá quá nhiều binh lính, thi thể của bọn họ tuy rằng phần lớn đã h ò a táng, nhưng khi năm chiến đấu thực sự là quá mức k liệt, vội vội vàng vàng bị mai phục thi thể cũng là nhiều vô số kể. Bây giờ chúng nó bị n g u y ê n rủa giáo phái phục sinh, hình thành ám ngữ hẻm núi đạo thứ nhất p h o n g tuyến. Keng. Gợi ý của hệ thống, ngươi phát hiện ám nữ h ẻ m núi. La Tu hướng phía trước nhìn lại, nơi này là một mảnh liên miên không dứt nhóm pháo đài, dựa vào t u n g lũng địa hình kiến tạo này o ạ i vi không tính nồng nặc trong sương xanh, có vẻ hơi như ẩn như hiện. Có điều này từng cái từng cái pháo đài dáng vẻ phi thường kỳ lạ, chúng nó đều cùng phía dưới n h a m thạch chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau, p h ả n phất là sinh trưởng ở bên trong t u n g lũng trên n h a m thạch như thế, vững chắc cơ sở để chúng nó đến nay mới thôi đều còn duy trì vốn có hình dạng, chỉ là đỉnh c h ó bị mạnh mẽ nổ ra, mỗi một cái pháo đài đều là như vậy. Đây chính là pháo đài nang ma hai của này to lớn nhất đều sắp đổi tới vĩnh vọng chấn một nửa to nhỏ ít nói cũng là sự thi cấp pháo đài nham ma lúc trước nở tở cờ là làm sao nổ ra cái này so với tinh thép còn ngạnh mai rùa La Tu nhìn khe thung lũng ngay chính giữa pháo đài phế tích đạo trong lòng đồng thời nghĩ trong thư viện có quan hệ pháo đài nham ma giới thiệu pháo đài nham ma một chủ loại tự với san hô sinh vật nhưng chúng nó hình thể muốn so với san hô lớn hơn nhiều ít nhất đều có gia dụng ô tô lớn như vậy chúng nó có thể nuốt chửng nham thạch ngưng tụ ra chính mình nghỉ lại nơi cái này cũng là chúng nó tự mình bảo vệ thủ đoạn điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem càng chất lượng tốt xem trải nghiệm Quy một chương 179, n ọ t gần phọc gỡ thuốc. Chương 179, n ọ t gần phọc gỡ thuốc. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Pháo đài nham ma bản thể vô cùng yếu đuối, không có cái gì quá to lớn sức chiến đấu. Này ở á c ma giới quả thực chính là khẩu phần lương thực giống như tồn tại. Có điều tiền đề là có á c ma có thể gặp địa chân chúng nó ra ngoài. Trải qua độ cao trí tuệ á c ma thuần hóa pháo đài nham ma, có thể dựa theo đám á c ma yêu cầu ngưng tụ thành các loại dáng vẻ nham thạch tạo vật, trong đó lại lấy chúng nó kiến tạo cứ điểm pháo đài n ổ i danh nhất. Bởi vậy, bị thần ân trên đại lục chủng tộc x ư n g là pháo đài nham ma. Ám nữ hẻm núi trước trên đất trống tồn tại có lượng lớn bộ xương. La Tu vòng quanh đi rồi một khoảng cách, cuối cùng cũng coi như là tìm tới một bộ xương hơi hơi thiếu điểm địa phương. La Tu trước tiên dùng ngưng nhan thuật kiểm tra một hồi lẹn vào c o n đường, sau đó sử dụng ngụy trang sợ kỳ hiệu, thân thể nhất thời cùng hoàn cảnh t r u n g quanh hòa làm một thể. Nhưng đây đối với bộ xương tới nói cũng không có cái gì chứng dùng, chúng nó không phải là dùng con mắt xem người. Có điều ngụy trang sợ kỳ hiệu cũng không phải cho bộ xương xem, không ít ma vật nắm giữ siêu xa tầm nhìn, chúng nó thời khắc nhìn chằm chằm ám nữ khe t h lũng. La Tu là vì tránh né những này ma vật ánh mắt mới sử dụng ngụy trang. Ma nhãn sinh vật còn thật là khó dây dưa, quả thực chính là trời sinh linh lắc. Nam ở ngụy trang tiềm h à n h trạng thái la tu, nhìn nó xa xa ẩn giấu đi ma nhãn nói, loại này lấy con mắt làm chủ thể quái vật, nắm giữ cực kỳ đặc thù sức mạnh cùng ma lực, tầm nhìn là người bình thường tộc gấp 10 lần, còn sẽ phát sinh tương tự với chùm l a d e tia sáng, lực sát thương rất lớn, l à ác ma quân đoàn quân chính quy, sức chiến đấu phương diện cũng rất mạnh mẽ, không phải là ma vật hoặc là h ủ hóa sinh vật có thể so với. Âm phong thấu xương, tiến vào ám nữ hẻm núi phạm vi trong nháy mắt, đất trời tối tăm, nhật n g u y ê tạm đạm, tia sáng p h ả n phất bị món đồ gì nuốt chửng như thế, bóng tối bao trùm. chỉ còn dư lại bọn khô lâu trong xương sọ linh hồn chi hỏa, còn tỏa ra xanh tham tham ánh sáng. La Tu lúc này thân phận cũng đã chuyển đã biến thành l u ệ n từ gỗ liền phòng đấu giá cấp cao thu mua đến nọ c gần phong g thuốc, để La Tu hoàn mỹ hòa vào bộ xương bên trong. đến từ gỗ liền thành thị thêm cơ sâm nọ c gần phong g thuốc, có thể làm cho người ngắn n g ủ i biến thân trở thành bộ xương, thậm chí ngay cả hô hấp đều sẽ biến mất. xem là dưới nước hô hấp thuốc sử dụng cũng là có thể, chỉ là quá mức xa xỉ một điểm. nọ gần p h o g g thuốc ở Thần Ân Đại Lục Nam Bộ, giá tiền khả năng cũng không phải vô cùng đắt giá, có điều Đông Truyền Cốc nằm ở Đại Lục t ố i Phương Bắc. Tuy rằng cùng thuộc về với gỗ lìn thành thị, nhưng khống chế gỗ lìn m ậ u dịch đại vương cũng không phải đồng nhất vị, này dẫn đến hai tòa gỗ lìn thành thị lẫn nhau tăng giá. Đặc biệt đ ồ n g tuyển cốc cùng n c n ọ c gần phong cở thuốc, này hai loại song phương đặc sản, thu mua giá tiền càng là so với địa phương p h i ê n vô số lần. Lấy gỗ lìn tham lam tính cách, khẳng định còn muốn từ bên trong mạnh mẽ lại kiếm một món tiền, thêm vào gỗ lìn phòng đấu giá giá cao thủ tục phí, để ở thêm cơ s ô n g chỉ cần 50 viên ngân tệ n ọ c gần phong cở c bán ra n viên kim tệ giá cao, trực tiếp tăng gấp m ư lần, dùng la tu khá là đau lòng. Cũng may đầu cơ ám khá là m để la tu kiếm được buồn mãn bất mãn. Không phải vậy đây chỉ có một phần ba biến thân bộ xương tỷ lệ nó gần vào gỡ thuốc, hắn có thể dùng không nổi. May là đệ nhất bình liền biến thân thành công, để ta tiết kiệm được không ít tiền. Latu một bên xuyên qua phảng phất hải dương bình thường bộ xương, một bên ở thầm nghĩ nói, nếu như mặt hất hết thể nó gần vào gỡ thuốc đều không thể thành công biến thân, Latu cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm đột phá, cái nào giống như bây giờ đi bộ nhàn nhã. Vô số bộ xương từ Latu bên người đi qua, không thèm nhìn Latu một chút, hoàn toàn đem hắn xem là đồng loại. Latu nhìn những này đủ loại kiểu dáng bộ xương, trong đó có chút vóc người đặc biệt thấp bé, khi còn sống hẳn là một ít gỗ lìn hoặc là lượm. Hơi hơi cao một chút bộ xương, khả năng là đ ộ t hải cốt, những kia vóc người vô cùng to lớn, độ cao đạt đến hơn m 0 mã bộ xương. Một xem liền biết là một loại nào đó c ự nhân. Có điều thường thấy nhất vẫn là cùng La Tu hình thể gần như bộ xương. Dù sao nhân tộc là thần ân trên đại lục nhân khẩu số lượng nhiều nhất chủng tộc, năm đó cũng là chống lại ác ma tuyệt đối chủ lực, binh lính chết trận nhiều vô số kể, là tử vong số lượng xếp hạng thứ hai chủng tộc. Ở nay một mảnh tượng h cổ trên chiến trường, mai táng lượng lớn nhân tộc anh linh, bọn họ bị nguyền rủa giáo phái t n lại, hóa thành tử linh sinh vật. Dù đ ở toàn bộ ám ngự trong hẻm núi, một khi chúng nó nhận biết được sinh giả khí tức. thì sẽ chen chúc mà tới, sẽ nát hết t h ể để chúng nó cảm thấy căm ghét, khí tức khởi nguồn. Ồ, vẫn còn có Long Nhân Bộ Sương. Long Nhân thân là Cự Long Quân Đoàn một thành viên, không phải có chuyên môn Long Mộ. Như thế sẽ đem tộc nhân thi thể ở lại phía trên chiến trường. La Tu nhìn xa xa một đầu hình thể khổng lồ, phía sau mọc ra một cái to lớn đôi u hình người bộ xương nói. Con này bộ xương trên hộp sọ vẫn dài ra một cái thật dài một sừng, chỉ nhìn xương sọ hình dạng, La Tu liền rõ ràng đây là chủng tộc gì bộ xương. Chỉ là để hắn không hiểu chính là, hình người Long Nhân có thể so với nửa người dưới là Cự Long Hình Thái Long Nhân còn lợi hại hơn. Theo lý mà nói nên bị cự Long thu vào Long mộ bên trong. ở trên thượng cổ chiến trường gặp phải Long nhân bộ xương tỷ lệ cùng bên trong vẽ sổ số gần như, thì ra là như vậy, vẫn làm ớ i mẹ bộ xương, chẳng trách không có bị đồng loại lấy đi. La Tu nhìn Long nhân bộ xương trên còn lưu lại huyết đủ, nhất thời hiểu rõ ra, xem m à u sắc hẳn là Hồng Long người, chúng nó không phải c h á n g h é t giá lạnh khu vực cả, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chỉ cần là cự Long quân đoàn loại r ồ n g sinh vật, ngoại trừ đơn độc phơi t h ơ y hoang dã bên ngoài, đều sẽ bị bắt vào Long mộ. n h ư n g kia đại nạn sắp xảy ra cự Long, thậm chí sẽ chính mình đi tới Long mộ bên trong chờ đợi tử vong phủ xuống. Nói như thế. con này hồng long người hẳn là bị giết chết sau để ở chỗ này la tu nghĩ tới nghĩ lui c ả m thấy khả năng này to lớn nhất la tu còn cảm thấy hồng long người hẳn là hắn đồng hành cũng là vì điều kém ám n g ữ hẻm núi mà đến đ á n g t i ế c thực lực không đủ phát hiện sau bị tại chỗ đánh giết trên người huyết nhục bị ác ma ăn vậy còn bị nguyền rủa giáo phái cầm chế tắc vảy rồng giáp h a i cốt bị phục sinh vứt ở đây dùng để cảnh cáo cái khác kẻ s â m lớn càng ngày càng thú vị bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì dĩ nhiên đồng thời bị hai chi cự long quân đoàn nhìn chằm chằm Như vậy những chủng tộc khác không lý do không phái người đến đây, chính là không biết đều là người mạo hiểm tò l ò có người hay không tham dự vào. La Tu mạnh mẽ năng lực phân tích, để hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, điều này cũng làm cho hắn càng thêm trở mong ám n g ự trong hẻm núi tao nộ. g La Tu bước nhanh hơn, tuy rằng có nọ gần vào gỡ thuốc hiệu quả, bọn khô lâu sẽ không công kích hắn, nhưng thuốc dù sao tồn tại kéo dài thời gian, La Tu có thể không dám hứa chắc lần sau vẫn làm ộ t lần thành công b i ế t thân. Nếu như ở quan hệ thời khắc kéo dài thời gian kết thúc, bọn khô lâu có thể không quản ngươi có đúng hay không truyền thuyết cấp ác ma khế đ giả, chỉ cần là sinh linh liền đều là tử linh sinh vật môn kẻ địch. đừng xem bộ xương hành động chậm chậm nhưng chúng nó đẳng cấp vô cùng cao mặc dù có chút là một cấp bộ xương nhưng còn có chút là cấp 4 bộ xương quy một chương 180, lẻn vào điều tra chương 180, lẻn vào điều tra tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên vừa nãy la tu nhìn thấy hồng long người bộ xương đẳng cấp càng là đạt đến l ẻ vẹo 150, i liền loại này cấp bậc nở b ậ cờ đều nổ chết ở trong tối n g ự trong hẻm núi điều này không khỏi làm cho la tu h o à n nghi bên trong tồn tại có cấp 6 trở lên đ m a la tu hành động tốc độ rất nhanh hơn nữa vô thanh vô tức không hề có một tiếng động bộ là đạo tặc cao thủ nhất định phải nắm giữ phụ trợ hình chiến kỹ cũng là trở thành hàng đầu đạo tặc điều kiện một trong mà La Tu tuy rằng không phải đạo tặc nhưng không hề có một tiếng động bộ dùng chính là l ô hỏa thuần thành lăng là không có để Cự n h ĩ Ma nghe thấy một tia v ậ n động Cự n h ĩ Ma là một loại trưởng như hầu từ ác ma đặc điểm của chúng nó chính là ba đối đặc biệt lớn gây vạ nhĩ tướng mạo vô cùng giữ tận xấu xí thính giác nhưng cực kỳ n h ạ y bén cùng mắt ma đồng thời hợp tác như thiên lý nhãn và thuận do nhĩ là ác ma quân đoàn thám báo bộ đội trọng yếu tạo thành bộ phận La Tu xa xa mà né tránh những này chạm c á c ẩm Lặng yên không một tiếng động lẹn vào ám ngữ bên trong cốc, nơi này có màu xanh lục khói độc tồn tại, để mắt ma tầm nhìn chịu đến rất lớn quấy d ầ y Bởi vậy, nơi này lính gác cũng đổi thành chu ma, có thể dựa vào chân lông tơ nhận biết mặt đất động t i n h chu ma, là rất nhiều ẩn hình sinh vật khắc tinh, chỉ cần mặt đất hơi hơi có một chút xíu động tĩnh, sẽ bị chu ma nhận biết được. Hơn nữa bên trong cốc đâu đâu cũng có mạng n ệ n cả b ấ y để Latu hành động chịu đến rất lớn quấy d ầ y xa xa hạp trên vách, một con sói nha chu ma chính đang đi tuần, Latu xoay người trốn một khối nam thạch bóng tối nơi, chờ nhanh sói chu ma rời đi. Làng nhanh sói chu ma đi xa sau. La Tu sử dụng một tấm trôi nổi thuật quyển sách, Đông Dương bay lên một khoảng cách, sau đó dường như một cơn gió như thế, vọt qua phía trước một mảnh đất t r ú n g trốn một đạo trong khe đá, giang r á c một tiếng, đất t r ú n g bên trong lộ ra hai con lông xù mỏng mướt, sau đó một đầu địa huyệt ma trôi ra, địa huyệt ma n g ở vực nhìn quét bốn phía, nó vừa nãy rõ ràng nhận biết được có sinh vật tiến vào bẫy dập của nó bên trong, nhưng chờ đợi nửa ngày cũng không thấy san vật rơi vào đến, lúc này mới ra tới xem một chút có phải là Lưu Sa cạm bẫy không có tác dụng. La Tu thầm hô một tiếng nguy hiểm thật, hắn đoán không có sai. Cái kia đất chúng quả nhiên là địa huyệt ma lưu xa cạm bẫy, may mà có trôi nội thuật, không phải vậy nhất định sẽ rơi vào lưu xa bên trong, cuối cùng trở thành địa huyệt ma mỹ thực. Địa huyệt ma trí tuệ không cao, chỉ có thể dựa vào bản năng hành động, không có phát hiện kẻ xâm lấn địa huyệt ma, còn tưởng rằng là nó nhận biết sai lầm, một lần nữa chui vào lưu xa trong bẫy giờ, lại ở phía trên bao trùm trên tuyết động, rồi cùng Latu vừa nãy nhìn thấy thời điểm giống như lúc, căn bản không thấy được nơi này có lưu xa cạm bẫy tồn tại. Trải qua lần này khúc nhạc dạo ngắn, Latu biến càng cẩn thận e dè hơn, lục vụ càng ngày càng đậm, không khí nơi này bất cứ sinh vật nào tùy tiện hút vào một n g đều đủ để chí mạng, nhưng cũng không làm gì được Latu nửa phần. n ằ m ở bộ xương trạng thái Latu, liền hô hấp đều không có, làm sao sẽ bị đ ố chết? Nọ gần phong gỡ thuốc chỉ có 30 phút kéo dài thời gian, Latu nhất định phải ở này ngắn ngắn thời gian nửa tiếng bên trong xuyên qua toàn bộ hẻm núi, đến hẻm núi tận cùng bên trong trong huy động, nơi đó có những c h ủ n g tộc khác kẻ phản bội, bọn họ đều là n g u y ê n rủa giáo phái một thành viên, toàn bộ hẻm núi cũng chỉ có nơi đó mới không có khói độc. ầm ầm, Latu vừa mới đi qua một nửa lộ trình, phía trước đột nhiên truyền đến nổ tung âm thanh, đồng thời âm thanh càng ngày càng gần, chẳng mấy chốc sẽ đến Latu vị trí chỗ ở. điều này làm cho Latu mau mau lẩn trốn đi. Tuy rằng có ngụy trang s ợ kỳ hiệu, nhưng nếu như quá mức tới gần quái vật vẫn sẽ có bại lộ nguy hiểm. Mấy chục con nhanh sói chu ma cùng người diện chu ma dương nhanh múa vút từ đằng xa vào tới, chúng nó thế tới hung hăng, giống như là thủy triều, tơn nhện, ám ảnh tiễn, n ọ c đ ộ n g bay múa đầy trời. Những kia là chu ma môn tấn công từ xa thủ đoạn. v ớ i liệu xảy ra chuyện gì? Chu ma môn phát điên. Latu ẩn d ấ u ở hẻm núi một bên trên một khối n h a m thạch, sau lưng chính là hẻm núi vách núi treo leo, nằm ngoài trên n h a thạch Latu rất khó bị phát hiện, coi như ngụy trang thời gian biến mất cũng sẽ không trước tiên liền bị phát hiện. Latu trợn to hai mắt, cuối cùng cũng coi như là phát hiện một thấp bé bóng người, cái thân ảnh này liền chạy trốn ở Chuma m ô n phía trước, hướng về xa xa nhìn lại. Latu khi đến vị trí Chuma cũng đã tụ tập lại đây, đâu đâu cũng có Chuma m ô n giữ tận bóng người, chúng nó đang từ từ hướng về nơi này bao vây lại đây. Ải bóng người nhỏ bé chỉ cần ở về phía trước chạy lên một khoảng cách, sẽ tiến vào vòng đây. t n tránh né kỹ thuật không sai, lợi dụng địa hình ngăn trở chặn lại rồi tấn công từ xa, tốc độ cũng rất nhanh. Chuma m ô n căn bản không đ ợ i kịp, có điều vẫn là không thể chạy ra ám n g ự hẻm núi. Latu hí mắt nói, đối phương là một vị nờ đờ c nổ ạ o tặc. hình thể vô cùng tiểu tiểu thậm chí để La Tu tìm nửa ngày mới nhìn thấy l u ồ đạo tặc mặc trên người trắng như tuyết y vật ở trên mặt tuyết rất khó bị phát hiện thêm vào tiểu tiểu hình thể quả thực chính là trời sinh tiềm hình giả chẳng trách lựa chọn l u ồ đạo tặc là chỉ đứng sau tinh linh cùng vong linh tồn tại có điều các người chơi lựa chọn tinh linh chủ yếu vẫn là bên ngoài t h ư yếu mới xem chủng tộc thiên phú đối với nghề nghiệp giá trị mà lựa chọn vong linh t ợ i l ợ nhưng vừa vặn ngược lại trước tiên xem chủng tộc thiên phú sau đó bên ngoài cái gì trực t h i t quên La Tu tự hỏi có muốn hay không t h i ế u viện một hồi vị này đáng thương l u ồ đạo tặc đối phương tức sẽ tiến vào chu ma môn vòng đây đến thời điểm liền thật sự chắp cánh khó thoát Ta chỉ là một nho nhỏ người mạo hiểm, vẫn là không dính vào, coi như cứu được. Bằng vào ta bây giờ k ẹ a thân phận, tại chỗ liền có thể có thể bị giết. La Tu lắc lắc đầu, cuối cùng không có lấy bất kỳ hành động gì, đ à n g hoang nằm n h o i trên nham thạch nhìn lộn đạo tặc cùng Chu Ma môn chiến đấu. Luôn đạo tặc thực lực vô cùng xuất chúng, coi như bị Chu Ma bao vây, vẫn là ở liều mạng một lần. Các loại đạo tặc sở kỳ hiệu nhiều lần sử dụng mà ra, nhưng đáng tiếc chính là đạo tặc chính diện năng lực chiến đấu cũng không xuất sắc, cuối cùng vẫn là thua trận, thi thể còn bị Chu Ma môn ăn sạch sạch xanh, liền một khối xương đều không hề lưu lại. đồng hành tử vong cũng không có để La Tu đánh mất tự tin, ngụy trang sở kỳ kéo dài thời gian sắp kết thúc, lại một lần nữa bù đắp sở kỳ hiệu sau. La Tu nhảy xuống n h a m thạch, thừa dịp lùm đạo tặc dẫn ra chu ma thời cơ, dành thời gian chạy đi. Mặt sau trên căn bản thông suốt, tuần tra chu ma đều bị lùm đạo tặc hấp dẫn đi rồi, để La Tu thuận thuận lợi lợi đi tới hẻm núi nơi sâu xa nhất, chỉ cần thông qua phía trước tỏa ra độc vật huyết c h â trì, La Tu liền có thể đi vào n g u y n rủa giáo phái hang động. Người khác sợ hai huyết c h â trì, La Tu có thể không sợ, hắn trực tiếp lặn vào trong ao nước, có ác ma khế nước, để hắn sẽ không bị ác ma máu h ủ hóa. kỳ độc cực kỳ nước c ao cũng độc bất tử bộ xương một đoạn này đối với những chủng tộc khác tới nói khó nhất thông qua địa phương bị la tu dễ dàng bởi tới ám ngữ hẻm núi nơi sâu xa dáng vẻ rất nhiều hang động thậm chí cả ngọn núi đều bị đào rỗng trở thành một so với sân đá banh còn đại không gian ở những này bên trong không gian tụ tập lượng lớn ma vật cùng h ủ hóa sinh vật phóng tầm mắt nhìn tới tối om m một mảnh căn bản đ ế m không hết số lượng có bao nhiêu quy một chương 181, đại quân ắ c ma chương 181 đại quân ắ t ma tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đường t ậ p tiên chi t t i ệ t số lượng làm sao nhiều như vậy, chỉ dựa vào Đông Tuyền Cốc nở nở cỡ sức mạnh đến cùng có thể hay không chống đỡ thành công. La Tu n h i u những mày, ở t h ầ m nghĩ nói, Đông Tuyền Cốc to lớn nhất thành t r ấ n vĩnh vọng t r ấ n trưởng t r ấ n Hắc Kim cũng mới cấp 4 n ở nở, cờ, căn bản không phải những này như thủy t r i ề u ma vật đối thủ. Xem ra chỉ có thể ký hy vọng vào ác ma mục tiêu chủ yếu cũng không phải t r ấ n nhỏ, mà là chủ thành cùng với Lam Long Tụ tập địa l ũ a m ạ c h tác thụ ngươi cự Long h a n g động, cũng chỉ có này mấy nơi có thể miễn cưỡng chống lại đại quân ác ma công kích, đến thời điểm trên đại lục các đại chủng tộc phản ứng lại, lúc này mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. La Tu thở dài một tiếng nói, quả nhiên hiện tại không có cách nào cân nhắc lợi l tác dụng. Đông t u y ể n u ố c tổng cộng nắm giữ hai tòa chủ thành, phân biệt là Tuyết Chi Thành cùng với Đông t u y ể n Thành. Bên trong đóng quân Quang Minh Giáo Quốc chính quy bộ đội, thêm vào cao to tường thành cùng với cấp 6 thiên sứ bảo vệ, có thể nói là Đông t u y ể n trong u ố c chỗ an toàn nhất. Nhưng La Tu nhìn thấy lượng lớn cấp 4, thậm chí cấp 5 ác ma, nơi này ác ma quan chỉ v y vô cùng có khả năng là cấp 7 tồn tại, dầu gì cũng có thể nắm giữ vài vị cấp 6 á c ma, không phải vậy có thể khống chế không được nhiều như vậy ma vật cùng với h ủ h o sinh vật. Muốn đúng như này, như vậy Quang Minh Giáo Quốc chủ thành cũng là huyền. có lẽ chỉ có Lam Long Tụ Tập Địa có thể may mắn thoát khỏi với khó dù sao nơi đó là thần ân trên đại lục đệ nhị đại Lam Long Tụ Tập Địa chỉ đứng sau Lam Long Vương ở lại ở vào Bắc Nứt Cảnh Lam Long Thành còn có một đầu truyền thuyết cấp Cự Long tồn tại có điều đây là một năm đầu kỳ lớn vô cùng tự Long ở thượng cổ cuộc chiến bên trong cùng ma thần cấp ác ma chiến đấu quá trên người lưu lại rất nhiều ám thương dẫn đến trường kỳ trong trạng thái mê man muốn cho nó tỉnh tới đối phó ác ma trừ phi ác ma bên trong đồng dạng tồn tại truyền thuyết cấp ác ma không phải vậy lúa mạch tác thụ ngươi là không hồi tỉnh tới được cái này Lam Long Tụ Tập chính là lấy tên của nó mệnh danh có thể tưởng tượng con này lão Long thực lực. còn lại cũng là một đầu cấp 7 thành niên long có thể chống đỡ một dư thể diện nhưng cự long là xương tên số lượng ít ổ i toàn bộ lúa mạch tác t h ủ y ngươi cự long hân động sẽ không vượt qua trăm con cự long mà thành niên long chỉ có 10 con tà hưu chúng nó dưới chướng lam long nhân số lượng cũng chỉ có ngàn tên cùng đến hàng mấy chục ngàn đại quân ác ma một đôi so với vẫn còn có chút bé nhỏ không đáng kể la tu lo lắng là tất nhiên lần này ác ma là có chuẩn bị mà đến hiện ở trên đại lục bộ đội tinh luyện hầu như đều điều động tới ác ma thông đạo p h n g lớn nơi dự định ở nơi đó ngăn chặn ác ma không cho đám ác ma hủy diệt thần ân trên đại lục bất kỳ một chỗ thổ địa nay dẫn đến các đại chủ tộc bên trong phòng thủ bộ đội khiếu yếu, đặc biệt đông tiền cấp loại này xa xôi khu vực, thậm chí ngay cả đã từng một nửa bộ đội đều không có, cấp bảy sử thi cấp tường giả càng là chỉ còn d giữ lại một đầu lam long. lúc này ác ma s â m l ấ n hiện nhiên là có chứa kế hoạch s â m l ấ n nếu như thần ân trong đại lục bộ rối loạn, tất nhiên dẫn đến ác ma c h ô lối đi c i a này sẽ cho trên đại lục các tộc tạo thành áp lực từ lớn, do đó để ác ma quân chủ lực đoàn s â m l ấ n sẽ biến càng thêm dễ dàng. latu sơ sơ cảm, nghĩ đến rất lâu, mai đến tận ma vật m ô n s a n sinh gây rối, lúc này mới tỉnh lại, hống hống hống, từng tiếng tương tự với giã thu tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến. La Tu một nghe, nhất thời tiến vào một trong hang động tránh né lên, từ động hướng bên trong nhìn tới, nơi này là một chứa đựng ác ma đồ ăn địa phương. Chất đầy các loại sinh vật thi thể, không ít thi thể La Tu đều biết, thậm chí ngay cả nhân tộc, gỗ lìn, tinh linh trở c h ủ n g tộc thi thể cũng có. Có điều La Tu nhìn thấy đại đa số vẫn là dã thú thi thể, ngoại trừ ác ma ngoại, cái khác đối với thi thể cảm thấy hứng thú ở đây cũng là n g u y ê n r ủ a t giáo phái. Đương nhiên tự linh sinh vật đồng dạng đối với thi thể cảm thấy hứng thú, nhưng chúng nó chủ yếu hay là dùng đến ăn. Đúng là vong linh tộc cũng nắm thi thể làm nghiên cứu, chế tác cấm hận, huyết nhục c ự nhân đẳng binh loại. chạy xuôi một chỗ dòng máu cũng không có để Latu buồn nôn, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông đều chảy qua Latu, nhìn này trồng thi thể, chỉ là lắc lắc đầu, thầm nghĩ nói, l a m chính thức khẳng định không ngờ rằng tờ l ệ ơ có thể đi tới nơi này, chế tác có đủ máu t a n h cũng không sợ tờ l ệ ơ báo cáo nội dung quá mức máu t a n h ảnh hưởng người chơi khác cả người khỏe mạnh. l a m chính thức dĩ nhiên muốn từng tới tờ l ệ ơ báo cáo, nhưng coi như có tờ l ệ ơ có thể đến nơi này, cũng khẳng định không phải bình thường tờ l ệ ơ, thậm chí khả năng là dị năng giả, bọn họ cũng sẽ không bị tình huống như thế dọa đến, cũng là chế t ắ c rất gần h i thực. Giữa lúc Latu đang y ê n man suy nghĩ thời điểm. từ huyết chua chỉ phương hướng đột nhiên có một nhánh ác ma đội ngũ xuyên qua khói động tiến vào la tu tầm nhìn bên trong những này ác ma trong tay đều cầm các loại thi thể mùi máu tươi để trong hang động ma vật cùng hủy h ó a sinh vật rít gào lên có điều nhưng không có một con dám chạy ra hang động nhiều nhất chỉ là ở động nhìn xung quanh chúng nó huyết con mắt màu đỏ nhìn chòng chọc vào ác ma đội ngũ trên tay thi thể thanh hôi ngụm nước không ngừng được chảy xuống nhưng đám ác ma đã từng giết chết quá bất kỳ dám chạy đến ăn vụng thi thể ma vật bởi vậy lại tham ăn ma vật cũng không dám lướt qua lôi chỉ một bước la tu một xem ác ma đội ngũ nhất thời rõ ràng phải gặp những này ác ma chỗ cần đến vô cùng có khả năng chính là Latu vị trí hang động hiện tại cũng không kịp trốn đến cái khác trong hang động đi Latu chỉ có thể cắn răng chui vào thi thể chồng bên trong may mà bộ xương trạng thái Latu khiếu g i ấ p cũng đã biến mất không phải vậy Latu trong lòng tố chất cao đến đâu này nồng nặc mùi máu tanh vẫn là sẽ làm hắn khó chịu ác ma đội ngũ thế tới hung hăng rất nhanh liền đến đến Latu vị trí hang động đầu lĩnh ác ma tiện tay đem trên vai thi thể ném tới thi thể chồng trên xoay người rời đi không chút nào phát hiện thi thể chồng bên trong còn có một đôi mắt ở nhìn kỹ chúng nó làm hết thảy ác ma đều sau khi rời đi Latu thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là lấy lẹn vào vì là trụ, có thể không bị phát hiện tốt nhất. Cái này cũng là Latu đang khảo nghiệm năng lực của chính mình. Bây giờ nhìn lại trên thực tế năng lực ở trong game còn là phi thường dễ sử dụng. Giữa lúc Latu muốn bỏ ra thi thể đẩy thời điểm, một thân nhẹ nhàng tiếng gen d ỉ tiến vào Latu lỗ t h a i Này dọa Latu nhảy một cái, lập tức lập tức liền phản ứng lại, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn thấy, một tên nữ tính tinh linh bóng đêm lực còn có chấp trùng, bất quá đối phương thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, thở ra thì nhiều hít vào thì ít, nếu như không ai cứu viện, quá không được mấy phút liền sẽ tử vong. Nữ tinh linh bóng đêm tình huống nguy cơ. không có cho La Tu cẩn thận tự hỏi thời gian cứu cùng không cứu đều ở La Tu trong một ý nghĩ cuối cùng La Tu thay đổi thân phận trở lại nguyên lai Tu La đạo nhân vật đẩy ra trên người thi thể hướng về nữ tinh linh bóng đêm phương hướng chạy đi La Tu cân nhắc hơn thiệt cuối cùng vẫn là quyết định lấy cứu viện đối phương nhưng là 144 cấp n m t cấp nở cờ cứu được lợi ích rõ ràng lớn hơn thay hại từ vào thời khắc này lên La Tu triệt để quyết định chọn dùng lẹn vào hình thức không kẽ hở đạo cái gì vẫn là sau đó có cơ hội sử dụng nữa đi quy một chương 182 nữ tinh linh bóng đêm chương 182 nữ tinh linh bóng đêm tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên nữ tinh linh bóng đêm thương thế vô cùng nghiêm trọng, lá phổi bị lưỡi dao sắc đâm thủng, ngực còn có một đạo vết thương thật lớn, chính đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi máu tươi. Loại thương thế này nếu như ở trên thực tế cũng sớm đã chết rồi. Cái này cũng là đám ác ma không có bù đắp một đao nguyên nhân, cho nữ tinh linh bóng đêm một sống sót cơ hội. Không phải vậy La Tu coi như là truyền thuyết cấp cường giả cũng không cứu lại được người chết tính mạng, đây là chỉ có thần mới có thể đi vào vùng cấm. Người mạo hiểm ở phương diện này liền đơn giản hơn nhiều, một phục sinh thuật liền có thể sống lại đây, dầu gì còn có phục sinh thần điện có thể phục sinh. La Tu lấy ra tuyển động thức băng vải thương. bay về nữ tinh linh bóng đêm đ ộ n g ự c vết thương liền theo đẻ số thương đánh hết gần như gần trăm căn băng vải rốt cục ngừng lại chảy máu t u y ể n động thức băng vải thương âm thanh rất nhỏ cũng không có gây nên bên ngoài du đ á n g cơ người thêm đan chi nhãn chú ý không phải vậy la tu chỉ có thể tay động sử dụng băng vải có điều tay động sử dụng băng vải cần thời gian sử dụng dù có thêm còn có thể có một phút giảm phân nửa hiệu quả đến thời điểm nữ tinh linh bóng đêm khả năng sớm đã chết rồi cho tới lá phổi vết thương la tu cũng không tiệt có điều nơi này dù sao cũng là thế giới phép thuật không cần làm giải phẫu cũng có chữa trị phương pháp la tu lấy ra hắn hết thể trị liệu nước thuốc. một nửa k h ẩ u phục, một nửa rơi tại trên vết thương, có điều làm sao rót vào là một vấn đề khó khăn. ở sức mạnh thuộc tính phong diện, nữ tinh linh bóng đêm muốn xa cao hơn nhiều là tu, đau đớn khổ làm cho nàng ngậm chặt h ằ n răng, l a tu chỉ có thể dùng sử dụng sức lực toàn thân mới đẩy ra đến rồi miệng của nàng, sau đó trực tiếp rót vào trị liệu nước thuốc, điều này làm cho nữ tinh linh bóng đêm kịch liệt ho k h á n lên, hiện nhiên là trị liệu nước thuốc chảy vào khí quản bên trong đi tới, nữ tinh linh bóng đêm không chết ở ác ma trên tay, sắp thực s u t chút nữa được chữa trị nước thuốc sang chết, muốn thật sang chết rồi, khả năng chết đều sẽ không nhắm mắt. Theo trị liệu nước thuốc phát huy tác dụng, nữ tinh linh bóng đêm thương thế bắt đầu chuyển biến tốt, chẳng được bao lâu, liền tỉnh lại. Nữ tinh linh bóng đêm mở mắt chuyện làm thứ nhất chính là sờ về phía bên hông, nhưng giống tuyết hủy thủ tạo, làm cho nàng n g ả y lên, khẽ động vết thương làm cho nàng n h e răng trợn mắt, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục kiên trì, chỉ là phát sinh một tiếng thống khổ kêu r ê n Đau quá, chết tiệt tam ma, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi khỏe xem. Nữ tinh linh bóng đêm nhìn trên người băng vải, rõ ràng nàng hẳn là bị cứu, không hổ là cấp 4 t ư n g giả, này sức khôi phục vẫn đúng là nhanh, hiện tại liền có thể đứng lên đến rồi. La Tu nhìn nữ tinh linh bóng đêm không tới 5.000 điểm ế t điều đạo. có điều bây giờ huyết điều chỉnh đang thong thả dâng lên, chảy máu trạng thái cũng đã biến mất. điều này nói rõ nữ tinh linh bóng đêm đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. nữ tinh linh bóng đêm cảnh giác nhìn La Tu, rất nhanh liền phát hiện dưới chân thi thể chồng, nhất thời liền muốn kinh t ê u thành tiếng. La Tu một xem, mau tới trước, một cái che nữ tinh linh bóng đêm miệng, nhẹ giọng lại nói, coi như ngươi không muốn sống, ta còn muốn đây, nơi này là ác ma x à o huyệt, bên ngoài tất cả đều là ác ma tuần tra bộ đội, ngươi một gọi chúng nó liền tất cả đều lại đây. nữ tinh linh bóng đêm nghe vậy, đình chỉ dãi dọa, coi như là trạng thái trọng thương dưới nàng, cũng không phải La Tu có thể áp chế, liền này chỉ trong chốc lát. La Tu liền rơi mất mấy trăm chút máu, tất cả đều là bị nữ tinh linh bóng đêm kinh hoàng bên trong dùng n ắ m đấm đỏ cho. Ngươi nếu như tỉnh táo lại, liền điểm m ộ t đầu. La Tu nói rằng, nhìn nữ tinh linh bóng đêm vào đầu, La Tu lập tức liền b ô n g ra bưng nàng một tay, xoa xoa bị đánh đau nhức ngực. Này n ắ m đấm sức mạnh suýt chút nữa để La Tu ngất đi. Nữ tinh linh bóng đêm đỏ một chút mặt, nói rằng, xin lỗi, ta vẫn là lần thứ nhất x em thấy vậy nhiều thi thể, vừa nãy là bị kinh sợ rồi. Tốt rồi, nơi này không phải là có thể đợi lâu địa phương, khả năng chẳng mấy chốc sẽ có tân ác ma đội ngũ đi vào vứt thi thể, ngươi cũng là một thành viên trong đó, có điều ngươi số may. còn có một hơi bị ta cứu trở về. La Tu lôi kéo nữ tinh linh bóng đêm tay, hướng về động đi đến. Nếu đối phương đã tỉnh lại, như vậy trước tiên rời đi trận địa. Ngươi còn có thể tìm thấy à? La Tu hỏi. Nữ tinh linh bóng đêm gò má đỏ chót, bị La Tu lôi kéo tay nhỏ trên truyền đến nhiệt độ, làm cho nàng nằm ở kịp thời bên trong. Nghe thấy La Tu sau, bản năng gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi theo ta đến, nhớ kỹ không nên kinh hoàng, muốn xứng đáng thực lực của ngươi. La Tu căn dặn một tiếng, thả ra nữ tinh linh bóng đêm tay. xuất sử dụng chiếc mũ trang sợ kỳ h hữu hướng về dùng ngưng nhãn thuật phát hiện nguồn rủa giáo phái hang động đi đến lần này La Tu biến càng cẩn thận một chút không có l ệ thân phận này bị phát hiện liền chỉ có tử vong một đường theo La Tu buông tay ra nữ tinh linh bóng đêm cũng khôi phục lại lúc này nàng mới phát hiện La Tu dĩ nhiên chỉ có một cấp t h ự c lực nếu không là La Tu người mạo hiểm thân phận nữ tinh linh bóng đêm suýt chút nữa cho rằng La Tu là ác ma g i n tế ken người mạo hiểm tổ đội xin cái gì nữ tinh linh bóng đêm bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm âm thanh này nàng cũng không xa lạ gì đó là sáng thế thần âm thanh người lo lắng làm gì mau mau tiến vào đội ngũ Không phải vậy ngươi có thể nhận biết được ta, nhưng ta nhưng lại không biết vị trí của ngươi. Nếu là có nguy hiểm, ta cũng không tốt nhắc nhở ngươi. La Tu âm thanh truyền đến, điều này làm cho nữ tinh linh bóng đêm đồng ý tổ đội. Này vẫn là nàng lần thứ nhất biết còn có tổ đội vật này. Tơ lơ cùng nơ tơ cờ là có thể tiến hành tổ đội, có điều hơi có chút không giống chính là cùng nơ tơ cờ tổ đội không cách nào sử dụng đoàn đội nữ âm công năng. Nơ tơ cờ đánh giết quái vật cũng sẽ không có éo e -E t ờ càng sẽ không rơi xuống trang bị hại t è m chỉ nắm giữ tổ đội hình thức cơ bản nhất công năng. Nữ tinh linh bóng đêm hiếu kỳ nhìn phía trước như ẩn như hiện La Tu. tổ đội hình thức dưới ẩn hình biến có thể thấy được, đồng thời còn có thể cảm giác được đội viên vị trí. Đối với vợ lẽ tới nói chính là đội viên biểu hiện lục điểm. Nếu như chỉ có Latu một người hắn sẽ không lo lắng gặp phải nguy hiểm gì. Có thể ở đây hành động ác ma đều nắm giữ không tầm thường trí tuệ. Thêm vào Latu cổ ác ma ngữ trà trộn vào nguyên rùa giáo phái hết sức dễ dàng, nào giống hiện tại cần đánh tới 12 vạn phần cảnh giác. Nhưng điều này làm cho Latu cảm thấy như vậy mới thật sự là l i bảo, không có nỗi lo về sau l i bảo sẽ không có căng thẳng cảm. Đối với năng lực tăng lên cũng là phi thường có hạn. Latu cần rất sao n é tránh ác ma. cấp bậc của hắn quá thấp, rất dễ dàng bị nhận ra được, không giống nữ tinh linh bóng đêm, có thể chống đỡ gần điều tra. Có điều cũng là bởi vì loại này siêu xa khoảng cách, mới để đám ác ma điều tra thủ đoạn không cách nào phản ứng. bọn họ thiết kế c ạ m b y thấp nhất đều là cho cấp ba nở ờ c ờ thiết kế, c ạ m b y phản ứng khoảng cách trên cũng là nằm ở cái này giai cấp trong lúc đó. Bị la tu bất ngờ né tránh, đánh không lại bất kỳ một đầu ác ma la tu, đương nhiên sẽ không lựa chọn bắt lấy ác ma hỏi dò tình huống bên trong. Hắn chỉ cần nhận ra được bất kỳ không đúng địa phương, đều sẽ chọn tránh khỏi. Tuy rằng này lãng phí rất nhiều thời giờ, nhưng ít nhất có thể an toàn đến ẩ m ngụ hẻm núi tận cùng bên trong. không giống nữ tinh linh bóng đêm bọn họ những ngày đồng hành đều ác ma cùng nguyền rủa giáo phái nói quy một chương 183, a vượt sâu huyết chỉ. chương 183, a vượt sâu huyết chỉ. tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên la tu mang theo so với hắn đẳng cấp cao nhiều nữ tinh linh bóng đêm tránh thoát một nhánh chi ác ma đội tuần trang ngũ tách ra từng cái từng cái trôi nổi trên mặt đất cơ người thêm đan chi nhãn rất nhanh liền đến đến nguyền rủa giáo phái trong huy động nữ tinh linh bóng đêm nhìn la tu so với nàng còn muốn thành thạo lẹn vào kỹ xảo trong lòng kinh ngạc liên tục càng thêm không dám khinh thị Latu, mặc dù đối phương chỉ có một cấp thực lực, nàng thậm chí đã tùy tiện bóp chết, nhưng tôn kính người cũng không chỉ là dựa vào thực lực. Latu lẻn vào kỹ xảo đã để nữ tinh linh bóng đêm ở trong lòng khâm phục hắn. Trong hang động mùi máu t a n h phi thường nồng nặc, thậm chí so với nắm giữ thi thể trong hang động còn nặng hơn. Điều này làm cho nữ tinh linh bóng đêm nhất thời hiểu rõ ra. Kinh Hải quay về Latu nói rằng, chỉ có vượt sâu h ế t chỉ mới sẽ có như thế nồng nặc mùi máu t a n h Đây là một kinh thiên âm lưu, ác ma muốn từ nơi này mở ra tân truyền tống môn, chúng ta đều bị lừa, ác ma c h ú lối đi rất có thể sẽ chỉ là đánh nghi binh. Latu nghe vậy cũng là s sờ. Sự tình chuyển biến chính là đột nhiên như thế, để hắn cũng có chút t h ố không kịp tay. Hệ thống cũng thích hợp truyền đến âm thanh. Latu điều tra ám nữ g hẻm núi nhiệm vụ đột nhiên liền hoàn thành, đồng thời nhảy ra một màu tím sử thi cấp đầu mối chính nhiệm vụ ác ma âm lưu. Nữ tinh linh bóng đêm không dám ở lưu lại, biết được ác ma âm ư u sau, quyết định lấy tốc độ nhanh nhất trở về tinh linh bóng đêm thành t r ấ n đem xuất hiện vực sâu huyết chỉ tình huống bẩm báo lên trên. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, Latu cũng sẽ không dùng mạo hiểm thâm nhập hang động. Tuy rằng hắn rất tò mò vực sâu huyết chỉ rốt cuộc là món đồ gì, nhưng lòng hiếu kỳ rét chết mưu. Nếu vực sâu huyết chỉ nguy hiểm như vậy. như vậy phòng vệ khẳng định vô cùng nghiêm ngặt, không phải là Latu có thể lẻn vào. Latu cùng nữ tinh linh bóng đêm chậm rãi lui về phía sau, sau đó một cái xoay người liền rời đi hang động. Thủ vệ n ằ m d à y đã c á m n g ữ hẻm núi là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, Latu rõ ràng con đường quay về đổ sẽ càng thêm gian nan, hắn biến thân bộ xương thời gian sớm đã qua, lấy bây giờ cái này thân thể máu thịt tiến vào trong làn khói độc quả thực chính là tự tìm đường chết. Latu thuốc giải độc tệ quá mức cấp thấp, chỉ có thể ký hy vọng vào còn lại m ớ i bình n ó gần phòng c gỡ thuốc có thể biến thân bộ xương thành công. Nữ ám ảnh tinh linh hiếu kỳ nhìn Latu, hắn một hồi nhỏ đi, một hồi lại trôi nổi lên. đến lúc cuối cùng một bình nó gần pha c gỡ thuốc bị uống c ạ sau Latu rốt cục tọa nguyện biến thân trở thành bộ xương điều này làm cho Latu thở phào nhẹ nhõm không phải vậy chỉ có thể lựa chọn tự sát trở về thành đây là gỗ liền nó gần pha c gỡ t ố c đi thì ra là như vậy cứ như vậy liền không cần sử dụng thuốc giải độc tê thậm chí ngay cả tử linh sinh vật đều sẽ không công kích ngươi nữ ám ảnh tinh linh bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo chẳng trách Latu có thể dựa vào một cấp thực lực tiến vào ám ngữ hẻm núi nơi sâu xa hóa ra là dựa vào nó gần pha c gỡ thuốc biến thân bộ xương hiệu quả nàng làm sao cũng không có nghĩ tới không sai các ngươi đã biết loại thuốc này làm sao không sử dụng. La tu hơi dương ra chỉ còn dư lại s ư ơ n g miệng, xương trên dưới phát sinh tiếng vang l ê n h lảnh, khiến người ta có một loại sợn cả tóc gãy cảm giác. Nữ ám ảnh tinh linh nghe vậy thở dài một hơi, nàng có thể biết nó gần phó gở thuốc, hay là bởi vì nàng đã từng đã tham gia l ư u xa cuộc chiến, đối phó quá tháp n ạ p lợi tư trong sa mạc cơ kéo trùng tộc. Đối với mảnh này trong sa mạc duy nhất loại cỡ lớn thành thị thêm cơ sâm đã từng sinh hoạt quá một quãng thời gian, thế mới biết loại này cùng với ít lưu ý thuốc. Nó gần p h gở thuốc chỉ là gỗ liền trùng hợp buôn bán ra thuốc, không có cái gì đại tác dụng. Mặc kệ là nhỏ đi vẫn là tương tự với vũ lạc thuật hiệu quả, đều thuộc về rất vô bổ hiệu quả. biến thân bộ xương càng là thường thường sẽ bị người h i ể u lầm thành tử linh sinh vật bị ngộ sát đó là chuyện thường xảy ra nếu không là la tu ngay ở trước mặt nữ ám ảnh tinh linh biến thân trở thành bộ xương khả năng hắn sẽ bị nữ ám ảnh tinh linh tiện tay một cái t ắ t đập chết nhưng những này đều không phải nguyên nhân chủ yếu nhất khi thực nở cờ không sử dụng n ó gần phó gỡ thuốc còn có một phi thường nguyên nhân trọng yếu gỗ lìn kết quả xương t ê n không ổn định biến thân bộ xương có lúc sẽ bị định hình đôi kia với nở cờ tới nói liền bí kịch sẽ vẫn nằm ở bộ xương trạng thái này so với giết bọn họ còn khó chịu hơn bởi vậy nở đợ cờ môn theo bản năng quên nó gần phòng gỡ thuốc không có phong g i ế t đã là đối với gỗ lìn mở ra một con đường mà các người chơi sẽ không có cái này lo lắng đối với bọn hắn tới nói biến thân bộ xương hiệu quả chỉ là một trạng thái kéo dài đã đến giờ sẽ biến trở về đến nhiều lắm tồn tại biến thân thất bại nguy hiểm latu cũng không biết đồng dạng đạo cụ ở người chơi môn trên tay cùng ở nở đợ cờ trên tay là hoàn toàn hai cái hiệu quả nếu như biết ác ma tồn tại có như thế đại âm lưu nữ ám ảnh tinh linh có thể sẽ sử dụng nó gần phòng gỡ thuốc nhưng nàng cho rằng chỉ là ác ma trò đùa trẻ con cũng là chỉ là chọn dùng thường quy lại vào Sasa nồng nặc khói độc, để nữ ám ảnh tinh linh uống xong một bình kháng độc d c tề, có thể q u g thời gian này bên trong miễn dịch cấp 3 lấy hạ độc tố, mà khói độc tối đa cũng là cấp 3, nhưng nhưng là trường kỳ tồn tại, hút vào hơn nhiều, coi như là sử thi cấp cường giả đều sẽ không chịu được. Huyết c h u a chỉ là tu dùng trôi nổi thuật quyển sách thông qua, mà nữ ám ảnh tinh linh dùng chính là thủy trên cất b ư c thuốc, vượt qua chính là hữu kinh vô hiểm, đúng là nữ ám ảnh tinh linh nhân làm ác ma máu h ủ hóa duyên, cơ ở trên chân ó t thánh thủy, này xem l tu đau lòng không đứt, thánh thủy đáng giá ngàn vàng, nữ ám ảnh tinh linh dĩ nhiên đem ra rửa chân, quả thực là phung phí của trời. đ á m ác ma chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá lục xoát kẻ sầm lớn, chúng nó kết bẹ kết lũ ở trong hẻm núi tuần tra, La Tu bọn họ nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo đối phương tuần tra con đường đi tới, những nơi khác đều là cảm bấy cơ quan, đây là một vị đồng hành vì là La Tu làm biểu thị. đương nhiên, vị này đồng hành thi thể La Tu cũng ở trong h u y ệ t độ c gặp, hiện tại khả năng đã cho ă n ma vật. La Tu thả người nhảy một cái, vươn mình lên một khối nhang thạch, tránh thoát đến từ phía trước ác ma đội tuần tra. Nữ ám ảnh tinh linh toàn bộ hành trình theo La Tu, vượt cùng càng là hoảng sợ, nếu như nàng đến dẫn đường, cũng sẽ không có La Tu làm tốt như vậy. Phải biết La Tu đẳng cấp chỉ có một cấp, này không thể nghi ngờ để ám ảnh tinh linh tâm linh chịu đến đả kích nặng nề trong lòng âm thầm thể, sau đó muốn càng thêm nỗ lực khắc khổ. Nếu không là La Tu, nữ ám ảnh tinh linh khả năng cũng đã chết ở ám n g ự hẻm núi, cũng không thể có cơ hội lấy được các ma â m yêu. Điều này làm cho nàng đang suy nghĩ làm sao báo ơn. La Tu còn tưởng rằng nữ ám ảnh tinh linh chỉ là điều tra ám nữ g hẻm núi nở t ờ cờ, chỉ cần cứu nàng liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vượt sâu b ế t chỉ tin tức La Tu cũng không biết, nếu không là nữ ám ảnh tinh linh, hắn khả năng vẫn đúng là x o n g không được nhiệm vụ. Điều này làm cho hắn theo bản năng quên cứu viện nở ờ cờ chỗ tốt. Điều tra ám ngữ hẻm núi nhiệm vụ, kỳ thực chỉ cần lẹn vào đến nhất định phạm vi, hệ thống liền sẽ tự động nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên trình độ như thế này hoàn thành là không cách nào phát động xử thi cấp đầu núi chính nhiệm vụ. La Tu có thể cứu nữ ám ảnh tinh linh hoàn toàn là mèo mù gặp cá rán, vai đánh chính. Khả năng này liên nhiệm vụ người thiết kế cũng không nghi tới, dĩ nhiên thật có người có thể nhận đến nhiệm vụ này. Quy một chương 184, m ẹ n t ỷ n Tị Vũ n g u y Chương 184 m t n t ỷ Vũ n g u y ệ Tiểu Thuyết, Hoa n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường Tập t i ê n La Tu năng lực tính toán quả thực kinh thế hai t ụ c khi đến hắn đã đem hết thể á c ma tuần tra con đường đều ghi vào trong đầu, chỉ cần nắm tốt thời gian, Latu lông tóc không tổn hại xuyên qua từng đạo từng đạo phòng tuyến, thậm chí không có gây nên đám á c ma chút nào cảnh giác. bước tiến mềm mại, vô thanh vô tức, ám ảnh tinh linh là trời sinh tiềm hình giả, nếu không có tổ đội, Latu thậm chí không cảm giác được n ữ a ám ảnh tinh linh tồn tại. trong lòng hắn đồng dạng phi thường kinh ngạc đối phó thực lực, thẩm nghĩ trong lòng bất kỳ cao trí tuệ n tở cỡ cũng là không thể coi thường. tiến vào chu ma khu vực sau. La Tu chậm lại bước chân, Chu Ma môn so với ác ma còn khó hơn lấy tránh né. Chúng nó trời sinh năng lực để La Tu chỉ có thể chậm rãi cất bước, không hề có một tiếng động bộ chiến k h i phát huy vô cùng đòn g u y ễ n Thậm chí sau khi hạ xuống liền một tia chấn động đều sẽ không sản sinh. Do đó để La Tu có thể không bị Chu Ma môn phát hiện, trở về đường x á thậm chí so với lúc tới còn muốn dễ dàng. Coi như nhiều dẫn theo một nở cờ, cờ. La Tu vẫn có thể ung dung không nội né tránh từng con từng con Chu Ma, nhưng bất ngờ thường thường ở lơ đãng trong lúc đó phát sinh. Một tiếng đắt đỏ, tiếng rồng ngâm từ ám ngữ hẻm núi lối vào nơi chuyển đến, lập tức một luồng hỏa diễm phóng lên trời. Giữa bầu trời một bóng đen to lớn chính đang xoay quanh, hướng về khe thung lũng b ọ n khô lâu p h ụ t lên hỏa diễm, nhen lửa phim bom tấn bộ xương. La Tu một xem, nhất thời rõ ràng hẳn là đầu kia hồng long người đạo sư đến. Có điều chuyện này quả thật là đang tìm cái chết, ám ngữ hẻm núi có thể không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, bên trong cái vật số lượng, không phải là chỉ là một đầu hồng long có thể đối phó. Chúng ta đến mau chóng rời đi, con này ngốc long như thế nháo trò, đáng ác ma nhất định sẽ tiếp viện nơi này, đến thời điểm chúng ta liền khó đi. La Tu quay về nữ ám ảnh tinh linh đạo, đồng thời ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hồng Long muốn tìm cái chết cũng không nên kéo lên bọn họ. Nữ ám ảnh tinh linh chỉ trỏ, tán thành La Tu quan điểm, nàng cũng không muốn dã tràng xe cát. Có điều La Tu hành động của bọn họ vẫn là chậm một bước, che ngập bầu trời phi hành ác ma đã che kín bầu trời, dưới mặt đất cũng chui ra lượng lớn địa huyền ma, bọn họ đem khe thung lũng vây chặt nước chảy không l ọ n đem Hồng Long đánh tiếng t ê u rên liên hồi, không chút nào vừa nãy bài phong lấm l i La Tu tâm n g u ệ n ử a đoạn, lúc này khe t u n g lũng vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ đột phá, chờ Hồng Long thua trận. giả hoạt như vậy ác ma nhất định sẽ đối ám n g ự hẻm núi tới một lần đại kiểm tra đám ác ma sẽ cho rằng hồng long khả năng chỉ là ở dương đông kia tây chân chính kẻ xâm lấn kỳ thực đã lẻn vào muốn đúng như La Tu nghĩ tới như vậy như vậy bọn họ bị phát hiện cũng là sớm xong sự tình còn không bằng lựa chọn thừa dịp dối loạn mau chóng rời đi tuy rằng nguy hiểm điểm nhưng cũng so với không hề làm gì đến tưởng La Tu cùng nữ á m ả n h tinh linh lẫn nhau đối diện một chút đều hiểu trong mắt đối phương lo lắng hết sức an ý cộng đồng vòng qua chiến đấu kịch liệt nhất địa phương dọc theo hẻm núi bích nhanh chóng tiến lên phía trước là một mảnh khá là trống trải khu vực nơi này đã rất gần khe t u lũng. x a a có một tòa pháo đài nham ma ngưng tụ kiến trúc chiếm diện tích rất lớn, hiện tại đã sụp đổ trở thành một vùng phế tích. Từ mảnh này ngờ ngợ còn có thể nhìn ra được đường viền hải cốt, khiến người ta rõ ràng lúc trước kiến tạo tòa nhà này pháo đài nham ma rốt cuộc lớn bao nhiêu. Như vậy rộng rãi đồ sộ kiến trúc, rất khó tưởng tượng xuất từ trời sinh chỉ biết là hủy diệt cùng phá hoại ác ma chi thủ. Latu muốn rời khỏi hẻm núi, gần nhất con đường chính là xuyên qua mảnh này kiến trúc, phế tích còn có thể tạo được che chắn tác dụng, có thể càng tốt hơn bí mật. Điều này làm cho Latu quyết định trực tiếp xuyên qua phế tích, sẽ tìm tìm an toàn lối thoát. Từ kiến trúc phế tích bên trong u ô n quá. La Tu đột nhiên cảm giác dưới chân nhẹ đi, trong lòng nhất thời sáng tỏ, là Lưu Sa cả bấy. Tất cả đều là nham thạch địa phương dĩ nhiên có Lưu Sa, này ra ngoài La Tu dự liệu, hắn sơ ý một chút ở giữa chiêu. La Tu chạy trốn sở kỳ dị bản năng phát động, mang theo hắn sau nhảy ra mới vừa vừa bước vào Lưu Sa cả bấy, nhưng Lưu Sa cả bấy cũng không chỉ là rơi vào, bên trong tồn tại địa huyệt ma mới thật sự là nguy cơ, La Tu không thể là địa huyệt ma đối thủ, nữ ám ảnh tinh linh lượng máu còn chưa có trở lại 20.000 điểm, đối phó đồng dạng là cấp 4 địa huyệt ma cũng không có một chút nào phần thắng, địa huyệt ma dường như La Tu dự liệu như thế. Phát hiện động tĩnh sau cấp tốc bỏ đi ra, La Tu không biết huyệt ma có thể hay không bị c á o chế, chỉ có thể kỳ vọng một hồi cường hóa đóng băng cảm b ấ y sợ kỳ h i ệ u Nếu như thật sự đóng băng thành công, như vậy trước tiên mặc kệ có thể hay không bị phát hiện, chờ tránh thoát địa huyệt ma lại nói. p h i một tiếng, La Tu vứt ra trong tay ngưng tụ mà thành bộ thú giáp, vừa vận đ ệ n ở địa huyệt ma mới vừa vừa lộ ra trên đầu, băng vụ trong nháy mắt liền đóng băng lại địa huyệt ma, làm cho đối phương muốn giết gào báo cảnh sát vẻ mặt đã biến thành rất sống động tự băng. Đây là một đầu 132 cấp địa huyệt ma thuộc về tinh anh quân. La Tu có cực thấp tỷ lệ có thể đông lại đối phương. Lần này La Tu vận may tốt vô cùng, Địa Huyệt Ma bị thành công đông lại, nhưng kéo dài thời gian chỉ có ngăn ngắn thập giây. La Tu nhất định phải i à n h giật từng giây, hắn đã bị Địa Huyệt Ma phát hiện, tuyết tan sau Địa Huyệt Ma nhất định sẽ phát ra cảnh báo, đến thời điểm đám ác ma sẽ vi lại đây, La Tu nhất định phải ở này thập giây bên trong thời điểm chạy ra ám n g ự hẻm núi, lúc này mới có một tia chạy đi cơ hội. Tốc độ của ngươi khẳng định nhanh hơn ta, ngươi đi trước, nhớ kỹ cẩn thận vừa nãy như vậy lưu xa cả bấy. La Tu mau mau quay về nữ tinh linh bóng đêm đạo. Hắn là vợ lẽ chết rồi còn có thể phục sinh, nữ tinh linh bóng đêm nếu như chết rồi liền thật chết rồi. Không được, ngươi nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, ta tại sao có thể ném ngươi một mình chạy trốn? Nữ tinh linh bóng đêm lắc lắc nói, ta nhưng là người mạo hiểm, là thân bất tử, ngươi mệnh cũng chỉ có một lần, không còn rất đáng tiếc. Như ngươi mị nữ như vậy, cũng không thể chết ở chỗ này. La Tu cũng mặc kệ nữ tinh linh bóng đêm phản ứng, trực tiếp đẩy nàng một cái, nói rằng, ta gọi Tu La đạo, chúng ta một hồi vĩnh vọng chân thấy. La Tu nói xong, hướng về hướng khác chạy đi, hai người tách ra thoát thân. Như vậy tiếp tục sống sót cơ hội sẽ biến càng to lớn hơn. Lúc cần thiết khắc La Tu còn có thể hy sinh cấp một, chế tạo một ít hỗn loạn, t i ể m hộ nữ tinh linh bóng đêm thoát đi. Tên của ta gọi mẹn t i vũ nguyệt, tinh linh bóng đêm lính gác đội trưởng, ngươi có thể phải s ố n g trở về. Mẹn t i nhìn đi xa La Tu đạo, nàng tuy rằng rõ ràng người mạo hiểm là sẽ không chân chính tử vong, nhưng vẫn là không hy vọng La Tu cái này ân nhân cứu mạng chết ở trước mặt của nàng. La Tu giơ tay lên cánh tay, đánh chút hiểu biết thủ thế, lập tức uống xong một bình cao cấp mau lệ thuốc, bắt đầu ư ớ n g về khe thung lũng phóng đi. Mẹn thịt sờ sờ La Tu lưu lại hấp thiết cấp tùy r thủ, trên mặt lộ ra kiên nghị vẻ mặt, trong lòng độc thần nguyện nguyện thần phù hộ La Tu. Xoay người từ phía tích bên trong xuyên ra ngoài, địa huyệt ma bị La Tu dùng cường hóa đóng băng c ạ m bẫy đông lại sau khi, c ư u hận trị liền khóa chặt ở La Tu trên người, tuyết tan sau chuyện làm thứ nhất chính là dọc theo La Tu mùi đuổi theo, ven đường còn tỏa ra k ẻ x â m l ấ n cảnh báo, lượng lớn ác ma hướng về La Tu phương hướng đuổi theo. Quy 1 chương 185, Đao phong bộ pháp. Chương một Đao phong bộ pháp. Tiểu Tuyết, hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kỷ Đường t ậ p Tiên. Ngụy trang sở kỳ hiệu cũng không phải vấn năng, coi như Latu nằm ở biến thân bộ xương trạng thái, nhưng trên người hắn vẫn là sẽ tỏa ra hắn độc nhất mùi vị. Loại này mùi vị hỗn hợp ở trong không khí, bình thường là rất khó bị phát hiện, nhưng bị quái vật khóa chặt sau liền không giống. Loại này mùi vị đã tiến vào địa h u y ệ t ma trong trí nhớ, này không thể nghi ngờ sẽ làm mùi vị có vẻ hết sức rõ ràng. Hưu tâm tra xét cùng vô tâm tuần tra trên lệnh rất lớn, Latu không cách nào bỏ qua lần theo tới được địa h u y ệ t ma. Có địa h u y ệ t ma tồn tại, cái khác á c ma chỉ cần lấy địa h u y ma làm trung tâm hình thành vòng vây là được, chỉ cần chờ vòng vây thu nhỏ lại sau, coi như Latu là cấp 4 người mạo hiểm cũng sẽ bị phát hiện. có điều bây giờ hẻm núi nơi có thể không chỉ có La Tu một người, đại não một hồi Hồng Long hấp dẫn phần lớn ác ma chú ý, hướng về La Tu vây công tới được ác ma số lượng cũng không nhiều, khe thung lũng khoảng cách gần như còn sót lại hơn 300 m ã vì lẽ đó La Tu còn có liệu một phen cơ hội, chỉ cần có thể lẫn vào khe thung lũng lượng lớn bộ xương bên trong, liền có thể lẫn lộn đ ệ u huyệt ma, từ mà chạy ra đi. Nhưng đ ệ u huyệt ma phản ứng cực kỳ h ạ y bén, tốc độ cũng phải so với La Tu nhanh nhiều lắm, căn bản không thể bỏ qua, nhiều lắm chạy nữa trên mấy chục mã khoảng cách, La Tu sẽ bị đuổi theo, đồng thời kêu gọi mà đến ác ma cũng sẽ chặn lại La Tu. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Này ngăn ngắn hơn 300 m ã khoảng cách, rất có thể trở thành một đạo khó có thể vượt qua hừng câu. Không có cách nào, chỉ có thể thử một lần cái kia hiện tại còn không quá thành thục chiến kỹ. La Tu tham thảm thở dài, hắn đã nghe thấy phía sau địa huyệt ma tiếng giống giận dữ. Lấy thực lực của hắn, đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không phát. Từ bỏ liền chỉ có một con đường chết, chỉ có buông tay một kích, mới có cơ hội bỏ rơi địa huyệt ma. Mắt thấy địa huyệt ma sắp tiếp cận đến 30 m ã khoảng cách, La Tu đã không có tự hỏi thời gian. Khoảng cách này đã là địa huyệt ma viễn chỉnh sở kỳ hiệu p h m vi. Dựa vào bản năng địa huyệt ma. tuống về n ó nhận biết được kẻ xâm lấn vị trí phóng ra ra một viên cắt đuổi tiễn La Tu nhận biết phạm vi đã triển mở tối đa mức độ địa huyệt ma cắt đuổi tiễn v ư a n g ư n g tụ thành hình cũng đã bị hắn biết được hai chân hơi dùng lực một chút mạnh mẽ đạp xuống mặt đất La Tu dường như mũi tên rời cũng giống như vậy chạy vội đi ra ngoài lúc này La Tu cũng không kịp nhớ tiếng bước chân ngược lại đã bị phát hiện không hề có một tiếng động bộ hiệu quả cũng không có tác dụng quá lớn còn không bằng dùng đ a o phong bộ pháp chiến kĩ lao nhanh a o phong bộ pháp cũng không hề có một tiếng động bộ như thế đều thuộc về bước tiến chiến kĩ có điều đ a o Phong Bộ Pháp hiệu quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại, không hề có một tiếng động bộ tác dụng là khiến người ta sẽ không sản sinh tiếng bước chân, cao thủ hàng đầu thậm chí sẽ không sản sinh một tia chấn động, nhưng sẽ không giống trình độ hạn chế lại mọi người tốc độ di động. Coi như là lại cao thủ lợi hại p Layer cũng không cách nào ở không hề có một tiếng động bộ hiệu quả dưới hết tốc độ tiến về phía trước. Mà đ a o Phong Bộ Pháp không giống, nó mỗi một bước đều sẽ sản sinh như tiếng sấm tiếng vang, sức mạnh đạt tới trình độ nhất định thời điểm, thậm chí sẽ giống nước mặt đất, là một loại dựa vào sức mạnh r a tốc chính kỹ có thể làm cho người hành động tốc độ tương đương với sức mạnh cùng nhanh nhẹn chi hợp. lấy sức mạnh thêm giờ làm chủ chiến sĩ và layer đang sử dụng đao phong bộ pháp sau tốc độ di động tăng cường thậm chí sẽ vượt qua gấp 3 trở lên coi như là Latu cũng có hai lần tốc độ tăng cường hiệu quả nếu là không có tác dụng phụ là tốt rồi Latu ở thầm nghĩ trong lòng hắn đã có thể cảm giác được hai chân run rẩy lấy hắn bây giờ thể chất căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng đao phong bộ pháp dùng có thêm sẽ tổn thương hai chân đầu gối bên trong xương mềm dẫn đến tốc độ mức độ lớn giảm xuống thậm chí có thể sẽ không cách nào hành động là một chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt sử dụng chiến kỹ. so với không hề có một tiếng động bộ giảm tốc độ tác dụng vụ, không thể nghi ngờ còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dựa vào Đao Phong Bộ Pháp Chiến Kỹ, Latu miễn cưỡng cùng địa huyệt ma duy trì đối lập khoảng cách, không cho nó tiến vào viễn trình sở k ỳ phạm vi công kích. Có điều này cũng không phải kế hoạch lâu dài. Như tiếng sấm tiếng bước chân không thể nghi ngờ bại lộ Latu vị trí chỗ ở, nhưng Latu lơ lửng không cố định bước tiến, vẫn không có cho chặn lại ác ma trong số mệnh cơ hội. Latu lấy một bước năm mã nhiều tốc độ, cao tốc hướng về xa xa chạy như điên, hắn nhất định phải ở đầu gối tan vỡ đi tới vào đã rơi vào một mảnh rối loạn khe thu lũng, mượn cái khác bộ xương sinh vật tránh né đám ác ma truy sát. đ i ệ Huyệt Ma gào thét liên tục, trên thân thể sáu con che kín cứng rắn giáp sát chân, lấy tốc độ cực nhanh tiến lên, nhưng chính là không đuổi kịp s ă n v ậ t Tuy rằng đây là chuyện thường xảy ra, nhưng không biết vì sao, đ ị ệ Huyệt Ma chính là cảm thấy rất phẫn nộ. Thật giống đối diện chỉ là một con c ó can đảm khiêu khích Cự Long Con Kiến, nhưng không biết tự lượng sức mình Con Kiến lăng là để Cự l ò n g không thể làm gì. Loại này đến từ bản năng cảm quan trên cảm giác để đ i a u Huyệt Ma phi thường phát điên. ầm ầm, một cái có La Tu b ắ p đuổi độ lớn, do c á t đ u i ngưng tụ mà thành công tên, trực tiếp ở phía sau mấy mã trong phạm vi làm nổ, nổ La Tu lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị hất tung ở mặt đất. bắn ra đá vụt, đánh La Tu nhẹ răng t r ậ n mắt, HP càng là rơi mất một đoạn, đoạn dài. La Tu vô cùng cơ cảnh, an qua một lần đau khổ sau khi thân thể bắt đầu bất quy tắc tiến lên, chạy ra đến từ địa huyệt ma đệ nhị phát cắt đuổi tiện phạm vi. Tuy rằng như vậy dẫn đến La Tu tốc độ di động giảm xuống không ít, nhưng dù sao cũng hơn bị trực tiếp nổ chết c ư ờ n g Mở ra chạy trốn sở k ỳ hiệu, La Tu tốc độ lần thứ hai tăng lên một đoạn, lướt qua phía trước một lưu xa cả bấy, đem địa huyệt ma thật v ấ t và rút ngắn khoảng cách lại một lần nữa kéo dài. La Tu tránh thoát phía trước chặn lại tới được c á c ma, lại tách ra đến từ chu ma mạn g i ệ n cuối cùng s ô n g tới tự phi hành á c ma phong tỏa. nhảy vào không hề trật tự có thể nói bộ xương quần bên trong có lượng lớn bộ xương nghe nhìn lẫn lộn đám ác ma lại như con r ồ i không đầu như thế căn bản không tìm được Latu mấy giây sau Latu đầu gối lại cũng không chịu nổi nứt ra rồi vài đạo bé nhỏ hoa văn ở biến thân bộ xương trạng thái bên trong Latu có thể rõ ràng nhìn thấy một đôi trên xương đùi vết rạn nứt trên đầu thanh trạng thái bên trong cũng xuất hiện tốc độ di động giảm thiểu 50% t r ạ n g thái kéo dài thời gian cao tới 10 phút Latu trong thời gian ngắn là không cần lại nghĩ sử dụng đao phong bộ pháp c h i ế kỹ có La Tu hấp dẫn ác ma, m ẹ n Tị vũ nguyệt dựa vào tinh linh bóng đêm trùng tộc thiên phù ảnh độn, trốn vào hẻm núi dưới trong bóng ma. Hơn nữa đạo tặc nghề nghiệp cấp 4 cường hóa tiềm hành sở kỳ hiệu, làm cho nàng rất khó bị ác ma phát hiện, rất dễ dàng liền rời đi ám n g ự hẻm núi. m ẹ n Tị ở trong tối n g ữ hẻm núi cách đó không xa trong rừng cây chờ La Tu, nàng hy vọng La Tu cũng có thể trốn ra được. Tuy rằng m ẹ n Tị biết khả năng này nhỏ bé không đáng kể, coi như là nàng bị phát hiện sau cũng rất khó lại chạy đến, tốt nhất tình huống vẫn bị đánh gần chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng vẫn là không gặp La Tu bóng người. đúng là ác ma đội tuần tra xuất hiện ở mẹn tị trước mặt, đám ác ma dự định tìm tòi á m n g ự hẻm núi ngoại vi rừng tây, mẹn tị rõ ràng nàng không thể ở tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể sâu sắc liếc mắt một cái khe thung lũng, xoay người hướng về rơi tinh chấn chạy đi. Quy một chương 186, Long nữ phép thuật. Chương 186, Long nữ phép thuật. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất k ỵ đương thập tiên. Sau 10 phút, Đao phong bộ pháp tác dụng phụ biến mất, La Tu rồi mới từ trốn địa điểm đi ra, hắn đã không có biến thân bộ xương hiệu quả, m n g ự khe thung lũng bọn khô lâu cũng không tiếp tục là La Tu r ự a d ẫ m mà là kẻ thù của hắn. La Tu hoạt động lại thân thể, hắn hiện tại đang đứng ở một ao trong hầm, thời gian dài chôn ở tuyết động dưới để thân thể của hắn biến rất cứng g ắ c coi như là dùng chống đỡ lạnh giá thuốc. La Tu vẫn là xuất hiện đông cứng trạng thái, di động độ cùng thân thể phản ứng độ linh hoạt đều chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Điều này làm cho La Tu sau khi ra ngoài chuyện làm thứ nhất chính là ấm và ấm áp thân thể. Một cái đông truyền cốc cồn vào bụng, giá lạnh lập tức liền bị đuổi tản ra rơi mất, đông cứng trạng thái cũng biến mất eo. La Tu không dám ở tại chỗ dừng lại quá thời gian dài, sử dụng gia n g ụ y trang s ợ kỳ hiệu sau, liền cùng tuyết địa hòa hợp một mảnh, chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thấy được. Tuy rằng Latu tìm kiếm trốn điểm vụ cận khô lâu quái vật khá là ít ỏi, nhưng theo hắn từ trong tuyết động đi ra, rất nhanh liền bị bọn khô lâu khóa c h ặ t Ngụy trang sở kỳ hiệu đối với bộ xương là vô hiệu, chúng nó phán đoán người phương vị dùng chính là đối với sinh giả nhận biết, mà không phải thị giác, thính giác các giác quan. Latu mở ra ám ảnh bộ, qua lại đến bóng tối giới bên trong, rồi mới từ bộ xương sinh vật cảm quan bên trong biến mất, không có mục tiêu bộ xương sinh vật. Lần thứ hai nằm ở du đãng bên trong ám ảnh bộ thời gian quá ngắn, Latu rất nhanh liền trở lại hiện thực. Có điều phạm vi này đã rời đi chu vi bộ xương sinh vật nhận biết, Latu đã rất xa né tránh chúng nó. Một nhánh ác ma lục soát đội trưởng từ đằng xa đi tới, La Tu hiện sau, ở trong đầu một lần nữa tính toán ra an toàn con đường, kề sát bộ xương sinh vật nhận biết phạm vi người thường động, ở né tránh ác ma lục soát đội ngũ đồng thời cũng không có gây nên bộ xương sinh vật chú ý. La Tu đ ạ p t u y ế t v ô n g â n khi hắn lần thứ 2 tránh thoát ba chi đội lục soát sau, lúc này mới chạy ra hẻm núi p h m vi, đi tới ngoại vi bên trong vùng rừng r ầ m Ở rừng r ầ m không bầu trời xa xăm trên, một bóng đen to lớn đang bị vô số phi hành ác ma tập kích, con này h ồ n g long bây giờ dáng vẻ phi thường thê thảm, trên người vậy tổn hại nghiêm trọng, long ự c cũng bị vỡ ra hai cái to lớn chỗ vỡ. cảnh này khiến hồng long phi hành độ chịu đến vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng nếu như long r ự c lại phá cái k h ẩ u có thể hay không bay lên đến đều không nhất định giả dối a m a các ngươi nhất định phải cho các ngươi hành vi trả g i thật lớn hồng long bị đánh ra hỏa khí há mồm chính là một cái long tức quét sạch ra một đám lớn bầu trời lập tức hồng long bắt đầu dùng long ngữ ngâm sướng lên bầu trời nhất thời dường như ánh nắng chiều giống như vậy trở nên đỏ chót một mảnh hỏa nguyên tố bắt đầu sinh động lên hướng về hồng long vị trí chỗ ở bay đi p một đi lực to lớn phép thuật latu vẫn không có t ự quan sát kỹ rõ ràng bên trong vùng rừng rậm hoàn cảnh cũng cảm giác được bầu trời không đúng Theo từ giữa bầu trời truyền đến tiếng rồng âm, để La Tu nhất thời hiểu rõ ra, đây là long tộc Long Ngự phép thuật, uy lực cùng với phạm vi đều vô cùng to lớn, là một loại có thể vượt cấp sử dụng phép thuật. Lấy Hồng Long cấp 6 thực lực, cái này Long Ngự phép thuật rất có thể là cấp 7 phép thuật, đây chính là thuộc về sử thi cấp phép thuật. Nếu như thả ra ngoài đủ để phá hủy một thị trấn nhỏ, rất hiển nhiên Hồng Long là lấy ra ép đáy h n m sở kỳ hiệu. Các ngươi những này chết tiệt t á c ma, làm tức giận ta đánh đ ổ i nhưng là đắt giá. Đến nếm thử bản Long phép thuật đi. Ngọn lửa sinh mệnh, sinh sôi liên tụ, Long Ngự phép thuật, lưu tinh hỏa vũ. Theo Hồng Long cuối cùng một tâm tiết phun ra. giữa bầu trời nhất thời xuất hiện vô số bóng rổ to nhỏ quả cầu lửa, những này quả cầu lửa hiện ra màu đỏ tím, nhiệt độ kỳ cao cực kỳ, liền thuần huyết ác ma vảy giáp đều có thể tiêu xuyên. thêm vào tương tự với viên bạo thuật nổ tung hiệu quả, chính diện chúng vào một viên liền đủ để giết chết một đầu phi hành ác ma. ầm, ầm, ầm ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh từ phương xa truyền đến, cách thật xa La Tu cũng có thể cảm giác được một luồng che ngập bầu trời sóng nhiệt, cảnh này khiến bên trong vùng rừng rậm tuyết động có dấu hiệu hòa tan, nằm ở lưu tinh hỏa vũ trong phạm vi cây tối c à n g là đã cháy hừng hực lên, bụi mù từ từ bay lên, dường như cổ đại lang y ê n giống như vậy. làm cho vĩnh vọng trấn trên các người chơi đều có thể rõ ràng nhìn thấy chân trời khói đen. Đó là vật gì? Một tên mới vừa tới đến vĩnh vọng trấn G Layer chỉ vào chân trời cột khói nói, không rõ ràng, nhìn dáng dấp thật giống là khói đặc, sẽ không là bên kia nhóm lửa hay chứ? Trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương cũng có thể nhóm lửa hay? Nơi đó khả năng có nhiệm vụ gì nội dung võ kịch? Đúng vậy, ta đến mau mau liên hệ bằng hữu, đồng thời đi xem một chút, gây ra như vậy động tĩnh lớn, không lý do chỉ là phổ thông sự kiện. Không ít G l a e r đều lấy ra bộ đàm, bắt đầu liên hệ g ã ngoại luyện cấp bằng hữu, có còn lấy cột khói làm bối cảnh. thiệt rơi xuống từng cái từng cái hình ảnh, dự định phóng tới game chính thức trên diễn đàn những kia đại công hội các người chơi, tương tự người được nhiệm vụ sự kiện n ủ i bắt đầu tụ tập công đoàn nhân mã chuẩn bị đi tìm t ò i hư thực. La Tu cũng không biết hồng long lần này lưu tinh hỏa vũ đưa tới vô số cỡ layer, càng làm cho rất nhiều nở cỡ, cỡ thế lực tâm nâng lên, làm từ tinh linh bóng đêm bên trong truyền ra vượt sâu hết chỉ tin tức thời điểm, toàn bộ đông thuyền u ố c thậm chí toàn bộ quang minh giáo quốc nhất thời đều sôi trào, lượng lớn nở cỡ, cỡ bắt đầu tập kết, h ư ớ n g về phi t u y ề n t h á p cùng truyền tông trận h ư ơ n g hướng đi đến. Quan Minh Giáo Quốc đều quan g Minh chi thành, một nhánh mãn biên chế chiến quân đoàn thiên sứ đã tập kết xong xuôi, sẽ cùng chiến đấu phi thuyền bộ đội sau. Trước một bước hướng về ám ngữ hẻm núi bay đi. Tại sao lại như vậy? Lần này ác ma có chuẩn bị mà đến, chỉ dựa vào một nhánh chiến quân đoàn thiên sứ khả năng còn không phải là đối thủ, đến mau để cho những quốc gia khác cũng phái r a trợ giúp bộ đội. Quan Minh Giáo quốc giáo hoàng dường như con kiến trên chảo nóng, gấp bao quanh chuyển loạn, nàng thập phân rõ ràng v ư ợ c sâu huyết chỉ ý vị như thế nào. Tuy rằng không biết bây giờ có bao nhiêu ác ma đã thông qua v ự c sâu huyết chỉ đi tới thần ân đại lục trên, nhưng chỉ dựa vào Quan Minh Giáo quốc bây giờ phòng giữ bộ đội. có thể sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tinh linh vương quốc đồng dạng bắt đầu sốt rồi lên. Bọn họ lánh địa cùng đông tiền cướp hai mặt dấp dưới. Tuy rằng có núi non trùng điệp cắt trở, nhưng ám n g ự hẻm núi liên tiếp tinh linh bóng đêm thánh địa hỉ rồ sơn. Nơi đó có một viên thế giới chi thụ, vậy cũng là tinh linh bóng đêm sinh mạng. Hỉ rồ sơn phòng ngự mặc dù là nghiêm mật nhất, nhưng thế giới chi thụ đang đứng ở khôi phục bên trong. Thượng cổ cuộc chiến bên trong ác ma quy mô lớn xâm l ấ n hỉ rồ sơn, dẫn đến thế giới chi thụ bị hao tổn nghiêm trọng, không có tự chủ năng lực phòng ngự. Đến nay mới thôi đều vẫn không có khôi phục như cũ, căn bản là không có cách chống đỡ lại một lần nữa ác ma xâm lớn. Thế giới chi thụ sẽ cung cấp cho tinh linh bóng đêm một loại đặc thù sinh mệnh năng lượng để bọn họ mang thai tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nếu như thế giới chi thụ bị hủy diệt, như vậy tinh linh bóng đêm liền sẽ bị trọng thương. Vốn là hạ thấp sinh sôi, trực tiếp sẽ thất bại hoàn toàn, thậm chí từ đây tuyệt hậu. Điều này làm cho tinh linh vương quốc làm sao không s ố t sáng lên đến, liền đóng quân ở phong ấn n á c ma chỗ lối đi vương b à i tinh linh long bộ đội cũng bắt đầu điều động tới thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ an nguy không thể nghi ngờ b c lên tinh linh bóng đêm môn thần kinh. Quy một chương 187 á c chiến, chương 1 8 7 á c chiến tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đ ư n g t ậ p tiên. Hồng Long Long Nữ Phép Thuật tuy rằng giết chết lượng lớn á c Ma, nhưng nó cũng thành công gây nên cao đẳng á c Ma chú ý. Một đầu cấp 6 tận thế thủ vệ chính đang tới rồi, đây là đại quân á c Ma bên trong thành viên chủ yếu, thuộc về biết bay hành một loại Át Ma, hình thể khổng lồ, không chút nào nhỏ hơn Hồng Long, cái tia to lớn cái đầu, trên tay còn cầm một cái dài đến hơn 10 mã đại kiếm, này kiếm nếu như chặt bỏ đi, coi như là cự Long vảy rồng cũng giang không được như vậy trầm trọng công kích. Tận thế thủ vệ tốc độ phi hành rất nhanh, tại chỗ sau lập tức liền g i ế t hướng về phía Hồng Long, tận thế thủ vệ muốn thừa dịp Hồng Long vừa phóng thích xong xuôi Long Nữ Phép Thuật cái này không chặn, một kiếm kết quả Hồng Long. Hồng Long nhìn đột nhiên xuất hiện tận thế thủ vệ, nhất thời rõ ràng phải gặp, mau mau hợp lại cánh, dựa vào tự thân trọng lực đập về phía mặt đất, né tránh tận thế thủ vệ có chứa ma hỏa đại kiếm. Thượng c ủ a c u ộ c chiến bên trong, tận thế thủ vệ chính là cự Long môn chủ yếu kẻ địch, song phương ở trên bầu trời đã xảy ra cực sự khốc liệt chiến đấu, có không ít cự Long chính là chết ở tận thế thủ vệ trong tay, lần này có thể nói là kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt. Có điều tận thế thủ vệ xuất hiện, để Hồng Long rõ ràng lần này ác ma xâm lấn sự kiện khả năng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng tận thế thủ vệ dường như cự Long trời sinh đối thủ, nhưng thực lực của hai bên nhưng ở s n s à n với nhau. Tận thế thủ vệ số lượng hầu như vô cùng vô tận, thợ của cuộc chiến bên trong đi tới thần ân trên đại lục chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Nếu không là ác ma quân chủ lực đoàn đều cùng các thần thần quốc cọp lên chống chân tre ngập bầu trời tận thế thủ vệ đều có thể đem cự long tàn sát hầu như không còn. Hồng long xí bàng bị hao tổn nghiêm trọng, ở trên bầu trời căn bản không phải tận thế thủ vệ đối thủ, nhưng coi như là trên mặt đất, hồng long phần thắng cũng không lớn, nó nhất định phải toàn lực ứng phó mới có chiến thắng tận thế thủ vệ cơ hội. Những kia số lượng đông đảo giết cũng giết không riêng cấp thấp phi hành ác ma chăm chú vây nốt chiến trường, hơn nữa đều là cấp 6 tận thế thủ vệ, lần thứ nhất để hồng long có ý niệm trốn chạy. n h ĩ a nó, liên tận thế thủ vệ đều đi ra, lẽ nào nơi này có một con á c ma quân chủ lục đoàn? La Tu nhìn phía xa đang cùng Hồng Long Đại Chiến Tận Thế Thủ Vệ, không khỏi mà n h u n h ư mày, loại này cấp bậc á c ma theo lý mà nói là xuyên có điều vị diện hàng r à o nếu như con này Tận Thế Thủ Vệ không phải từ thượng của cuộc chiến bên trong tiếp tục sống sót, kéo dài hơi tàn đến hiện tại á c ma, như vậy chuyện này nhưng lớn hơn rồi. Chiến đấu ở cấp bậc này La Tu có thể tham dự không đi vào, bây giờ hắn chỉ muốn bỏ chạy về vĩnh vọng chấn mà thôi. La Tu còn không biết, bởi vì Mẹ t i Vũ Nguyệt báo cáo, toàn bộ Thần Ân Đại Lục bây giờ cũng đã sốt sáng lên. Quang Minh giáo quốc càng là đại quân đã áp sát, muốn sấn á c ma còn chưa thành công mở ra đường nối trước, phá hỏng chúng nó no kế hoạch. Nếu Hồng Long gây ra như vậy động tĩnh lớn, như vậy phía ta bên này lục xoát phạm vi nên nhỏ hơn nhiều. La Tu trốn ở một viên tuyết t ù n g trên, chú ý bên trong vùng rừng rậm á c ma lục xoát đội, bắt đầu kế hoạch hắn lưu vòng con đường. Theo bên trong vùng rừng rậm á c ma số lượng càng ngày càng nhiều, La Tu có thể cảm giác được rõ rệt hoàn cảnh xung quanh biến khô nóng lên, trong không khí cũng tràn ngập tà ác mùi lưu hoàng, khói mù màu vàng tràn ngập ra, chỉ cần là át ma xuất hiện địa phương đều sẽ lưu lại loại này dấu vết. La Tu đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. có điều tình h u ố n g như thế để là tu rõ ràng hắn cần phải nhanh một chút rời đi nơi này nếu như hồng long bị thua như vậy toàn bộ lục xoát cường độ sẽ lớn lên ác ma trung b i là hung hăng một phương đương nhiên sẽ không bung tha đã bị thương nghiêm trọng hồng long tận thế thủ vệ trực tiếp vỗ cánh từ trên trời giáng xuống hóa thành một đạo lưu tinh vung vậy lên liều lĩnh ma hỏa đại kiếm hướng xuống đất trên hồng long đầu chém tới hồng long biến thân thành làm hình người thân thể biến như cùng người tộc lớn như vậy này dẫn đến tận thế thủ vệ chiêu kiếm này trực tiếp rơi vào chỗ trống có thể kiếm trên k i n h phong vẫn là c h ú n g đòn hồng long đem nó thổi lộ ra ngoài b ị h một tiếng biến thân thành là nhân tộc hồng long. va chạm ở trên một cây đại thụ. Mặc dù là hình dạng người, nhưng cự long dù sao cũng là cự long, trình độ như thế này va chạm không có để hồng long chịu đến dù cho một tia thương tổn, chỉ là hình dạng người thời điểm, hết t h ể đều sẽ hướng về nhân tộc làm chuẩn. Này thể trọng cũng là biến như thế, lúc này mới bị chỉ là do kiếm thổi đi ra ngoài. t â n thế thủ vệ giơ lên cái tay còn lại, trên bàn tay ngưng tụ ra một viên to lớn ám ảnh tiễn, bắn về phía hình dạng người hồng long. Hồng long vì linh h o ạ t để, mới từ bỏ cự long thân thể, biến thân thành làm hình người. Này so với La Tu e còn t h ám ảnh tiễn, không có trong số mệnh hồng long bị thành công chuẩn ra. rơi vào hồng long phía sau cách đó không xa. Một viên đại thụ che trời bị ám ảnh tiễn trong số mệnh, trong n g á y mắt bị ăn mòn hầu như không còn, thậm chí trên mặt đất còn bị hòa tan ra một sâu sắc cái hố. Này tận thế thủ vệ sử dụng ra ám ảnh tiễn ăn mòn hiệu quả cực kỳ lợi hại, coi như là hồng long vẫn là long hình thái, nó cũng r a n g không được đòn đánh này. Hồng long cảm giác p h ả n phất trở lại ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời đại thượng cổ. Khi đó tận thế thủ vệ đại quân để nó sản sinh cảm giác vô lực. Lần này t h â n ân đại lục chẳng lẽ lại cần trải qua loại này h à kiếp? Như vậy nó cái thứ nhất sẽ không cho phép, dù cho trả giá cái giá bằng cả mạng sống cũng phải giết chết con này tận thế thủ vệ. mắt thấy tận thế thủ vệ đại kiếm lại chém lại đây, hồng long dùng ra nó một loại khắc long ngự phép thuật, đây là một loại h i ế n tế tự thân sinh mệnh do đó tăng cao sức chiến đấu phép thuật, có lúc thậm chí còn có thể mượn thủ hộ giả sức mạnh, cái này cũng là chỉ có bảo vệ cự long có khả năng sử dụng năng lực. Thủ hộ giả là trông coi mỗi cái vị diện phép thuật tạo vật, chúng nó có cực kỳ năng lực đặc biệt, mà thần ân trên đại lục thủ hộ giả tổng cộng có 7 vị, trong đó có 5 vị ở thượng cổ cuộc chiến bên trong bị á c ma giết chết, chúng nó trước khi chết đem thủ hộ giả sức mạnh c h u y n t ụ cho cự môn môn, để cự long trở thành thần ân trên đại lục tân thủ hộ giả cũng được sáng thế thần tán thành, trở thành bảo vệ cự long bộ tộc. t i ê u đốt sinh mệnh hồng long, sức chiến đấu tăng mạnh. Lần thứ hai biến thân trở thành long hình thái, cùng tận thế thủ vệ triển khai quyết tử đấu tranh. Cực nóng long tức p h ụ ộ t lên ở tận thế thủ vệ trên người, đồng thời hồng long bụng cũng bị tận thế thủ vệ đại kiếm suy thủng, máu tươi dòng dòn một chỗ, nhưng hồng long không để ý chút nào, vớt dồn mạnh mẽ đánh về tận thế thủ vệ, cho đối phương cũng tới cái mổ bụng phá bụng. Đại kiếm bị hồng long long quất kẹp lại, không cách nào đúng lúc rút ra, hồng long lại là liều mình công kích, coi như là trọng thương thân thể, cũng có thể đối tận thế thủ vệ tạo thành thương tổn chí mạng, điều này cũng gây nên tận thế thủ vệ lửa giận, hai cái quái vật khổng lồ liền như thế liều đánh đổ lăn ở cùng nhau. đánh ngã toàn bộ toàn bộ rừng rậm ngu x u â n bò sát coi như ngươi giết ta cũng không cách nào thắng được này một hồi chiến đấu đồng loại của ta chắc chắn giết chết ngươi cũng hút khô ngươi máu tươi ăn sạch ngươi thịt r n g đầu của ngươi còn sẽ trở thành chúng ta tận thế thủ vệ chiến lợi phẩm bị treo thật cao lên tận thế thủ vệ lâm thời trước còn không quên uy hiếp hồng long quy một chương 188, hồng long khế ư ớ c chương 188, hồng long khế ư ớ c tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên một â y nhớ k ý tân bút thu cát Thông qua v ự c sâu huyết trì đi tới thần ân trên đại lục tận thế thủ vệ có thể không chỉ có một đầu, không chống chân là tận thế thủ vệ, cái khác đẳng cấp càng cao hơn ác ma đều có không ít đã đi tới thần ân trên đại lục. Chết tiệt ác ma, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, sớm muộn có một ngày các ngươi sẽ bị chúng ta tiêu diệt hết. Đến thời điểm chúng ta còn có thể phản công vực sâu, đồng loại của ngươi hết thảy đều sẽ bị chúng ta bảo vệ cự long bộ tộc giết chết. Hồng Long lạnh r ê n một tiếng, vút rồng bỗng nhiên vung hướng về tận thế thủ vệ đầu lâu. Ha ha ha, ác ma quân đoàn đánh đâu thắng đó, chúng ta chinh phục vô số vị diện, các ngươi chỉ là khá lớn chỉ còn kiến mà thôi. Tận thế thủ vệ bắt đầu cười lớn, sau lưng cánh c h ặ n hướng về phía vớt rồng, thử rồi một tiếng. Tận thế thủ vệ cánh bị vớt rồng vỡ ra đến, dường như vải rách giống như vậy, cùng hồng long như thế, tốc độ phi hành sẽ mất giá rất nhiều, nhưng điều này làm cho tận thế thủ vệ tách ra đầu chỗ yếu, ác ma móng đạp mạnh hướng về hồng long thân thể, để hồng long lần này công kích tay trắng trở về. Hừ, chỉ là một đầu tận thế thủ vệ cũng dám ăn nói ngông cuồng, để ngươi mở mang kiến thức một chút bảo vệ cự long sức mạnh thực sự. Hồng long thân thể nhất thời bắt đầu cháy r n g rực, đỏ tươi như máu hỏa diễm, n h â n lửa chu vi cây cối, hòa tan mặt đất t u động. nhưng cực kỳ thần kỳ một màn xuất hiện cây cối không những không có bị đốt cháy khét, trái lại bốc lên trồi non, thả ra sức sống tràn trề, tuyết động dưới khô vàng cỏ dại cũng một lần nữa mọc ra, không đồng thời tiết nở rộ hoa dại, đồng thời mở đến rực rỡ huyên sán, thật giống trên trời hạ xuống một đạo thải vân năm màu rực rỡ, mỹ lệ phi thường. Không, n g ư ờ i quả thực là điên rồi, ngươi biết khiến dùng tính mạng thủ hộ giá sức mạnh đánh đổi là cái gì không? Tần thế thủ vệ kinh hoàng thất sắc nói, loại này ngọn lửa sinh mệnh đối với chúng nó ác ma tới nói, quả thực so với đột nhiên nhất độc dược còn độc, thậm chí có thể thiêu đốt chúng nó ác ma chi hồn, để ác ma chân chính bị tiêu diệt đi. Vì thần ơn đại lục, chúng ta cùng đi chết đi. Hồng Long cũng không muốn sử dụng thủ hộ giả sức mạnh, nhưng nó cùng tận thế thủ vệ thực lực kẻ tám lạng người nửa cân, trong thời gian ngắn căn bản không bắt được đối phương. Phương xa chân trời, l ư ỡ g cái điểm đ è n chính đang cao tốc bay tới, cái kia rộng mở là hai con đều là cấp 6 tận thế thủ vệ. Hồng Long đồng dạng cảm giác được xa xa tận thế thủ vệ, nó bây giờ đã bị thương nặng, coi như là thời điểm toàn thịnh nó cũng không phải ba con cấp 6 tận thế thủ vệ đối thủ, muốn ở mặt khác hai con tận thế thủ vệ đến trước làm điểm con này tận thế thủ vệ cũng chỉ có thủ hộ giả sức mạnh mới có thể giết chết đối phương. Lần này Hồng Long lựa chọn đồng quy v ô tận. A ba. tiếng yêu thảm thiết thê lương vang tận mây sành tận thế thủ vệ cuối cùng bị hồng long ngọn lửa sinh mệnh nhen lửa bị mạnh mẽ thiêu thành cho tàn kể cả ác ma chi hồn cũng hóa thành hư vô cũng không còn cách nào phục sinh hồng long tự thân cũng không dễ chịu nó cũng không còn cách nào đứng dậy chỉ có thể ngã trên mặt đất thở hổn hển nó có thể cảm giác được tự thân sức sống chính đang không ngừng trôi qua chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tử thần ô m ố c tiểu hồng long nhân đạo sư xem như là báo t h ủ cho ngươi hồng long gian nan mở to long nhãn nhìn bên ngông vô bờ làm t i ề n nói rằng thật muốn chết ở long mộ bên trong không biết ta sau khi chết sẽ có hay không có cái khác cự long báo t h ủ cho ta thật không muốn thân thể liền như thế rơi vào á c ma trong tay. Hồng Long chậm rãi nhắm hai mắt lại, nó rõ ràng lần này nhắm mắt sau khi khả năng cũng không còn cách nào tỉnh lại. này, ta nói ngươi còn sống sót không? La Tu né tránh ngoại v ì cảnh giới á c ma, lén lút mò vào bên trong chiến trường vốn là hắn là không nghĩ đến, nhưng Hồng Long cùng tận thế thủ vệ đánh đánh liền chạy đến hắn phía trước đi tới. lúc này mới để La Tu cắn răng, mạo hiểm tiềm h à n h lại đây. ngươi mạo hiểm? Hồng Long nửa mở một con mắt, nhìn đứng con ngươi trước đâm chính mình s n g rồng La Tu, gian nan phun ra một câu. Hồng Long âm thanh phi thường thanh linh. La Tu lúc này mới phát hiện đối phương dĩ nhiên là một đầu giống cái cự long, chẳng trách có em dịu sử r ồ n g Không sai, cần ta hỗ trợ ạ Hồng Long tiền bối. La Tu để sắt vào đến có hắn nửa người đại long nhãn, gãi gãi mặt nói, ta là Lam Long phái tới được người mạo hiểm. Mục đích là điều tra ám ngữ hạ p c ố c p tình huống bên trong, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, liền nhìn thấy tiền bối ngươi cùng á c Ma đại chiến, liền chạy tới xem một chút, không nghĩ tới tiền bối lợi hại như vậy, dĩ nhiên giết chết tận thế thủ vệ. La Tu mở mắt nói mò, ngược lại hắn đã không phải lần đầu tiên, nói đến đó là cực kỳ thuận miệng. Người mạo hiểm, dĩ nhiên là người mạo hiểm. Ta còn có thể cứu. Hồng Long cầu sinh bị xuất hiện là Tu một lần nữa nhét lửa, sử dụng ra cuối cùng một tia sức mạnh, hướng về La Tu phương hướng phát sinh một viên màu đỏ rực p h ù văn. Món đồ gì? La Tu hỏi. Hắn vốn là là dự định kiếm lợi, nhưng Hồng Long còn chưa chết vong, liền lựa chọn tiến lên kiểm tra, nhìn một chút rốt cuộc có thể hay không phát động nhiệm vụ nội dung vợ kịch cái gì, không nghĩ tới lại vẫn thật sự có. La Tu tiếp xúc màu đỏ rực p h ù văn một sát na, hệ thống bắn ra một màu cam n h ắ c nhở, đó là truyền thuyết cấp tiêu chí, mang ý nghĩa La Tu phát động truyền thuyết cấp nội dung vợ kịch. Keng, gợi ý của hệ thống. có tiếp nhận hay không hồng long khắc lị vì sợ tạ xa khế ước thỉnh cầu đến lúc đó ngươi sắp trở thành khắc lị vì sợ tạ xa khế ước giả có một ít bảo vệ cự long năng lực có thể có được long sủng la tu nằm mơ cũng không nghĩ tới không nghĩ tới hiện đang lựa chọn cơ hội liền b ã i ở trước mắt nhưng la tu cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu g ó c lấy hắn đối hệ thống giải trong đó nhất định sẽ có rất nhiều hạn chế lại như cùng tiên huyết nữ vương khế ước như thế nói thực sự la tu phi thường động lòng có thể cùng bảo vệ cự long ký kết khế ước này không phải là tiên huyết nữ vương loại kia loại lâm thời khế ước mà là sinh mệnh cùng trung bình đẳng khế ước nắm giữ mãi mãi hiệu quả. mãi đến tận một bên chết v ò n g mới thôi. Có điều hiện tại khắc lỵ vì sợ tạ xa sử dụng sức mạnh cấm kỵ chỉ còn dư lại một cái khí ký kết khế ước liền muốn phân đi La Tu sức sống người bình thường căn bản không chịu đựng nổi cùng cự long gánh vác sức sống sẽ bị trực tiếp rút khô có tử vong nguy hiểm. Coi như là người mạo hiểm sẽ không tử vong nhưng h á vĩnh cựu giảm phân nửa hiệu quả không phải là đùa giỡn. La Tu hiện tại rất xoắn xuýt h ồ n g long chỉ còn dư lại một cái khí hắn hoàn toàn có thể chuyển biến thân phận đánh chết đối phương thu được cực kỳ h i hữu đạo cụ nhưng cuối cùng La Tu vẫn là lựa chọn tiếp thu lý do rất đơn giản vậy thì là đẳng cấp. Nếu như La Tu đều là cấp 6 cường giả. dù muốn hay không khẳng định lựa chọn thừa dịp cháy nhà hối của nhưng hắn bây giờ chỉ có 1 ư cấp coi như hồng lòng có thể rơi xuống n g i tèm cũng không phải giai đoạn tự l ợ có thể sử dụng hp vĩnh cửu giảm phân nửa trừng phạt tuy rằng rất nghiêm trọng nhưng so với một đời đồng bọn còn là phi thường đ á n g giá có thể tăng cường sức sống đạo cụ có rất nhiều cái này trừng phạt sớm muộn có thể lấy bù đắp lại nhưng cái này linh cấp là cái gì quỷ la tu nhìn khế ướp giới thiệu vậy bổ tình lưu lượng miễn phí xem tiểu thuyết quan tâm bổn trạm công chúng h à o phương pháp vậy bổ tăng thêm bằng hưu tìm t ò i b t không hoặc là tra tìm công chúng h à o tìm toit tấn bất cát nhớ tới hạch đối với chúng ta hãy bổ h à o bịt không nha xin nhớ tân bút thú cát là bút thú cát duy nhất chính thức trang ép ta là hội viên đem quyển sách để vào giá sách chương tiết sai rồi ta muốn báo cáo quy 1 chương 189, ơ c h n s t a chương 189, ơ c h n s t a tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên một giây nhớ k ý tân bút thú cát bây giờ costa tự thân sức sống đã tiêu hao hầu như không còn dựa theo tờ lời giải thích chính là f i tờ thanh linh l a t u l ắ c lắc đầu vẫn là lựa chọn tiếp thu khế ước linh cấp cũng được cứ như vậy hệ thống thì sẽ không quá nhiều can thiệp cũng không gặp qua nhiều ảnh hưởng đe d cân bằng Theo khế ước thành lập, Latu chỉ cảm thấy thân thể bị đau không. HP trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, truyền vào t r o y t o k c s tạ trong cơ thể. Cự s tạ thân thể khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng đã biến thành một con chó săn kích cỡ tương đương ấu long. Đây là cự long mới vừa từ trứng rồng bên trong lúc sinh ra đ ờ i mới có hình thái. Latu ôm lấy c ơ s tạ còn nhỏ thân thể, mang theo nó hướng về tận thế thủ vệ vị trí chạy đi, muốn nhìn một chút đối phương có không có để lại món đồ gì. Tận thế thủ vệ kể cả nó đại kiếm đều bị ngọn lửa sinh mệnh thiêu thành cho tàn, không có để lại bất kỳ đồ vật. Latu cũng chỉ có thể thất vọng mà về. Hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất là làm sao né tránh vi tới được đá m ắ ma. Theo Hồng Long biến mất, Long y cũng biến mất không còn một n g n g đám ác ma cũng sẽ không đ a n g hái sợ ngọn lửa sinh mệnh, bắt đầu dồn dập tụ tập lại đây. Sasa xa xa cao tốc bay tới hai con tận thế thủ vệ, lại như hai cái treo lơ lửng ở Latu trên đỉnh đầu đặt ma khắc lợi tư chi kiếm. Thời khắc nhắc nhở hắn, không nên đắc ý hí hửng, hắn còn không hề rời đi khu vực nguy hiểm. Latu trực tiếp mở ra ngụy trang sở kỳ hiệu, kể cả trong lòng c u t a đồng thời tiến vào tiềm h à n h bên trong. Hiện nhiên là hệ thống cho rằng c u t a đã thuộc về Latu sùng vật, lúc này mới có thể dùng ngụy trang s ợ kỳ h i u để che giấu thân thể. cao cấp mo lệ thuốc vào bụng, La Tu d ư ờ n g như mũi tên rời cung giống như vậy, hướng về vĩnh vọng chấn phương hướng phóng đi. Có điều đám Ác Ma hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nếu không là cờ t ngọn lửa sinh mệnh sợ rồi Ác Ma, không muốn Ác Ma chi hồn bị hủy, lúc này mới để đám Ác Ma tha kéo dài kéo, muốn chờ Hồng Long Nhất Hạ tối hậu một hơi sau đi lên nước kiểm tra. Bây giờ La Tu lại như c h ọ c vào tổ hồng vò vẽ như thế, lượng lớn Ác Ma nhất thời bận v ự c ra, tham thức bài tra, tìm kiếm Hồng Long hình bóng, thậm chí ngay cả lòng đất đều là đ i u ệ t ma bóng người, càng không cần phải nói che kín bầu trời phi hành Ác Ma q u â n Hồng Long bị dị biến mất, để đám ác ma sốt ruột lên, thật vất vả đánh thành trọng thương Hồng Long, cũng không thể ở chúng nó dưới mí mắt chạy, đây chính là hy sinh một vị tận thế thủ vệ mang đến chiến công. Muốn thật bị Hồng Long chạy đi, như vậy phụ trách cảnh giới nhiệm vụ ác ma nhưng là thảm, chúng nó sẽ bị trên lưng vây quét bất lợi hoa, liên đối Hồng Long tiêu diệt ác ma cùng với tận thế thủ vệ tử vong phần đều sẽ suy ở chúng nó trên người. Tốt nhất kết cục chính là đảm đương đội c ả m tử, bị trực tiếp xử tử tỷ lệ cũng rất lớn, này không thể nghi ngờ b ố c lên phụ trách cảnh giới ác ma thần kinh, chúng nó phát rồi tự tìm kiếm Hồng Long hình bóng. Thật nhiều ác ma, xem ra lần này rất khó chạy ra. La Tu thở dài một hơi đạo, trên trời dưới đất, lít n h a lít nhít, ác ma đem Hồng Long cùng tận thế thủ vệ t r ê n trường, vì đó là nước chảy không l ọ n chúng nó chính đang thắt chặt vòng đây. La Tu không được nữa động sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nhiệm vụ đã hoàn thành, c ò n ngoài ngạch thu được đến Hồng Long khế ư ớ c có thể nói La Tu lần này hoàn toàn là kiếm lợi phiên, coi như hắn chết rồi đ i ề u trị. Hồng Long có thể thu vào s ù n g vật trong không gian, để La Tu không có nỗi lo về sau, trốn không ra nhiều nhất cũng chính là đi trên cấp một, quá mức miễn phí trở về thành. Một con hình thể ngoài ngạch to lớn địa huyệt ma từ phía trước dưới mặt đất t r i ra, n cảm 6 con mắt đảo qua bốn phía, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. một lần nữa xuyên trở về địa trong đậu, Latu xác định con kia địa huyệt ma đã rời đi, lúc này mới dám từ thụ bên trên xuống tới, tiếp tục hướng phía trước tiềm đi tới. tuy rằng còn sống tỷ lệ xa vời, nhưng Latu vẫn không có từ bỏ. phía trước là một mảnh thấp bé lùn cây, một ít chu ma chính đang bài tra, số lượng có ít nhất mười mấy con. những này chu ma cho rằng lùn cây là lý tưởng ẩ n thân địa điểm, Latu cũng đồng dạng cảm thấy, nhưng có mười mấy con chu ma hậu, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đi vòng. Latu vòng tới một cây đại thụ sau, quan sát phía trước á c ma bài tra con đường, nỗ lực tính toán ra một cái có thể an toàn thông qua con đường. Nhưng á c ma lẫn nhau khoảng cách rất gần, số lượng lại nhiều, bài tra con đường còn không có quy luật chút nào có thể nói. Quan sát một lúc sau, Latu vẫn không có phát hiện tuyệt đối an toàn con đường, an toàn nhất con đường đều cần từ hai con i á c ma trung gian xuyên qua. Tử vong trừng phạt, nói thật Latu cũng không muốn thử nghiệm, đẳng cấp đúng là t h ứ yếu. Nếu như đem trên người cực phẩm trang bị tuôn ra đi, vậy thì quá thảm. đ ệ nhị mộng bên trong, tử vong rơi xuống trang bị là tùy cơ, chỉ cần ở trên thân thể ngươi hoặc là trong túi đeo lưng ngại thèm, đều có tỷ lệ tuôn ra đi. Latu này một thân đều là cực phẩm trang bị. Tuy tiện thứ nào đều sẽ để la tu đau lòng một lúc lâu. Đặc biệt tần nấp giả đấu đồng loại này có thể chữa trị thăng cấp trang bị. Muốn thật tuôn ra đi, quả thực như là từ la tu trên người cắt lấy một miếng thịt. Ngụy trang sở k ỳ kéo dài thời gian có hạn, tuy rằng sau khi kết thúc có thể lần thứ hai sử dụng, nhưng bị phát hiện sát xuất liền sẽ gia tăng thật lớn. La tu nín thở ngưng thần, từ hai con nắm giữ thật dài sừng cấp 3 a rác ma trung gian chậm rãi đi qua. Theo cùng rác ma càng ngày càng gần, khoảng cách của song phương sẽ không vượt qua 30 m mã. này đã là cực hạn khoảng cách an toàn. cẩn thận khống chế cùng hai cái sừng ma đối lập khoảng cách, Latu từng điểm từng điểm về phía trước nadi. Lúc này hành động tốc độ không thể quá nhanh, thân thể hành động sẽ mang theo không khí lưu động, này sẽ bị giác ma đầu trên chống r ô n g sừng tiếp thu được. Latu đ ệ thấp tốc độ tim đập, hắn rõ ràng tiếng tim đập cũng rất dễ dàng bị phát hiện, cũng còn tốt Latu làm lính đánh thuê thì học được khống chế tim đập, không phải vậy khoảng cách gần như vậy, coi như không bị phát hiện, tiếng tim đập vẫn là sẽ bại lộ Latu vị trí chỗ ở. hô, Latu phun ra một ngụm trọng khí, rốt cục thành công c h ọ tới. đột nhiên hai con chu ma thay đổi vị trí, hướng về Latu vị trí phương hướng đi tới. Latu mau mau dừng lại. bò lên trên phụ cận một cây đại thụ, cây c ố i bây giờ trở thành Latu ô dù. ở trên cây liền có thể tách ra dựa vào mặt đất chấn động chu ma, nhưng khuyết điểm là rất dễ dàng bị phi hành át ma phát hiện. xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa nãy thực sự là quá hiểm. hai con chu ma dĩ nhiên từ Latu vừa nãy vị trí trọ ở trên đi qua, nếu là không có lên cây, Latu khả năng đã bị phát hiện. Latu chậm rãi leo xuống đại thụ, không có phát sinh một kia tiếng vang. hiện tại cách hắn gần nhất á c ma đều có hơn trăm mã khoảng cách, hắn có thể hơi hơi tăng nhanh điểm tốc độ. giang i a n Khoảng cách La Tu cách đó không xa dưới mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng vang, một con địa huyệt ma từ lòng đất chui ra. Lúc này La Tu vừa vặn nằm ở địa huyệt ma nhận biết trong phạm vi, điểm bối La Tu lập tức liền bị nhận ra được. Địa huyệt ma quay đầu nhìn La Tu vị trí chỗ ở, mở ra nó cái miệng lớn như chỗ máu, phát sinh sắc bén c ò i báo động. Tiếp theo mà đến chính là địa huyệt ma cắt bụi tiễn. Vậy bổ t ỉ n h lưu lượng miễn phí xem tiểu thuyết, quan tâm bổn trạm công chúng h à o phương pháp. Vậy bổ tăng thêm bằng h ữ u tìm t i bịch không, hoặc là tra tìm công chúng h o tìm t i tân bút c t Nhớ tới h ạ c h đối với chúng ta hãy bổ h o bịch không nha. Xin nhớ tân bút thú c c là bút thú c á c duy nhất chính thức trang é Ta là hội viên, đem quyển sách để vào giá sách t r ư ơ n g tiết sai rồi. Ta muốn báo cáo. Quy 1 chương 190, phục sinh thần đ i ệ n Chương 190, phục sinh thần đ i ệ n Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đường thập tiên. Một giây nhớ k ý t â n bút thu cát, cắt u ổ i tiễn tốc độ rất nhanh, khoảng cách gần như vậy, La Tu căn bản không phản ứng kịp. Đồng thời lượng lớn ác ma đã vây quanh, La Tu cũng lười lại chạy trốn, ngược lại cũng trốn không ra, thẳng thắn không có lấy bất kỳ hành động gì. Miễn cương ăn địa huyệt ma cắt u ổ i t i ế n v â l i u ta vận may này xem ra là hảo xong. Đây là La Tu cuối cùng nghĩ đến. Một tiếng vang ầ m ầm. Vì lực to lớn cắt đuổi t i ế n ở La Tu trên thân thể nổ tung. Một năm vị số thương tổn trị số từ La Tu trên đầu bốc lên, h ắ ê trong nháy mắt thấy đấy, chết không thể chết lại. La Tu trực tiếp lựa chọn trở về thành phụ sinh, cũng ở thi thể trên mặt đất nhất thời hóa thành một kia sáng trắng, biến mất ở đám ác ma trước mắt. Hai con đang từ giữa bầu trời bay tới tận thế thủ vệ, nhìn thấy La Tu biến mất thì bốc lên mệt quang, nhất thời kinh hô, người mạo hiểm. Dĩ nhiên là người mạo hiểm, các ngươi là làm gì ăn? Như thế sẽ làm đẳng cấp cao nhất không tới cấp hai người mạo hiểm lẻn vào đi vào. Chỉ mong kế hoạch không có bại lộ, người mạo hiểm là bất tử. Nếu như bị bọn họ phát hiện vực sâu huyết trì như vậy kế hoạch liền toàn bại lộ. Tận thế thủ vệ suy nghĩ một chút, cảm thấy ám ngữ hẻm núi thủ vệ là như vậy nghiêm ngặt, lại là cơ quan tầng tầng, không lý do để chỉ là một cấp thực lực người mạo hiểm lại bảo nhất thời liền an tâm đi. Người mạo hiểm này khả năng chỉ là mới vừa tới đến ngoại vi rừng rậm, vừa vẫn bị phát hiện, lúc này mới có vừa nãy tình cảnh đó. Một đầu khác tận thế thủ vệ nói, nhất định là như vậy, có điều hay là muốn đem người mạo hiểm xuất hiện sự tình bầm b á o lên trên. Tận thế bọn thủ vệ căn bản không nghĩ tới Latu đã thành công phát hiện vực sâu huyết trì, lúc này thảo phạt chúng nó đại quân thậm chí đã ra đi. Vĩnh vọng chấn phục sinh bên trong thần điện, La Tu đã s ố n g lại. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tới phục sinh thần điện. Phục sinh thần điện chu vi đều là vàng rực rỡ v ế t tường, không có cửa sổ, chỉ có một tòa thạch cổng vòm, mặt trên một nửa điêu khắc thiên sứ, nửa kia điêu khắc các ma, giống ý như thật, lại như thật sự như thế. Ở thần điện t r u n g ư ơ n g có một màu nhũ bạch hiện ra hình chữ nhật quang minh chi thạch, to nhỏ có phổ thông giường hai người lớn như vậy. La Tu đang nằm ở phía trên, hắn mở mắt ra sau, đầu tiên nhìn nhìn thấy chính là trên trần nhà những tiêu cực kỳ phức tạp màu vàng minh văn. La Tu hiếu kỳ đánh giá phục sinh thần điện, phía sau hắn còn có một vị mơ mơ hồ hồ. Hiện ra nửa trong suốt linh hồn thấy thuốc, bọn họ là chuyên môn phụ trách người m ạ o hiểm phục sinh nở tờ cờ, chỉ thuộc về sáng thế thần trưởng quản, sẽ không can dự những c h u y ệ n khác, cũng sẽ không phục sinh ngoại trừ tờ l ệ cho rằng sinh vật. x u i x ẻ o cuối cùng vẫn là bị phát hiện, sớm biết liền không cần khổ cực như thế tránh né. La Tu đứng dậy, bắt đầu kiểm tra trên người có món đồ gì bạo rơi xuống đi ra ngoài. Về l ệ u n g ạ luân hy bá đến n g ự c chân không còn. La Tu kinh kêu thành tiếng đạo, dĩ nhiên là món món đồ này biến mất rồi. La Tu vì kỷ niệm thu được cái thứ nhất trang bị, vẫn đem n g ạ luân hy bá đến n g ự c chân thả ở bã lộ sau lưng bên trong. Khả năng lúc nào sẽ dùng tới được thêm mỹ lực trang bị. La Tu lần này tử vong, đem cái này cực kỳ đặc thù trang sức cho Bạo đi ra ngoài, cũng không biết là số may, vẫn là vận may xấu. Đến đâu thì hay đến đó, La Tu cũng không phải cái xoắn suy người, không còn liền không còn đi, dù sao cũng hơn rơi xuống ẩ n n g p giả đấu đồng đến tưởng. La Tu đi ra phục sinh thần điện, đi tới phục sinh trước thần điện mới trên quảng trường, phía sau không ngừng có t ờ l ệ ở đi ra, bọn họ đồng dạng là chết oan chết của người. Có điều phục sinh thần điện chọn dùng không gian trồng chất kỹ thuật, mỗi một t ờ lễ đều sẽ có một cái phòng phục sinh, coi như toàn vĩnh vọng t r ấ n t ờ lễ đều tử vong, cũng có thể đồng thời phục xuống lại. xảy ra chuyện gì? Hiện tại nên có không ít t ờ lêo cũng đã cấp 10, làm sao vĩnh vọng chấn trên t ờ lêo số lượng không tăng phản giảm? La Tu nhìn v ắ n g n g ắ t đường phố, ở trong lòng buồn bực nói. x a x a bay lên trời cột khói, như cây cột chống trời giống như vậy, vô cùng dễ thấy. La Tu một xem, nhất thời liền hiểu rõ ra, sợ hai đến hắn mau mau mở ra công đoàn tán gẫu g i ớ i Quả nhiên như hắn dự liệu như thế, bây giờ công đoàn bên trong t ờ lêo cũng đang thảo luận cột khói sự tình. Không ít t ờ l ê cũng đã đang đi tới cột khói trên đường. Tất cả trở lại cho ta, qua bên kia chỉ là chịu chết đi. La Tu một câu nói này, gây nên ngàn cơn sóng. Công đoàn bên trong các người chơi nghị luận sôi nổi, vấn đề tại sao? Các ngươi nếu như cảm thấy thực lực mạnh hơn ta, vậy các ngươi liền đi thôi. Ngược lại ta đã chết trở về. La Tu bỏ xuống này một viên bom n n c cần, điều này làm cho rất nhiều t ờ lợn đánh tới chống n u ô i quân, liền thực lực hàng đầu hội trưởng đều chết rồi. Bọn họ đi cũng thật là đi chịu chết, chỉ có thể bạch mất không trang bị cùng kinh nghiệm. La Tu không ngừng cố gắng, nói rằng, nơi đó là ác ma xảo h u y ệ n thấp nhất đều là cấp 3 trở lên ác ma, chúng ta đi chỉ là chịu chết, tối thiểu cũng phải chờ nở t ờ cờ quân đội đến rồi lại đi. Như vậy chúng ta mới tốt đục nước béo c ỏ không phải vậy chỉ sẽ trở thành ngư tự liêu. Thu La hội trưởng, thật sự có người nói đáng sợ như vậy. Một tên tử quan công đoàn thành viên nói, so với ta nói càng đáng sợ, coi như toàn bộ quang minh giáo quốc tở lờ toàn đến rồi đều không có tác dụng. La Tu nói rằng, hồi tưởng lại những kia ác ma thực lực, chỉ cảm thấy trình độ như thế này sự kiện, khả năng là toàn bộ đại lục cấp bậc. Vậy chúng ta nên làm gì? t ì n h thiên vũ tử công đoàn tán gẫu bên trong ló đầu ra đến nói, một chữ, các loại. La Tu suy nghĩ một chút, nói bổ sung, nở t ợ cờ môn nên đã biết rồi chuyện này, bọn chúng ta nở tơ cờ thế lực tiên công, lại theo bọn họ đi vào, có điều coi như là có nở tơ cờ ở mặt trước. chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể phía bên ngoài kiếm kiếm lợi. ta rõ ràng, đây chính là ngươi lần trước nói ác ma xâm lấn sự kiện chứ. ta sẽ để tỷ tỷ cố gắng bày ra bày ra, những người còn lại đều đến vĩnh vọng trấn tập hợp. tinh thiên vũ gia lệnh đạo liên quan với chuyện này bọn họ sớm liền đã biết rồi, hiện tại chỉ có thể trước tiên nhìn tình thế phát triển. t h ự quan công sẽ bắt đầu vận chuyển lên, đồng thời hắc bạch vũ dực đồng minh công đoàn cũng thu được la tu tin tức, nhất phiến hồng diệp cùng thừa phong phá lãng lập tức từ bảo đại bộ đội đi tới, chọn dùng đạo tặc l ợ l điều tra tình huống, bọn họ lựa chọn tin tưởng la tu, bắt đầu hướng về vĩnh vọng trấn tập kết, chuẩn bị đồng thời tham dự lần này sự kiện. là tu bọn họ cùng rõ ràng tình thế phát triển lờ đờ cờ môn đều đang bận rộn sống sót tập kết nhân mã, mà một bên khác cám ngựa bên trong cốc. Bây giờ nhưng dị thường yên tĩnh. ở trong tối ngữ hẻm núi nơi sâu xa nhất trong hang động, có một xoay c h ầ m c h ầ m to lớn huyết trì. ở giữa ao máu có một viên đóng chặt nhãn cầu. này viên nhãn cầu khổng lồ cực kỳ, có tới một trận bóng rổ lớn như vậy. đây chính là đám ác ma dùng để đánh vỡ vị diện hàng rào hạt nhân, là dùng cả tòa huyết trì huyết nục năng lượng bồi dưỡng đặc t h mắt ma. này con hình thể to lớn mắt ma nếu như bồi dưỡng hoàn thành, như vậy nó liền có thể thả ra đánh vỡ không gian hàng rào trùng sáng. sau đó chỉ cần củng cố tốt bị đánh ra đến đường hầm không gian như vậy số lượng khổng lồ đại quân ác ma liền có thể từ nơi này tiến vào thần ân đại lục quy một chương 191, t ậ p kết chương 191, t ậ p kết tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đường t ậ p tiên trong tình huống bình thường càng là mạnh mẽ ác ma càng là khó có thể xuyên qua vị diện hàng rào bây giờ xuất hiện ở thần ân đại lục là ác ma đều dựa vào ác ma chi hồn hình thái mạnh mẽ xuyên qua vị diện hàng rào sau đó dựa vào v ự c sâu bên trong ao máu huyết nhục năng lượng tái tạo thân thể ác ma chi hồn so với thân thể càng thêm dễ dàng xuyên qua vị diện hàng rào nhưng như vậy không chống c h ơ n ác ma chi hồn sẽ tới tổn thương hơn nữa cần đại lượng huyết nụ lấy đông tuyển cốc càn cối căn bản là không có cách chống đỡ lượng lớn ác ma giáng l â m bởi vậy ám nữ trong hẻm núi ác ma không ít đều là thời kỳ thượng cổ tàn lưu lại cũng không có thiếu cùng nguyên rùa giáo phái bên trong các đại t h u n g tộc ký kết khế ước có thể trong thời gian ngắn bị triệu hoán c h í thần ân đại lục có điều triệu hoán thời gian vừa đến vẫn là sẽ bị vị diện ý chí truyền đưa trở về nhưng coi như như vậy ác ma đi tới thần ân trên đại lục sức mạnh cũng không thể coi thường đặc biệt lần này ác ma quan chỉ huy càng là có cấp b thực lực đến từ vực sâu á c Ma bộ tộc lấy á c Ma vực sâu đến mệnh danh có thể thấy được cái này á c Ma chủ n g tộc thực lực vực sâu á c Ma là á c Ma giới sinh trưởng ở địa phương chủ tộc tương đương với á c Ma bên trong hoàng tộc có điều hiện tại á c Ma giới chính là một lò đun g lớn các loại chủ tộc bị á c Ma hóa đều có đặc biệt thượng cổ cuộc chiến bên trong mới gia nhập đ ạ n lạc thiên sứ bộ tộc điều này làm cho vực sâu á c Ma địa vị tràn ngập nguy cơ lần này kế hoạch đối với vực sâu á c Ma tới nói không thể sai sót này có quan hệ chúng nó ở á c Ma giới bên trong địa vị nếu như thất bại lấy đoạn lạc tiên sứ bộ tộc làm chủ cột mới phát ác ma trùng tộc sẽ dẫm chúng nó những ngày lâu năm ác ma t h n g vị. bởi vậy đối với vực sâu ác ma t ớ i nói mở ra đường n ố i vị diện chỉ cho phép thành công không cho thất bại. La tu bọn họ tập kết tốc độ rất nhanh nhưng so với nghiêm chỉnh huấn luyện lờ ờ cờ t ớ i nói hay là muốn chậm hơn rất nhiều. toàn bộ đông t u y ể n trong cốc hết thảy thành t r ấ n truyền tống môn tập thể tránh ra mắt sáng bạch quang sau đó từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện ở truyền tống c h n trên bọn họ võ trang đầy đủ mặc trên người áo giáp màu vàng nóng. ở áo giáp nơi ngực còn có một thanh màu trắng bạc kiếm hình đồ án, bọn họ chính là khắc hắc gác thế lực nghe tiếng đã sợ mất mật thánh giáo quân. lên tới hàng ngàn, hàng vạn thánh giáo quân thành viên bị tập kết lên, bọn họ cấp tốc ở trước truyền thống trận trên đất chống liệt tốt trận hình, hướng về ám ngữ hẻm núi cao tốc địa chạy đi. ở quang minh giáo quốc, thực lực cường đại nhất quân đội có ba chi, phân biệt là chiến quân đoàn thiên sứ, thánh giáo quân cùng với trắng bạc thập tự, chúng nó tuy rằng đều thuộc về quang minh giáo đỉnh quản hạt, nhưng chỉ huy bọn họ khuyết có một người khác, chiến quân đoàn t i ê n sứ chỉ có thể phục tùng đại t i ê n sứ trưởng mệnh lệnh, đối với giáo hoàng là nghe điều không nghe t ê n Mà thánh giáo quân là thuộc về quản lý quang minh giáo quốc bên trong phòng vệ bộ đội, do thánh kỵ sĩ cùng mục sư tạo thành, đồng thời cũng đảm nhiệm các nơi quang minh thần điện phòng vệ công tác. Đối với tử linh c ù n g ác ma làm loạn có rất tốt áp chế hiệu quả. Cuối cùng trắng bạc thập tự chính là quang minh giáo quốc chính quy trong bộ đội tinh nhuệ, quanh năm đóng tại giáo quốc biên cảnh cùng với ác ma c h â lối đi, trừ phi có vong quốc nguy hiểm, không phải vậy trắng bạc thập tự dễ dàng là không sẽ rời đi trụ sở. lần này thánh giáo quân có thể nói là dốc hết toàn lực, thậm chí ngay cả trắng bạc thập tự bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội chỉ có một vạn người số lượng huyết sắc thập tự quân đoàn đều đi tới đông tuyến c ố c hơn nữa cả nhánh ngàn người số lượng chiến quân đoàn thiên sứ cùng với uy lực to lớn chiến đấu phi thuyền bộ đội, có thể nói đây là quang minh giáo quốc bây giờ có thể đem ra được tinh nhuệ nhất bộ đội. Chiến quân đoàn thiên sứ nhân số mặc dù là ít nhất, nhưng bọn họ thấp nhất đều là cấp 3 thiên sứ, đầy đủ cùng ác ma quân đoàn chính quy bộ đội cứng đối cứng, huyết sắc thập tự quân đoàn quanh năm suốt tháng nằm ở trong chiến tranh, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, bọn họ mặc dù là lấy cấp hai thực lực binh lính làm chủ cột đơn vị. nhưng toàn thể sức chiến đấu cùng chiến quân đoàn thiên sứ không phân cao thấp. Tuy rằng thánh giáo quân bên trong thực lực trên h lệnh rất lớn, có chút chỉ là một cấp sơ cấp thánh kỵ sĩ, nhưng cấp năm cấp 6 thậm chí cấp 7 sử thi cấp thánh kỵ sĩ cùng m ụ c sư đều tồn tại không ít. Thêm vào bọn họ đều là vô cùng k h ắ t chế ác ma thánh quang nghề nghiệp, đang cùng ác ma đối chiến trên kinh nghiệm cũng phong phú nhất. Thêm vào cực kỳ khổng lồ số lượng. Lần này thánh giáo quân hiển nhiên mới thật sự là bộ đội chủ lực. Cùng thời khác đó, toàn bộ thần ấ n đại lục cấp bậc thông cáo lần thứ nhất tuyên bố. á c Ma x â m Lấn bức tư liệu ở tuyến chương mới xong xuôi, tổng cộng sẽ có 4 cái địa phương nằm ở á c Ma x â m Lấn bên trong, hiện tại đã bị phát hiện x â m Lấn địa điểm có. q u a n Minh Giáo Quốc Đông tuyển trong cốc c á m ngự hẻm núi. Cái gì? Dĩ nhiên có bốn cái địa phương. La Tu Đồng Dạng nhìn thấy thông cáo, chỉ là hắn không nghĩ tới đám á c Ma x â m Lấn kế hoạch, dĩ nhiên phân biệt ở không giống chung quanh địa phương đồng thời triển khai, nếu không là các người chơi có hệ thống nhắc nhở, khả năng không có ai sẽ biết á c Ma ngập trời âm ư u Hiện thực công ty l ê n bên trong, lém chủ nhà thiết kế đang bị tổng giám đốc chửi ầ m lên bên trong, tư liệu bọn họ vốn là dự định sau 3 tháng. chờ các người chơi thực lực đến cấp 2 sau lại tuyên bố như vậy các người chơi cũng có thực lực c à n quét cấp thấp nhất cấp ma vật cùng h ủ hóa sinh vật nhưng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sớm nhiều như vậy này làm sao không để công ty game lo lắng mặt sau nội dung vở kịch phát triển nhưng ngân hà đầu não là sẽ không thay đổi nội dung vở kịch bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi xuống latu trong lúc vô tình thay đổi lên tiến trình để ác ma xâm lấn b ứ c tư liệu sớm 3 tháng lâu dài lúc này ác ma đường n ố i thậm chí còn chưa mở ít đi ra đám ác ma tụ tập tới được ma vật cùng hủ hóa sinh vật số lượng cũng xa xa không đủ như vậy sớm bị phát hiện đối với đám ác ma tới nói quả thực là ngập đầu thai hương hệ thống toàn trận doanh thông cáo làm cho cả thần dân trên đại lục các người chơi sôi trào nếu là tân b ú c tư liệu lại có lượng lớn nở t ợ cờ quân đoàn xuất hiện như vậy ác ma cùng nở t ợ cờ môn chiến đấu bên trong các người chơi nói không chắc có thể từ bên trong thu được lợi ích từng cái từng cái đ ợ lôi thế lực bắt đầu hướng về cách g á m n g ữ hẻm núi gần nhất vĩnh vọng n tiến lên bộ hành phi thuyền truyền thống t r n không giống đ ợ lựa chọn không giống đi tới phương thức nói chung vĩnh vọng t r ấ n không riêng trở thành nở t ờ cờ môn tiêu điểm cũng đã trở thành toàn bộ người mạo hiểm tiêu điểm lựa chọn vĩnh vọng t r ấ n phát triển công đoàn tơ l ệ ở thế lực không thể nghi ngờ có ưu thế cực lớn nhân số của bọn họ là nhiều nhất dù sao mặc kệ là phi thuyền vẫn là truyền thống trận phí dụng đều không ít mà bộ hành chỉ là cùng ở tại đông tuyển trong cốc tơ l ệ ở có thể lựa chọn những nơi khác các người chơi muốn phải đi bộ lại đây trên căn bản liền không cần nghĩ chống chân lộ trình đều đầy đủ bọn họ được càng không cần phải nói là ven đường du đang quái vật La Tu tâm tư bắt đầu lung lay lên đã có lượng lớn tơ l sẽ đến đến vĩnh vọng t r ấ n như vậy trong đó không có công đoàn t l khẳng định không phải đây là một kỳ ngộ có thể làm cho thự quang càng nhanh hơn c u ộ t khởi kỳ ngộ nếu để cho các người chơi nhìn thấy thự quang mạnh mẽ coi như là có công đoàn nhân sĩ đội nghề lại đây cũng không phải không thể có thể vào lúc này đi tới vĩnh vọng c h ấ n t ờ layer thực lực khẳng định tương đương xuất sắc dầu gì cũng là có tiền t ờ layer dù sao lộ phí có thể không rẻ quy một chương 192, vũ n g u y ệ t bảo thạch chương 192, vũ n g u y ệ t bảo thạch tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên đáng ác ma rơi xuống hải b è m đối với các người chơi tới nói thực sự là quá có sức m ê h o ặ c tình nguyện tiêu tốn của c ả i khổng lồ sử dụng truyền tông trận cũng phải đến tham dự cuộc chiến đấu này đ ợ l ử có khối người thậm chí ngay cả những quốc gia khác đ ợ l ử đều có khá nhiều nhân số vượt quốc truyền tống ví dụ nhưng là sẽ tăng gấp đôi này có thể thấy được bây giờ các người chơi cường hảo trình độ cũng không tiếp tục là vừa mở phục thì cái kia đoạn một tiền đồng hận không thể đẩy ra hai nửa đến dùng tháng ngày đông truyền trong cốc hết thảy thành t r ấ n đều tiến vào cấp một đề phòng vĩnh vọng t r ấ n t ê n pháo cũng đã giá lên đạn dược c u n g từ trong phòng kho chuyển đi ra tùy cơ chuẩn bị ứng phó chiến sự bất lợi thì đám ác ma i ê n cùng phản công. La Tuôn hòa nhã nhận chờ đợi các người chơi đến. Ngày mùa hè trà cùng t ỉ n h thiên vũ 2 tỷ nội chính đang tập hợp t h ử quang nhân mã, không hề có một chút nào bị vĩnh vọng chấn không khí suốt sáng ảnh hưởng đến, không chút hoang mang dựa theo lập ra chiến thuật thực thi kế hoạch. Nhất phiến hồng diệp các nàng có thể sẽ không có vận tốt như vậy, các nàng nhân viên p h â n rất tán, đi cái khác thành chấn cũng không có thiếu, trong thời gian ngắn rất khó tập hợp lên, chỉ có thể tập hợp một điểm là một điểm. Ma Đăng h ỏ a giao dịch sở dưới cờ chiến đấu công đoàn tổ chức vô cùng không sai. Có điều đến vĩnh vọng c h ấ n phát triển cũng chỉ có t h ừ a phong phá lãng quản lý phân hội lấy cấp phó nghiệp phát triển làm chủ Đăng Hòa giao dịch sở tổng bộ lấy quan sát thái độ. Điều này làm cho t h ừ a phong phá lãng rất là bất mãn. Loại đại sự này kiện lẽ gian nên toàn lực ứng phó. Có điều điều này cũng không phải t h ừ a phong phá lãng có thể chuyện quyết định. Hắn cũng chỉ có thể dẫn dắt Đăng h ỏ a giao dịch sở phân bộ tham chiến gần đủ rồi. Chúng ta cũng đi ám n g ữ hẻm núi đi. La Tu trong lòng rõ ràng lần chiến đấu này trong thời gian ngắn là kết thúc không được. Nếu như á c Ma tiếp tục tăng binh lấy ám n g ữ hẻm núi dễ thủ khó công địa hình. Hoàn toàn có thể đánh thành đánh r i ằ n g co, đến thời điểm không chắc lúc nào mới có thể kết thúc chiến tranh. t h ự Quang Công đoàn trước một bước đi rồi, ở trên đường La Tu gặp phải lượng lớn nở cờ bộ đội, liền nhát gan sợ chết gõ lìn, bách v ớ i áp lực cũng phái ra chúng nó bộ đội. Một nhánh do hơi nước tạo, công trình đ ổ máy, pháo phi thuyền chờ tạo thành bộ đội cơ giới, đặc biệt hấp dẫn con mắt người khác. ở nhìn quen phép thuật trong thế giới, xuất hiện khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn là rất khiến người ta cảm thấy phân chấn. Dù sao nhân loại chính là dựa vào máy móc mới có thể chinh phục ngôi sao đại hải. Pháo phi thuyền khổng lồ hình thể. trên mặt đất lưu lại từng cái từng cái bóng đen to lớn, La Tu ngẩng đầu nhìn g ỗ lǐn công trình học kết tinh, trong lòng chờ đợi hắn khi nào cũng có thể có chế tác phi thuyền thực lực. hống hống hống ba, từng tiếng đ ắ t đỏ tiếng rồng ngâm vang lên, xa xa chân trời bay tới rất nhiều giác ương thú, chúng nó trên người đều có một tên l ư n g m è o trưởng cung tinh linh cung tiết thủ, ở giác ương thú phía sau từng con hình thể to lớn sinh vật, chính đang cao tốc phi hành bên trong, tiếng rồng ngâm chính là chúng nó phát sinh, những này hình thể to lớn sinh vật. là tinh linh tộc cấp cao binh c h ủ n g song đầu kỳ m ị kéo, một loại không thuộc về bảo vệ cự long l o à i rồng, thực lực đại thể ở khoảng cấp 3, Đông truyền trong cốc băng phong kỳ m ị kéo chính là song đầu kỳ m ị kéo chi nhánh. Song đầu kỳ m ị kéo có thể miệng phun chớp giật c ù n g nọc độc. Sự xuất hiện của nó cũng tiêu chí tinh linh tộc bộ đội chủ lực cũng đến. Mắt sắc Latu nhìn thấy bay ở phía trước nhất tinh linh dáng vẻ, rộng mở chính là hắn đã cứu một mạng mẹn tị vũ n g u y ệ t Mẹn tị dưới thân giác ứng thú dáng vẻ cũng cực kỳ không giống, hiện ra màu trắng, hình thể cũng phải lớn hơn một vòng, là vô cùng hiếm thấy bạch vũ giác ứng thú. có thể có bạch vũ giác cương thú vì là vật c ư ớ i có thể thấy được mẹn tis ở tinh linh tộc thân phận không đơn giản latu hướng về mẹn t i p h ấ t p h ấ t tay lấy tinh linh tộc siêu xa tầm nhìn mẹn tis thậm chí so với latu còn muốn phát hiện trước hắn mẹn tis lại một lần nữa nhìn thấy latu trái tim không h ă n g hái kịch liệt bắt đầu nhảy lên đang cùng sau phương chỉ huy lần này chiến tranh tinh linh tướng quân chào hỏi sau mẹn tis lôi kéo bạch vũ giác cương thú dây cương hướng về latu vị trí cao tốc bay tới đội ngũ tạm dừng một hồi ta có bảng hiu m u ố tới latu quay về công đoàn mọi người nói giữa lúc tự quan công đoàn thành viên buồn bực thời điểm giữa bầu trời đông nhiên quát nổi lên một trận cuồng phong, lập tức một đầu nắm giữ tuyết bạch vũ mau giác ư n g thu tiến vào tầm mắt của bọn họ. phía trên ngồi một vị vóc người vô cùng tốt tinh linh bóng đêm mỹ nữ, điều này làm cho trong đội ngũ rất nhiều người chơi nam đều đưa ánh mắt đúng rồi qua thứ. m ẹ n Tis không nhìn ánh mắt của những người khác, quay về La Tu chậm rãi nói rằng: Tu La đạo, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi, để ta có thể thành công trốn ra được. Không có gì, dễ như ăn cháo mà thôi. La Tu k h o á t tay nào nói: đối với ngươi tới nói chỉ là dễ như ăn cháo, đối với ta mà nói nhưng là quan khắp cả tinh linh bóng đêm n h u y đại tế t i đại nhân thác ta mang cho người tin. Hy vọng ngươi rảnh rỗi đi một lần tinh linh bóng đêm vương thành, nàng sẽ ngay mặt cảm tạ ngươi lần này công lao. m ẹ n Tị trước tiên công thoại công nói, sau đó ở thân thiết nói rằng, ngươi như thế nào cũng thành công trốn ra được. Hả, ta rảnh rỗi sẽ đi vương thành, có điều thời gian khả năng muốn lâu một chút. Dù sao các ngươi vương triều cũng cần cấp hai mới có thể đi vào, còn ta thế nào? Ta nhưng là người mạo hiểm là sẽ không chân chính tử vong, có điều ám ngự trong hẻm núi ác ma thực lực quá lợi hại, ta còn chết rồi đi ra. La Tu thở dài nói, nếu như số may điểm sống sót trốn ra được cơ hội vẫn là quá lớn. Thực sự là xin lỗi, hại ngươi chết rồi một lần. này một khối bảo thạch là ta một điểm tâm ý, đương nhiên ta biết này không cách nào cùng n â n cứu mạng đánh đồng với nhau, coi như là cá nhân ta đưa lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Mẹn Tị nói xong, cũng lấy ra một viên đá quý màu vàng sậm, đỏ mặt đưa cho La Tu. La Tu ngẩn người, không nghĩ tới vẫn còn có ngoại n lệ khích thưởng, nhìn Mẹn Tị đại h mặt, La Tu dùng sức lắc lắc đầu, ở trong lòng độc thầm đây chỉ là nắm giữ độ cao trí tuệ nở c ợ c có điều bảo thạch La Tu vẫn là nhận lấy, không cần thì phí. La Tu lại không phải đ ư n g ố c đưa tới c ử a tèm nào có không ưa lý, ố n hồ lấy Mẹn t thân phận, đưa ra tèm thuộc tính chắc chắn sẽ không kém. Vũ n g u y bảo thạch. phẩm chất, sử thi cấp, cần đẳng cấp, không, loại hình, k h ả m nạm bảo thạch, t h u c tính, sức phòng ngự n 0 nhanh nhẹn 20, thể chất 20, sức mạnh 20. hiệu quả 1, phi vũ thuật, đang sử dụng giả phía sau n g ư n g tụ ra một đôi cánh, khiến cho thu được ngắn ngủi năng lực phi hành, chỉ có thể ở chống t r ả i trong hoàn cảnh sử dụng, kéo dài thời gian 60 giây, làm lệnh thời gian 15 phút. hiệu quả 2, quang nguyệt thuật, n ư n g tụ nguyệt quang tinh hoa, khôi phục một t ê n hữu phương đơn vị lượng lớn h p làm lệnh thời gian 5 phút. trang bị giới thiệu, đây là tinh linh bóng đêm vũ nguyệt gia tộc bảo vật, chỉ có thể biếu tặng cho các nàng chân chính tán thành người. Người mạo hiểm, ngươi nếu thu được Vũ Nguyệt Bảo Thạch, nói như vậy, ngươi cùng Vũ Nguyệt gia tộc một tên thành viên có tính mạng chi giao. La Tu có một loại cảm giác nhẹ n h ở này Vũ Nguyệt Bảo Thạch thuộc tính thực sự là quá cực phẩm, đây chính là khảm nạm bảo thạch, có thể cho bất kỳ đánh son g khổng trang bị xuyên vào đi. ờ i thèm này thuộc tính không tốt gì, còn có thể tháo ra, đầy đủ La Tu sử dụng rất lâu. Quy 1 chương 193, Đại Lục các tộc. Chương 193, Đại Lục các tộc. Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất k Đường thập tiên, Thụ Quan công đoàn tất cả mọi người là đầu g ó c mơ hồ, bọn họ nhìn m ệ t dĩ nhiên đưa cho La Tu một cái i t è m lúc nào nở tơ cờ, cờ tốt bụng như vậy, còn có thể cho tơ leo đưa lại k é m trong này nhất định có cái gì cố sự, nhất thời bắt quái chi tâm cháy hừng hực lên. t u La đạo, ta hy vọng ngươi có thể thiện dùng vũ nguyệt bảo thạch. Mẹn Tis nhìn x ữ n g s ở trụ La Tu nói. La Tu nghe thấy Mẹn Tis phục hồi tinh thần lại, nói rằng, đương nhiên, ta sẽ không để cho vũ nguyệt bảo thạch bị long đong. vũ nguyệt bảo thạch cái này vui mừng ngoài ý muốn, để La Tu cao hứng vô cùng. cối này bảo thạch thuộc tính đều sắp đổi tới một cái sử thi cấp trang bị nếu như xuyên đang sợ hai thần thương mặt trên chỉ cần hoảng sợ thần thương đẳng cấp có thể vẫn tăng lên thậm chí ngay cả dỡ bỏ bảo thạch phí dụng cũng có thể tiết kiệm được trận chiến đấu này ta sẽ để ngươi nhìn thấy ta thực lực chân chính tuyệt đối sẽ không lại chật vật như vậy m ẹ n tis cầm nắm đ đạo ám ngữ hẻm núi lẻn vào điều tra nhiệm vụ thất bại làm cho nàng vẫn canh cánh trong lòng nếu như la tu không có phát hiện nàng như vậy m ẹ n tis hiện tại khả năng đã bị ma vật môn tiêu hóa sạch sẽ như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ la tu mỉm cười nói các người chơi tốc độ tiến lên căn bản không có cách nào cùng n ở t ợ cờ bọn họ so với. Mện tịt không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cùng La Tu đồng hành dự định. Trước một bước dẫn dắt tinh linh thám báo đội ngũ đi tới ám nữ g hẻm núi. chờ Mện tịt sau khi rời đi, t h ư quan công đoàn mọi người bắt đầu bắt đầu nghị luận, cũng đang thảo luận La Tu cùng vị mỹ nữ kia tinh linh n ở t ợ cờ quan hệ. La Tu cũng không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là cứu đối phương một mạng, đưa kèm chỉ là báo đáp lòng biết ơn. t ì n h Thiên Vũ lạnh dên một tiếng, sợ hãi đến hiện trường mọi người tập thể rơi vào trầm mặc. Ngày mùa hè trả vinh quang đầy mặt, đầy hứng thu đánh giá Tỉnh Thiên Vũ cùng La Tu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. vui mừng gật đầu liên tục em gái của chính mình rốt cục có tâm tư này nhưng nàng không biết chính là tình thiên vũ đối với so với nàng còn lớn hơn nhưng vẫn còn độc thân tỉ tỉ càng thêm lo lắng tương lai ám nữ g hẻm núi cách vĩnh vọng chấn khoảng cách cũng không xa la tu bọn họ rất nhanh liền đến đến ám nữ g hẻm núi ngoại vi khu vực nơi này đã đóng quân lượng lớn nở tơ cờ, cờ bộ đội các đại chủng tộc đều có thể nhìn thấy liền đại lục phía nam người đầu châu bộ tộc đều phái vi quân cùng phía nam bạo phong đế quốc quân đội đồng thời thông qua quân dụng truyền t ố n g trận đi tới ám nữ hẻm núi giữa bầu trời thiên sứ hào quang xua tan ám ảnh hẻm núi giữa bầu trời tấm màn đen to lớn chiến đấu phi thuyền đã sắp xếp ra ở những này hơn trăm mã độ dài đại ra hỏa trước mặt coi như là cự long đều là tiểu bất đ i ể m la tu tìm tới lam long nơi đ ó n g quân gặp phải lần này lam long chỉ huy quan cọ b ạ tản tướng quân nó nhưng là một vị năng lực chỉ huy cực kỳ xuất sắc lam long nhân đã tham gia thời kỳ thượng cổ cùng á c ma chiến tranh đối với cùng á c ma quân đoàn chiến đấu có thể nói là thuận buồm xuôi gió lam long công chúa cũng ở trong chúa đ đồng hành còn có hai mươi mấy đầu lam long ngoại trừ lam long ngoại Cái khác bảo vệ cự long cũng p h á i ra vị q u â n hết thảy bảo vệ cự long số lượng gộp lại có tới gần trăm đầu, đây chính là rất hiếm thấy hiện tượng. Có thể thấy được bảo vệ cự long m ô n đối với ác ma xâm l ấ n coi trọng. Cự long quân đoàn long nhân bộ đội số lượng cũng có mấy ngàn, mặc kệ là ở trên bầu trời vẫn là trên mặt đất, cự long quân đoàn đều có chân đủ thực lực mạnh mẽ. Có bạ tản tướng quân ở đây là tốt rồi. Tỉnh La Tu còn muốn đi làm long xảo huyệt giao nhiệm vụ, lần này La Tu gặp phải có bạ tản tướng quân, đối phương thái độ phát sinh thay đổi to lớn. Hiện nhiên La Tu hoàn thành nhiệm vụ sự tình đã bị nó biết rồi, lấy tinh linh tộc kiêu ngạo tính cách khẳng định xem thường độc chiếm công lao. Latu lần này ở Ác Ma x â m lẫn sự kiện bên trong hành động, đã còn nguyên từ mẹn tịt trong miệng lan truyền đến hiện trường hết thề c h ủ n g tộc trong t h a i này dẫn đến Latu ở Đại Lục các đại c h ủ n g tộc trung gian danh vọng có tiểu phạm vi tăng trưởng, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua t r u n g lập tiến vào thân mật. Mẹn tị nói, tuy rằng để nở cờ môn khó có thể tin, nhưng Latu vẫn là tiến vào trong mắt của bọn họ, tinh linh bóng đêm là không sẽ nói láo, càng thêm sẽ không nói g o a như vậy lần này phát hiện v ư ợ c sâu nhất chỉ công lao Latu có thể tính được là là đổ công. Dù sao như vậy sớm phát hiện Ác Ma âm ư u nở cờ môn thương vong liền có thể giảm b ấ t thật nhiều. nếu như chờ ác ma quân đoàn chân chính bắt đầu xâm lấn như vậy toàn bộ thần ân đại lục lại muốn sinh linh đồ thán nghĩ như vậy nờ tờ cờ môn nhất thời cũng không tốt quyết định rốt cuộc khen thưởng món đồ gì tốt la tu lần này nhiệm vụ phát động chi nhánh nhiệm vụ còn mở ra đầu mối chính nội dung vợ kịch có thể phân biệt được 3 lần khen thưởng trong đó cựu thưởng đã bị làm long sớm dự chi chi nhánh nhiệm vụ cứu vớt tinh linh thảm báo cũng đã bị m ệ n tịt báo đáp nhưng chân chính khen thưởng là sử thi cấp đầu mối chính nội dung nhiệm vụ mở ra khen thưởng nhiệm vụ này khen thưởng vẫn không có thanh toán la tu tối thiểu còn có thể lại được một cái sử thi cấp ả t h đ cái này cũng là tại sao nhiều như vậy tờ layer cực kỳ muốn nhận có quan hệ đầu mối chính nội dung vợ kịch nhiệm vụ này hoàn toàn là liên tiếp nhiệm vụ liên đại hoàn bộ tiểu hoàn chỉ cần có thể toàn bộ hoàn thành như vậy c ậ t t h ư ở n g đầy đủ để hết thể cờ lỡ đều đỏ mắt không n ớ t la t u cũng không biết c ậ t t h ư ở n g chân chính đầu to còn ở phía sau hiện tại nở t ờ cờ môn trọng điểm là làm sao công giới dễ thủ khó công ám n g ự hẻm núi thượng cổ cuộc chiến bên trong có các thần trợ r ú t vẫn là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới công rơi xuống ám n g ự hẻm núi lần này đám ác ma quay đầu trở lại khẳng định là lo trước khỏi h ọ a mà sau càng là có v ự c sâu huyết chỉ có thể khôi phục thân thể quả thực là đánh không chết tiểu cường bình thường Nhưng tin tức tốt là, bởi vì sớm phát hiện duyên cớ, đám á c Ma chuẩn bị cũng không đầy đủ, này cho Đại Lục các tộc một cơ hội. Thêm vào, á c Ma đường núi còn chưa thành công mở ra đến, như vậy sẽ không có quần quân không ngừng đại quân á c Ma, chỉ phải kiên trì đến vượt sâu bên trong ao máu huyết n ụ c năng lượng háo xong, như vậy thắng lợi liền chắc chắn thuộc về Thần Ân Đại Lục. Có điều bây giờ điểm khó khăn chân chính cũng không phải Ám Ngữ Hẻm núi, mà là mặt khác ba chỗ còn chưa phát hiện á c Ma xâm lấn địa điểm, chỉ cần trong đó có một chỗ mở ra á c Ma đường núi, phiền phức như vậy liền thật sự lớn. Ám Ngữ Hẻm núi bị phát hiện sau, mặt khác ba chỗ á c Ma xâm lấn địa điểm nhất định sẽ càng cẩn thận e rè hơn. Toàn bộ thần ân trên đại lục có á c ma hoạt động địa điểm nhiều vô cùng, lần lượt từng cái bài tra cũng không biết cần phải bao lâu. Những tiêm màu xám khu vực cùng với không ở đại lục chủng tộc nắm trong lòng bàn tay khu vực, càng thêm khó có thể bài tra. Đặc biệt thần ân đại lục dưới nền đất thế giới, nơi đó nhưng là nguồn y r u a g i á o phái địa bàn, đại lục các tộc tấn công mấy ngàn năm vẫn không có chút nào tiến triển. Rác r ố i phức tạp thông đạo dưới lòng đất, n h a m thạch không đỉnh, lòng đất sinh vật nổi bật tinh linh chớ chút, cũng làm cho đại lục các tộc nửa bước khó đi, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ lòng đất lối ra, mở miệng để những này lòng đất sinh vật không cách nào uy hiếp đến đại lục các tộc. các tộc bên trong không ít người suy đoán dưới nền đất thế giới vô cùng có khả năng thì có một vực sâu huyết trì quy một chương 194, c h i ế n đấu bắt đầu chương 194, c h i ế n đấu bắt đầu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên dưới nền đất thế giới là đại lục các tộc ngoài tầm tay với địa phương chỉ đứng sau bị hải tộc na giả khống chế biển sâu đại lục các tộc nhiều nhất chỉ có thể phái chút ít tinh anh thám báo bộ đội tiến hành điều tra nếu là có cơ hội liền phá hỏng vực sâu huyết trì có điều cái này tỷ lệ thành công nhỏ bé không đáng kể thế giới dưới lòng đất có thể không giống trên đại lục tốt như vậy hoạt động Ác ma quân đoàn bốn phía nở hoa kế sách để Đại Lục các tộc phi thường khổ não, bọn họ bắt đầu hướng về mỗi cái lòng đất lối ra tiếp viện bộ đội, cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Đại Lục các tộc mặc dù biết lòng đất vào miệng, lối vào số lượng đến c ô n g x u ể nhưng có thể thông hành lượng lớn bộ đội miệng đường n ố i cũng chỉ có như thế mấy cái, còn có lượng lớn phòng giữ bộ đội, nếu như v ự c sâu huyết chỉ không cách nào bị phá hỏng, lớn như vậy lục các tộc liền không thể không đối mặt lượng tuyến tác chiến. La Tu giao xong nhiệm vụ, cùng có bạ tản tướng quân khách sáo hai câu, ở cùng Lam Long công chúa Hàn Huyên vài câu sau, tấn công ám ngữ hẻm núi chiến đấu chính thức khai hỏa. giữa bầu trời chiến đấu phi thuyền ma đạo đại pháo cùng gỗ lìn pháo phi thuyền bắt đầu pháo kích á m n g ự hẻm núi áo có thể hào quang cùng màu đỏ hỏa đoàn p h á phất mưa sao xa theo lửa đạn kéo dài bao trùm toàn bộ á m n g ự hẻm núi khu vực một đoàn đoàn hỏa diễm ở trong tối n g ự trong hẻm núi nổ tung nổ trên mặt đất loang loang lộ lộ đá vụn tung tóe đại địa cũng bị đốt thành cháy đen rất nhiều cơ quan c ạ m b y cũng là mất đi tác dụng thậm chí ngay cả á m n g ự trong hẻm núi màu xanh lục khói độc cũng bị ngọn lửa xua tan rất nhiều đ á ác ma cùng thần â n trên đại lục các tộc giao chiến mấy chục ngàn năm lâu dài đã sớm quen thuộc sự công kích của đối phương con đường. Tuy rằng có không ít ác ma chết vào pháo kích bên dưới, nhưng tuyệt đại đa số đều may mắn còn sống sót đi. Ám nữ trong hẻm núi trên núi có rất nhiều địa huyệt ma đào móc ra hằng động, đám ác ma đều trốn ở bên trong, m à trốn ở lòng đất địa huyệt ma càng là lông t ó c không t ổ n hại. Này dẫn đến pháo kích không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đám ác ma cũng tương tự không phải ngồi không, coi như nằm ở tuyệt đối hạ phòng, phi hành ác ma vẫn là dốc toàn bộ lực lượng, tận thế thủ vệ số lượng cũng có mấy chục đầu, càng có thực lực càng thêm xuất sắc mấy con hoảng sợ ác ma đi đầu xuất kích, chúng nó mục tiêu là giữa bầu trời phi thuyền. Phi thuyền tốc độ phi hành không đủ, không có hộ vệ tạo đội hình phi thuyền càng là mục tiêu sống. Nếu như đang ác ma có thể đem phi thuyền đánh xuống, như vậy trên mặt đất lượng lớn ma vật cùng h ủ hóa sinh vật sẽ không có hỏa lực áp chế, liền có thể lấy số lượng ưu thế nhấn chìm đại lục các tộc liên quân, đến thời điểm chiến đấu thắng bại liền rất khó nói. Nhưng lần này giữa bầu trời có quang minh giáo quốc chiến t i ê n sứ, bạo phong đế quốc sư thiếu kỳ sĩ, tinh linh bóng đêm g i á c ứ n g thú cung t i ế n thủ, k m kéo chờ chút phi hành lính tác chiến, gỗ liền chiến đấu cơ bộ đội cũng gào thét mà qua, cánh dưới súng máy phun ra liên tiếp ngọn lửa, bảo vệ cự long môn cũng bay lên trời, đánh về phía chúng nó túc địch tận thế thủ vệ. La Tu nhìn phía xa giữa bầu trời liều linh khói đặc gỗ liền chiến đấu cơ, nay còn không chiến đấu liền thành bộ dáng này, thật chiến đấu với nhau, không chắc lúc nào kỹ thuật chụp chặt té xuống. Quả nhiên ở thế giới phép thuật bên trong khoa học kỹ thuật vũ khí vẫn không có chân chính phi hành sinh vật lợi hại. Mặc kệ là chiến đấu phi thuyền vẫn là pháo trên phi thuyền súng p h không, quả đoán bắt đầu phản kích, chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào gây cấn t t đ ộ Có khoa học kỹ thuật vũ khí gia nhập, đối với La Tu bọn họ chấn động càng thêm không hề tầm thường, thậm chí muốn vượt qua mở màn động họ thì cái kia t r ư ờ n g khoáng thế cuộc chiến, thân sinh tham dự tiến vào chiến đấu bên trong các người chơi, đồng thời bắn ra vinh dự lan. Đây là cung ác ma quân đoàn trong chiến tranh mới sẽ thu được đặc thù điểm công hiến, có thể ở các đại chủng tộc chủ thành đổi lấy các loại i tèm, thậm chí ngay cả truyền thuyết cấp i tèm cũng có thể đổi được. Đương nhiên này vinh dự trị số lượng vậy thì là con số trên trời. La Tu nhìn vinh dự lan, nay vẫn cùng buồn trận doanh quân hàm móc nối, đồng thời đánh giết ác ma còn có các đại chủng tộc danh vọng có thể nắm, giết chết ác ma một mũi tên chúng mấy chim, này làm sao không để các người chơi hư v ấ n Nhưng tiền đề là có thể giết chết ác ma, bây giờ đ ợ lỡ liền không cần nghĩ, chỉ có thể làm nhìn quá xem vẩn. có điều cấp bậc thấp ma vật cùng h ủ hóa sinh vật các người chơi vẫn có hy vọng đánh giết nhưng những quái vật này cho vinh dự trị trực tiếp có thể bỏ qua không tính so với rơi xuống k è m cũng chính là thêm gấm thêm hoa mà thôi nhưng dù sao đây là sử thi cấp nội dung nhiệm vụ các người chơi có thể ở chỉ định n ợ t ờ cờ nơi nhận rất nhiều chiến trường nhiệm vụ như cái gì thâm nhập địch hậu trinh sát đánh giết ma vật hoặc là h ủ hóa sinh vật số lượng phá hoại ác ma thiết kế phòng ngự cho chút đều có sự khác biệt trình độ vinh dự trị khét thưởng những này mới là các người chơi trọng điểm đối tượng nờ ờ cờ môn cũng biết bây giờ người mạo hiểm thực lực không được. cho nhiệm vụ đều là cấp thấp nhất cấp, nhưng coi như cấp thấp nhất cấp nhiệm vụ đều theo chiếu 25 cấp trở lên tinh anh nhiệm vụ đến toán, bình thường tờ lê vẫn đúng là không xong. Bộ đội trên đất liền cũng bắt đầu rồi tiến công, đánh trận đầu chính là hình thể to lớn chiến tranh cổ thụ, chúng nó là tinh linh bóng đêm trên mặt đất vương bài bộ đội, thực lực càng là cao tới cấp 4, hơn nữa lực lớn vô cùng, bị chúng nó no cự đại thủ trưởng vô tới ác ma không chết cũng bị thương, còn có thật nhiều trở thành không trung phi ma. Long nhân bộ đội theo sát phía sau, người phía sau t ộ c các quốc gia bộ đội sắp xếp đội hình chính tề ở gỗ liền hơi nước tạ cùng đầu máy dưới sự che chở, bắt đầu tầng tầng đẩy mạnh. từng cái từng cái hình thể to lớn, hiện ra màu đỏ tươi công thành con rối cũng lẫn lộn ở bộ đội trên đất liền bên trong. chúng nó to nhỏ là chỉ đứng sau chiến tranh c ổ thụ tồn tại, là đến từ một cái khác tinh linh chủng tộc, huyết tinh linh lính tác chiến. trên mặt đất đủ loại chiến tranh binh khí, có thể nói là đa dạng, các tộc đều có các tộc đặc sắc. mà La Tu mang theo công đoàn mọi người theo tính cách hàm hậu ngay thẳng người đầu châu mặt sau. những này hình thể gần ba mã đại gia hỏa, đều là thiên t h â n chiến sĩ. ở phía sau của bọn họ, La Tu rõ ràng cái gì gọi là cảm giác an toàn, có điều coi như như vậy, La Tu bọn họ cũng là kêu khổ liên tục. đảng cấp trên t r i n lệnh để bọn họ rất có thể lượng lớn đánh giết quái vật, chỉ có thể ở người đầu c h â u dưới sự giúp đỡ chậm rãi một đầu một đầu giết, phổ thông tiểu quái đều đánh ra bọn d vẻ, quả thực đều là đầu lĩnh cấp trở lên quái vật. La Tu tỉnh táo căn cứ á c ma sinh vật thực lực thay đổi chiến thuật, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền triệt, này phi thường thử thách toàn bộ đoàn đội phối hợp tính, có người đầu c h â u yểm hộ, La Tu bọn họ đúng là chưa từng xuất hiện quá to lớn tử vong. Theo đại bộ đội bắt đầu chậm rãi đ mạnh, kiếm kiếm cấp bậc thấp cá lò lưới. nhưng này chút tham công liều lĩnh các người chơi có thể sẽ không có may mắn như vậy bọn họ một quái đều đánh không chết không nói phần lớn còn bị xuất quỷ nhập thần đ i u huyệt ma đội về thành còn có một số ít bị c h e n g ậ p bầu trời ma vật cùng h ủ hóa sinh vật nhân chim càng sâu g i ả chết vào nở cờ pháp sư q u ầ n công sở kỳ hiệu bên dưới có thể nói bi kịch tới cực điểm số lượng to lớn ma vật cùng h ủ hóa sinh vật ngăn trở chặn lại rồi bộ đội trên đất liền bước tiến giữa bầu trời chế không quyền còn ở tranh cướp bên trong người tình tưởng đều biết có hơn trăm điều cự l ò n g cùng với lượng lớn chiến thiên sứ tồn tại phi hành á c ma bị dọn dẹp sạch sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn Quy một chương 195, h ủ hóa xương n h i t b á o Chương 195, h ủ hóa xương n h i t b á o Tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. Trên phi thuyền lửa đạn áp chế trên mặt đất ác ma không n h ắ c nổi đầu lên. Khoa học kỹ thuật sức mạnh ở ma huyễn bên trong thế giới cũng là như thế chú ý. Ở thời kỳ thượng cổ bên trong có thể không thấy được loại này khoa học kỹ thuật cùng phép thuật cùng tồn tại kỳ cảnh. Phép thuật h ò a diễm, huyễn đục sát ép. Trên chiến trường đâu đâu cũng có kịch liệt tiếng nổ mạnh. Nơi ở trong đó các người chơi, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ chiến tranh, không ít người bắt đầu nhiệt huyết bành bái lên. Có thể phục sinh các người chơi. không có nở cờ cờ môn nỗi lo về sau liên tiếp đánh về phía chiến trường lăng là dùng bọn họ nhỏ bé thực lực ngăn cản lượng lớn ác ma tiến công điều này làm cho nở cờ cờ môn không trải qua vì thế mà c h o n váng trong lòng ám thầm nghĩ nếu như người mạo hiểm thực lực cùng bọn họ tương đương ám ngựa hẻm núi chỉ dựa vào người mạo hiểm liền có thể công hạ xuống không có chúng thần chống đỡ đại lục các tộc nhưng nên đón lượng lớn bùn tộc người mạo hiểm tuy rằng những này tộc nhân không có chủng tộc gì ý thức nhưng tương lai cùng ác ma chiến đấu bọn họ chắc chắn thay thế các thần thành làm ác ma quân đoàn nghe tiếng đã sợ mất m ặ t đối tượng. La Tu bọn họ những người mạo hiểm này bây giờ có thể không nghĩ nhiều như thế. Hán t h ự Quan công đoàn đội ngũ chỉ là toàn bộ bên trong chiến trường muối bỏ biển, chính diện chiến trường bọn họ trên không được, chỉ có thể phía bên ngoài theo người đầu châu đánh giết ma vật. Phía trước có một con chỉ còn dư lại nửa cái huyết tinh anh h ủ hóa xương nhiệt b á o đẳng cấp 28 ở năng lực của chúng ta p h m vi, chiến đấu đội hình triển khai, chiến thương chuẩn bị t i ế p quái. Tu La hội trưởng phụ trách đem quái phong tranh lại đây. Ngay mùa hè trà vừa tiến vào hình thức chiến đấu, liền thu hồi nụ cười, đều đâu vào đấy sắp xếp nhiệm vụ, đem đã từng tư lệnh hạm đội nhân vật phát huy vô cùng nhẫn n i La Tu hiện tại không cần chỉ huy, có thể thanh thản ổn định phát ra thương tổn. Nghe vậy gật gật đầu, mang theo Đông Tiết Phủ Văn Quy hướng về h ủ Hóa Sương nhận báo chạy đi. h ủ Hóa Sương nhận báo mới vừa vừa mới chuẩn bị đánh lén một người đầu châu, ầm ầm hai tiếng, lượng phát đạn từ đằng xa kính xạ mà đến, xạ kích ở h ủ Hóa Sương nhận báo trên đầu. h ủ Hóa Sương nhận báo rít gào một tiếng, từ b ỏ trước mắt người đầu t r â u hướng về xa xa thương thanh nơi chạy như liên. Xa xa một cây đại thụ mặt sau, La Tu nửa ngồi nửa quỳ thân thể, rơi lên h o à n g sợ thần thương. Lần thứ hai bắn ra lượng phát đạn, đánh hụt hết thể đạn r ư ợ c sau, nhìn căng ngày càng gần h ủ Hóa Sương nhận báo. thông thả thông thả nhét vào tốt viên đạn ở đánh tới một phát rung động sạ kích sau Latu một chạy trốn sợ kỳ hiệu phát động thuận lợi ném cái cao cấp thấy rõ thuật liền mang theo Hủ Hóa Sương nhận báo hướng về dọn xong trận hình tự quan mọi người chạy đi Hủ Hóa x ư ơ n g nhận báo cấp độ Tinh Anh đẳng cấp lệ và 28 loại hình g i á thú h p 11.800 22.000 sơ kỳ hiệu chào kích xé rách ăn mòn hàn băng tiễn giá tính n g ẩ vò Hủ Hóa x ư ơ n g nhận báo gầm nhẹ một tiếng một con bị bắn mù con mắt, để nó phi thường nổi giận, thấp như vậy đẳng cấp sinh vật cũng dám công kích nó, để h ủ hóa xương nhận báo càng thêm phẫn nộ, cao tốc hướng La Tu nào tới. La Tu nghiêng người lói lên, h ủ hóa xương nhận báo tấn công nhất thời liền rơi xuống chỗ trống, đồng thời một m ẫ băng lam bộ thú giáp cũng suy ở h ủ hóa xương nhận báo trên mặt, trong nháy mắt đem hắn đông thành tự băng. Ngày mùa hè trà chuẩn bị kỹ càng, chờ h ủ hóa xương nhận báo tuyết tan sau, n g ư ờ i đến toàn chỉnh chỉ huy chiến đấu. La Tu nhân cơ hội đã chạy trở về tự quang trong đoàn đội, u a y về tăng lên vì là đoàn đội trợ lý ngày mùa hè trà đạo. Này, Tu La. Ngươi người hội trưởng này kiêm đoàn trưởng người liền như thế đem quyền chỉ huy suy cho ta. Nay g mùa hè trà ngần người không nghĩ tới La Tu dĩ nhiên như vậy thẳng thắn nhường ra quyền chỉ huy. Đây chính là nàng không nghĩ tới đạo, liền quay về La Tu hỏi. Ngươi liền không sợ ta đem chỉ huy sai lầm, đem mọi người đều hại chết. Cái gì? Sai lầm? Liên ngươi, đừng đùa. Ngươi nếu như sẽ sai lầm, như vậy ta thì càng sẽ sai lầm rồi. La Tu cười nói. Nay g mùa hè trà ở quân lữ cuộc đời nhiều năm như vậy, gần như linh sai lầm suất quả thực so với người máy còn muốn n g h i ê cận. Nếu không là nàng mệnh m ô n tình t i ê n vũ, coi như dị năng tẩu hỏa nhập ma. cũng chưa chắc sẽ mắc sai lầm nộ, ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Quên đi, ta đến chỉ huy chỉ ta đến chỉ huy tốt rồi, có điều ngươi cũng muốn nghe ta. Ngay mùa hè trà nhún vai một cái, tiếp nhận người chỉ huy đại kỳ. đương nhiên, ta quan chỉ huy đại nhân. La Tu lại nghĩ tới ở trên tinh h ạ m lần thứ nhất gặp phải vị này trẻ tuổi nhất liên bang hàm trưởng thì tình huống. Lúc đó ngày mùa hè trà nhưng lại b à i phong lấp liệt, cũng không có bây giờ loại này chán trường cảm. Ngay mùa hè trà hiện nhiên còn ở ghi nhớ đã từng quân lữ cuộc đời. Dù sao bị cưỡng chế xuất ngũ không phải là hào quang sự tình, coi như là tính cách lấm lấm liệt liệt cùng tỉnh thiên vũ cực kỳ tương tự ngày mùa hè trà, nói không có chuyện gì đó là giả. Dù sao đó là nàng đã từng tất cả. La Tu muốn cho ngày mùa hè trà một lần nữa tìm về tự tin, từ cưỡng chế xuất ngũ trong bóng tối đi ra, thật vui vẻ chơi game. Sau đó chỉ huy h ự quan công đoàn lại một lần nữa trở thành c á i kia chỉ huy thiên quân vạn mã thì nữ h à m trưởng gào gừ, hủ hóa xương nhận báo tuyết tan sau, lập tức phát sinh một tiếng cực sự thê thảm dứt gào. trên người nó bị nở c ờ cỡ chém ra vết thương đã bị cường hóa đóng băng cảm bấy đông nước phát động sở kỳ ẩn dấu hiệu quả một m ỗ i dây hơn trăm bị thương hại chảy máu trạng thái xuất hiện ở trên đầu nó trên vết thương truyền đến đau nhức để h ủ hóa xương nhận báo đem La Tu xem là giết thủ cha người giống như vậy dùng sung huyết trở nên hai mắt đỏ bừng nhìn chòng chọc vào La Tu cưu hận này chị xem ra dễ dàng là sẽ không phát sinh rời đi ngay mùa hè trà nhìn như tình huống như vậy hướng về La Tu trận tròn mắt này vừa bắt đầu liền cho nàng ra vấn đề khó thật là có Tu La đã từng phong độ La Tu lung túng cười cận hắn lúc đó cũng không định đến d ĩ nhiên phát động cường hóa đóng băng cảm b ẫ y ẩn dấu hiệu quả. c ứ u hận này chị chiến thương hiển nhiên rất khó ở kéo về đi tới. quả nhiên h ủ hóa xương nhận báo vung lên móc b ớ t đẩy lùi vi lại đây vài t ê n t ạ n g nghề nghiệp, lập tức một viên có chưa ăn mòn thuộc tính hàn băng tiễn, trong nháy mắt từ h ủ hóa xương nhận báo trong miệng nương g tụ mà thành, hướng về trong đám người l a tu bay đi. hàn băng tung toé mà ra, cái này hàn băng tiễn ăn mòn là tu trang bị, để hắn chịu đến phòng ngự chị hạ thấp 50% t r ạ n g thái. la tu nhìn c h ỉ còn dư lại một tia huyết bhe, t h ầ m h nguy hiểm thật, hắn thiếu một chút liền trở thành người chết. thật cao thương tổn, còn có hạ thấp phòng ngự hiệu quả, t a tổ c h ú ý, thay viên r à o phúng ăn sợ kỳ h ữ u Kỹ năng này xem ra không cách nào tránh n ẽ Ngược lại các ngươi hội trưởng không tránh thoát. Các ngươi nếu như muốn thử một lần, ta cũng không phản đối. Ngày mùa hè trà không tiên g rẻ chút nào La Tu sắc mặt nói. La Tu cắn răng, chỉ có thể hướng về trong bụng biết, ai gọi mình cũng n Có điều này ăn mòn hàn b ằ n g tiên thuộc về khóa chặt sở kỳ hiệu, coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển, vẫn là sẽ bị đuổi theo. La Tu vừa nãy dây rùa hoàn toàn là bạch cố gắng, chỉ có thể mở ra giảm thương sở kỳ hiệu miễn cưỡng ăn sở kỳ h u thương tổn. Uống xong một bình cao cấp trị liệu nước thuốc, sẽ ở trị liệu nghề nghiệp trị liệu dưới. La Tu hít về rất mau trở về đến m ắ trị. h ủ hóa xương nhận báo cũng ở ngay mùa hè trà dưới sự chỉ huy bị tạ nghề nghiệp gắt gao k p lại tạm thời không cách nào thoát thân đối phó La Tu quy một chương 196, n địa ngục hỏa chương 196, n địa ngục hỏa tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên La Tu nhìn h ủ hóa xương nhận báo không cách nào thoát thân vừa muốn thở dài một hơi thời điểm h ủ hóa xương nhận báo tứ chi lại đột nhiên nắm chặt mặt đất sau đó đ ô n g nhiên nhảy một cái biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt liền xuất hiện ở La Tu phía sau h ủ hóa xương nhận báo rơi lên máu nước đ ỏ sầm ánh sáng ở phía trên n g ư n g tụ h i ể n nhiên là dùng tới kỹ năng gì. La Tu tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, mau mau một chiếc nào lộn, né tránh h ủ hóa xương nhận báo tình thế bắt buộc một đòn. o a n h điệu một tiếng, cùng báo chào tiếp xúc thân mật mặt đất, bị đánh ra một tao khanh, một tảng lớn bùn đất tung té mà lên. La Tu xoay người chính là một phát rung động sát kích, đúng lúc cùng h ủ hóa xương nhận báo kéo dài khoảng cách, tốc độ tập hỏa giết chết h ủ hóa xương nhận báo. Ngay m ù a hệ trà nhìn nằm ở nổi giận trạng thái bên trong tình thiên vũ, nàng trùng quá nhanh, tung té mà lên bùn đất vừa vận tiên nàng một thân. Vô số phép thuật, mũi tên, viên đạn l i ế nha l i ế n h í c nhấn chìm nằm ở giảm tốc độ bên trong h ủ hóa xương nhận báo, tình thiên vũ nhấc lên truy thủ. liên tiếp không ngừng mạnh mẽ chọc vào h ủ hóa xương nhận báo trên người để h ủ hóa xương nhận báo thống khổ gào thét lên cựu hận trị cũng ở cực nhanh rời đi xem hiện trường mọi người mồ hôi lạnh chạy ròng ở trong lòng không ngừng cường điệu tuyệt đối không nên chọc tới nàng la tu gãi gãi gò má có chút thật không tiện tình tiên vũ là tới cứu viện hắn nhưng cũng bị tiên một thân h ủ hóa nghiêm trọng hiện ra cháy đen sắc bùn đất không cảm thấy mở ra tốc độ tay bạo phát ngược lại cựu hận trị rời đi không được liền dứ t quát cường sát được giữa lúc la tu bọn họ cùng h ủ hóa s ư ơ n g nhận báo chiến đấu khí thế hừng hực thời điểm. Giữa bầu trời chiến đấu phát sinh thay đổi to lớn, bị chiến thiên sứ xua tan tấm màn đen một lần nữa ngưng tụ mà thành, cũng không ngừng lăn lộn màu xanh lục ma năng. Ngưu chuẩn thân ân đại lục trùng tộc, các ngươi ở á c ma quân đoàn trước mặt run rẩy đi. Hoàng sợ đám á c ma, tập thể giơ tay lên cánh tay, giữa bầu trời tấm màn đen cùng chúng nó rộng mở có một tia như có như không liên hệ, lập tức từng viên một tiêu đốt ma hỏa hỏa cầu khổng lồ từ giữa bầu trời hạ xuống, hướng về phi thuyền bộ đội mạnh mẽ ném tới. Ánh lửa n g ư ỡ trời, viên thứ nhất quả cầu lửa không có trong số m ệ n mục tiêu, rơi xuống đất, đập ra một phương viên hơn n ă mã phạm vi hồ lớn. không ít không tránh kịp thì đại lục liên quân chiến sĩ bị đập ngay chính giữa lúc này biến thành cho bụi hố lớn cháy hừng hực ma hỏa một thân ảnh khổng lồ lập tức từ hố lớn bên trong bò đi ra rộng mở là một cao tới hơn m 0 i mã thân thể thiêu đốt lục hỏa người đá này chính là á c ma quân đoàn cường lực binh khí địa ngục hỏa không tốt là địa ngục hỏa hết thể đơn vị chú ý bầu trời phi thuyền bộ đội tốc độ rời xa địa ngục hỏa hạ xuống khu vực quan minh giáo quốc chiến quân đoàn thiên sứ trưởng nhanh kêu thành tiếng đạo đồng thời ném mạnh ra trong tay trường mâu lấy cấp b sử thi cấp cường giảm một đòn toàn lực thay đổi một bay về phía phi thuyền địa ngục hỏa địa ngục hỏa bản thân liền nắm giữ cấp 6 thực lực, lại mượn t r ụ y xuống sức mạnh, thực lực có thể so với cấp 7 sử thi cấp từng giả, liền chiến quân đoàn thiên sứ trưởng cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, càng không cần phải nói những k i a thực lực ở cấp 6 trở xuống người. phi thuyền hình thể quá mức khổng lồ, là địa ngục hỏa mục tiêu công kích chủ yếu, một đầu hình thể đặc biệt to lớn địa ngục hỏa đột phá lưới phòng không tầng tầng ngăn cản, ở cự long cùng chiến thiên sứ đều phản ứng không kịp nữa tình huống, nên ở quang minh giáo quốc phi thuyền bộ đội trên xoáy hạng. về phòng, mau trở lại phòng, tổng chỉ huy đại nhân còn ở trên xoáy hạng. chiến quân đoàn t i ê n sứ trưởng lo lắng nói, c h ấ cánh. t h ư n g vệ bị đập cho nghiêng kỳ h ạ bay đi địa ngục hỏa thiêu đốt ma hỏa n h â n lửa phi thuyền chất gỗ cái cả bản cháy h ừ n g hực hỏa diễm nhưng không có ngăn cản trụ một cực thân ảnh cao lớn ta bao lâu chưa từng thấy cấp 7 địa ngục hỏa một ngàn năm hai ngàn năm vẫn là ba ngàn năm ngược lại ta đã nhớ không rõ một tên xem ra bình thường nhân tộc từ phi thuyền bên trong đi tới cái cặp bản trên h ồ n n h i ê n không để ý đã bước lên q u ầ n cuộn khói đặc chính đang rơi xuống dưới phi thuyền từng bước từng bước hướng đi đã bỏ ra ngoài địa ngục hỏa xí thiên sứ ạ i nhân phi thuyền muốn rơi tan ngươi không cần phải để ý đến chúng ta rời đi trước đi Một tên luồng kỹ sư đi tới cái cặp bàn trên, nhìn bị đập cho nát bét bên trái động cơ, rõ ràng căn bản là không có cách chữa trị. Như vậy phi thuyền rơi tan chính là chuyện sớm hay muộn. Không không không, rốt kim kỹ sư, phi thuyền còn có thể cứu, chỉ cần có thể giết chết con này địa ngục hỏa, chúng ta liền có thể dựa vào cự long minh hữu bách hàng phi thuyền. Như vậy trên phi thuyền thuyền viên mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Xí thiên sứ hướng về lùn mỉm cười nói. Một thân lượng áo giáp màu vàng nóng lập tức từ xí thiên sứ trên người ngưng tụ mà thành, sau lưng của hắn đồng thời xuất hiện ba đ ố i ngũ cánh chim màu trắng. một thanh khổng lồ hai tay trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó đông niên h đạp xuống phi thuyền cái c á c bản, hướng về địa ngục hỏa liền bỏ tới. toàn bộ phi thuyền bị xí thiên sứ đạp xuống bên dưới, giảm xuống càng nhanh hơn, nhưng theo một vệt kim quang lẹ qua, từng thanh như hoàng kim rèn đúc trường kiếm, ngưng tụ ở giữa không trung, thần thánh hào quang ngút trời mà lên, xua tan lượng lớn tấm màn đen, lập tức đem toàn bộ phi thuyền nhuộm đấm thành vàng rực rỡ dáng vẻ, phảng phất thượng cổ trong truyền thuyết hoàng kim thuyền. xí t i ê n sứ đại nhân thánh kiếm lĩnh vực, mặc kệ thấy thế nào đều là như vậy mới lệ. rốt kim nâng lên trên chán công trình kính bảo v ớ mắt, giơ lên trong tay công trình dùng cờ lê. hắn muốn ở bách hàng sau mau chóng chữa trị hoàn thành phi thuyền đó mới là bọn họ loại này chủ công phó chức nghiệp giả chiến trường vì tốc chiến tốc thắng xí thiên sứ vừa bắt đầu liền khiến cho dùng ra toàn lực thánh kiếm lĩnh vực phát động vô số đem hoàng kim trường kiếm mang theo thánh quang sức mạnh đâm vào địa ngục hỏa trong cơ thể thánh quang sức mạnh là ác ma sinh vật khắc tinh thêm vào thánh kiếm lĩnh vực gia trì một trong nấy mắt liền đem địa ngục hỏa kích sụp đổ ma hỏa cũng thuận theo tắt nắm g ữ sức mạnh to lớn cấp b địa ngục hỏa liền như thế chết ở truyền thuyết cấp cường giả lĩnh vực bên dưới vẫn là lấy t h u ấ n sát hình thức, này có thể thấy được truyền thuyết cấp cùng sử thi cấp chính lệnh, quả thực chính là một cái thiên một cái địa cấp bậc. Ni nhĩ sâm quân đoàn trưởng, các ngươi không cần phải để ý đến ta, nho nhỏ địa ngục hỏa còn không làm gì được ta, các ngươi vẫn là trước tiên đi trợ giúp cái khác phi thuyền đi. Xí thiên sứ hướng về cao tốc bay tới lượng lớn chiến tiên sứ đạo, bọn họ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, lấy hắn tự thân truyền thuyết cấp thực lực, trừ phi có ma vương cấp ác ma mạo hiểm xuyên qua vị diện hàng rào, không phải vậy không có ác ma là đối thủ của hắn. Xí thiên sứ đại nhân, chúng ta rõ ràng chiến các thiên sứ chỉ trỏ, lập tức phân tán ra đến, đi điểm hộ cái khác bị địa ngục hỏa đập chúng phi thuyền. một đầu hình thể to lớn hồng long bay tới, nó nhìn cấp bảy địa ngục hỏa bị thánh kiếm l ĩ n h vực t u â n sát, thu hồi nạ g mạng tâm, bay về s í thiên sứ nói rằng: k h ắ c Luít rất cần giúp một tay không, ta xem các ngươi phi thuyền muốn rơi tan. đương nhiên, tư đồ ngươi rất quan g minh giáo quốc sẽ nhớ kỹ ngươi ơn tình. k h ắ c Luít rất thu hồi l ĩ n h vực đạo, hắn đang định tìm cự long hỗ trợ, không nghĩ tới đối phương chính mình trước tiên đưa tới cửa. quy một chương 197, làm tức giận, chương 197, làm tức giận. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đường thập tiên. Hồng Long xuất hiện có thể giải khắc Luít rất khẩn cấp. Hiện tại khắc Luít rất bay ở giữa bầu trời, t i ể m hộ bị hao tổn nghiêm trọng phi thuyền rút đi chiến trường. Bọn tiểu tử, chúng ta có h o ặ c ít í t cho ta tăng thêm sức, đem m ì n h h ữ u phi thuyền nhất đến trên mặt đất đi. Tư đồ ngươi rất nứt ra rồi mở rộng, nó muốn chính là nhân tình này. Phi thuyền hỏng rồi bốn cái chủ lực động cơ bên trong một, chủ thể lại chịu đến rất lớn xung kích, phá hoại bên trong cung cấp năng lượng áo có thể chuyển đổi khí, dẫn đến toàn bộ phi thuyền động lực không đủ. Có mấy con hồng l ò n g trợ r ú t ở thêm vào h ắ c lu ít rất tự mình n g h i ệ m vụ, phi thuyền cuối cùng cũng coi như ở đám ác ma vây đuổi chặn đường dưới, thành công bách rơi xuống á m n g ư hẻm núi ngoại vi. Rốt kim mang theo thủ hạ của hắn bắt đầu bận việc lên, chữa trị áo có thể chuyển đổi khí cùng phi thuyền năng lượng con đường, liên hệ tân động cơ vận đưa tới, nói chung nghĩ hết tất cả biện pháp, tranh thủ để này trước kỳ hạn phép thuật phi thuyền lần thứ hai gia nhập trong chiến đấu. đương nhiên, không phải là hết thảy phi thuyền đều có truyền thuyết cấp cường giả tỏa chấn, khắc lưu ít rất v ừ a vặn là lần này chiến đấu tổng chỉ huy, lúc này mới ở trên x o á i hạm chỉ huy chiến đấu, bởi vậy, mới để này chiếc phi thuyền an toàn bách hằng rồi. nhưng cái khác phi thuyền đặc biệt gỗ lìn loại kia làm ẩu phi thuyền, bị đ ị a n g ụ c hỏa đập chúng, trực tiếp liền trên không trung giải thể, có điều đ ị a n g ụ c hỏa số lượng có hạn, đại lục các tộc cũng đều phái ra phi hành bộ đội, có chút đ ị a n g ụ c hỏa thậm chí còn chưa rơi xuống, liền bị các tộc đồng tâm hiệp lực đánh tan trên trời. có điều coi như như vậy, vẫn có gần như một p h ba phi thuyền rơi tan, trong đó phần lớn đều là gỗ lìn pháo phi thuyền, ở sức phòng ngựa mặt trên. Nhân tộc khí thế bảng bạc phi thuyền càng thêm xuất sắc, coi như bị đập trúng, ở cự Long Minh Hưu dưới sự giúp đỡ phần lớn vẫn có thể thành công bách hàng. Phi thuyền bộ đội tổn thất nghiêm trọng, dây đ ặ c l ử a đạn áp chế cũng thua thất rất nhiều, này dẫn đến trên mặt đất Ác Ma bộ đội đã có thể tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phòng ngự, cũng không tiếp tục là bị phi thuyền l ử a đạn đả kích p h n n đầu trốn c h u i như chuột. Đại lục các tộc liên quân tiến công chịu đến rất lớn quái d à y trên mặt đất từng cái từng cái bị địa ngục hỏa đập ra hố sâu, trở thành ngăn cản gỗ lỉnh ơ i nước tạ chiến hào, máy chạy bằng hơi nước xe càng thêm không cách nào thông qua hố sâu, chỉ có gỗ l ỉ n từng binh sĩ máy móc cùng với lượng lớn máy móc con rối mới có thể thông qua. không có vũ khí hạng nặng liên quân bộ đội trên đất liền chỉ có thể dựa vào chiến tranh cổ thụ cùng với huyết tinh linh công thành c o n dối nhưng cứ như vậy liên quân thương vong liền bắt đầu gia tăng rồi coi như là trên đại lục tinh nhuệ nhất trắng bạc thập tự bộ đội thương vong lập tức liền vượt qua vừa nãy một q u ả n g thời gian tổng hòa không qua đại lục các tộc liên quân vẫn là ở hướng về ám ngữ bên trong quốc bộ tiên quân sau lưng của bọn họ chính là toàn bộ thần h â n đại lục không muốn đại lục sinh linh đồ thán như vậy bọn họ liền cũng không lui lại lý do đập nồi dìm thuyền l i ệ u chết đến cùng dũng khí từ trước đến giờ sẽ không ở nhân tộc bên trong khuyết thiếu coi như là nhất là thân thể yếu đuối dựa vào áo giáp binh khí cũng phải giết chết mấy lần với phe mình ác ma sinh vật. đến hàng mấy chục ngàn t ờ l ơ lẫn lộn ở bên trong chiến trường, cũng đều dồn dập công kích đám n g ự trong hẻm núi ác ma. đ á m ác ma không ngừng bị từng bước xâm chiếm, nhưng ở chúng nó phòng ngựa dưới, lượng lớn t ờ l ơ cùng nở t ờ cờ bị đánh giết. một tiếng vang ầm ầm, xa xa một đầu địa ngục hỏa bị đánh giết, tảng đá thân thể vỡ vụn ra đến. các người chơi trong nháy mắt chen chúc mà tới, bởi vì địa ngục hỏa là bị các người chơi cùng nở tơ cờ cộng đồng đánh giết, còn rơi xuống hai cái chỉ có tơ l mới có thể nhìn thấy ánh đ è rơi xuống n g a kèm xuất hiện, gây nên các người chơi rất lớn rối loạn, bọn họ tranh nhau chen lấn đánh về phía địa ngục hỏa thi thể. Một tên kỵ sĩ và lờ trước tiên chạy tới, nhưng hắn vẫn không có nhặt lên hại kèm, liền bị mặt sau và lờ viễn chỉnh sở kỳ hiệu giết chết. ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, các người chơi đều đ i c ù n g Loại hiện tượng này ở toàn bộ trên chiến trường lúc đó có phát sinh. Nờ và cờ môn hiển nhiên biết chút ít cái gì, vì c ấ p trang bị công kích lẫn nhau, đang mạo hiểm giả xem ra là lại chuyện không quá bình thường, nhưng ở nờ và cờ trong mắt đây là tham lam biểu hiện, điều này làm cho bọn họ đối với người mạo hiểm ấn tượng không thể nghi ngờ trên l ệ c h một đoạn. La Tu đối với hơn trăm cấp trở lên quái vật rơi xuống t h em không hứng lắm. Có thân sinh trải qua La Tu rõ ràng, các người chơi coi như bắt được, cũng không cách nào trước mặt liền dùng tới được. Tối thiểu cũng phải đồng dạng có hơn trăm cấp đẳng cấp, có khả năng sử dụng những món đồ này. Toàn bộ tử quan đoàn đội có điều không nhớ, hơn 10 người cận chiến nghề nghiệp trợ giúp Tạ Môn thể h ủ hóa xương nhận báo, vô số món vũ khí dường như hạt mưa giống như vậy, chém vào h ủ hóa xương nhận báo trên người, h ủ hóa xương nhận báo cả người nổi lên hồn quang. Dĩ nhiên xuất hiện La Tu hồi lâu không thấy tương tự với quần bạo trạng thái, đây là h ủ hóa xương nhận báo thiên phú làm tức giận, không có cách nào bị thấy rõ thuật quét hình đi ra. đánh La Tu bọn họ một trở tay không k ị p l a m tức giận trạng thái h ủ hóa xương n h i b á o mỗi một lần lợi t r ả o vung dưới đều có thể đem một tên vây quanh nó cỡ lỡ đánh bay ra ngoài này dẫn đến bây giờ căn bản không cách nào kẹp lại h ủ hóa xương n h i b á o để La Tu bại lộ ở nó răng nhanh cùng lợi t r ả o bên dưới, Tu Lang ư ơ i chơi r ư ợ u đi, chúng ta ở phía sau theo phát ra thương tổn. Ngày mùa hè trà nhìn căn bản không ngăn được h ủ hóa xương n h i b á o bay về đã một bên đánh vừa lui La Tu nói, La Tu gật gật đầu, cao cao ơ lên h o n sợ thần thương, một phát màu đỏ r ự c viên đạn bắn nhanh ra, mang theo không khí mãnh liệt nổ tung tiếng, ầm một tiếng, viên đạn đẩy lùi h ủ hóa xương n h i b o cũng khiến cho mê hoặc hai giây, nương theo còn có một không lớn thương tổn không nhỏ, này chính là La Tu nổ tung xạ kích sở kỳ hiệu. Mượn cơ hội này, La Tu kéo dài cùng h ủ hóa xương nhận báo khoảng cách. Nổ tung xạ kích uy lực nổ tung thủ lĩnh h ủ hóa xương nhận báo c h o n g mặt, lượng dây qua đi, khi nó phục hồi tinh thần lại, phát hiện vị kia đem nó đả thương người mạo hiểm, lại từ nó dưới mí mắt chạy, lập tức phát sinh h ẫ n n ộ tiếng gào thét, tứ chi bắp thịt co rút lại, màu đỏ huyết quang v ờ n quanh ở bên cạnh nó, Mượn Thiên Phú làm tức giận sức mạnh, lại một lần nữa biến mất ở tại chỗ. Lần này ra tính nhảy vọt bởi vì làm tức giận t i ê n Phú, khoảng cách vọt lên gấp đôi, h ủ hóa xương nhận báo vượt qua 50 m ã phàm vi. xuất hiện ở La Tu phía sau. La Tu ă n qua một lần tuyệt t ỏ i Từ lúc h ủ Hóa Sương nhận báo biến mất thời điểm cũng đã khởi động bóng tối bộ. Làm h ủ Hóa Sương nhận báo lợi t r ả o lấy bình thường vài lần tốc độ cùng sức mạnh đánh ở La Tu trên người thời điểm lại phát hiện đó chỉ là một tàn g ảnh. La Tu bản thân đã sớm tiến vào bóng tối giới bên trong, coi như h ủ Hóa Sương nhận báo công kích cao đến đâu cũng công kích không tới bóng tối giới bên trong La Tu. Không có mục tiêu h ủ Hóa Sương nhận báo, tạm thời đem mục tiêu nhìn về phía Cửu Hận trị cao nhất Chiến Thương. Chiến Thương nhìn thấy h ủ Hóa Sương nhận báo biến mất, trong lòng lo lắng La Tu lần này sẽ không tránh thoát, nhưng nhìn biến mất càng thêm triệt để La Tu. Nhất thời thầm mắng một tiếng, xoay người sử dụng s u n g phong sở kỳ hướng về phía sau chạy đi. Nam ở làm tức giận Thiên Phú bên trong h ủ hóa xương nhận báo, coi như là Chiến Thương cũng không đỡ nổi. May mà Chiến Thương khoảng cách h ủ hóa xương nhận báo khoảng cách khá xa, nếu bị công kích được, chỉ liệu khả năng m ạ i không ra đây, bảo hiểm để Chiến Thương đồng dạng thả nổi lên rìu. Quy một chương 198, c vượt sâu Ma Vương. Chương 198, c vượt sâu Ma Vương. Tiểu thuyết h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu rất nhanh lại một lần nữa xuất hiện, h ủ hóa xương nhận báo nhận biết được La Tu khí tức từ bộ sắp truy đuổi trên Chiến Thương. lại một lần nữa hướng về La Tu nhào tới ở t h ự quan mọi người công kích dưới vốn là nằm ở tàn huyết làm tức giận trạng thái hủy hóa xương nhận báo thì càng thêm không chống đỡ được thậm chí ngay cả La Tu một bên đều không có tìm thấy liền nuốt hận ở La Tu trước mặt bọn họ thu hồi hủy hóa xương nhận báo rơi xuống ngải thèm La Tu bọn họ hướng về dưới một cái quái vật nhào tới lần này x â m lấn chiến dịch bởi quá sớm mở ra dẫn đến ác ma nằm ở tuyệt đối t h ế yếu bị Đại Lục Liên Quân tầng tầng đẩy mạnh đem toàn bộ ám n g hẻm núi i vi đều thất lạc Đại Lục Liên Quân bộ đội trên đất liền rất nhanh liền đến đến ám ngữ hẻm núi lối vào t h u lũng nơi này địa hình hiểm yếu dễ thủ khó công mấy lần xung kích không có kết quả, lại tử thương nghiêm trọng đại lục liên quân không thể không lui lại đến thương thảo làm sao công dưới ám ngựa hẻm núi, đ á g ác ma cũng x ú c t h u phòng ngự từ thủ ám ngựa hẻm núi, những kêu pháo đài nham ma h à i cốt cũng bị một lần nữa lợi dụng chặn lại ở đại lục liên quân trước mặt trở thành từng cái từng cái mắt ma xảo huyệt, chỉ cần liên quân chiến sĩ dám tới gần như vậy sẽ có tương tự với laser mắt lăng hầu hạng, thêm vào thỉnh thoảng từ dưới mặt đất đánh lén địa h u y ề t ma, lúc này mới ngăn trở chặn lại rồi đại lục liên quân lần thứ nhất tiến công, các người chơi cũng theo nở đỡ cờ môn đồng thời l ù xuống. chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng phía trước đợi l a ơ cũng có, bất quá bọn hắn thông thường đều quá không được địa h u y ma cửa h i này, thậm chí ngay cả mắt ma phòng thủ địa phương đều không có đến quá. La Tu bọn họ cũng theo người đầu c h â u bộ đội lột xuống, cùng khoan thai đến n u ộ n hắc bạch vũ dực các đồng minh đồng thời đóng quân ở nở tờ cờ đại doanh ngoại vi, chờ đợi liên quân tiến một bước động tác. Đến tờ l a ơ đúng là rất nhiều, chống chân vĩnh vọng t r ấ n có thể không nhiều như vậy người chứ. La Tu dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều tờ l đội ngũ, bọn họ có chút vẻ mặt tươi cười, có chút a m à y phảng phất chết rồi thân nhân, những này rất hiển nhiên là tử vong quá t l t ô n ra t è m cùng Eitg để bọn họ tương đương đau lòng. Có người vui mừng, có người sầu. Latu tâm tình ngược lại không tệ. Hắn bởi vì là phát hiện vực sâu hết chỉ người mạo hiểm. h à n g hậu người đầu trâu m ô n rất chăm sóc Latu an nguy của bọn hắn. Mấy lần gặp phải thực lực mạnh mẽ ác m a sinh vật đều bị người đầu trâu m ô n cứu. Điều này làm cho Latu thương vọng của bọn họ muốn so với người chơi khác nhỏ hơn nhiều. Xin lỗi Tu La, trên đường gặp phải người quen làm lỡ một chút thời gian, chúng ta đến không tính làm ộ t đi. Thừa phong phá lãng một mặt bất đắc dĩ nói, nếu không là như vậy, bọn họ còn có thể đuổi tới Ám Nữ hẻm núi ngoại vi trận tiêu diệt. còn chưa xong, màn kịch quan trọng còn ở phía sau. Ngoại vi đều là chút tử linh sinh vật, ma vật cùng với h ủ hóa sinh vật. Ác ma chân chính bộ đội chủ lực ngoại trừ giữa bầu trời bên ngoài, điều động rất ít. Các ngươi tới thời cơ có thể nói là vừa đúng. La Tu cười cười nói, nhưng phía sau chiến đấu trên căn bản liền không các người chơi chuyện gì. Thừa phong phá lãng đồng dạng rõ ràng, Quyền Cho là đến lưu manh tầm mắt, nhìn một chút nở tờ cờ cùng ác ma quân đoàn sức chiến đấu, vì là sau đó phát triển tạo mối quan hệ. Các người chơi có thể không thể rời bỏ nở tờ cờ môn trợ rút, tương tự trong game to lớn nhất phản phái thế lực cũng cần khỏe mạnh, giải tương lai chính diện gặp phải sau khi cũng tốt có chuẩn bị. Đại lục các tộc liên quân đang đợi giữa bầu trời thắng bại tình huống, nếu có thể thu được chế không quyền, như vậy tấn công ám ngữ hẻm núi không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. Có phi hành bộ đội áp chế, mặt đất tiến công bộ đội thường vong cũng sẽ hạ thấp nhỏ nhất. Có thể nói chế không quyền ưu thế đối với nở tờ cờ môn tới nói nhất định muốn lấy được. Liên liên quân tổng chỉ huy khắc Luis rất đều tự mình dẫn đội tham dự cực sự khốc liệt không chiến. Những người mạo hiểm ánh mắt cũng nhìn về phía giữa bầu trời chiến trường. Ở phi hành vật cưỡi vẫn không có phổ c ấ p trước, bầu trời đối với các người chơi tới nói, còn thuộc về vùng cấm như thế tồn tại, cũng là những người mạo hiểm cực kỳ ngóng trông địa phương. giữa bầu trời chiến đấu trong thời gian ngắn là không có cách nào kết thúc. Tuy rằng liên quân không quân ưu thế rất lớn, nhưng cũng không chịu n ổ i l ư ợ n g lớn phi hành ác m a hệ thống xem ra cũng không nghĩ tới sớm kết thúc chiến đấu. Truyền thuyết cấp khắc lưu ít rất lại bị ngăn cản. Các n g ư ờ i những này chúng thần cho săn, nên tiếp v ự c sâu ma vương a tư thêm lạc lựa d n đi. Một đầu hình thể đặc biệt v ự c sâu khổng lồ ác ma mở ra một màu đỏ rực lĩnh vực ngăn lại khắc lưu ít, để giữa bầu trời chiến đấu không cách nào hiện ra nghiêng về một bên tình huống. v ự c sâu ác ma cùng thiên sứ nhưng là láo gan a tư t ư ợ n g của cuộc chiến đánh tới hiện tại c i như là ở ác ma giới bên trong. đoạn lạc thiên sứ cùng v ợ c sâu ác ma quan hệ cũng cùng với ác liệt, thường thường lẫn nhau đánh tới đến, liên đối thần ân trên đại lục chiến thiên sứ cũng bị vực sâu ác ma cực kỳ tử thị. A tư thêm lạc, ta nhớ tới ở thượng cổ cuộc chiến bên trong ngươi đã bị giết chết, tại sao không có trở lại vực sâu còn ra hiện tại thần ân trên đại lục? Carlos rất sắc mặt nghiêm túc đạo, hắn trở thành truyền thuyết cấp thời gian không lâu, là thượng cổ cuộc chiến hậu tấn cấp đối đầu A tư thêm lạc lão bài truyền thuyết cấp ác ma, bị thua tỷ lệ rất lớn, nếu như hắn bị thua, như vậy sẽ không có người có thể ngăn cản trụ A tư thêm lạc. Không sai, ta là bị giết chết, nếu không là chúng thần tự mình ra tay, ta sẽ chết vong. Vì bảo thủ. Ta dựa vào huyết n ụ c tế đàn mạnh mẽ đem ác ma chi hồn ở lại thần â n trên đại lục, không có thân thể tháng ngày ngươi là sẽ không hiểu. Hiện tại dựa vào vực sâu huyết chỉ sức mạnh, ta lại một lần nữa trở về. r u n ờ i y đi, người chim. A Tư Thêm Lạc bắt đầu cười ha h ả còn t r à o Phúng Khắc l u í t rất một câu. Rõ ràng A Tư Thêm Lạc cũng không phải vượt qua vị diện hàng rào mà đến, điều này làm cho Khắc l u í t rất thở phào nhẹ nhõm. Nếu như liền truyền thuyết cấp ác ma đều có thể vượt qua vị diện hàng rào, như vậy thần â n đại lục đang không có chúng thần tình huống, có thể nói là triệt để xong đời. Hy vọng bây giờ người mạo hiểm cũng không hiện thực, coi như có thể vô hạn phục sinh. nhưng liền truyền thuyết cấp ác ma một điểm huyết cũng đánh không xong, số lượng nhiều hơn nữa cũng là h u n c ô n g có điều mặc kệ là chiến thiên sứ vẫn là đoạn lạc thiên sứ, đáng ghét nhất sự tỉnh chính là bị nói thành thú nhân tộc người chim cũng chính là dược nhân tộc, liền truyền thuyết cấp khắc l u i t rất cũng không ngoại lệ. a tư thêm lạc cơ thể n g ư ờ i ta sẽ lại một lần nữa đánh giết, lần này kể cả ngươi ác ma chi hồn cũng sẽ đồng thời phong ấn. khắc l u i t rất nộ khí dâng lên, mở ra thánh kiếm lĩnh vực, vô số đ e m màu vàng nóng thánh kiếm nhất thời liền hướng về a tư thêm lạc lĩnh vực mạnh mẽ chém đ ế n tới. a tư thêm lạc màu đỏ dược lĩnh vực b ố lên nóng bỏng vực sâu d u n g nham. c ù n g Thánh Kiếm lĩnh vực công kích lẫn nhau lên, này dẫn đến giữa bầu trời xuất hiện một đám lớn chân không khu vực. Mặc kệ là á c Ma vẫn là đại lục các tộc đều rời đi truyền thuyết cấp cường giả đối chiến chiến trường, sức mạnh của lĩnh vực bọn họ có thể không chịu được nổi. La Tu thân sinh trải nghiệm quá lĩnh vực ý lực, loại kia nhẹ thở giống như lực áp bách có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng. Cũng rõ ràng tại sao không người nào dám đi lên hỗ trợ, coi như là gần gũi nhất truyền thuyết cấp thực lực cấp 7 Hồng Long Tư đồ người r ấ t cũng không có cách nào đối phó được truyền thuyết cấp á Ma, mạnh mẽ đi tới khả năng còn có thể để khắc l u í c rất phân tâm. Quy một chương 199 t h i ầ n Phá Thuật. Trước 199, Thần Phàm Thuật, Tiểu Thuyết, h ò a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường Tập Tiên, truyền thuyết trở xuống đều là run r ế Câu nói này có thể không phải là không có đạo lý. Không có lĩnh vực cấp 7 sử thi cấp cường giả đến nhiều hơn nữa cũng không có cách nào đối phó được truyền thuyết cấp cường giả. Nhiều nhất tiêu hao hết sức mạnh của lĩnh vực, do đó lựa chọn lui lại, chờ sức mạnh khôi phục sau, lại quay đầu trở lại. đương nhiên, nếu như truyền thuyết cấp cường giả không lựa chọn lui lại, mà là vẫn chiến đấu tiếp, cũng là sẽ bị vô số cấp 7 sử thi cấp cường giả giết chết. c l cùngạt g ũ lộ chiến đấu đánh khí thế hưng ự c giữa bầu trời bộ đội chiến đấu tạm thời rơi vào trầm mặc. đều đang đợi này một hồi mang tính then chốt chiến đấu. Nếu như c ờ l i có thể chiến thắng h t cú lộ lớn như vậy, Lục Liên quân liền có thể tiến quân thần tốc, phá hủy đi ám ngữ hẻm núi tận cùng bên trong vực sâu huyết trì. Nhưng nếu như c ờ l i chiến bại, như vậy chiến cuộc sẽ rơi vào rằng có giai đoạn vực sâu ma vương h t cú lộ vừa khôi phục thân thể, nhiều năm qua đều là linh hồn trạng thái nó vẫn chưa thể lập tức thích ứng thân thể. Này cho c ờ l i một cơ hội, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Làm hạt lộ càng ngày càng thích ứng thân thể sau, c i bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. t l trên người bốc cháy lên cực nóng vực sâu ma hỏa. Nó là một đáng sợ ma vương, thậm chí trước đây liền đại ma vương cấp bậc, truyền thuyết cấp đỉnh cao, ác ma cũng không dám t r ê u trong nó. Mỗi một lần dung nham lĩnh vực lăn lộn, đều có thể hòa tan đi lượng lớn thánh kiếm, áp chế thánh kiếm lĩnh vực không ngừng thu nhỏ lại, bị dung nham nuốt chửng hầu như không còn, thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Cỡ lớn hiệu không có thể lại kéo dài thêm. Ở hạt gù lộ dung nham lĩnh vực lại một lần nữa lăn lộn thời điểm, lộ ra hạt gù lộ bản tôn. Cỡ lớn nhất thời sáng mắt lên, cơ hội mất đi là không trở lại. Hết thề thánh kiếm dung hợp thành một thể, hóa thành một cái che trời t ự kiếm, hướng về hạt gù lộ đầu lâu chém tới. Ha ha ha, quả nhiên là vương ngưng tụ lĩnh vực thành công như bì. đơn giản như vậy liền bị lừa. Akul cười to nói, Dung n a m lĩnh vực cấp tốc ngưng tụ ở cùng nhau, cũng không ngừng bắt đầu xoay tròn, dường như lốc xoáy giống như vậy, nuốt hết chỉnh đem cự kiếm t h à n h kiếm. Không được, đối phương là cố ý bán cái hở. c ơ lịch hoàn toàn biến sắc, đ ã Ngụy rút ra cự kiếm t h à n h kiếm, nhưng đã quá muộn, Dung n a m đã bao vây lấy cự kiếm t h à n h kiếm, cũng không ngừng ở từng bước xâm chiếm, căn bản là không có cách rút ra. Thanh kiếm lĩnh vực tổn hại nghiêm trọng, tại chỗ liền để một thể cờ l ị c n ổ mạnh máu tươi, hiện nhiên là chịu đến nghiêm trọng phản vệ hiệu quả, truyền thuyết cấp cường giả lĩnh vực cùng bọn họ miễn cưỡng tức tức, chỉ cần lĩnh vực tổn hại nghiêm trọng. sẽ tặng lại đến bản thể bên trên. Điều này làm cho Cờ Lực nằm ở trạng thái trọng thương. Người chim, ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. A g ú Lỗ lấy ra bên hông trường đao, nhất miệng nhất t i ế u y số, trường đao nâng quá mức đỉnh, mang theo một luồng ác liệt kình khí, h ư ớ n g về nằm ở tàn phế bên trong Cờ Lực vung b ộ tới. Đang một tiếng, trường đao lại như chém vào sắt thép trên như thế, chấn động A g ú Lỗ cánh tay tê dại, đ à n hồi mà lên trường đao suýt chút nữa hoa đến nó ác mà cánh trên. Thánh quang vĩnh tồn ta tâm, ta lấy si thiên sứ vinh quang, phát động thần pháp thuật, nguyễn linh hồn của ta còn có thể trở lại thiên sứ chuyện sinh chỉ. c l e s trên mặt mang theo an lành mỉm cười, một đạo núi liền trời đất c ổ sáng bao phủ ở trên người hắn, hình thành một to lớn màu vàng tâm trắng. Lúc này mới dẫn đến hạt gụ lộ tay trắng trở về. Ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên sử dụng thần pháp thuật, không có chúng thần thần lực chống đỡ, này sẽ phải ngươi mệnh. Ảt g u l cả kinh nói, d u n g n h a m lĩnh vực lập tức từ bỏ to lớn thanh kiếm, ngưng tụ ở hạt gụ lộ trước mặt, coi như như vậy cũng không có để nó có bao nhiêu an tâm. Ngược lại đều là chết, ta liền kéo ngươi cùng đi chết. c l e s cười nói, phản phất sắp tử vong không phải hắn, mà là có một người khác. Che kín bầu trời kim quang soi sáng toàn bộ bầu trời. Không ít phi hành ác ma bị kim quang chiếu đến, trên thân thể nhất thời bốc lên khói trắng, kêu thảm một tiếng, hướng về mặt đất rơi xuống, mà giữa bầu trời đại lục liền quân bộ đội bị kim quang soi sáng sau, thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bắt đầu khép lại. A, người cái người đi này, n ta còn có thể lại trở về, có thể ngươi khả năng lĩnh kém xa phục sinh. Akula phát sinh cực tiếng kêu thảm thiết, dung n h a m lĩnh vực không ngừng bị kim quang phân giải, cuối cùng liền nó thật vất vả khôi phục như cũ thân thể cũng bị phân giải hết. Không, sứ thiên sứ đại nhân, chiến cấp thiên sứ tập thể t e o g n lên tiếng. không có ai so với bọn họ càng hiểu thần phạt thuật tác dụng. Akulo chết rồi, chết vào thần phạt thuật dưới. ác m a chi hồn cũng chịu đến trọng thương, cực kỳ gian nan chạy về vực sâu. chờ đợi nó chính là nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Mà c o r d e s cũng dường như phong thực cuối đời lao nhân như thế, đầu đầy tóc bạc, trắng non cánh chim cũng mất đi ngày xưa hào quang. chờ đợi hắn chính là thân thể tan vỡ, thậm chí vận may không tốt liền thiên sứ chi hồn cũng sẽ cùng hắn mất. Cuộc chiến đấu này cuối cùng kết quả là đồng tuy v ô tận, không có người thắng, cũng không có thất bại giả, có chỉ là một vị vì thần ân đại lục mà từ bỏ sinh mệnh sĩ thiên sứ. c o e s đại nhân, đi đường bình an. dốt kim lau chùi đi trong mắt nước mắt, dơ lên công trình cờ lê, gia tăng động tác chữa trị phi thuyền, chỉ có liều mạng công tác mới có thể giảm thiểu trong lòng hắn bi thống. Xí Thiên sứ đại nhân, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Chiến quân đoàn Thiên sứ trưởng ôm lấy càng lúc lạnh lẽo cờ lê thân thể, bắt chuyện vài tên thực lực xuất sắc nhất chiến Thiên sứ, hướng về các pháp sư đã mở ra truyền t ố n g môn bay đi, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Quang Minh giáo quốc thủ đô. chỉ cần ở c ơ lịch tiên sứ chi hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan trước tiến vào tiên h sứ chuyển sinh chỉ như vậy cở lịch còn có một tia cơ hội chuyển sinh thành công tuy rằng chuyển sinh sau khi thành công một thân tu vi đem không còn tồn tại nữa biến thành cấp thấp nhất cấp tiên sứ nhưng ít ra mệnh là bảo vệ dựa vào trước đây tu luyện kinh nghiệm khôi phục thực lực vẫn là rất nhanh có điều tiền đề là có thể chuyển sinh thành công hồng long tư đồ ngươi rất nhìn theo cở lịch rời đi nó cùng đối phương quan hệ vô cùng tốt ở trong lòng mong ước cở lịch có thể chuyển sinh thành công đến thời điểm chắc chắn sẽ không cười nhạo thực lực của đối phương tuy rằng ạ t cũ lô bị đuổi về vực sâu nhưng đại lục liên quân cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. c h u y n thuyết cấp cường giả số lượng 4 là ác ma một phương chiếm ưu thế tuyệt đối, một đội một đôi với đại lục các tộc đến bảo hoàn toàn là thâm hụt tiền buôn bán. Đại lục liên quân ít đi tổng chỉ huy, đám ác ma cũng ít vượt sâu quan chỉ huy, hiện trường rơi vào trầm tĩnh. Lấy bây giờ thực lực của hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia. Song p h ư ơ n g hết sức á n ý cũng bắt đầu lui lại trở lại, tạm thời không có lại đại chiến một trận t i ế p đ ấu, hoặc là chờ đám ác ma bất chấp hậu quả mạnh mẽ mở ra ác ma đường núi, cho đại lục liên quân đến cái đón đầu thông kích. hoặc là chờ đại lục liên quân tiếp viện, phái tân tổng tư lệnh lại lấy ưu thế tuyệt đối thực lực hướng dẫn dưới ám n g ự hẻm núi, nói chung hiện trường đã lâm vào thế bí. quy một chương 200, đại thiên sứ trưởng. chương 200, đại thiên sứ trưởng. tiểu thuyết hòa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên. sử thi cấp nội dung vợ kịch không thể vẫn nằm ở trạng thái r à ằ n g co, càng sẽ không bị chỉ là hai tên truyền thuyết cấp nở tở cờ rời khỏi sàn diễn mà gián đoạn, vì lẽ đó rất nhanh ác ma cùng quang minh giáo quốc liền đều được chuyển động. hệ thống một lần nữa thiết kế ác ma xâm lấn sự kiện, tuy rằng sự kiện sớm 3 tháng lâu dài. Nhưng theo nở t ờ cờ môn rõ ràng các người chơi không thể thiếu tác dụng ở phái gia tiếp viện đồng thời lượng lớn các chức nghiệp nở tơ cờ môn cũng tới đến t ờ lê ở đóng quân địa phương. Bọn họ hướng về các người chơi miễn phí cung cấp các loại tăng thêm trạng thái để các người chơi thực lực gia tăng rồi mấy lần có thể miễn cưỡng đối phó cấp thấp nhất cấp hắc mà sinh vật môn. Nhưng đánh đổi cũng là đau đớn thê thảm. Sử dụng nở t ờ cờ cung cấp tăng thêm trạng thái, các người chơi kinh nghiệm thu được cùng bạo l ạ cái t è m sát xuất chỉ có nguyên lai 1 phần rơi xuống cái t è m cũng sẽ căn cứ t lê ở trước mặt đẳng cấp đến điều khiển cao nhất sẽ không vượt qua các người chơi cấp năm. nói cách khác hệ thống mạnh mẽ đem á c ma xâm lấn sự kiện điều khiển đến các người chơi có thể tham dự mức độ để các người chơi có thể theo vào đến tiếp sau chiến đấu để cuối cùng hiệu quả có thể đạt đến sau 3 tháng dự tính trình độ. Quang Minh Giáo Quốc tiếp viện tới được dĩ nhiên là trí tuệ đại thiên sứ trưởng A Lai Nis sự xuất hiện của nàng càng như một nhánh thuốc trợ tim không chống chân nở đờ cờ môn sôi trào liền các người chơi cũng sôi vào lên quả thật nhìn thấy A Lai Nis bản thân để rất nhiều nam tính tò l ò kích động không thôi liền bộ phận nữ tính tò l ò đều t h n vì A l a Nis trung thành k h Quang Minh Giáo Quốc các binh sĩ các đồng minh còn có những người mạo hiểm. các ngươi vì là thần ân đại lục làm ra công hiến để ta cảm giác vui mừng. cờlis ngã xuống để ta rất khó vượt qua, nhưng hắn là vì thần ân trên đại lục thiên thiên vạn vạn sinh linh mà hy sinh. ở đây ta đem thay thế hắn trở thành tân tổng chỉ huy, thế tất đem hết thệ ác ma đều đổi ra thần ân đại lục. ả lại níu r ơ lên trong tay trường mâu đạo, đây là quang minh thần b à n tặng nàng thần khí, uy lực muốn cách xa ở truyền thuyết cấp vũ khí bên trên. c ơ l i s tử vong, rốt cục để quang minh giáo quốc phẫn nộ. Ả Lại Niều đi tự do chi d ự c chiến quân đoàn thiên sứ bộ đội tinh nhuệ, mỗi người đều có cấp 6 trở lên thực lực. ở thêm vào Ả Lại n i s tự mình b a c h ấ n nếu như v ự c sâu hết chỉ không cách nào mở ra Ác Ma đường n ố i thoại, h i ể n nhiên là không thể chịu đựng quang minh giáo quốc lừa dận. Ả Lại n i s mở ra sau lưng cánh chim, trong tay trường mâu nâng quá mức đỉnh, sau đó đ ỗ n g nhiên vung lên. Mượn thân khí sức mạnh, Ả Lại n i s ngưng tụ ra vô số điểm sáng, những điểm sáng này dung nhập vào hết thảy các người chơi trong thân thể, làm cho mỗi một t ờ l ỡ đều thu được suy yếu bản trí tuệ đại thiên sứ trưởng lực lượng, hiệu quả là hết thảy thuộc tính tăng cao 5 lần, nhưng cực kỳ đáng tiếc chính là. không có cấp 8 sở kỳ hiệu đặc thù ánh sáng thần thánh, La Tu nhìn thanh trạng thái trên quen thuộc sở kỳ hiệu, hơi hơi vừa nghĩ cũng là thoải mái. Nếu như mỗi một tờ l ỡ đều nắm giữ ánh sáng thần thánh sở kỳ hiệu như vậy, chỉ cần các người chơi đều v ứ t cái trước, toàn bộ ám ngự trong hẻm núi á c ma không cần nở tơ cờ môn ra tay cũng có thể chết hết. Các người chơi tăng 5 lần thu ộ c tính, thực lực có thể cùng mới vừa tiến vào cấp hai á c ma sinh vật chống đỡ được, thêm vào sẽ không tử vong cùng với khổng lồ số lượng. Những này mạnh mẽ á ma sinh vật môn nên đón các người chơi l à sóng. Ha ha ha, chúng ta rốt c u c không cần nhìn hí, có thể cùng á c ma chiến đấu. Thừa phong phá lãng bắt đầu cười lớn. Trí tuệ đại tiên h sứ trưởng lực lượng không thể nghi ngờ để các người chơi lòng tự tin tăng cao. Nhưng coi như phiên năm lần thuộc tính chân chính ác ma cũng không phải bọn họ có thể đối phó địch. Nợt ợ cờ môn hiển nhiên là muốn dựa vào những người mạo hiểm đối phó số lượng khổng lồ ma vật cùng hủy hóa sinh vật. đã như thế, nợt ợ c ờ môn liền có thể lấy ra đầy đủ binh lực đối phó đến từ vực sâu ác ma quân đoàn. Ta không nhìn thấy đến đi, thuộc tính cao là một mặt, nhưng đẳng cấp trinh lệnh có thể không có cách nào bù đắp. Kỹ năng này tỷ lệ chúng mục tiêu vẫn là như cũ. Nhất phiến hồng diệp n h u n h u m y đạo, nàng làm nữ nhân tâm muốn so với t h ừ a phong phá lãng tê nhiều lắm, lập tức liền phát hiện một nhược điểm chí mạng. Không sai, nhưng chúng ta không phải còn có vinh dự trị hạ. Có thể đổi lấy nở tờ cờ quan tiếp liệu bán ra quyên đẳng cấp thuốc, cao nhất có thể q u ê n dòng dã một cấp cấp bậc. La thu vừa được báo cáo của thủ hạ, các người chơi nơi đóng quân đến rồi một tân nở tờ cờ, sẽ bán ra lượng lớn vinh dự ải t è m Trong đó liền một bộ đầy đủ vinh dự trang phục đều có. Thì ra là như vậy, chẳng trách không có giảm bất vinh dự trị thu vào, nguyên lai đầu to đều phải về đến hệ thống trong tay. Ngay mua hệ trả như có điều suy nghĩ nói, các người chơi vinh dự trị xem ra đều phải tốn ở mua phụ trợ ải tem lên, không phải vậy vẫn là đánh không lại những kia ác ma si vật. Dù sao cũng hơn làm nhìn đến tường đi. La Tu nhún vai một cái nói, có cấp độ tông sư q u ê n đẳng cấp thuốc, La Tu thậm chí dám đánh cấp 3 thuần huyết ác ma chủ ý, vậy cũng là ác ma chính quy bộ đội, thấp nhất đều là tinh anh cấp bậc. ở Á l e n i s xuất linh giới, toàn bộ đại lục liên quân lại như hít thuốc l ắ t như thế, lấy s o với ám ngữ hẻm núi ngoại vi còn nhanh hơn tốc độ tiến lên đi tới. giữa bầu trời chiến đấu cũng hiện ra nghiêng về một bên hiện tượng, tự do chi dực không hổ là mạnh mẽ nhất chiến quân đoàn thiên sứ, mặc kệ là tận thế thủ vệ vẫn là h o n g sợ ác ma đều không phải là đối thủ của bọn họ, lấy đánh tan giống như cấp tốc chiếm cứ chế không q u ề n đã chữa trị xong xuôi phi thuyền bộ đội ở kỳ h ạ m dẫn dắt đi lại một lần nữa pháo hoa n h toàn bộ ám n g ự hẻm núi cắt đứt phía sau trợ giúp tới được các ma để phía trước các ma trận địa tứ cố vô thần cuối cùng bị đại lục liên quân công đánh xuống đến đám ác ma tổn thất nghiêm trọng không ngừng thất lạc ám n g ự trong hẻm núi trận địa nếu không là trong không khí khói độc đại đại chậm lại đại lục liên quân bước tiến khả năng hiện tại đã đánh tới v ự c sâu huyết chỉ cũng không nhất định một đầu bị thương nghiêm trọng tận thế thủ vệ từ giữa bầu trời rơi xuống nó dáng vẻ vô cùng thê thảm một đôi cánh đã bị chém đứt trên người còn cắm vào một cái chiến thiên sứ tiêu phối vũ khí trường â u Tận thế thủ vệ sau khi hạ xuống, liền bị trên mặt đất cầm trong tay tấm khiên trắng bạc thập tự các chiến sĩ gắt gao vây nốt. Phía sau tinh linh cung t i ế n thủ cùng các ma pháp sư mạnh mẽ bắt chuyện tận thế thủ vệ, dày đặc như mưa cung tên cùng phép thuật đánh vào tận thế thủ vệ trên người. đã từng ô n g c u n g tự đại tận thế thủ vệ bị phổ biến 3 đến 4 n giai nở tơ cờ, cờ đánh vô cùng chật vật, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu triển khai phép thuật chém thấp ác ma ngựa ở phương viên bách mã bên trong van vọng từng cái từng cái phép thuật n g h i n mà xuống, đánh nở tơ cờ, cờ môn người ngã n g a đổ. vốn là trọng thương giai đoạn tận thế thủ vệ, căn bản duy trì không được thời gian dài phép thuật, nó chỉ là ở sắp chết rã rụa mà thôi. La Tu nhìn để Hồng Long Cus ạ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới đánh giết tận thế thủ vệ dĩ nhiên sắp chết ở ba đến 4 giai nở cờ cờ vây công bên dưới ở trong lòng thưa thất không nớt đồng thời hướng về tận thế thủ vệ tới gần tận thế thủ vệ cũng sắp muốn chết không ít cờ l e bắt đầu r ụ c dịch ngóc đầu dậy h i t è m đi xuất tuy rằng chỉ còn dư lại bình thường một phần 10, nhưng bị các người chơi công kích quá ác ma vẫn có tỷ lệ rơi xuống hài t è m tuy rằng cái tỷ lệ này nhỏ bé không đáng kể nhưng không trở ngại các người chơi sớm hành động không phải vậy coi như thật rơi xuống h i t m ngươi cũng là kiếm không tới quy một chương 2 0 1 t cấp giật chương 2 0 1 t cấp giật Tiểu Thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường t h p tiên cùng La Tu nắm giữ tương đồng ý nghi vợ lẽ không phải số ít, bọn họ dồn dập hướng về tận thế thủ vệ chạy đi. Một đầu cấp 6 á lam long phát hiện trên mặt đất không ngừng r â rùa tận thế thủ vệ, trực tiếp một đạo ẩn chứa áo có thể long tức liền phụ lên đi, nhấn chìm toàn bộ tận thế thủ vệ, còn phát sinh kịch liệt nổ tung, dẫn đến p h ủ cận không ít nở tơ cờ cùng tơ lẽ đều bị thổi bay ra ngoài, lại như áp đảo lạc đà cuối cùng một c ọ n cỏ ở tận thế thủ vệ thê thảm địa gào thét bên trong, h ạ thanh linh không cam lòng ngã vào trên mặt đất, một cái v ố n lượn tự sừng châu giống như loan đao hiện ra ở các người trời trước mắt, vẫn đúng là đi trang bị. Hết t h ả đạo tặc đều cùng ta đồng thời đạo thủ La Tu lập tức hạ lệnh, thân thể cũng mở ra chạy trốn s ợ k ỳ h i u như thoát cương ngựa hoang bình thường trước tiên nhắm phía loa đao, tinh thiên vũ tốc độ cũng không chậm, một xem loan hình dáng của đao, khẳng định là nàng có thể đủ trên trang bị thì càng thêm ra s ứ c Đồng thời đạo thủ ai cấp được trang bị chính là ai, thừa phong phá lãng đồng dạng ra tay rồi, quân đô đạo tặc tỏa câu vung một cái lôi kéo ở mở ra tận phong bộ, tốc độ thậm chí có thể cùng La Tu so với. Bọn tỷ muội chúng ta cũng không thể bại bởi những người khác. Nhất phiến hồng diệp ở công đoàn tán gâu trong kinh hô to một tiếng, ảnh quế lập tức là được chuyển động, ngoại trừ hắc bạch vũ dừng ngoại. cái khác công đoàn nhìn trầm trầm này, tèm này người cũng có thật nhiều, gần n h ì n t è lẻ từ bốn phương tám hướng hướng về tận thế thủ vệ thi thể phóng đi, bọn họ có thể không giống hắc bạch vũ dực bên trong như thế hải hòa, chỉ nếu không phải mình công đoàn người, ai c ư p trang bị liền dễ hay? hiện trường một lần vô cùng hỗn loạn, liền La Tu cũng không cách nào tới gần bị viễn chỉnh sở kỳ h i u nhấn chìm trang bị. một tên Long Chi ngậm công đoàn đạo tặc không tin ta, tiềm h à n h thêm nhanh chạy, ở tiềm h à n h trạng thái lấy tốc độ cực nhanh tránh ra ngoại vi một ít viễn chỉnh sở kỳ h i mắt thấy hắn liền muốn bắt được này thanh loan đao, vô số đạo phạm v i lớn quẩn công phép thuật đồng thời đánh đi, đạo tặc t è lẻ căn bản không thể tránh khỏi bị lượng lớn phép thuật ban chúng. tại chỗ hóa thành một tia sáng trắng, hiện nhiên là ngọn củ tỏi. Mẹ kiếp, là cái nào thợ săn phóng thích pháo sáng, không để cho ta biết là ai. Long chi mộng công đoàn hội trưởng nổi giận mắng, nếu không là đột nhiên xuất hiện pháo sáng để bọn họ thủ tịch đạo t ặ c hiện ra ẩn, ả i tem này khả năng đã tới tay. La tu cũng là người người, pháo sáng mặc dù là thợ săn thông dụng sở kỳ hiệu, nhưng cùng ngụy trang như thế, đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy sách sở kỳ hiệu. Long chim n g công đoàn thủ tịch đạo tặc thực lực phi thường xuất sắc, nhưng hắn vận may thực sự là quá c h i n h lệnh, có thể tách ra nhiều như vậy viễn chỉnh sở kỳ hiệu, thậm chí tìm thấy tận cùng bên trong, nhưng c h u n g q uy vẫn là kỳ kém một chiều, bị từ trên trời giáng xuống pháo sáng chiếu đến, không phải vậy vẫn đúng là cũng bị đối phương đã thủ. Không ít công đoàn đều đánh tới đến rồi, chúng ta cũng bị cuốn vào. Ngày mùa hè trà bất đắc dĩ ở công đoàn trong kênh diện hô, toàn lộn xộn, lượng lớn công đoàn nhân viên vì trang bị đã bắt đầu trước đánh lên, trong nháy mắt liền ngã xuống mấy chục tờ layer. Tôi tới gần loan đạo tờ layer, càng là liền thi thể đều ở sở kỳ hiệu bên trong t tắt. ngay mùa hè trà phản ứng rất cấp tốc lập tức mệnh lệnh tự quang thành viên thoát ly chiến trường vì một trang bị không đáng cùng với những cái khác công đoàn đổ máu tới cùng la tu nhìn càng xem càng loạn tình cảnh này đã bắt đầu gây nên nở tở cờ m ô n bất mãn còn tiếp tục như vậy liên quan tự quang đều sẽ bị nở tở cờ m ô n căm ghét chuyện này quả thật chính là nằm cũng chúng đạn ta vẫn là người tốt làm đến cùng đem sự tình đầu nguồn triệt để bóc chết la tu ở trong lòng yên lặng t h ầ m nghĩ hắn đã mượn ngụy trang sở kỳ tiếp cận đến loan đao m mấy mã vị trí lấy thân thủ của hắn xông qua vẫn có thể làm được. có điều La Tu cũng không biết lần k i ê u pháo sáng rốt cuộc có phải là trùng hợp muốn thực sự là trùng hợp vậy cũng liền thôi sợ nhất chính là có người cố ý hành động đã như thế đối phương rất hiển nhiên nắm giữ xuyên thủng tiềm hành năng lực xa xa một vị thợ săn t ờ lê ơ s e n lẫn trong hướng về loan đao phóng đi cờ l ệ ơ bên trong một bên không ngừng chống đối đến từ bên người cờ l ệ ơ công kích một bên nhìn kỹ loan đao nơi động tĩnh ở trên ngực của hắn còn đ ừ n g một có cự mắt to đồ án huy chương bây giờ chính lóe lên tiềm phóng thích hào quang nhỏ yếu lại có một con không biết tự lượng sức mình c o n chuột đưa tới cửa thợ săn cờ giơ tay lên bên trong trường cung. Một đạo có chứa đặc thù ánh sáng cung tên, nhất thời liền bắn về phía loan đao vị trí. La tu liên tục nhìn c h ầ m chăm vào bốn phía động tĩnh, ngay lập tức bên trong liền phát hiện cái này cực kỳ đặc thù cung tên, lập tức liền rõ ràng này rất có là pháo sáng sở kỳ hiệu. Một chạy trốn sở kỳ hiệu lúc này phát động, mang theo La tu thân thể đã rời xa pháo sáng phạm vi. Pháo sáng cũng không có d ọ i sáng ra La tu bóng người, nhưng d ọ i sáng ra một người khác kẻ x u i x ẹ o hầu như hết thể bờ lỡ đều đang chăm chú loan đao động tĩnh, nhìn xuất hiện ở loan đao phụ cận người, không hề nghĩ ngợi trực tiếp phát động công kích. Kẻ s u i x ẹ o cũng là nhấn chìm ở vô số viên chỉnh sở kỳ bên trong. Ồ. Lẽ nào phát hiện cũng không phải ta. La Tu nhìn về phía sau lưng ẩn nấp giả đ đổ ố đồng, nhất thời hiểu rõ ra. Xem ra đối phương khả năng còn thật không có phát hiện La Tu. Xem pháo sáng điểm đến cũng là hướng về k ẻ x u xẻo đi, nhưng mặc kệ cũng không có phát hiện hắn. Chờ pháo sáng kéo dài thời gian kết thúc, chính là La Tu tốt nhất cơ hội ra tay. Lúc này pháo sáng vẫn không có làm lạnh được, coi như thật bị phát hiện, cũng không cách nào để hắn hiện hình. Các người chơi đối với không nhìn thấy mục tiêu, chỉ có thể lấy mù quáng công kích, tỷ lệ trúng mục tiêu liền sẽ cực kỳ hạ thấp. Cái này cũng là tại sao bây giờ chỉ có sẽ tiềm h à n h tỉ l mới có thể đi tới Loan Đao phụ cận. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, làm pháo sáng tắt thời điểm, La Tu ra tay rồi, đồng thời ra tay còn có hai gã khác đạo tặc, điều này làm cho ba người tập thể s ứ c s ở không nghĩ tới ở cách đó không xa lại vẫn ẩn giấu đi những người khác, nhưng bọn họ trong tay động tác nhưng đều không chậm. Thật phong bộ, trên mũi đao tinh linh thân là Huyền Ca Thiên Hạ hội trưởng, một thân trang bị cùng với xuất sắc, thêm vào toàn nhanh nhẹn thêm giờ, tốc độ thậm chí muốn so với La Tu còn nhanh hơn một tia, xông lên trước nhảy vào viễn trình sở kỳ hiệu dày đặc nhất thập mã phàm vi, mười mấy đạo không quy luật phép thuật đánh c ú đi, tuy rằng những phép thuật này cũng không phải lấy trên mũi đao tinh linh vì là mục tiêu. nhưng dày đặc trình độ dường như hạt mưa giống như vậy chỉ lát nữa là phải trong số mệnh trên mũi lao tinh linh chỉ cần bị trong số mệnh một hồi như vậy hắn sẽ bị hiện hình chiến kỹ du long bộ trên mũi đ a o tinh linh trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng thân thể cùng bước chân vô cùng kỳ dị tách ra đến vận động hiểm chi lại hiểm né tránh hết thảy phép thuật sở kỳ h i ệ u đi tới loan đao bên cạnh không h ổ là lâu năm công đoàn hội trưởng này du long bộ chiến kỹ sử dụng chính là như vậy thành thạo có điều ngươi muốn nắm trang bị còn cần quá cửa ải của ta một người khác đạo t ặ tợ lơ rộng mở chính là thừa phong phá lãng hắn trực tiếp ở tiềm h à n h trạng thái lên tiếng nói cái này cũng là nói cho la tu nghe cường hóa tỏa câu, thừa phong phá lãng hô to một tiếng, vứt ra dài hơn bản tỏa câu. quy một chương 202 ác ma loan đao, chương 202 t i ác ma loan đao. tiểu thuyết, hỏa nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương t ậ p tiên. một trong nấy mắt, thừa phong phá lãng liền đến đến loan đao bên cạnh, chùy thủ trong tay cũng mạnh mẽ tạc hướng về phía trên n ú i đao tinh linh. trên n ú i đao tinh linh đang muốn kiếm lấy trang bị, nhìn trước mắt không ngừng phóng đại c h ủ y thủ, chỉ có thể từ bỏ sắp tới tay l u a n đao, nghiêng người né tránh c h ủ y thủ công kích. thừa phong phá lãng một đòn thất bại, lập tức lại tiếp vào một dịch cốt sở kỳ hiệu, c h ủ y thủ tốc độ cũng bông d ư n g lại nhanh thêm mấy phần. t h ư ớ n v ề trên mũi đao tinh linh bụng đâm tới hừ thừa phong phá lãng ngươi cũng đừng nghĩ bắt được trang bị trên m ú i đao tinh linh lạnh rên một tiếng chống đỡ rơi xuống thừa phong phá lãng một đòn chí mạng có chống đỡ giảm miễn trên mũi đao tinh linh chịu đến thương tổn cũng không nhiều nhưng chịu đến công kích sau tiềm hành trạng thái tự động biến mất liên đối công kích mới thừa phong phá lãng cũng bạo lộ ra không được tu la ta trước tiên rút lui còn lại liền giao cho ngươi thừa phong phá lãng nhìn bốn phía nhìn về phía hắn tờ lấy ở một bên mật ngữ la tu một tiếng một bên uống xong một bình cao cấp ngon lẽ thuốc cấp tốc rời xa sắp đến quần công sở kỳ hiệu phạm vi Ha ha ha, đồng thời thoát thân đi. Trên núi Đao Tinh Linh cười to nói, cũng uống rơi xuống cao cấp mau l ệ thuốc, mở ra tự thân ra tốt sở kỳ hiệu, dường như như một tân gió hướng về cùng Thừa Phong phá lãng hướng ngược lại chạy đi. Kỹ kịch tính như vậy một màn, để La Tu ngẩn người. Trên núi Đao Tinh Linh cùng Thừa Phong phá lãng gần như cùng lúc đó hướng về ngoại vi chạy đi, hiện trường cũng chỉ còn xuất lại La Tu một người. Này xem như là bán một món nợ ân tình của ta à? La Tu biết rõ Thừa Phong phá lãng thương nhân t h tính, không lợi không d ậ y sớm nổi, nhường ra cái này loan Đao hiển nhiên là muốn để La Tu nợ một món nợ ân tình của hắn. La Tu kỳ thực muốn nói dựa vào chính hắn cũng có rất lớn tỷ lệ cướp được trang bị, công bằng cạnh tranh là tốt rồi, có thể thừa phong phá lãng dĩ nhiên cho hắn đến rồi này một chiều, ân tình này không nợ cũng đến v i nợ. Quên đi, g i o hoạt thừa phong phá lãng, lần sau ta cũng cho ngươi tới một lần, lấy vậy ông đập lưng ông. La Tu nói thầm một tiếng, cấp tốc mò lên l ô n đào, thân thể nhất thời liền hiện ra, nhưng chưa kịp các người chơi phản ứng lại, hắn trực tiếp mở ra bóng tối bộ, thân thể lại biến mất ở tại chỗ. Lúc này quần công phép thuật hạ xuống nhưng là x o n g phép thuật ngâm sướng thời gian thêm vào ám ảnh bộ thời gian. để La Tu rất nhanh liền thoát ly khỏi bị đánh túi bụi khu vực, sau đó ẩn nấp giả đấu đồng hiệu quả phát động, để La Tu lại một lần nữa tiến vào tiềm h à n h trạng thái. La Tu vận động con đường không hề quy tắc, Viễn Trình t ờ lỡ dự phán vị trí đều thất bại, sở kỳ hiểu một cách tự nhiên chưa hề đem La Tu đánh ra tiềm h à n h không có lôi nào, các người chơi lẫn nhau tranh đấu nhiệt tình cũng là nhỏ đi rất nhiều, nhưng mối thù đã đỡ lấy, trong thời gian ngắn là không cách nào kết thúc chiến đấu. Dựa vào, như thế có ba t ờ lỡ giấu giếm được ta điều tra chi nhãn, còn có một vị lại vẫn là thợ săn, tên kia sử dụng pháo sáng săn người nhất thời liền không bình tĩnh. Chưa hai tên đều là đạo tặc giới v ê m thủ hàng đầu, thêm vào đạo tặc trời sinh nhận nấp bổ trợ, c h i n h không tra được cũng có thể thông cảm được. Nhưng tên cuối cùng thợ săn t h lỡ là cái gì quỷ? Ngụy trang sơ kỳ xuất hiện đã đủ hắn kinh ngạc, mặt k h á c hai cái ẩn hình sơ kỳ xuất hiện càng làm cho thợ săn thợ lỡ trợn tròn mắt. Thợ săn dĩ nhiên so với đạo tặc còn nhiều tiềm h à n h sơ kỳ hiệu, nói ra hai tin. Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, lớn như vậy đệ nhị n g lợi hại hơn ta có k h ố i người, đúng là đều là thợ săn nghề nghiệp. Luận bàn một chút có thể càng nhanh hơn tăng cao thực lực. Thợ săn t ờ lỡ tự đủ. c ù n g nghề nghiệp cao thủ giao chiến có thể hấp thu đối phương đấu pháp chiến thuật, tăng nhanh tự sự tiến bộ của ta. Đặc biệt cùng so với mình còn lợi hại hơn cùng nghề nghiệp cao thủ luật bản, hiệu quả này càng là có tăng gấp đôi hiệu quả. l o a n đao đã bị La Tu mang đi, thậm chí không ít người cũng không biết là ai lấy đi. La Tu tốc độ thực sự là quá nhanh, ngắn g ủ i mở ra nước chảy ra tốc, để hắn trong thời gian ngắn bên trong hành động khoảng cách đại đại vượt qua hết thảy tơ lê mơ muốn, hết thảy sở kỳ hiệu đều rơi vào La Tu phía sau, để hắn có thể rất dễ dàng trở lại tự quan công đoàn trong đội ngũ. Trên n ú i đao tinh linh vốn là dự định xem ị vui. muốn nhìn một chút một gã khác đ ợ l ẽ rốt cuộc làm sao thoát thân này không nhìn không biết mua xem dọa hắn giật mình hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng người kia hình dạng trước mặt có thể có được ba cái tiềm h à n h sở kỳ hiệu đã đủ ngạc nhiên nhưng m ì đối phương tại sao là thợ săn Latu bên hông thuốc súng túi bại lộ nghề nghiệp của hắn điều này làm cho hiện trường không ít nhìn thấy đ ợ l ễ đều trợn mắt ngó mù lên liền biết Latu thực lực thừa phong phá lãng cũng không ngoại lệ này vẫn là Latu lần thứ nhất ở trước mặt người bày ra thực lực của hắn thực tại gây nên không nhỏ não động ngay mua hệ trà nhìn hiện trường rối loạn nhất thời sáng mắt lên này không phải tốt nhất quảng cáo sao? Nhất thời từ Latu trong tay muốn tới l o a n a trước mặt mọi người đem thuộc tính rán ở bản địa tổng hợp tên trên, để hết thảy tham dự ác m a x â m l ấ n chiến dịch t ơ lỡ đều có thể nhìn thấy, đồng thời còn gia nhập tự quang công đoàn thu người quảng cáo. Ác m a l o a n a phẩm chất bí m â n cấp, cần đẳng cấp, lệ mèo 20, loại hình một tay đao, tốc độ công kích 220, thuộc tính lực công kích 74.108, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 15, thể chất 10, hiệu quả phá giáp thuật. Sự công kích của ngươi có tỷ lệ nhất định hạ thấp mục tiêu công kích 20 sức phòng ngự, kéo dài thời gian 15 giây. b n độ. 255.255, 255. một cái lực công kích cực cao, một tay vũ khí. Bởi vì x â m l ấ n sự kiện thay đổi, đã biến thành t ợ l ợ ở rất nhanh liền có thể trang bị trên vũ khí, thuộc tính cũng không hổ là bí ngân cấp trang bị. Liên không ít chiến sĩ đều tâm chuyển động, bọn họ đồng dạng có thể trang bị hai cái một tay vũ khí tiến hành chiến đấu, chỉ là không có đạo tạc nghề nghiệp song vũ khí tinh thông, nhưng Ác Ma Loan Đao thuộc tính hoàn toàn có thể để bù đắp lại đây. Hơn nữa đối với với vật lý hệ nghề nghiệp tới nói tốt nhất phá i á p hiệu quả, quả thực chính là các nàng lý tưởng nhất vũ khí. Cái này Ác Ma Loan Đao nếu như bán ra, hơn triệu tín dụng điểm đều sẽ có người c ấ mua. La Tu đương nhiên không sẽ chọn b n ắ n ra, trực tiếp để ngày mùa hè trà đem Ác Ma Loan Đao cho t ì n h Thiên Vũ. Đương nhiên cái này công đoàn điểm cống hiến hay là muốn trụ. Theo Ác Ma Loan Đao cái này bom nặng cân tập trung vào, toàn bộ tổng hợp k ê n h trên đều sôi trào, người người cũng đang thảo luận t h ử quan công đoàn, không ít cờ lỡ đều có gia nhập t h ử quan dự định, còn có người làm nóng người kiên định hơn tấn công ám ngữ hẻm núi niềm tin. Ác Ma Loan Đao sẽ không là cái thứ nhất cực phẩm trang bị cũng sẽ không là cuối cùng một cái, đám Ác Ma số lượng còn có thật nhiều, bọn họ thậm chí có cơ hội thu được so với Ác Ma Loan Đao còn tốt hơn i t i m t h ư quan công đoàn hội trưởng Tu La đạo. chẳng trách có thể như vậy ung dung lấy đi trang bị trên mũi đao tinh linh nắm chặt chủy thủ trong tay nói la tu đối với trên mũi đao tinh linh tới nói là một vị đại địch thịnh danh chi hạ vô hư sĩ nếu la tu có thể hoàn thành nhiều như vậy số một như vậy thực lực của hắn có thể có thể so đao nhọn trên tinh linh nghĩ tới còn lợi hại hơn này không thể không chịu đến trên mũi đao tinh linh coi trọng quy một chương 203 t r o n g o n g ộ n g cầu rồng chương 203 t r o n g o n g ộ n g cầu rồng tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k đương t ậ p tiên trên mũi đao tinh linh chính đang ảo não bên trong nếu không là thừa phong phá lãng hắn không hẳn không thể cướp được các ma l u n đao hiện tại vô cớ làm lợi tử quan công đoàn, hội trưởng, ngươi cũng đừng thở dài, thừa phong phá lãng lần này xem ra l à ép đối bảo, được thực lực mạnh mẽ như vậy minh hiếu, trên núi Đao Châu được đi tới nói, bọn họ loại công việc này thất đ e m thủ chuyên nghiệp, coi trọng nhất không phải một công đoàn có bao nhiêu tờ layer, mà là một công đoàn có bao nhiêu cao thủ, cùng với thực lực cao nhất cao thủ có thể đạt đến mức độ nào, La Tu ở thần ma vạn tộc bảng trên xếp hạng bọn họ là biết đến, hiện ở tại bọn hắn cảm thấy La Tu xứng đáng hắn xếp hạng, thậm chí cảm thấy hắn xếp hạng thấp, ngươi cho rằng ta muốn a? Có thể chống chân thừa phong phá lãng đã đủ ta đau đầu. hiện tại còn gia vị nhân vật càng lợi hại, bọn họ một mực còn liên hợp lại cùng nhau, sớm biết lúc trước liền không chọn Quang Minh Giáo Quốc làm công đoàn chủ yếu phát triển điện. Trên núi Đao Tinh Linh thở dài một hơi nói, hắn cảm thụ lớn hơn áp lực lớn lao, lấy Đăng h ỏ a Giao Dịch sở tài lực thêm vào t h ự quang cao cấp sức chiến đấu, còn có không thể coi thường Bạch Kinh Cực Công đoàn, này Hắc Bạch Vũ d ự c liên minh vẫn đúng là khó có thể giải quyết. Thời đại thay đổi, chúng ta không phải cũng tiếp nhận rồi tập đoàn tài chính chú tư, còn phải đến dị năng tu luyện pháp môn, đã không phải người bình thường. Trên núi Đao Châu được nhún vai một cái nói, hắn còn phải đến đệ nhị n g n g bên trong một ít bí ẩn tin tức. tỉ như hiện thực thế lực một lần nữa thanh l y nói cũng là, bất quá chúng ta mặt sau tập đoàn tài chính lần này có d ặ n do gì ạ? Bình thường mặc kệ chuyện gì, bọn họ không phải đều yêu thích x a vào một chân? Trên mũi đ a o tinh linh hỏi, bọn họ sau lưng chú tư chính là thiết bị điện chế tạo đầu dòng xí nghiệp, ở liên bang bên trong cũng là có tên tuổi tập đoàn tài chính, tinh hà tập đoàn tài chính, bọn họ hẳn là sẽ không đứng ra, dù sao đang hòa giao dịch sở hiện thực thế lực cùng tinh hà tập đoàn tài chính quan hệ không tầm thường, bọn họ chính đang trao đổi một cái chuyện, chúng ta sau đó có thể sẽ cùng thừa phong phá lãng cộng đồng nghị sự, ngươi có thể muốn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. trên núi Đao Châu được bất đắc dĩ nói, từ khi trên núi Đao Châu được bọn họ tiếp thu tập đoàn tài chính c h ú tư sau, huyền ta thiên hạ công đoàn tốc độ phát triển mặc dù nhanh trên vô số lần, nhưng cũng đã không phải bọn họ định đoạt công đoàn. nếu đ ó không thể nào để ta cùng thừa phong phá lãng đồng thời cộng sự, trước hết để cho ta cùng hắn quyết đấu cái mấy trăm trường lại nói, trên núi Đao Tinh Linh hét lớn, trên núi Đao Tinh Linh từng ở không ít trong game đều cùng thừa phong phá lãng từng có mâu thuẫn. s o n g h ư ơ n g giao thủ vô số lần để mỗi người có thắng bại lần này trên mũi đao tinh linh còn muốn ở đệ nhị mộng bên trong cùng thừa phong phá lãng chân chính một quyết thắng bại so một lần ai đạo tặc trời càng lợi hại không nghĩ tới nguyện vọng này rất có thể sẽ phá diệt trên mũi đao châu được không nói gì nhìn hội trưởng của bọn họ nay có tính hay không trên là trời sinh oan r a có người vui mừng có người sầu công đoàn liên minh bây giờ đã trở thành tất nhiên xu thế muốn ở lần này sóng lớn đ à o xa bên trong tiếp tục sinh sống chỉ có liên hợp có thể liên hợp thế lực hình thành vượt qua hàng đầu thế lực tồn tại như vậy mới có thể không bị những kia chân chính thế lực lớn bao phủ coi như đang h ỏ a giao dịch sở thế lực sau lưng. ở liên bang bên trong cũng chỉ là hàng đầu thế lực cuối cùng, cùng phía trước trên h lệnh rất lớn, bọn họ tuy rằng quyết định cùng Latu bọn họ tạo thành công đoàn liên minh, nhưng đây chỉ là thừa phong phá lãng phân bộ mà thôi, vì là phải là thí nghiệm công đoàn liên minh tính khả thi. Kết quả nhưng phi thường nằm ngoài dự tính, tư liệu cùng chung để đăng h ỏ a giao dịch sở ở Lam tỉnh trong kế hoạch trở thành to lớn nhất doanh g i a hết thảy phân bộ thêm vào tổng bộ thu được lợi nhuận, không phải là Latu có thể tưởng tượng. Hả? Hóa ra là hắn a. Tên đ i a thợ săn tờ lơ khi biết Latu thân phận sau, cũng không có mê tít mắt m a loan đao thủ tính. Hắn bây giờ chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là cùng La Tu đến một hồi một trọi một quyết đấu. Chính là hắn, hội trưởng ta xem thanh thanh sở sở, pháo sáng chính là hắn thả ra ngoài. Long chiến cửu châu bên cạnh một t ờ lê ở nói rằng, hắn hiển nhiên nhìn thấy thợ săn cờ lê phóng thích pháo sáng. Thợ săn cờ lê một nghe đối thoại của bọn họ, trong lòng lập tức rõ ràng đại sự không ổn, mau mau lòng bàn chân m ặ t du đi vì là thượng kế. Long chiến cửu châu thân là long chi m ngậm công đoàn hội trưởng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha thợ săn cờ l hô lớn, đừng chạy, ngươi hỏng rồi chúng ta sự tình còn muốn sống sót rời đi. Không khỏi quá không đem chúng ta Long Chi Mộng Công đoàn để ở trong mắt đi. Chính là, các anh em nắm lấy hắn. tiết lộ tin tức cái tiêu tợ lỡ i ọ n g t h e thể nói, phần phật một hồi mấy chục tên Long Chi Mộng tợ lỡ liền vây quanh, nhất thời liền vây lại tợ săn t ờ lỡ. Cái k i a cái gì? Có chuyện cố gắng nói. lập tức đến nhiều người như vậy, ta nhưng là sẽ căng thẳng. Tợ h săn t ờ lỡ cười h i ế mắt nói, một điểm đều không có hắn nói căng thẳng cảm, trong lòng tính toán làm sao chạy ra vòng vây của bọn họ, cũng cho bọn họ một khó quên ấn tượng. Ha ha ha, ngươi vậy thì sợ? Chậm trên, đập chết hắn cho ta. Long chiến c ử u châu lạnh giọng nói, nếu không là thợ săn tợ lêo q u á rối, này thanh ác ma loan đau nhưng dù là bọn họ Long chi mộng, sợ, xem ra là các ngươi lý giải sai rồi. Ta nếu như vừa căng thẳng lên, ra tay liền không nhẹ không nặng, đến thời điểm các ngươi đi trên cấp một cũng c h ớ có trách ta. Thợ săn tợ lêo thổi một thân huyết sáo, một đầu trắng như tuyết không có một cái lông t ạ p xương nhận báo nhất thời liền nhảy ra ngoài, nhai răng trợn mắt nhìn vây lên đến các người chơi, chiến đấu sắp động một cái liền bùng nổ. Ngay vào lúc này, nhưng truyền đến t h ừ a phong phá lặng thanh, này không phải là mộng bên trong cầu v n g à? Làm sao ngươi không chơi ngươi thú thần l ê m cũng tới đệ nhị mộng? Thừa phong phá lãng người quen biết nhiều vô cùng, coi như không quen biết toàn bộ game q u y ề n được xếp hạng tựa ờ l hắn đều có tư liệu, một chút liền nhận ra ở tinh hệ cấp game thú thần bên trong, số một số hai thợ săn cờ lỡ trong n ộ n g cầu vồng. Kaka, thừa phong phá lãng người ánh mắt vẫn là như vậy độc, này đều bị ngươi nhìn ra rồi, chờ ta giải quyết phiền phái trước mắt, ở cùng ngươi tự ô n chuyện. Trong n ộ n g cầu vồng cười nói, trong tay Trường Cung đã kéo thành trăng tròn. Long chiến c ử u Châu cho cái mặt mũi làm sao? Trong n ộ n g cầu vồng là bằng hữu của ta, lần này sự tình coi như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Thừa Phong phá lãng muốn bảo vệ trong nọng cầu vồng, đối phương cùng la tu như thế đều là đáng giá đầu tư t ỡ layer, thực lực phi thường xuất sắc, đầy đủ đứng vào thợ săn tờ layer bên trong 10 người đứng đầu. Long chiến cửu châu nghe vậy cũng là sức sở, không lợi không dậy sớm nổi, lấy hắn đối với Thừa Phong phá lãng giải, hắn dễ dàng cũng sẽ không làm cho người ta ra mặt. Nếu như hắn ra mặt, nói như vậy đối phương đáng giá hắn ra tay. Nói như vậy, giấc g ộ n g kia bên trong cầu vồng thực lực khả năng rất mạnh, vô cùng có khả năng làm một xương khó gặm, muốn giết chết lời nói của hắn tự thân khó tránh khỏi cũng sẽ xuất hiện rất lớn tử vong, mà sau còn có thể n ê n đón đối phương không ngừng trả thù. này có thể không phù hợp bọn họ sau lưng tập đoàn tài chính lợi ích nghĩ như thế Long Chiến Cựu Châu nhất thời rõ ràng thừa Phong Phá Lãng dụ ý quy một chương 204, quyết đấu chương 204, quyết đấu tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương t ậ p tiên thừa Phong Phá Lãng không hổ là cáo già thương nhân hắn đây là cho Song Phương một lớp thang dưới có thể lên làm nhất lưu công đoàn hội trưởng đều không phải cái gì do nhân Long Chiến Cựu Châu lúc này sẽ đồng ý thừa Phong Phá Lãng đề nghị dĩ nhiên như vậy như vậy sự tình liền như thế bỏ qua thừa Phong Phá Lãng vẻ mặt tươi cười đạo hôm nào ta xin mời Long Chiến Cựu Châu hội trưởng đi vinh vọng t r ấ n rượu ngon nhất quán uống một trận, lấy biểu lòng biết ơn. Dễ bàn, dễ bàn, ta liền không h ấ y dày các ngươi ô n chuyện, các anh em chúng ta đi. Long chiến c ử u châu ha ha cười nói, mang theo thủ hạ của hắn xoay người liền rời đi. Thừa phong phá lãng nhìn theo Long chiến c ử u châu bọn họ rời đi, làm bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất không gặp sau khi thu hồi trên mặt giả tạo đủ cười. t h i ế t không có sự hỗ trợ của ngươi, ta cũng có thể thoát hiểm. Trong ngậm cầu vồng bĩu môi đạo, cũng chưa hề đem Long chiến c ử u châu bọn họ để ở trong lòng. Được rồi, biết ngươi lợi hại, nhưng đệ nhị mậu không giống, ngươi nếu như xúc phạm đến một ít người lợi ích, ngươi nhưng là nguy hiểm. Thừa Phong Phá l ã n g lắc lắc đầu, trong n g n g cầu vồng cũng thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Trong n g n g cầu vồng sừng sốt một chút, nói gì vậy? Nghe Thừa Phong Phá l ã n g n ữ tức cũng không được đang nói game, lẽ nào đối phương còn có thể ở trên thực tế trả thù không được? Đây chính là chuyện p h n g pháp. Thừa Phong Phá l ã n g nhìn trong n g n g cầu vồng kinh ngạc vẻ mặt, biết đối mới hiểu hắn trong lời nói ý tứ, cái này cũng là Thừa Phong Phá l ã n g cho trong n g n g cầu vồng cảnh cáo, vì ở đệ nhị m ộ n g bên trong lợi ích, có mấy người chuyện gì đều làm được. Trong đ ộ n g cầu vồng cùng La Tu không giống, bản thân hắn chỉ là một tên nắm giữ cực kỳ ế u t ố game thiên phú người bình thường, mà La Tu nhưng là dị năng giả. thực lực càng là cực kỳ xuất sắc, giết lên người đến h ã y cùng trong game giết nở to như thế, hắn không đi đem kẻ địch ở trên thực tế b ố c hơi khỏi thế gian cũng đã là vận hạnh. Hội trưởng, chúng ta liền thật sự buông tha tên tiểu tử kia. Long Chim Ngộ Công Đoàn một tờ layer nói, đương nhiên không thể liền như thế quên đi, thời gian còn nhiều chính là, coi như tiểu tử kia là cái cao thủ hàng đầu, một người cũng đối phó không được có tập đoàn tài chính c h ú tư Long Chim Ngộ Công Đoàn, chúng ta muốn muốn thu thập hắn, sau đó có thừa biện pháp. Long Chiến c ử u Châu hung tàn nói, ta liền nói sao, chúng ta Long Chim Ngộ Công Đoàn làm sao sẽ sợ chỉ làm ộ t tờ layer? Chính là. Hội trưởng người đây nhất định là lùi một bước để tiến hai bước. Chờ sau này tiểu tử kia đẳng cấp cao, v ự c này cấp thanh linh cảm giác khẳng định so với hiện tại càng thêm thoải mái. La Tu liếc mắt nhìn từ bên người trải qua Long Chiến c u Châu, bọn họ mặc dù là ở k ê n h gỉu bên trong nói, La Tu cũng không nghe thấy, nhưng Long Chiến Cự Châu cái kia âm trầm vẻ mặt, La Tu cũng đã đoán không rời thở, chuyện này xem ra sẽ không vì Thừa Phong phá lãng mặt mũi mà kết thúc. Thừa Phong Minh, vị này chính là La Tu mang theo thử quan mọi người đi tới Thừa Phong phá lãng bên cạnh, muốn nhìn một chút để hắn đứng ra nhân vật, rốt cuộc là cao thủ như thế nào. Tu La Hội trưởng, vị này chính là trong nọng cầu đ ồ n g Thần ma vạn tộc bảng vị trí thứ 200 số cao thủ, thực lực tuy rằng không sánh được ngươi, nhưng cũng không thể coi thường. Thừa Phong Phá Lãng cũng không có ẩn d ấ u ý tứ, lúc này phải trả lời là tu vấn đề. Nghe được Thừa Phong Phá Lãng nói thực lực của hắn không bằng La Tu, trong động cầu v ò n g lúc này liền không làm, vẫn không có so qua hắn có thể không phục, liền lớn tiếng nói, này, trước tiên chờ một chút, cái gì gọi là thực lực của ta không sánh được hắn? Tuy rằng ta thừa nhận vừa nãy ngươi cái kia tiềm h à n h kỹ xảo xuất thần nhập hóa, nhưng thợ săn so với không phải là tiềm h à n h luận xạ kích tinh xảo ta có thể chưa từng có phục qua ai. Ồ. hiếm thấy gặp phải một tên cùng nghề nghiệp ở layer, nếu không chúng ta luyện một chút, La Tu cũng không tức giận, cao thủ đều có cao thủ tôn nghiêm, ai cũng sẽ không dễ dàng phục a i Trong n ộ n g cầu vòng sáng mắt lên, hắn đánh chính là ý đồ này, xem ra phép kích tướng đối với bất kỳ người nào đều rất hữu hiệu, lại phải có người bị ngược, hai tử đáng thương, n g u y ệ n ngươi có thể tiếp thu đả kích. Nộ quỷ tể quỷ ở trong l ò n g vì là trong nọng cầu vòng mặc niệm mấy phút, thừa phong phá lãng đầy hứng thú đứng ở một bên, muốn nhìn một chút ở thú thần bên trong nắm giữ hàng đầu thực lực trong n cầu v n g ở đệ nhị mạo bên trong cứu có thể đạt đến mức độ nào, có thể bước ra La Tu mấy lá bài tẩy. hai cái game khác nhau bên trong cao thủ hàng đầu ở đồng nhất cái trong game l u ậ t bàn, đây chính là ở trước đây cực kỳ khó gặp được hình ảnh. Xin mời. La Tu dẫn người vẽ ra một mảnh đất trống, quay về trong n ộ n g cầu vồng đánh một thủ thế. Kaka, h rốt cục có thể cùng ngươi l u ậ t bàn, hy vọng ngươi thật sự có thừa phong phá lãng nói như vậy lợi hại, không phải vậy ở thủ hạ mình trước mặt xấu mặt cũng chớ có trách ta. Trong n ộ n g cầu vồng cười híp mắt nói, La Tu chủ động đề nghị so tài yêu cầu, để trong n ộ n g cầu vồng rõ ràng đối phương cùng hắn là người trong đồng đạo, vì tôn kính đối thủ, trong n ộ n g cầu vồng đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Thú vị, ngươi cứ đến. ta nếu như thua cái này xuống kiếp chính là ngươi, La Tu lấy ra đ ộ a cầm trong tay pháo nói, nhìn rõ ràng đ ộ a cầm trong tay pháo thuộc tính sau, trong đ ộ n g cầu vòng trận cả mắt lên, liền vội vàng hỏi, lời của ngươi nói có thể thật chứ? đương nhiên, có điều nếu như ta thắng làm sao bây giờ? La Tu cười cười nói, trong n ộ n g cầu vòng lật tung rồi ba lô cũng không có tìm được chờ chị ải k è m chỉ có thể gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi nói làm sao bây giờ chứ? ta đầu tiên nói rõ ta cũng không có như vậy cực phẩm hoàng kim cấp trang bị, rất đơn giản, gia nhập tử quan công đoàn là được, cái điều kiện này làm sao? La Tu nói ra trong lòng mục đích. nếu là thừa phong p h á lãng coi trọng cao thủ như vậy thực lực chắc chắn sẽ không kém nắm một cái hoàng kim cấp vũ khí đi kiếm một vị cao thủ hàng đầu hoàn toàn là kiếm lợi phiên buôn bán được liền quyết định như vậy trong đ ộ n g cầu vồng vốn là có ý định này la tu không nói hắn cũng có cân nhắc gia nhập tử h quang thừa phong p h á m lãng một nghe nhất thời rõ ràng trong đ ộ n g cầu vồng lên la tu làm ở trong lòng mắng to la tu vô liêm sỉ đồng thời còn muốn lên tiếng thay đổi điểm tốt hoàng kim cấp vũ khí đối với đăng hỏa giao dịch sở tới nói cũng không phải cái gì k h a n hiếm hại t m m nhưng la tu bọn họ đã phân biệt cho gọi ra sùng vật quyết đấu kỳ cũng đã x u y vào sẽ chờ cuối cùng đ ế m ngược 5 giây, lúc này coi như lên tiếng, cũng đã không kịp, mạnh mẽ gián đoạn quyết đấu, lấy La Tu tính cách chắc chắn sẽ không thay đổi điểm tốt, này viên đại tướng chỉ có thể c h ơ m ắ t ở thừa phong phá lãng trước mắt bị La Tu q u ả chạy. đây là số mệnh a, là ta liền là của ta, không phải ta làm sao làm đều không là của ta. thừa phong phá lãng thở dài một hơi đạo, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. t h ử Quang nói thế nào cũng liên minh công đoàn, thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ đối với t r ờ hỏa sở giao dịch tới nói cũng không phải chuyện xấu gì, liền hết sức chuyên chú quan sát nổi lên La Tu cùng trong n ộ n g cầu vùng chiến đấu. ầm ầm. Đông Tuyết p h ủ Văn q u y xuất hiện, dành cho trong mộng cầu vòng áp lực t ự c lớn, nhìn một chút hình thể đã sắp đổi tới xe t ạ i Đông Tuyết p h ủ Văn q u y cùng với chính mình chỉ có xe gắn máy đại tinh anh xương n h i ệ báo. ở sùng vật phương diện trong mộng cầu vòng cũng đã thua. Quy một chương 205 kinh diễm thao tác. Chương 205 kinh diễm thao tác. Tiểu thuyết h ò a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương t ậ p tiên. Thợ săn g ợ lê b ả n chức nghiệp quyết đấu, sùng vật là coi trọng nhất, làm kèm tương đương cùng kỹ thuật điều kiện ở dưới, sùng vật ưu thế sẽ bị vô hạn phóng đại. đặc biệt cao thủ thợ săn môn trong lúc đó chiến đấu, hoàn toàn có thể dựa vào sùng vật ưu thế chiến thắng đối thủ, trực tiếp đạt được thắng lợi. đương nhiên cũng không phải nói ngươi có cực phẩm sùng vật liền có thể ung dung chiến thắng cái khác thợ săn cỡ layer dù sao tài bắn thậm chí năng lực cận chiến đều là phần cứng t h ự c lực này không phải là chống chân sùng vật liền có thể bù đắp trên lệnh to lớn bóng tối che kín phim bom tấn mặt đất đông tuyết phủ văn quy khổng lồ cực kỳ thân thể đã bày ra hình thái chiến đấu vớt ư rồng thật sâu lún vào thổ bên trong chỉ cần quyết đấu đến m g ư ợ c vừa kết thúc đông tuyết phủ văn quy sẽ hết tốc lực xuất kích. trong ngọn cầu vòng dẫn cho rằng h à o sùng vật căn bản không phải đông tuyết p h ủ văn quy đối thủ hắn chỉ hy vọng đông tuyết p h ủ văn quy thân là quy loại sùng vật tốc độ di động khẳng định rất chậm c h ậ m đã như thế tinh anh sương nhận báo mới có chiến thắng đối phương khả năng 5, 4, 3, 2, 1. quyết đấu bắt đầu trong ngọn cầu vòng tiên phát chế nhân trong tay trưởng cung cực nhanh bắn ra một mũi tên thỉ mang theo từng vòng vần tay chạm năng lượng hướng về đông tuyết p h ủ văn quy và tới dự định trước tiên giảm tốc độ đi đối với hắn uy hiếp to lớn nhất sùng vật một khi bị giảm tốc độ dựa vào rung động xạ kết hiệu quả như vậy tạm thời liền không cần đi quản bông tuyết phù văn quy có thể hết sức chuyên chú đối phó La Tu bản thân từ trong ngọng cầu vòng dơ lên trường cung một k h á c đó La Tu liền rõ ràng hắn m ũ i tên mục tiêu Thoán vừa nghĩ liền rõ ràng tính toán của đối phương muốn trong thời gian ngắn giải quyết đi bông tuyết phủ văn quy đó là không thể như vậy cũng chỉ có đi đầu khống chế một đường sùng vật khống chế La Tu mạnh mẽ gián đoạn bông tuyết phủ văn quy nào tới trước khống chế n no ó hướng bên trái lói lên trong nháy mắt lướt ngang một thân vị né tránh trong n g n g cầu v ồ n g rung động x ạ c kích đồng thời phân tâm lưỡng dụng đáp lễ trong n g n g cầu v ồ n g một rung động x ạ c kích có chứa tương đồng sở kỳ hiệu quả viên đạn hướng về trong n g n g cầu v ồ n g bản thân liền bắn tới n i ễ u nó bước ngang. mỹ đây là sủng vật sẽ bước tiến à trong n g n g cầu v ư n g âm thầm giật mình rất nhanh liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì khẳng định là sủng vật không chế sợ kỳ hiệu không phải vậy lại đơn giản chiến k ỳ nếu như bị quái vật học được cái kia các người chơi sau đó là có thể tẩy tẩy ngủ bọn quái vật thực sự là quá nguy hiểm kinh ngạc quy kinh ngạc đối với la tu phản kích trong n g n g cầu v ư n g ngay lập tức liền phản ứng lại một nhân người thiểm rơi mất la tu viên đạn sủng vật xương nhận báo cấp tốc tiến lên cuốn lấy càng ngày càng gần ô n g tuyết phủ văn quy la tu kinh diễm xong tuyến thao tác thực tại để hiện trường không ít ờ l vô tay bảo hay trong đó cần kỹ thuật tuy rằng không cao Chủ yếu vẫn là xem người nhất tâm nhị dụng năng lực, có điều điều khiển s ù n g vật sử dụng cấp thấp c h i ế n kỹ. Hơn nữa phản kích cũng ở đồng thời hoàn thành, động tác không chút nào dây dưa dài dòng. Có thể thấy được Latu kỹ thuật cùng với tiến vào đang phong tạo cực cảnh giới. Cao thủ so chiêu thắng bại thường thường ở trong chớp mắt, nếu như không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, như vậy sẽ tiến vào thời gian dài đánh răng co. Bây giờ ở lượng lớn lợi lợi trước mặt không n ớ t bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng chỉ từ vừa nãy giao thủ đến xem, trong động cầu vòng rõ ràng đối phương là một cao thủ hàng đầu, thậm chí thậm chí so với hắn còn lợi hại hơn. Trong động cầu vòng hương h ấ n lên, như vậy mới thú vị. kiêu h chiến mạnh mẽ hơn chính mình đối thủ mới có thể bước lên trong mộng cầu v ò n g toàn bộ thần kinh hắn tiến vào chăm chú nhất hình thức xương nhận báo từ trên mặt đất n g ả y lên nào tới bông tuyết phủ văn quy trên lưng há mồm liền cắn đi tới lập tức một tiếng tiếng gào thê thảm truyền đến lấy bông tuyết phủ văn lưng r u a bộ mai r u a sức phòng ngự căn bản không phải tinh anh cấp bậc xương nhận báo có thể cắn đến đâu b ô n g tuyết phủ văn quy thậm chí không có đi quản trên người b ọ chết thẳng t ắ p hướng về trong m ộ n cầu vồng v à tới mắt thấy bông tuyết phủ văn quy càng ngày càng gần lập tức liền muốn công kích được trong m ộ n cầu vồng làm nghẹn bòi mạ trong m ộ n cầu vồng xạ xong một mũi tên nhìn mấy chục điểm thương tổn thầm mắng một tiếng. mở ra chạy trốn sở kỳ hiệu, sau nhảy ra Đông Tuyết Phủ Văn Quy cắn xé phạm vi, quét mắt xa xa không có bất luận động tác gì là tu, thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm nhận được sâu sắc cảm giác vô lực này sủng vật trên lệnh thực sự là quá lớn. Đông Tuyết Phủ Văn Quy quỷ dị nhất thiếu ISO, trong động cầu vòng tuy rằng né tránh nó cắn xé sở kỳ hiệu, nhưng cũng đi tới phía sau nó, ẩ n d ấ u đi đuôi rồng lúc này vang ra ngoài, trong động cầu vòng chỉ thấy một bóng đen kéo tới, nhất thời rõ ràng phải gặp Đông Tuyết Phủ Văn Quy thông minh không kém gì vợ Layer, nó lần này đánh lén, trong động cầu vòng căn bản không tránh thoát. chỉ có thể dùng trên tay trường cung che ở trước người, nhưng vẫn bị đuôi rồng đánh quét sở kỳ hiệu đánh bay ra ngoài. Có điều trong n g m cầu vồng thời khắc mấu chốt chống đỡ rơi xuống đuôi rồng đánh quét cũng không có bị đánh vào đầu, hôn mê hiệu quả chưa từng xuất hiện, chỉ là xuất hiện đẩy lùi hiệu quả, không phải vậy thân là tinh linh thợ săn trong n g m cầu vồng có thể không có cách nào ở như vậy trường hôn mê trong thời gian chống lại Đông Tuyết Phủ Văn q u y công kích. Sương nhận báo rõ ràng không cắn nổi Đông Tuyết Phủ Văn Huy, mau mau hạ xuống ngăn trở đối phương, để trong n m cầu vồng có đầy đủ thời gian phục hồi tinh thần lại. Trong n m cầu vồng nắm chặt trong tay trường cung, quyết định từ bỏ đối phó Đông Tuyết Phủ Văn u chỉ cần chủ nhân của nó chết rồi, như vậy thắng lợi vẫn là hắn. La Tu lấy tay đặt ở hai cái hoảng sợ thần thương cái chui thương trên, tùy cơ chuẩn bị trong ngọng cầu vòng phản kích. Đối phương sớm muộn sẽ hiểu Đông Tuyết phủ văn quy khó chơi. Năm đó La Tu cũng thiếu chút nữa ở trên tay của nó lật thuyền. Trong ngọng cầu vòng sử dụng trang bị mang vào ra t ố c sở kỳ hiệu, hướng về La Tu vị trí t r ô ở chạy như điên, rút ngắn công kích khoảng cách, dựa vào tải bắn đến xoay chuyển c á n khôn. Một lần thu được thắng lợi cuối cùng, s n g vật lợi hại đến đâu, cũng không cách nào bù đắp kỹ thuật trên trên l ệ h Theo trong n g n g cầu v n g khoảng cách càng ngày càng gần, La Tu nhưng không có một chút nào động tác. hắn đợi thêm đối phương xuất thủ trước, muốn tới một lần hậu phát chế nhân. mắt thấy Latu đã tiến vào trường cung tâm bắn p h m vi, trong mộng cầu vồng kéo căng dây cung, thả lên một cái màu băng lam mũi tên, khóa chặt Latu thân thể sau, bắn ra Latu từ trước tới nay chưa từng gặp qua mũi tên. màu băng lam mũi tên hấp thu trong không khí lượng nước, thể tích ở phi hành bên trong lớn lên gấp mấy lần, tốc độ cũng là tăng vọt. một trong n á y mắt, liền đến đến Latu trước mắt. Latu tuy rằng rõ ràng sở kỳ hiệu này không thể cứng rắn chống đỡ, nhưng muốn tránh tránh đã không kịp. lúc này phát động bóng tối bộ, thân thể xuyên qua tiến vào ám ảnh giới bên trong, tách ra trong ộ n g cầu vồng một đòn phải giết. mắt thấy La Tu biến mất không còn tâm hơi, trong n g n g cầu vồng lập tức sột s á n g lên. Thợ săn là tiềm h à n h nghề nghiệp khắt i n h không sai, Phạm La s ự không có tuyệt đối, bị trộm tặc đánh lén giết chết Thợ săn muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đặc biệt La Tu cái này nắm giữ so với hàng đầu đạo tặc còn lợi hại hơn tiềm h à n h kỹ xảo người, không thể nghi ngờ để trong n g n g cầu vồng năng lực nhận biết tăng lên tới cực điểm. Lượng dây qua đi, La Tu tự động thủ tiêu bóng tối bộ hiệu quả, xuất hiện ở nguyên lai like vị trí t r ô ở mấy mã ngoại địa phương. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên p h ò n g vấn đại gia đọc sách viện. Quy một chương 206 vượt sâu hình chiếu. Chương 206 vượt sâu hình chiếu. Tiểu Tuyết, hòa nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên, La Tu để lại một tay, như vậy bóng tối bộ kéo dài thời gian sẽ bị người nội nhận là chỉ có lưỡng giây, đây đối với sau đó bị người n h à p vào có vô cùng tốt giết ngược lại hiệu quả. Dưới chân mặt đất bị đông cứng kết một mảnh, hiển nhiên là vừa nay cái viên này m à c băng lam mũi tên dẫn đến, hiệu quả hẳn là cùng cường hóa đóng băng cạm bẫy gần như, chính là không biết tạo thành thương tổn cùng với làm lạnh thời gian làm sao? Nếu như đều rất tốt, sở kỳ h ữ u này giá trị nhưng lớn hơn rồi, rất lợi hại sở kỳ h ữ u suýt chút nữa liền tại ở phía trên, La Tu rõ ràng chính mình cũng bị trong số mệnh sau. trong động cầu vồng nhất định sẽ có bước kế tiếp động tác hắn biết Latu là nhân tộc khẳng định rõ ràng tự lợi thiên phú tác dụng như vậy thứ hai khống chế sở kỳ hiệu sẽ vung ra Latu sát mặt trực tiếp khống chế đến chết trong động cầu vồng cũng rất đáng tiếc Latu tránh khỏi hắn đại c h i ê u nhìn lại một lần nữa xuất hiện Latu rõ ràng đó là một kéo dài thời gian rất ngắn sở kỳ hiệu không phải vậy Latu hoàn toàn có thể thừa dịp tiềm h à n h phát động đánh lén đến mà không hướng về bất lịch sự vậy Latu trong mắt lóe ra một đạo tinh quang trong tay h o à n g sợ thần thương bắn ra một phát màu đỏ rực viên đạn thẳng hướng trong động cầu vồng trên đầu vọt tới h ư n g h không khí phả vào mặt trong động cầu vồng vừa thả long tâm lập tức lại nâng lên. không được, là nổ tung xạ kích. đây chính là thợ săn nghề nghiệp đại danh đỉnh đỉnh k h ố n g chế sợ kỳ hiệu. cùng hắn đóng băng xạ kích cùng x ư n g là hai đại k h ố n g chế sợ kỳ hiệu, một băng một hỏa cũng bị các người chơi x ư n g là băng hỏa xạ kích. ầm ầm, nổ tung xạ kích thuộc về quần công s ở kỳ hiệu, phạm vi cùng sự rộng lớn trong ngọng cầu v ò n g căn bản đến không kịp né tránh, cứ việc hắn ngay lập tức nhận ra nổ tung xạ kích, nhưng vẫn bị kích bên trong. bốn giây m ê hoặc đầy đủ la tu giết chết trong ngọng cầu vồng nhiều lần, hắn sủng vật chính đang đông tuyết phủ văn quy trảo dưới khổ sở chống đỡ, không cách nào trợ giúp trong n g ọ cầu vồng chống đối la tu công kích kế tiếp. La Tu kiểm tra một hồi trong ngọng cầu vồng h p chỉ có hơn 500 điểm, bị nổ tung xạ kích cùng với đôi rồng đánh quét trong số mệnh sau, còn sót lại 200 điểm tài hữu, dù cho là La Tu bình xạ cũng có thể làm đi trong ngọng cầu vồng. Mạnh mẽ thương tổn, để La Tu một phát t ả o thuật xạ kích liền mang đi trong ngọng cầu vồng còn lại h p có điều ở quyết đấu kỳ bảo vệ cho, trong ngọng cầu vồng còn sót lại một điểm lượng máu, cũng vì một chân xuống đất, biểu thị là đã thua trạng thái. Nguyên Thuốc u ộ c ta sau đó chính là thử con người. Trong ngọng cầu vồng đứng dậy, không chút nào thất bại cảm giác như đưa đám, hắn phát hiện một toà núi cao, một t ò hắn tạm thời căn bản là không có cách vượt qua núi cao. này không chỉ có không có để hắn đùa trí, trái lại gây nên trong n g ộ n g cầu vòng lòng hào thắng. Đùng đùng đùng, bốn phía vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tuy rằng quyết đấu là lấy Latu ưu thế áp đảo dưới thắng lợi, nhưng trong n g ộ n g cầu vòng thực lực vẫn là thắng được hiện trường người chơi khác tán đồng. Phi thường đặt sắc một trận chiến đấu, nói vậy sẽ trở thành sách giáo khoa giống như thợ săn nội đấu. Thừa phong phá lãng đi tới, h ư ớ n g về trong n g ộ n g cầu vòng nói rằng, như thế nào? Rõ ràng cái gì mới là cao thủ chân chính đi. Tốt người cái thừa phong phá lãng, nhận thức cao thủ như thế cũng không cho ta quen biết một chút. Nếu như sớm một chút nhận thức, ta cũng sẽ không như vậy hết ngồi đáy giếng. trong động cầu vồng tức giận nói, ta cũng muốn a, có thể ngươi không phải vẫn chỉ chơi thu thần, cái khác đêm cao thủ ngươi biết rồi, độ khó còn để cho bọn họ tới thu thần, cùng nắm giữ một bộ đầy đủ thần khí ngươi cờ cờ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? thừa phong phá lãng lập tức đả kích đạo, trong động cầu vồng nắm giữ thu thần đứng đầu nhất trang bị, một mình đấu gần như vô địch giống như tồn tại, cũng là những kia nắm giữ rối trá năng lực dị năng giả mới có thể chiến thắng hắn. trong động cầu vồng nghe vậy, hơi đỏ mặt, nếu không là t h ú thần bị đệ nhị mộng đè ép đóng cửa, hắn mới sẽ không bỏ qua chơi ò n rã m ư năm thu thần. tốt rồi. chúng ta hiện tại còn ở trên chiến trường, n ợ tơ cờ môn đã về phía trước đẩy mạnh, xem ra rất nhanh liền có thể kết thúc đi lần này sự kiện. chúng ta nắm chặt cuối cùng thời gian, nhiều nhiều thu được đại lục vinh dự trị. La tu vô vũ bên người b ô n g tuyết phù văn quy đạo, sự xuất hiện của nó kinh d i ễ m đến hiện trường hết thảy không biết chuyện tờ layer. cũng đúng, như vậy chúng ta liên hợp đồng thời hành động đi, như vậy chúng ta liền có thể đối phó càng cao cấp ác ma. thừa phong phá lãng đề nghị, hắn có chút không thấy rõ la tu thực lực, muốn m ư u n quái v ậ t sức mạnh thử một chút la tu cực hạn ở nơi nào, có thể hay không mang tới chúng ta bang này tiểu nữ tử. Nhất phiến hồng diệp từ trong đám người đi ra, chớp chớp mỹ lệ mắt to, chăm chú nhìn chăm chăm La Tu. La Tu thực lực là càng ngày càng mạnh, xa xa ra ngoài Nhất phiến hồng diệp dự liệu. đương nhiên có thể, coi như là chúng ta Hắc Bạch vũ dực liên hợp hành động tốt rồi. La Tu đồng dạng cần cần nhân thủ, chỉ dựa vào tự quang này mấy chục người, thực lực tổng hợp có thể không có cách nào cùng Bạch kinh cực loại này nắm giữ hàng trăm hàng ngàn người công đoàn so với. Liên như vậy, Mên mông q u ầ n q u ộ n đội ngũ liền bắt đầu liên hợp đánh giết á ma sinh vật. Trong động cầu vồng bị biên tiến vào tự quang một đoàn, cùng chiến thương bọn họ một tiểu đội, chờ xâm lấn sự kiện sau khi kết thúc, liền mang theo hắn đi tới một h ầ u cứ điểm. tiến hành trọng điểm bồi dưỡng đến thời điểm trong n ộ n g cầu vồng thực lực nhất định sẽ có chất tăng cao ở lần lượt săn giết ác ma trong quá trình các người chơi dần dần rõ ràng tự h quang công đoàn lợi hại không chống chân chỉ có thủ sát trong danh sách người toàn bộ tự quang một đoàn t ợ layer đều nắm giữ sánh ngang hàng đầu công đoàn chủ lực đoàn thực lực điều này làm cho các người chơi chân chính nhận thức tự quang công đoàn thực lực tổng hợp có đại thiên sứ trưởng thánh quang lĩnh vực thêm vào chiến quân đoàn thiên sứ nỗ lực toàn bộ trong hẻm núi khói độc bị đ ổ i tản ra rơi mất để ánh mặt trời có thể chiếu vào tăng nhanh ám ngựa hẻm núi công h á m bước tiến cứ việc khói độc đã biến mất kể cả huyết chua chỉ cũng bị lấp bằng nhưng không cách nào trực tiếp công hãm toàn bộ Ám Nữ g Hẻm núi. Làm lờ tơ c ờ quân đội đi tới Ám Nữ g Hẻm núi nơi sâu xa nhất thời điểm. Phía trước lít nha lít nhít hang động trở thành đám ác ma trận địa cuối cùng. Đám ác ma dẫn dắt tàn binh bại tướng tử thủ trong mật đạo. ở đây Đại Lục Liên quân chịu đến kịch liệt nhất chống lại. Hang động liên tiếp mật đạo chật hẹp, không cách nào để cho Đại Lục Liên quân sử dụng tới, chỉ có thể một chút lấy t h ê m dầu chiến thuật cướp đoạt mật đạo. Thương thế kia vong không thể nghi ngờ vô cùng nghiêm trọng. Liên tiếp v ư ợ sâu huyết trì mật đạo liền dường như tối say đì. Nuốt hết lượng lớn liên quân binh sĩ, liền không ít chiến thiên sứ đều chết ở bên trong. Hết cách rồi, Alineis chỉ có thể tự mình ra tay, đánh giết lượng lớn nguyền rủa giáo phái, giết chết không ít kéo dài hơi t à n mắt ma. Không hổ là quang minh giáo quốc cao nhất sức chiến đấu, Alineis mang theo tự do chi d ự ợ c bộ đội tinh nhuệ trực đảo h o à n g long, giết tới có vực sâu huyết chỉ trong việc động. Giữa lúc Alineis muốn thừa thế x ô n g lên, giết chết vẫn không có b ồ i dưỡng song x ô i vực sâu mắt ma thì vực sâu huyết chỉ đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, mắt ma trực tiếp dung nhập vào bên trong ao máu, lập tức huyết chỉ đã biến thành màu đen kịt, một bóng người chậm rãi từ bên trong ao máu hiện lên đi ra. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan lên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Quy một chương 207, n ộ i dung vợ kịch kết thúc. Chương 207, n ộ i dung vợ kịch kết thúc. Tiểu Tuyết h hòa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. Á l ạ Ni nhìn thấy cái thân ảnh này trong nấy mắt, sắc mặt lập tức liền thay đổi dạng, nhưng lập tức lại khôi phục ngày xưa biểu hiện. Dựa vào chưa thành hình vực sâu mắt ma huyết đủ, căn bản là không có cách để người kia dáng lâm thần ân đại lục đối phương đã hoàn toàn bị vực sâu ý thức cảm hóa, đã không cách nào thông qua vị diện hàng rào, tối đa đến chỉ là một hình chiếu phân thân mà thôi. Vực sâu hình chiếu mở hắn không có tròng trắng mắt con n g ư i chỉ có đen kịt một màu con mắt hướng về phía trước đại thiên sứ trưởng nói rằng. chúng ta có một quãng thời gian rất dài không có thấy đi, ạ lại nis, lù sai ở ngươi, ngươi cái này tội nhân, dĩ nhiên làm phản đến vực sâu bên trong, còn đánh giết thêm bách lợi, ta cùng ngươi không đội trời chung, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đi trong vực sâu, tự tay giết chết ngươi. ạ lại nis ngạo nhân n g ự c không ngừng chọc trùng, nàng đang cật lực g áp chế trong lòng q u ầ n q u ậ n lên lửa giận. ạ lại nis ngươi vẫn là như thế dễ tức giận, thêm bách lợi tên ngu ngốc kia chết đáng đ ờ i đúng là ngươi nếu như đồng ý tùy t h u ậ ta, ta có thể để cho ngươi thống lĩnh hết thể đ ạ n quân đoàn thiên sứ, chỉ có chúng ta liên thủ, toàn bộ vực sâu liền đều là chúng ta. lù sai ở ngươi mỉm cười nói. Hắn liền như thế đứng đen kịt như mực vượt sâu trên ao máu. Mơ háo. A l a Nis cũng không phí lời trả lời một câu sau, tụ tập lên nàng thánh quang sức mạnh của lĩnh vực, một ánh sáng thần thánh sở kỳ hiệu liền ném về Lù s ở n g ư ờ i vượt sâu hình chiếu. Lần này là các ngươi thắng, lần sau chúng ta gặp mặt nhưng là không phải t á n gấu. Lù Sợ n g ư ờ i phi thường thân sĩ làm một tạm biệt lễ nghi, hắn vượt sâu hình chiếu ở ánh sáng thần thánh bên trong không ngừng bị phân giải, nhưng hắn không có bất kỳ cái khác cử động, tùy ý ánh sáng thần thánh phân giải hết hắn v sâu hình chiếu. A l Nis thở phào nhẹ nhõm. l ũ Sạ ở ngươi cũng chưa từng có kích cử động, điều này nói rõ hắn vẫn chưa hoàn toàn bị v ự c sâu cắn mất mất, còn nắm giữ chính mình lý tính. Nếu như đối phương điên cuồng mượn dùng v ự c sâu h ế t chỉ năng lượng, có thể dùng ra một đòn toàn lực. Tuy rằng A Lệ n i cũng không sợ, nhưng nàng còn mang đến lượng lớn chiến thiên sứ, bọn họ có thể không có cách nào chống lại ma cường giả thần cấp công kích. Hấp thu v ự c sâu ma thần thần cách sức mạnh l ũ sài ở ngươi, lần sau gặp phải hắn bản tôn, ta thắng bại còn có bao nhiêu? A Lệ n i thở dài một hơi đạo, lập tức dẫn người bắt đầu thanh trừ v c sâu hít chỉ, chỉ có triệt để tinh chế đi. Lần này ác ma xâm lấn sự kiện mới coi như kết thúc, ám nữ trong hẻm núi. La Tu bọn họ chính đang thanh lý cá lọ lưới. Những tia rào hoạt tác ma phi thường khó có thể tiêu diệt, chỉ có thể c h ậ m rãi bài tra mỗi một tấc thổ địa. Ken, vực sâu huyết chỉ tinh chế xong xuôi. Ác ma xâm lấn sự kiện kết thúc, chính đang tính toán tờ lỡ vinh dự trị. Xin chú ý kiểm tra. Theo hệ thống âm thanh ở hiện trường mỗi một t ỡ lỡ ở trong đầu vang lên. Ám nữ g trong hẻm núi lở cỡ cờ môn gần như cùng lúc đó hoan hô lên. Điều này cũng tiêu chí game lần thứ nhất loại cỡ lớn nội dung vở kịch kết thúc. Kết thúc rồi à? Này l n i vẫn đúng là hiệu suất. La Tu tự nhủ, hắn còn đang suy nghĩ ác ma làm sao không lại tha một hồi. như vậy bọn họ liền có thể giết chết càng nhiều ác ma sinh vật. Có điều Latu vinh dự của bọn họ chị đã đủ cao, kiếm lấy có đủ nhiều chỗ tốt, vừa bắt đầu lập ra mục tiêu cũng vượt mức hoàn thành. Đón lấy chính là dùng vinh dự t r ị hối đoái t e m Thu La hội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta là đi về trước, vẫn là tiếp tục săn bắn ác ma. Thừa phong phá l ã n g đi tới nói, hắn còn chưa đ a n g ngứa, còn muốn nhiều hơn nữa nhiều đánh giết ác ma. Vẫn là đi về trước đi, nờ t ờ cờ cho trạng thái thời gian sắp đến, đến rồi, không còn những này trạng thái. Nếu như gặp phải một đầu chân chính ác ma, chúng ta nhưng đối phương không được, vận may không được, còn có đoàn d i ệ t nguy hiểm. La Tu suy nghĩ một chút nói, bọn họ còn có cái khác chuyện khẩn cấp, nếu ác ma xâm lấn sự kiện tạm thời kết thúc, như vậy bọn họ cũng có thể đi tới. Cũng đúng, là ta lòng tham. Thừa Phong phá lãng cười nói, mang theo hắn người rời đi Ám n g a Hẻm núi. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn những người khác đều đi rồi, Nhất h i ế n Hồng Diệp cũng không có một mình lưu lại dự định, rồi cùng La Tu bọn họ đồng thời đi tới Ám Ngữ Hẻm núi ngoại vinh dự quan tiếp liệu nơi. Bây giờ cũng chỉ có nơi đó có thể đổi lấy vinh dự h i t e m nếu không cũng chỉ có thể đạt đến cấp 2 sau đi trong chủ thành đổi lấy. có thể không phải người nào đều đi như La Tu bọn họ thẳng thắn như vậy, không ít Tơ Lêu cũng không có dẹp đường hồi phủ quyết định, vẫn là tiếp tục săn giết ác ma sinh vật, mãi đến tận nở cờ, cờ môn trạng thái thời gian kết thúc, thực lực giảm mạnh các người chơi bị dối mặt đất huyết tán ra đến địa huyệt ma nhận ra được, rất nhiều Tơ l ê bị bắt tiến vào lòng đất, trở thành địa huyệt ma một trận bữa ăn ngon. đương nhiên, cùng La Tu bọn họ nắm giữ tương đồng ý n g h i Tơ l ê cũng không ít, này dẫn đến vinh dự quan tiếp liệu bây giờ bị các người chơi v i nước c h ạ y không l ọ t thật là nhiều người a, này muốn làm sao vượt qua? Thanh Thiên Vũ n h nhũ mày đạo, nàng cũng không thích tranh bảo, đơn giản. Hết thề cận chiến nghề nghiệp cho lão nương chen tách một con đường đến, để chúng ta có thể qua thứ. Ngay mùa hè trà phi thường hạ kỳ, ba khí, nói rằng chiến thương cùng nộ quỷ t ể quỷ nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu chen c h ú c người phía trước quần, dựa vào bọn họ sức mạnh to lớn tổ tính, mạnh mẽ mở ra một cái đi về vinh dự quan tiếp liệu con đường. Bị chen tách l ợ vốn còn muốn phát hỏa, nhưng một xem dĩ nhiên là thử quan công đoàn, liền trực tiếp tắt lửa giận, bọn họ từng cái từng cái trang bị so với bọn họ không biết tốt hơn bao nhiêu lần, đánh lại đánh không lại, chỉ có thể lựa chọn để đường. Không ít l ợ l ợ u thậm chí tự động nhường đường ra. cảm thấy đây là điều bọn họ nên làm sự tình đây chính là danh nhân hiệu ích mang đến đúng lúc nơi Latu cũng tới đến vinh dự quan tiếp liệu nơi hắn vinh dự trị là tất cả mọi người bên trong cao nhất nếu như game chính thức ra một vinh dự trị bảng xếp hạng Latu xếp hạng khẳng định chính là đệ nhất mở ra vinh dự quan tiếp liệu giả lập danh sách mặt trên xuất hiện rất nhiều tẻm đồ tiêu còn có sàng lọc điều kiện có thể che đậy ngươi không muốn hại tẻm loại hình Latu hơn 15.000 điểm vinh dự trị ở ngươi chơi bên trong mặc dù là nhiều nhất nhưng có thể mua tẻm vẫn là cực kỳ có hạn nhiều nhất chỉ có thể hối đoái một cái cấp bậc thấp sử thi cấp l o i tẻm liền truyền thuyết cấp l ẻ m mảnh vỡ đều hối đoái không được n à y vẫn là La Tu mở ra xâm lấn sự kiện khen thưởng 10.000 điểm vinh dự trị nếu không chỉ có thể cùng không ít lợi ơn h ư thế lựa chọn bảo lưu lại vinh dự trị chờ sau này có thêm ở đi chủ thành hối o á i vượt qua từng cái từng cái tẻm nô tiêu hiện giai đoạn hàng đầu hoàng kim cấp trang bị hiếm thấy cấp độ tông sư thuốc uy giá dị thường phép thuật cấp cao quyển sách nhiều kiểu nhiều loại không thiếu gì cả xem La Tu đáp ứng không xuể chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng che đậy công năng không phải vậy chống chân xem xong hết thể t è m đều cần tốt mấy tiếng cái này vinh dự quan tiếp liệu thuộc về đại lục hình có thể đổi được hiện nay liên quân bên trong hết thể c h ủ n g tộc cái tẻm bởi vậy tẻm chủ n g loại mới sẽ như vậy đa dạng. là phi thường hiếm thấy vinh dự quan tiếp liệu vẫn có thể để các người chơi nhận thức các đại c h ủ n g tộc cái tẻm đặc sắc. a càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện quy một chương 208, linh quy bảo vệ chương 208, linh quy bảo vệ tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương thập tiên không cùng loại tộc bán ra hại tẻm đối với không giống nghề nghiệp t r lợi tác dụng cũng bất tận tương đồng. t ỉ như tinh linh tộc cái tẻm liền tương đối thích hợp trợ săn cùng pháp sư, mà người đầu châu c ẻ m tương đối thích hợp chiến sĩ cùng sa m n quang minh giáo quốc ẻ m thích hợp thanh kỵ sĩ cùng mục sư. vậy thì cho thấy đại lục hình vinh dự quan tiếp liệu chỗ tốt hắn thích hợp với hết t h ả nghề nghiệp tơ lê ơ tỉnh tơ lê hối hả ngược xuôi đi những quốc gia khác đổi lấy i tẻm latu cái thứ nhất che đậy chính là cần đẳng cấp quá cao hoặc là quá thấp tẻm đều không có tác dụng gì lệ với h a t ả hữu là latu tối ly tính tẻm đẳng cấp thứ yếu chính là tẻm loại hình vũ khí latu không cần thay đổi lần này ác ma xâm l ấ n sự kiện latu thu hoạch tốt đẹp nhất nơi cũng không phải vinh dự trị mà là lượng lớn ác ma chi hồn hoảng sợ thần thương hấp thu những này ác ma chi hồn sau nằm ở trạng thái bão hòa có thể theo latu đẳng cấp tăng lên mà tăng lên đầy đủ latu dùng đến cấp ba. La Tu trên người cái khác vị trí trang bị cũng là trước mặt đứng đầu nhất, căn bản không có đ ổ i cần phải. Cái khác như là một lần quyển sách, thuốc, bom chờ chút, cũng không phải La Tu hiện nay tối nhu cầu. Điều này làm cho hắn đưa ánh mắt nhắm ngay hiện giai đoạn có thể học tập sách sở kỳ hiệu, đặc biệt bảo mệnh dùng s ở kỳ hiệu, trước mặt hắn cũng chỉ có một hoàn mỹ chống đỡ mà thôi. Xem trước một chút sách sở kỳ hiệu đi. La Tu trượt giả lập danh sách, tiến vào sách sở kỳ tuyển hạng bên trong, lựa chọn che đậy đi du kích thợ săn không thể dùng sách sở kỳ h i u lại đi trừ cao hơn tự thân vinh dự trị những kỹ năng kia thư, còn lại phù hợp La Tu đẳng cấp yêu cầu sách sở kỳ hiệu liền không hơn nhiều. coi như trải qua tầng tầng san l ộ c còn lại sách sở kỳ còn có mấy chú bản, mỗi một bản La Tu đều phi thường đ ộ c lòng. Xem hắn tim đập không đ ớ t những này sách sở kỳ hiệu nếu có thể toàn bộ hồi o á i như vậy La Tu thực lực ít nhất có thể nhắc lại cao hơn mấy cái đẳng cấp. Tỷ như trong đó sắt thép chi tâm sở kỳ hiệu có thể làm cho La Tu miễn dịch 40% vật lý thương tổn, tương tự còn có miễn dịch phép thuật hiệu quả phép thuật chi tâm, đủ để ở thời khắc mấu chốt giữ được tính mạng. Còn có cường lực xạ kích sở kỳ h ữ u có thể tăng cường tọa x n 15% viễn trình t ư ơ n g tổn, thuộc về vầng sáng loại sở kỳ h u có thể phụ gia ở tại hắn viễn trình nghề nghiệp trên g ư ờ i có thể tăng lên cực lớn toàn bộ đoàn đội sức chiến đấu. Nhưng Latu muốn chính là loại kia tương tự với vô địch sở kỳ hiệu, loại kỹ năng này mới có thể tạo được chân chính bảo mệnh hiệu quả. Cái khác sở kỳ tối đa chỉ có thể là giảm thương sở kỳ hiệu, gặp phải đẳng cấp cao quái vật vẫn là tránh khỏi không được t h u â n sát vận mệnh. Thật không hổ là đại lục hình vinh dự quan tiếp liệu, t u y tiện một quyển sách sở kỳ hiệu đều có tác dụng cực lớn. Đáng tiếc ta vinh dự trị thực sự là quá thiếu, mua lại một quyển đều quá chừng. Latu cảm xúc dân t r à o nhưng không có lập tức lựa chọn. Vừa nãy đều là hết thảy nghề nghiệp thông dụng sách sở kỳ h i u phía dưới mới là thợ săn bản chức nghiệp sách sở kỳ h i u tiêu tốn sau mười mấy phút, Latu tỉ mỉ đem hết thảy sách sở kỳ hiệu giới thiệu đều nhìn một bên, hắn cuối cùng chỉ tuyển chọn một quyển sách sở kỳ hiệu. này bản sở kỳ hết giá 12.000 điểm l i n h dự trị, gần như là Latu toàn bộ dòng dõi sách sở kỳ hiệu, linh quy bảo vệ, loại hình cấp 3 sở kỳ hiệu, cần thợ săn, sở kỳ hiệu phạm vi 100 m ã hiệu quả độ lệch hết thảy tấn công từ xa, cũng khiến cho ngươi chịu đến hết thảy thương tổn hạ thấp 30%, kéo dài 8 giây, nhưng ở sở kỳ kéo dài trong thời gian ngươi đem không cách nào tiến hành công kích, làm lệnh thời gian 3 phút. Tuy rằng cũng không phải trăm phần trăm miễn dịch thương tổn vô địch sở kỳ hiệu, nhưng tốt xấu có thể độ lệch đi hết t h ả tấn công từ xa. Cứ như vậy thợ săn, pháp sư chở viện chỉnh game thủ chuyên nghiệp, liền không có cách nào xúc phạm tới nằm ở sở kỳ trạng thái bên trong La Tu. Đối với cận chiến công kích La Tu từ trước đến giờ không sợ, có chứa khóa chặt hiệu quả tấn công từ xa mới là hắn nhức đầu nhất đối tượng. Thêm thượng linh quy bảo vệ còn có 30% giảm thương hiệu quả. Này bản sách sở kỳ hiệu liền trở thành La Tu hiện nay lý tưởng nhất bảo mệnh s ợ kỳ h i u Hiện giai đoạn có linh quy bảo vệ, La Tu hoàn toàn có thể đẩy tấn công từ xa, đánh lén giết chết trị liệu tờ layer. sau đó ung dung không vội tìm i h à n h rời đi, căn bản là khó giải chiêu số. thép tốt dùng ở lưới d a o trên, tuy rằng lựa chọn linh quy bảo vệ sau, còn lại vinh dự trị đổi lấy không là cái gì tốt t à i thèm, nhưng linh quy bảo vệ này bản sách sở kỳ hiệu là la tu hiện giai đoạn tối có trợ giúp à i thèm. thậm chí có thể nói so với thu được truyền thuyết cấp trang bị tác dụng còn đại. hơn 3.000 điểm vinh dự trị la tu cũng không có tích góp lại đến y tứ, tuy rằng ít một chút, nhưng vẫn là so với phần lớn t ờ l ư ợ còn nhiều, có thể đổi lấy một ít phụ trợ hình đạo cụ. Hiện nay bất kỳ một cái t kèm đối với trợ l i trợ giúp đều rất lớn. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, sau đó có rất nhiều cơ hội kiếm lấy vinh dự trị. Hiện tại nên cân nhắc chính là làm sao sử dụng tốt nhất tăng lên thực lực của tự thân. Latu đem hết t h ể vinh dự trị đều đổi thành thẻ kèm. Một tấm có thể sử dụng 10 lần trở về thành quyển sách. Một túi 200 viên có thể giảm miễn 3 0 0 điểm sức phòng ngự phá rất đ ạ n Cùng với một bình cực kỳ đặc thù mỗi người chỉ có thể hạn mua một bình độc dược. Độc dược chỉ có thể sử dụng 3 lần. Cách dùng là bôi lên ở vũ khí trên, có thể tạo thành mục tiêu công kích mỗi giây 50 điểm độc tố thương tổn, kéo dài 3 a giây đồng hồ, không thể chống chết. có điều ở vũ khí trên khả năng kéo dài 2 giờ, phối hợp phá giáp đạn sử dụng, đầy đủ Latu dây dưa đến chết lãnh chúa cấp quái vật, quả thực chính là giết người lợi khí. nhưng độc dược không giới hạn mua, giá cả cũng không biết muốn Latu dòng giá 2.000 điểm bình dự trị, thực tại khiến người ta đau lòng không nớt. thoát thân dùng trở về thành quyển sách đối phó cao phòng n g ự quái vật phá giáp đạn, cùng với thời gian dài không ngừng giảm huyết độc dược, này ba cái tẻm tuy rằng đều là tiêu hao phẩm, nhưng đối với t ợ lỡ trợ giúp tính đều lớn vô cùng. Latu sẽ chọn những món đồ này, mục đích cũng chỉ có một, vậy thì là đối phó hiện nay đã biết tốt nhất đánh giết lẹ và 20 lãnh chúa quái vật cực địa ngân hồ. cực địa ngân hồ là phi thường hiếm thấy không có thủ hạ lanh chúa quái vật lực công kích cùng sức phòng ngự đều không cao lắm nhưng nó có một chút phi thường khó chơi vậy thì là tốc độ La Tu dự định khiêu chiến tự mình muốn một mình đấu cực địa ngân hồ dùng để rèn luyện tự thân kỹ thuật thực lực lựa chọn xong hải t i m sau La Tu Vinh Dự trị chỉ còn dư lại đáng thương mười mấy điểm lần sau muốn tích góp lại nhiều như vậy Vinh Dự trị cũng không biết phải tới lúc nào Vinh Dự quan tiếp liệu chậm rãi từ phía sau cao hơn một người không gian trong túi đeo lưng lấy ra La Tu hồi đ o i dưới bốn cái h i t i m cổ điện ra dê quyển sách đen túi túi vải trang bị quỷ dị chất lỏng màu xanh s n g bình thủy tinh cùng với một quyển hai cái to bằng bàn tay thư tịch, La Thu tiếp nhận này bốn cái h i thèm, cấp tốc thu vào đến trong túi đeo lưng. h o A, ta không nhìn lầm đi, dĩ nhiên là bốn cái hài thèm, này tự quang hội trưởng đ ì n h dự trị đến cùng cao bao nhiêu a? La Thu phụ cận một tên mắt sắc ở l a y e nói, lên quá mức chân thực cũng không được, ngón này lấy tay giao dịch, sẽ bại lộ lượng lớn tin tức, tại không lộ bạch đạo lý, nói vậy ai đều hiểu, chỉ có n g ớ ngẩn mới sẽ ở trước mặt người khoe khoang, người như thế nếu là không có bối cảnh gì, giết người đoạt bảo liền sẽ trở thành tất nhiên trạng thái. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên p h ò n g vấn đại gia đọc sách viện. Quy một chương 209, t linh ử Linh Mộ h u y ệ n Chương 209, t linh ử Linh Mộ h u y ệ n Tiểu Thuyết, h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kỵ Đường Tập Tiên. La Tu n h u n h ư mày, hắn hối đoái bao nhiêu đồ vật, rất nhanh liền bị hiện trường tất cả mọi người biết, bọn họ không ít người đều c à n g t ớ i ánh mắt âm mộ, còn có chính là loại đ ấ k ỵ Nếu không là La Tu thực lực cao cường, xuất hiện đánh cướp tình huống cũng có nói. May mà La Tu động tác nhanh chóng, nếu như bị người nhìn thấy ở k è m vệ ngoài, rất dễ dàng liền đoán được làm món đồ gì. Đặc biệt sách sở kỳ hiệu loại này ai đều biết dáng vẻ, có thể sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Các ngươi đều hối đoái t ố t tại t ạ i ệ à? La Tu thỏa mãn vô v ô bên hông ba lô nói: Tốt rồi, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy một cái món đồ hữu dụng. Rất nhiều người thậm chí chỉ là tới xem một chút. Tinh Thiên Vũ phát phất tay, chính đang quan sát vinh dự quan tiếp liệu bán ra các loại tèm thuộc tính các người chơi, chỉ có thể bất đắc dĩ đóng giả là bảng, không ít người lưu luyến q u ê n về, có loại hận không thể đánh cướp vinh dự quan tiếp liệu kích động. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi, là thời điểm hướng dẫn dưới tử linh mộ huyền phó bản. La Tu muốn bắt tử linh mộ huyền anh hùng thủ sát, đến thời điểm lại tới một lần nữa hệ thống thông cáo, nhất định có thể hấp dẫn lượng lớn cờ lỡ gia nhập t ử quang. Tình Thiên Vũ thấy La Tu dự định tự mình ra tay, rõ ràng ý nghĩa của hắn đối với cái này thủ sát nàng cũng nhất định muốn lấy được, bắt sau rất nhiều kế hoạch cũng là có thể thuận thế t r i ể n hai. Chiến Thương cùng Nộ Quỷ t ệ Quỷ làm nóng người, bọn họ rất sớm đã ở Tỉnh Thiên Vũ dưới sự chỉ huy đan m ế m thử tự linh mộ h u y ệ t độ khó. Đối với anh hùng hình thức dưới quần quần không dứt tử linh sinh vật khắc sâu ấn tượng, không biết La Tu muốn giải quyết thế nào. Được, anh hùng hình thức thủ sát có người ra tay, có ít nhất 3 phần 10 cơ hội thu được thành công. t ì n h Thiên Vũ đã không nhẫn nại được, ở như vậy mang xuống. Trải qua á c ma x â m l ấ n chiến dịch thực lực tăng mạnh huyền ca thiên hạ cùng với long chi mộng chờ công đoàn đều có cơ hội thành công qua cửa hiện tại binh chính là ai hướng dẫn tốc độ la tu hiện tại n h ư mày ê e t chính là không thăng cấp vì là chính là tử linh mộ huyền anh hùng thủ sát bắt sau hắn cũng là có thể hết sức chuyên chú trùng cấp hãy mau đem đẳng cấp tăng lên tới cấp 2, như vậy mới có thể đi trong chủ thành l a m bạn thula hội trưởng có thể mang tới ta người mới này hả? anh hùng phó bản thủ sát ta cũng muốn tham gia trong mộng cầu vòng có chút thấp thỏm bất an nói hắn là đánh cuộc thua rơi vào vào thử quang. có chút không quá hào quang, coi như thực lực của hắn xuất sắc, không mang tới hắn cũng rất bình thường. Dù sao thủ sát loại đại sự này, khẳng định cần người tin cẩn mới được, không phải vậy để lộ ra phó bản bên trong tin tức. Đối với thử quang đả kích nhưng là tương đối lớn. La Tu đánh giá rơi vào căng thẳng bên trong trong n ộ n g cầu vồng, không nghĩ tới hắn đối với phó bản sự tình cũng như thế nóng lòng. Lúc này liền gật gật đầu, ngược lại La Tu dự định trọng điểm bồi dưỡng hắn, coi như trong n ộ n g cầu vồng không nói, La Tu cũng định đem hắn sắp xếp khai hoang đoàn bên trong. Quá tốt rồi, không đánh phó bản ta rất khó chịu. đệ nhị mộng bên trong phó bản quá khó khăn, một người căn bản rất khó soạn, anh hùng hình thức không có đoàn đội đừng mơ tới nữa, rốt cục có thể để cho ta kiến thức đến độ khó khăn nhất dưới phó bản là hình d á n g gì, ngẫm lại đều kích động không thôi. trong mộng cầu vòng hương phân nói, hắn bình thường dưới phó bản trên căn bản đều là đan soạn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể soạn soạn khó khăn hình thức dưới phó bản, liền chuyên gia cấp bột chưa từng gặp mặt bao giờ. đương nhiên, trong mộng cầu vòng cũng từng có tổ đội đi tới phó bản, nhưng dã nhân tố chất phổ biến không có cách nào cùng công đoàn đoàn bên trong trụ lực thành viên muốn so sánh với, phối hợp tính cũng so với kém, gia kiện tốt trang bị lại là các loại nhu cầu. làm trong n ộ n g cầu vồng tình nguyện đan soạt khó khăn phó bản cũng không tổ dã nhân cao thủ đánh chuyên gia phó bản thấy La Tu đồng ý trong n ộ n g cầu vồng treo cao tâm cũng là thả xuống không biết xảy ra chuyện gì từ khi La Tu ung dung chiến thắng hắn sau ở La Tu trước mặt hắn đều là cảm thấy có rất lớn áp lực phảng phất một tòa núi cao ép hắn không thở nổi La Tu không có đi quản trong n ộ n g cầu vồng dị dạng phó bản hiện tại đi chính thích hợp chờ trời tối sau lại đi nhưng là phiền phức cái khác công đoàn đoàn đội cũng lục tục đi tới vinh vọng t r ấ n xem ra anh hùng nhìn thấy hơi c h n g không ít công đoàn muốn mượn á Ma â m l ấ n sự kiện đại thắng tư thế một lần bắt tử linh mộ h u y t thủ sát. đi nhanh một chút, ta cũng đã không kịp đợi. t ì n h Thiên Vũ dục mọi người mau tới đường, nàng cũng đã không thể chờ đợi được nữa. n g a y mùa hè trà cùng t ì n h Thiên Vũ tỷ m ộ i đồng tâm, rõ ràng nàng cấp thiết tâm tình, lập tức thu dọn tốt đội ngũ liền xuất phát. ở La Tu bọn họ rời đi nở cờ cờ đại doanh thời điểm, một tên chiến thiên sứ đột nhiên từ giữa bầu trời phi đi, c h e ở La Tu trước mặt bọn họ, nói rằng người mạo hiểm, chờ một chút, đại thiên sứ trưởng đại nhân có chuyện tìm ngươi. Ta, ngươi không tìm lộ người đi. La Tu kinh ngạc nói, lẽ nào hắn một cái thân phận khác bại lộ, ạ lại n dự định đối phó hắn. La Tu lập tức vừa nghĩ. Liên p h ủ định cái này suy đoán, nếu như thân phận bại lộ, a l ạ Ni này không lý do tìm người đến xin mời chính mình, truy sát còn tạm được, nhưng chuyện gì cần làm phiền a Lại Ni tự mình đứng ra, La Tu làm sao cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, chỉ có thể lựa chọn hỏi trước một chút. Xin hỏi, Đại Thiên sứ trưởng đại nhân tìm ta có chuyện gì? La Tu hỏi. Đại Thiên sứ trưởng chuyện của người lớn, không phải chúng ta những thuộc hạ này có thể biết đến, chờ ngươi đi tới tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chiến Thiên sứ hồi đáp, không có đưa ra La Tu vô cùng cần thiết đáp án. bất đắc dĩ, La Tu chỉ có thể nhắm mắt theo chiến tiên sứ đi tới A l ã n n i s vị trí phi thuyền. Không phải vậy, chiến tiên sứ hiển nhiên sẽ không tha người. La Tu trước khi đi bàn giao một câu, để ngày mùa hè trà dẫn dắt đoàn đội đi đầu đi tới Tử Linh Mộ Huyệt Phó bảng cửa. Nếu như hắn thời gian rất lâu chưa có trở về, liền không cần đang chờ hắn, có thể trước tiên hướng dẫn lên phó bảng. l ã n n i s phi thuyền hạ xuống ở một mảnh quét sạch đi ra trên đất trống. La Tu như đồng hương hạ nhân vào thành, đông s ờ s ờ tây nhìn một cái, hắn vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc được nhân tộc phi thuyền, to lớn độ cơ, điêu khắc có không biết tên hoa văn bông tàu, to dài ma đạo đại pháo các loại. để La Tu xem lưu luyến quay về, đây chính là nhân tộc trí tuệ kết tinh. Đi mau, đại thiên sứ trưởng đại nhân còn đang chờ chúng ta đây. Chiến thiên sứ lạnh r ê n một tiếng, đối với không từng va chạm xã hội La Tu khá là xem thường, nếu không là á lại n ị tự mình dặn dò, chỉ là một cấp người mạo hiểm, làm sao phải nhận được hắn loại này tự do chi dược tinh h u ệ chiến thiên sứ dẫn đường. Ồ, tốt đẹp. La Tu thu hồi ánh mắt nói, hắn chỉ là hiếu kỳ phi thuyền hoạt động nguyên lý. Xem ra ma huyễn thế giới chiến tranh binh khí, căn bản là không có cách dùng trên thực tế khoa học để giải thích. Không phải vậy bốn cái thập mã đường t í n h cánh quạt động cơ là làm sao chống đỡ lấy hơn 1.000 tấn nặng đại gia hỏa trôi nổi ở trên bầu trời. Bầu trời không phải là nước biển, sức nổi dừa cả vào cánh quạt căn bản là không hiện thực. h i ể n nhiên phi thuyền bên trong có cái gì vi phản khoa học lẽ thường thiết bị. La Tu theo chiến thiên sứ tiến vào phi thuyền bên trong, đi qua từng cái từng cái con thuyền, cuối cùng đi tới phi thuyền hạm t r ư ở n g thất vị trí. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc sách viện. Quy một chương 210 chân chính khen thưởng. Chương 210 chân chính khen thưởng. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả, nhất kỷ đương thập tiên. Chiến thiên sứ mở ra hạm trường thất cửa lớn, ra hiệu La Tu đi vào, thuận tiện còn cảnh cáo hắn một câu. Người mạo hiểm chú ý ngươi lê nghi, đại thiên sứ trưởng đại nhân uy nghiêm không thể sai sót. Biết rồi. La Tu cung kính nói, lập tức xoay người tiến vào nhập môn bên trong. Phi thuyền hạm trường thất tràn ngập ma huyễn sát thái, bốn phía vách tường đều là một loại cực kỳ đặc thù gỗ, những này gỗ phi thường thình, nhưng cường độ nhưng hoàn toàn không kém sắt thép. Gỗ trên vách tường khảm nạm có các loại sáng lấp lánh bảo thạch. Những này bảo thạch không phải là dùng để chữa sức, chúng nó mỗi người có các tác dụng. Tỉ như cái kia mấy viên áo có thể thủy tinh, là dùng để khởi động áo có thể chuyển đổi khí tác dụng, hoặc nguyên tố tinh thạch để dùng cho ma đạo đại pháo châm lửa. Ba nguyên tố tinh thạch dùng để làm lạnh quá tải áo có thể hoa văn. Những công năng này đều là do hạm trưởng trong phòng những này bảo thạch khống chế. Chỉ cần kẻ địch không có khống chế hạm trưởng thất trước, chỉnh chiếc phi thuyền đều có thể ở hạm trường khống chế bên dưới. Không cách nào mạnh mẽ cướp đi phi thuyền. Hạng trưởng trong phòng bây giờ ngồi đầy l ậ p t ờ bọn họ đều là đại lục các đại c h ủ n g tộc đại biểu. h i ể n nhiên vừa nãy bọn họ chính đang mở hội, La Tu đến, để bọn họ trước tiên thảo luận tiêu diệt hắn sự tình. Ngươi mạo hiểm, ngươi đến rồi, chuyện của ngươi ta đều nghe nói, Quang Minh giáo quốc sẽ không quên có công lao người, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, đây là ngươi nên được khen thưởng. A l a Ni ngồi ở hạng trưởng vị trên, trên người mặc một bộ ngân áo giáp màu trắng, thần khí Quang Minh chi thương nghiêng người dựa vào ở bên cạnh, tỏa ra từng đạo từng đạo hào quang màu nhũ bạch. Trước tiên chờ một chút, Đại Thiên sứ trưởng đại nhân, ngươi nói cái gì, ta còn có khen thưởng có thể nắm. Latu ư ứ n g sở, đây là lúc nào khen thưởng, hắn làm sao sẽ không có nhớ tới đến? Á lại nis nhìn Latu một chút, thấy hắn một mặt m ệ hoặc, liền rõ ràng ý nghĩ của hắn, thì càng thêm xem trọng Latu. Điều tra ra v ợ t sâu huyết chỉ như thế đại công lao, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên không có để ở trong lòng, không hổ là sáng thế thần quan tâm người mạo hiểm. Á lại nis u a y về Latu nói rằng, nguyên lai đúng là chuyện này, ta còn tưởng rằng khen thưởng đã cho. Latu ở thầm nghĩ trong lòng, hắn vẫn cho là cái kia m 0 0 0 0 điểm vinh dự trị chính là khen thưởng, không nghĩ tới vinh dự trị chỉ là thêm đầu, chân chính khen thưởng lại vẫn không có phân phát. Như vậy ngươi nghĩ được chưa? chúng ta cũng không biết nên khen thưởng ngươi cái gì tốt, liền để chính ngươi quyết định tốt rồi. Chỉ cần là c h u y ể n thuyết cấp trở xuống h ã kèm đều được. A lải n i s mỉm cười nói, này đã là bọn họ có thể đưa ra dư giải nhất điều kiện. La tu nghe vậy rơi vào trầm tư bên trong, hắn cũng không biết cần muốn món đ ồ gì, tuy rằng cao nhất có thể thu được một cái sử thi cấp h ả i kèm, nhưng nếu A lải n i s nói rồi để cho mình quyết định, ở bên trong khẳng định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đột nhiên, La tu nhớ ra cái gì đó, nhìn tự thân giảm phân nửa hắt h ơ có thể hay không để cho ạ l ạ n i ị giúp hắn bổ sung về sức sống nếu như có thể này có thể so với bất luận một cái nào sự thi cấp kèm giá trị còn lớn hơn latu nói ra ý nghĩ trong lòng điều này làm cho ạ l ạ n i s k h ẽ ồ lên một tiếng bổ sung sức sống cũng không phải là không thể nhưng ngươi có thể nói cho ta sức sống của ngươi đi nơi nào nếu như không tiện thì thôi ạ lạy n i hiếu kỳ nói sức sống thứ này trừ phi cùng chung khí ư ớ c không phải vậy rất khó bị t ứ c đoạn chỉ có số ít ma thần cấp bậc g á c ma cùng với sinh mệnh nữ thần mới có thể làm được mạnh mẽ hấp thụ sức sống điều này cũng không phải là không thể nói sự tình nhưng ta nói ra sau Tư đ u ngươi rất đại nhân cũng không nên tức giận. La Tu rõ ràng giấy không gánh nổi hỏa, hắn cùng Hồng Long c u s t a r k h ế ư ớ c sớm muộn sẽ bộc lộ ra. Có điều điều này cũng không phải không thể cho hai biết bí mật, chỉ mong ở ạ l a i n i trước mặt. Tư đ u ngươi rất không nên v n g động. Ồ, còn có quan hệ tới ta, cứ nói đừng ngại, chỉ có thể ngươi không có giết chết quá chúng ta Hồng Long quân đoàn thành viên, những chuyện khác chúng ta cũng lười quản. Tư đ u ngươi rất đang đứng ở hình dạng người, cùng với những cái khác các đại chủ n g tộc nở tờ đồng thời, phân biệt ngồi ở l n i hai bên. đã như vậy, vậy ta liền nói, xin hỏi tư đ u ngươi rất đại nhân, có biết hay không c u s t a La Tu suy tư một chút đạo. Hắn quyết định chậm rãi nói ra đến, trước tiên nhìn một chút tư đầu ngươi rất v ẻ mặt lại nói, nghe được Cự Tạ danh tự này, tư đầu ngươi rất lập tức liền ngồi không yên, đứng dậy run run rẩy rẩy nói, ngươi nói cái gì, Cự Tạ, ngươi là làm sao biết danh tự này? La Tu một xem tư đầu ngươi rất v ẻ mặt, liền rõ ràng Cự Tạ ở Hồng Long Quân Đoàn bên trong địa vị nên rất cao, không phải vậy sẽ không để cho cao nàng một cấp Hồng Long thất thố như thế. Ta hoàn thành tra xét nhiệm vụ sau, ở trở về trên đường nhìn thấy một đầu Hồng Long đang cung ác ma chiến đấu, con này Hồng Long chính là Cự t nhưng những này ác ma thực lực nói vậy các vị đang ngồi đều rõ ràng. La Tu dừng một chút, nhìn cấp thiết vẻ mặt Tư đồ ngươi rất, nói tiếp, Cự Sĩ Tạ không địch lại tận thế thủ vệ, liền tiêu đốt sức sống dự định cùng tận thế thủ vệ đồng quy v ô tận. Tất cả những thứ này vừa vặn bị ta nhìn thấy. Cái gì? Cự Sĩ Tạ dĩ nhiên sớm đi tới Ám Nữ Hẻm núi, nàng làm sao có thể vọng động như vậy? Nàng nhưng là nắm giữ Nữ Vương huyết mạch, coi như là chi thứ cũng không phải như vậy kích động. Tư đồ ngươi rất thở dài một hơi lạo, vì là Cự Sĩ Tạ -ta tao n ộ cảm thấy tức h ậ n á l ạ Nhi thân là trí tuệ đại tiên sứ trưởng, kết hợp La Tu thất lạc sức sống, lập tức liền rõ ràng La Tu ở biểu đạt cái gì, đang kinh ngạc sau khi, càng thêm cảm thấy La Tu người mạo hiểm này không bình thường. thì ra là như vậy, ta rõ ràng, ngươi đem cự tạ cho gọi ra đến rồi đi, chống chân bù đắp sức sống của ngươi cũng không được, cần đem hai người các ngươi sức sống đồng thời bổ sung trở về, như vậy mới có thể làm cho sức sống của ngươi khôi phục bình thường. h Lại n i n nắm chặt rồi thần khí quang minh t h i thương, chỉ dựa vào nàng có thể không có cách nào bù đắp một đầu cự long sức sống, điều này cần thần khí phụ trợ mới được. từ đầu ngươi rất trợn to hai mắt, nó nghe xong Hạ Lại n i n sau, ở không nghĩ ra nó coi như là nướng ẩ n nhất thời kích chuyển động, đồng thời từ trên xuống dưới đánh giá La Tu, muốn nhìn một chút hán phẩm đức làm sao, có thích hợp hay không trở thành nữ vương g ò n roi k h ứ ước giả. này càng xem càng cảm thấy La Tu hợp mắt, kết hợp hắn vì là đại lục làm ra kiệt xuất c ố n g hiến, tư đồ ngươi rất phá thiên hoang không có phản đối lần này Hồng Long cùng l o à i người khế ước. Ân, ta hiện tại liền đem Cursa cho gọi ra đến. La Tu lấy ra một hồng thủy tinh giống như đầu rồng cái c ò i thả ở trong miệng nhẹ nhàng thổi lên, một đầu còn trong trạng thái mê man nấu long, nhất thời xuất hiện ở ạ l ẻ n ị trước mặt bọn họ. Làm sao có khả năng, làm sao biến thành ấ u long trạng thái? Tư đồ ngươi rất kinh hô, nếu không là nhận ra được ấ u long khí tức sắc thực là c u r nó còn tưởng rằng đây là vừa phá sắc mà ra bị La Tu q u đến nấu long. a lạinis nhìn l u long trạng thái Cursita cũng rất kinh ngạc. Cursita nàng cũng từng thấy, hồng long bộ tộc bên trong phép thuật thiên tài, thậm chí so với có chút lam long còn muốn am hiểu phép thuật. Lần này dĩ nhiên gặp được như vậy hình thái Cursita. Quy 1 chương 211, khôi phục sự sống lực. Chương 211, khôi phục sự sống lực. Tiểu thuyết, hoa nhận chi thương tác giả, nhất kỹ đương thập tiên. Latu thấp thỏm bất an nhìn ôm lấy Cursita a lạinis, kể từ cùng hắn ký kết khế ước sau Cursita liền vẫn trong trạng thái mê man, không chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Nếu không là Latu cùng nó có sinh mệnh khế ước, Latu thậm chí còn cho rằng c u r s t a đã chết rồi. Như thế nào? Sức sống có thể bù đắp lại à? Tư đ u ngươi rất so với Latu còn muốn xuất s ắ n g có chút khó khăn. Hồng Long bản thân là khống chế sinh mệnh phép thuật bảo vệ t ự l ò n g bản thân liền phi thường am hiểu tiêu đốt sức sống tăng cao thực lực bí thuật, cự tạ sức sống tiêu đốt phi thường chế đ ể Nếu không có người mạo hiểm k h ế đ ớ t treo tính mạng, khả năng cũng sớm đã chết rồi. À l ạ n i nhỉ nhỉ mày, cự tạ tình huống so với nàng nghĩ tới còn muốn chế đ ể chống chân dựa vào sức mạnh của nàng rất khó đem tính mạng của nó lực bổ sung trở về. Vậy làm sao bây giờ? Có cái gì giúp được việc khó khăn địa phương cứ việc nói, chúng ta Hồng Long bộ tộc sẽ trợ giúp nữ vương giỏi khôi phục như cũ. Tư đồ ngươi đặc biệt mở khẩu nói rằng, lần này khôi phục cự tạ sức sống cũng là có quan hệ cự long quân đoàn thành viên sự tình, lấy đoàn kết xương bảo vệ cự long môn có thể sẽ không đứng nhìn bản q u a n Cái khác cự long đại biểu cũng rồn d ậ p phụ hòa nói, A Lennis nghe vậy nhưng lắc lắc đầu. Tuy rằng hồng long đối với sinh mệnh phép thuật nghiên cứu rất sâu, nhưng chúng nó chủ yếu hay là dùng sinh mệnh phép thuật tới đối phó kẻ địch. Cái khác cự long liền càng không cần phải nói, đều là số một số hai phá hoại phần tử, làm sao khôi phục sự sống lực loại này cẩn thận phép thuật? Trừ phi hồng long môn nữ vương bệ hạ tự mình ra tay. mới có năng lực bổ sung Krista sức sống, không phải vậy không tiêu đốt đi k r i t a cuối cùng một điểm sức sống cũng đã là vận hạnh. La Tu nghe xong ạ lẽnis cùng bảo vệ cự Long môn n ố i thoại sau, rõ ràng k r i t a tình huống không thể lạc quan. k r i t a nếu như vô hạn ngủ say đi, nhưng là không có cách nào tăng cao La Tu thực lực, này có thể không chống chân chiếm La Tu một sùng vật không gian đơn giản như vậy, hắn nhưng là trả giá một nửa sức sống, quả thực là tiền mất tật mang, điều này làm cho hắn cũng không thể không sốt s á n g lên. May là ở đây không phải là chỉ có ạ l ẽ n i một người am hiểu khôi phục sự sống lực phép thuật, một tên tinh linh bóng đêm g i ờ ý đứng dậy, hắn lấy ra một vô cùng tình xảo bình thủy tinh. đưa cho hạ lại Nis. Chúng ta đã đáp ứng rồi người mạo hiểm, chỉ cần hắn đưa ra điều kiện liền làm hết sức thỏa mãn. Hơn nữa bảo vệ Cự Long l à Minh h ữ u của chúng ta, chúng ta lẽ ra nên dối ra cứu viện. Tinh linh bóng đêm g i ờ ý chỉ chỉ bình thủy tinh, nói rằng, đây là một bình tinh linh bóng đêm tộc sinh mệnh chi thủy. Tuy rằng quý giá dị thường, nhưng chúng ta vẫn là lấy ra được đến. Đến thời điểm ta còn có thể phóng thích khôi phục sự sống phép thuật. đã như thế, Đại Thiên sứ trưởng đại nhân, ngươi nắm lớn bao nhiêu? lại Nis hướng về tinh linh g i ờ gật gật đầu. Đối phương là một vị cấp 7 đại g i ờ đối với hắn có thể dối ra cứu viện. l Nis ngỏ ý cảm ơn. đồng thời ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút có còn hay không những chủng tộc khác người đứng ra. Chuyện này đã kinh biến đến mức không chống chân là vì khen thưởng là tu, cũng là vì bảo vệ cự long người minh hữu này. Nếu như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người đồng ý vô tư cung cấp trợ giúp? Từ trước đến giờ cùng tinh linh bóng đêm không cùng huyết tinh linh, c ũ n g đứng dậy, bọn họ cũng không thể yếu đi huyết tinh linh t ớ i t u ổ i Lấy ra một bình thái dương chi thủy. Đây là thái dương chi thủy, nói vậy mọi người đều biết tác dụng, nó nắm giữ cực cường quang hệ hiệu quả trị liệu, cũng không thể so sinh mệnh chi thủy đến yếu, chỉ là không có sinh mệnh chi thủy năng lượng dị o a n không thể cho hắc ám hệ sinh vật sử dụng. Huyết Tinh Linh đại biểu cao n n m đầu nói, bọn họ còn phái ra một vị cấp bảy quan minh mục sư tham dự khôi phục Cự Tả sức sống, còn cực kỳ khiêu khích liếc mắt nhìn Tinh Linh dỗi ý, thật giống đang nói Huyết Tinh Linh cũng không kém gì Tinh Linh bóng đêm. Đại Thiên sứ trưởng đại nhân, lão n h i u ta tuy rằng sẽ không cái gì cao thâm phép thuật, cũng không có cái gì khôi phục sự sống lực bảo vật, nhưng ta đối với khôi phục hệ xạ mạn chi đạo có rất sâu sắc nghiên cứu, ta cũng đồng ý xuất lực, dùng tổ tiên sức mạnh khôi phục Cự Long t i ể u Thư sức sống. Người đầu châu xạ mạn tế ti mâu đ n g đứng lên nói, hắn có ba mã cao bao nhiêu v c người? Đứng dậy sau, trên đầu sừng châu đều sắp chọc vào hạm trưởng thất trần nhà. có người mở đầu, coi như không muốn giúp bận đ i ề u người, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra, không phải vậy liền hiện ra bọn họ vì tư lợi. nhiều như vậy cấp 6 cấp 7 trị liệu giả, thêm vào tinh linh bóng đêm tộc cùng huyết tinh linh tộc khôi phục sự sống lực bảo vật, a l a i ni có rất lớn lắm, có thể thành công khôi phục cự tạ sức sống. thậm chí tiến thêm một bước, tinh luyện cự tạ trên người hồng l ò n g nữ vương huyết mạch, làm cho nàng nắm giữ không kém hơn hồng l ò n g công chúa huyết thống, có thể càng nhanh hơn tăng cao thực lực, cùng người mạo hiểm đồng thời vì tương lai đối kháng ác ma quân đoàn, cung cấp càng to lớn hơn trợ lực. l ni nhìn la tu, trên mặt không tự chủ được mang theo mỉm cười. La Tu là đến từ Quang Minh Giáo Quốc người mạo hiểm. Hắn đối với lần này ác ma xâm lấn sự kiện cống hiến rất cao, rất lớn giảm thiểu Quang Minh Giáo Quốc tổ thất, thành công tiêu diệt ác ma quân đoàn sau. Quang Minh Giáo Quốc ở trên đại lục địa vị cũng có hiện ra tăng cao. Thân là Quang Minh Giáo Quốc lãnh đạo tối cao người, á lại đ về t ỉ n h về lý đều nên vì là La Tu cung cấp trợ giúp lớn nhất. Cuối cùng nàng lựa chọn vượt mức hoàn thành La Tu yêu cầu, cái này cũng là nàng cá nhân đối với La Tu biểu hiện xuất sắc khen thưởng. La Tu cũng không biết, hắn một loạt biểu hiện cùng với nở t ở cở môn độ cao trí tuệ. để phần thưởng lần này hướng về khó mà tin nổi mới tiến về phía trước, liên hệ thống đều ở vội vàng một lần nữa thiết kế đến tiếp sau sự kiện, tính toán cơ chế tạo huyết thống lên cấp độ khả thi, cùng với sau khi thành công game vấn đề thăng bằng, lấy ngân hà đầu não siêu cao giải toán tốc độ, rất nhanh liền điều chỉnh tốt phần thưởng lần này sự kiện, cuối cùng sự tình biến làm sao, đã chứa đựng tiến vào ngân hà đầu não trong hồ sơ. đây là một cực kỳ đặc thù hồ sơ, chỉ có công ty game tổng nhà thiết kế, tổng giám đốc, chủ tịch trở số ít mấy người biết. đặc thù trong hồ sơ ghi chép trong game vì vợ lẽ mà thay đổi số liệu, trong đó lấy thuộc về La Tu đặc thù trong hồ sơ số liệu lượng khổng lồ nhất. Hắn phóng thích Tiên huyết nữ vương thay đổi game nội dung vở kịch, sớm mở ra ác ma xâm lấn các sự kiện, rộng mở đều bày ra ở phía trên. Hai chuyện này nhìn như không có quan hệ, nhưng ở đặc thù trong hồ sơ nhưng là liên hệ ở cùng nhau. Nếu không là La Tu từ bên trong làm có dễ, Nguyên r ũ a giáo phái liền sẽ phát hiện Tiên huyết nữ vương phong ấn, đến thời điểm nhất định sẽ không t i ế c bất cứ gián nào mở ra vị diện hàng rào cứu ra Tiên huyết nữ vương, mà ám nữ trong hẻm núi cuối cùng bột cũng sẽ biến thành Tiên huyết nữ vương, nàng thực lực muốn xa cao hơn nhiều l Lĩnh vực cũng không phải ạt g ũ lộ có thể so với tuyệt vời. Đến thời điểm coi như là ạ l e n ị t ự thân xuất mã, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng bắt tám ngựa hẻm núi, thậm chí có thể sẽ thất bại, cuối cùng dẫn đến ác m a mở ra đường hầm vận chuyển. Quy 1 chương 212, cảm giác đau đớn. Chương 212, cảm giác đau đớn. Tiểu thuyết, h ỏ a nhận chi thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Thu hồ điệp hiệu ứng càng lúc càng lớn, đương nhiên chính hắn cũng không biết hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn đặc thù hồ sơ đã bị liệt vào nhất đẳng cơ mật, nhưng trong game sự t ỉ n h công ty game cũng không cách nào ra tay can thiệp, chỉ có thể để La t u tiếp tục nữa. Cái này cũng là công ty g a m rất muốn nhìn thấy kết cục, đệ nhị mộng rốt cuộc sẽ biến thành hình dạng gì? Cũng là chính phủ liên bang vô cùng cần thiết đáp án. Lần này sự kiện số liệu lượng cũng không nhiều, nhưng cũng gây nên một chút người coi trọng, bởi vì lần này La Tu thay đổi cũng không phải g a m e nội dung b ở kịch, mà là các người chơi một ít giả thiết. Vốn là Cự Long Sùng Vật là thiết kế tiến vào trong g a m nhưng tối thiểu cũng phải cấp 3 trở lên cỡ lôi mới có thể thành công. La Tu sớm thu được Cự Long Sùng Vật, mở ra Cự Long Sùng Vật số liệu ở thấp như vậy đẳng cấp tình huống, áp chế hệ thống một cách tự nhiên t h a i nén mà ra, Cự Tạ vẫn không có t h ứ c t ỉ n h cũng đã đánh tới rất nhiều hạn chế. Hiện trường một đám n ở b b cờ m ô n ánh mắt tất cả đều tập trung ở A Lai Nis trên người. Bọn họ đang đợi A Lai Nis quyết định, rốt cuộc làm sao khôi phục k r s t sức sống. Những người này đối với A Lai Nis tới nói, rất nhiều đều là sơ lần gặp gỡ. Ở đây sao nhiều người nhìn kỹ? A Lai Nis phi thường bình tĩnh, nàng trực tiếp địa hướng đi Latu. Nhìn thấy A Lai Nis bình thản dung dung địa đi tới, Latu sờ sờ cảm, công ty Leem rất thành công đắp nặn này một vị n ở b b cờ, m ặ c kệ từ người nào phương diện đến xem, A Lai Nis đều phi thường hoàn mỹ, thực lực, tướng mạo, l n h đạo lực c h chút đều là đỉnh cấp. Như vậy hoàn mỹ người mới có thể áp chế lại hiện trường nhiều như vậy n o để bọn họ có thể thả xuống ân oán với nhau, đồng tâm hiệp lực đánh giết t a m à n g ư ờ i mạo hiểm, ngươi tới chỗ của ta dừng lại. Cái khác muốn tham dự trị liệu trước nghiệp giả, lấy người mạo hiểm làm trung tâm, làm thành một vòng. Ta nói phóng thích trị liệu phép thuật như vậy các ngươi liền thả. Ta không nói đình trước, như thế nào đi nữa khổ cực đều không nên ngừng trị liệu phép thuật. Các ngươi có thể làm được à? Á Lai Ni ngắm nhìn một phía, nàng để hiện trường sản sinh một trận rối loạn. Đại Thiên sứ trưởng đại nhân, vạn nhất chúng ta không kiên trì được như thế làm, chúng ta có thể không có cách nào thời gian giải phóng thích trị liệu phép thuật. Tinh Linh ở í đứng ra nói, cái này cũng là hiện trường cái khác trị liệu giả muốn hỏi vấn đề. các ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế tốt thời gian. Ta nói lời này ý tứ chính là để cho các ngươi có thể cùng phóng thích trị liệu phép thuật, cùng đình chỉ trị liệu phép thuật, không phải vậy trị liệu phân tán ra đ ế n có thể không có cách nào chuyển biến thành không nhìn thấy sức sống. ạ lê ni đáp, khôi phục sự sống lực có thể không giống khôi phục sự sống trị đơn giản như vậy, không có phương pháp đặc thù hoặc là môi giới, nhiều hơn nữa trị liệu phép thuật cũng không cách nào khôi phục dù cho là một điểm sức sống. thì ra là như vậy, như vậy chúng ta liền yên tâm, đại thiên sứ trưởng đại nhân ngài chỉ huy là tốt rồi, chúng ta bảo đảm sẽ không cản trở. hiện trường chúng nở đ ợ cờ cùng tiêu lên đạo. không ít nở cờ còn vũ b ộ n g ự c bảo đảm sẽ không thời khắc mấu chốt đi dây xích. A lạnis khẽ gật đầu, đem trong lòng cất tạ trả lại Latu, để hắn ở tại chỗ dừng lại. Không, có nàng không muốn dễ dàng đi lại, cơ hội cũng chỉ có một lần. Bỏ qua, có thể không có cách nào lần thứ hai thu được hai đại tinh linh tộc bảo vật cùng với nhiều như vậy cấp cao trị liệu giả. Ta cần phải mượn các ngươi khế ước truyền sức sống, đến thời điểm ngươi có thể sẽ có chút thống khổ, ngươi có thể muốn chịu được được. A l n i s nhắc nhở Latu một tiếng, để hắn cắn răng kiên trì c h ị Đại thiên sứ trưởng đại nhân, ngươi yên tâm, lại thống khổ ta đều có thể nhận chịu nổi. La Tu ôm chặt chỉ có bán mã độ dài cỡ ta, đem thân hình ngưỡng lên thẳng tóc, chuyện lớn bằng trời cũng sẽ không để cho hắn sản sinh dao động. Coi như để hắn đứng thẳng ba ngày, hắn đều có thể duy trì không n ú c ních. Ở trị liệu trong khoảng thời gian này, hoàn toàn có thể đem hắn xem là p h o tượng đối xử. Can đảm lắm, như vậy ngươi trước tiên đem sinh mệnh chi thủy cùng Thái Dương chi thủy uống vào đi. Đón lấy ngươi chỉ cần chịu được được, những chuyện khác liền đều giao cho ta đến, ta bảo đảm sẽ khôi phục ngươi k h ế p ước h ồ n g lòng toàn bộ sức sống, khả năng còn có thể có vui mừng ngoài ý muốn nha. A Lại n i h ư ớ n g về La Tu nháy mắt một cái, trong lòng chờ đợi có thể vượt mức hoàn thành. La Tu cũng không để ý A Lại n i tiếp nhận hai cái bình thủy tinh sau, một hơi liền chuốt xuống giá trị liên thành sinh mệnh chi thủy c ù n g thái dương chi thủy, chuẩn bị trải nghiệm dưới Á l e n i s nói tới thống khổ rốt cuộc có bao nhiêu thống, vừa uống vào sinh mệnh chi thủy c ù n g thái dương chi thủy sản sinh công hiệu, Latu sức sống lập tức liền khôi phục bình thường thậm chí còn hướng lên trên phiên một phen, tiếp cận hơn 3.000 điểm h p đều sắp so với chiến thương còn hơn nhiều. Khẩn đó lấy, ở Á l e n i s ra lệnh một tiếng, hết thảy trị liệu giả đều lấy ra bọn họ bản lĩnh sở trường, các loại trị liệu phép thuật tầng tầng lớp lớp, có cấp 6 cấp 7 thậm chí cấp 8 trị liệu phép thuật, những này trị liệu phép thuật đều tụ tập ở Latu trên người, để thân thể của hắn nhấn chìm ở trị liệu phép thuật hào quang bên trong. Khởi đầu Latu cũng không có cảm thấy thống khổ, trái lại cảm thấy rất thoải mái, ấm áp quang hệ khôi phục phép thuật, dường như mùa xuân giống như tự nhiên loại khôi phục phép thuật, đến từ thân thể nơi sâu xa linh hồn loại trị liệu phép thuật, để Latu cảm thấy cả người thoải mái, so với trương song tăng nắm còn muốn thoải mái vô số lần. Nhưng tiệc vui chóng tàn, là dược ba phần độc, lại vô hại trị liệu phép thuật, dùng có thêm thân thể đều sẽ sản sinh bại tích, mạnh mẽ tiếp tục, thân thể lại như ăn no người còn đang không ngừng ăn như thế. sớn muộn sẽ phình vỡ cái bụng. La Tu hiện tại cảm giác mỗi một cái trị liệu phép thuật đều p h ả n phất rội ở thân thể hắn trên axit sủi vùi dịp, ăn mòn máu thịt của hắn, hòa tan xương của hắn, kịch liệt đau đớn như thủy triều kéo tới. Để La Tu trong đầu quản lý đau đớn thần kinh điên cuồng rung rẩy, trên gáy nổi lên một đoàn đoàn gân xanh, mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đậu không ngừng từ La Tu trên trán lướt xuống, cắn chặt hàm răng, nhấn m ạ i cả người truyền đến đau đớn. này so với đã từng lính đánh thuê thì từng tao nộ sự tình tới nói, vẫn tính ở có thể tiếp thu phạm vi, nhưng này xem như là có chút thống k ổ Gian vật cha tấn cũng là trình độ như thế này đi, bình thường tọt lỡ làm sao chịu đ ự n g La Tu mở ra hết thể cảm quan hiệu quả, bản năng cho rằng nhiệm vụ bên trong không thể đóng, kỳ thực chỉ cần đóng lại cảm giác đau đớn tuyệt hạng, như vậy thì sẽ không cảm nhận được cả người đau đớn kịch liệt. Có điều cứ như vậy, hệ thống sẽ phán đoán cần tạo lên cấp thất bại, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục bình thường sức sống. Bởi vậy, La Tu hoàn toàn là v ai đ á n h chính, hoàn thành hệ thống cái cuối cùng bí ẩn điều kiện. Alenis nhìn không nói tiếng nào La Tu, Vi Vi gật đầu một cái, nàng rõ ràng trong đó đau đớn kịch liệt trình độ, vừa nãy nàng chỉ là không muốn đả kích La Tu mới nói chỉ có một ít đau đớn, không nghĩ tới La Tu vẫn đúng là tiếp tục kiên trì. Thần khí Quang Minh Chi Thương thả ra một vang rực rỡ lồng ánh sáng, đem La Tu cùng Cự Tạ đều lung t r ụ vào trong. Lập tức gã lẻ nhị lấy Quang Minh Chi Thương vì là môi giới, đem La Tu trên người thuật trị liệu hiệu quả chuyển hóa thành sức sống, cùng quần quật không ngừng từ trong cơ thể hắn thả ra sức sống sinh mệnh chi thủy cùng Thái Dương Chi Thủy đồng thời theo sinh mệnh cùng Chung Khế ước chạy vào Cự Tạ trong cơ thể. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan n ê n phỏng vấn đại gia đọc sách v i ệ n Quy 1 chương 21 i Đa Thải Long. Chương hai Đa Thải Long. Tiểu thuyết Hoa Nhẫn Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường t ậ p tiên. Theo sức sống không ngừng trôi qua, Latu cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng duy trì ở một đối lập cân bằng trạng thái, cũng không có vừa nãy như vậy kịch liệt. Cực tạ tiêu tiểu trên thân thể xuất hiện từng đạo từng đạo hình lưới m ạ c h lạ, lại như trên lá cây diệp mạch như thế, trải rộng toàn thân, liền long dực cùng sừng r ồ n g trên đều bị che kín lên. Màu vàng cùng năng lượng màu xanh sống chạy xuôi ở gần lá mạng lưới lạc bên trong, thêm vào cực tạ bản thân hỏa hồng màu sắc bị nhuộn đấm mà ra, điều này làm cho nàng phảng phất đã biến thành một chiếc nhiều màu sắc đèn neon đỏ, không ngừng phóng thích ba loại màu sắc ánh sáng. sinh mệnh năng lượng cùng quang năng lượng dường như sự quang hợp dưới lá cây đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng ở ánh e n i s cực kỳ tỉ mỉ địa i ề u khiển dưới hỗn hợp hai loại dòng năng lượng khắp cả cơ thể toàn thân cũng từ từ thâm nhập vào máu thịt của nàng bên trong không ngừng bổ thêm vào cơ thể khô cạn tế bào để những này tế bào một lần nữa ủng có sức sống thả ra càng mạnh mẽ hơn động lực cơ thể lờ mờ tối tăm sương đồng cũng khôi phục ngày xưa hóng ánh khắp toàn thân n o n h i sắc vảy rồng bị màu vàng cùng màu xanh lục tràn ngập chính đang hướng về màu sắc rực rỡ chuyển biến vảy rồng màu sắc trở nên càng thêm mỹ lệ không chút nào sức sống khuyết thiếu thì loại kia hiện ra màu nâu x á m La Tu lộn mấy vòng HP hạn mức tối đa cũng đang không ngừng giảm xuống, cuối cùng duy trì ở 1.500 điểm tài l u Hiện nhiên thân thể của hắn cũng hấp thu bộ phận sinh mệnh chi thủy cùng Thái Dương Chi trong nước năng lượng, để bản thân của hắn cũng thu được chỗ tốt cực lớn. HP hạn mức tối đa hoàn toàn khôi phục không nói, còn Đông Dương có thêm gần như hơn 500 điểm lượng máu hạn mức tối đa. Này ngược lại là La Tu không nghĩ tới sự t ì n h Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút, cự tạ sức sống đã hướng tới vững vàng, trở lại hai lần liền có thể hoàn toàn khôi phục. lại xoa xoa trên t r á n mồ hôi nói, nàng vẫn nhìn chăm c h m La Tu trong cơ thể các loại trị liệu năng lượng. đem những năng lượng này chuyển đổi thành sức sống, lại chậm rãi đưa vào đến cơ tạng trong cơ thể. này phi thường thử thách ạ lại nghị lực trường khống. nhiều một tia sức sống, liền sẽ phá hư cơ tạng thân thể yếu đuối. thiếu một tia sức sống, không cách nào đưa đến hoàn toàn khôi phục tế bào tác dụng, càng không cần phải nói cải tạo tế bào, khiến cơ tạng thức tỉnh huyết thống, huyết thống tiến thêm một bước. như vậy xem ra, ạ lại nghị lực trường khống cùng với tiến vào vi mô giai đoạn, bất kỳ nhỏ bé trên lệch đều mãn có điều con mắt của nàng. lúc này mới làm cho nàng có thể hoàn thành la tu cùng cơ t ạ n sức sống chuyển hóa cùng đưa vào. hiện trường cái khác nở đờ cờ t r ị liệu giả môn tập thể có q u ắ ngồi ở mỗi người bọn họ chỗ ngồi vừa nay kéo dài không ngừng t r ị liệu phép thuật lấy sạch pháp lực của bọn họ chị không ít nở đờ cờ thậm chí là dựa vào pháp lực khôi phục thuốc mới tiếp tục chống đỡ t r ị liệu s ở k ỳ phóng thích tới tay rút gần mức độ bọn họ cũng là lần thứ nhất gặp phải a lại n i h nhìn hiện trường m g v ậ không thể tản nở đờ môn trong lòng âm thầm gật gật đầu bọn họ không có người nào trên đường từ bỏ dù cho là sử dụng cực kỳ đắt giá cấp cao pháp lực khôi phục thuốc bọn họ cũng đều muốn tiếp tục kiên trì. này ngược lại là ra ngoài ạ lại nịn dự liệu nàng vốn là cho rằng một nửa người có thể tiếp tục kiên trì cũng đã vô cùng tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên toàn viên đều tiếp tục kiên trì, trị liệu lượng vượt mức hoàn thành, để khôi phục sự sống lực khó nhất một phần đã vững vàng vượt qua, m à sau cũng chỉ muốn kéo dài không ngừng bổ sung sức sống, mãi đến tận sức sống bao hòa không cách nào đưa vào mới thôi, đến thời điểm c u r s e a t liền có thể khôi phục như cũ, nhưng huyết thống rốt cuộc có thể hay không t h ứ c tỉnh, không phải là ạ lại nịt có thể quyết định, nàng đã hết nàng cố gắng hết sức để c u r s e a t ế b ả o tràn ngập sức sống, còn lại liền muốn xem c u r s a vận mệnh của chính mình. Latu cũng chú ý tới tự thân biến hóa. tăng cường h p t v hạn mức tối đa để hắn phi thường kinh ngạc, cựu tạ biến hóa hắn cũng nhìn ở trong mắt, nhìn hiện ra ba loại màu sắc khác nhau v à i r ồ n g Latu tuy rằng không biết có ích lợi gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được cựu tạ các hạng thuộc tính. ở sức sống khôi phục bên trong vẫn đang t h ô n g thả đ i ệ u tăng trưởng, hiện nhiên này cũng không phải một việc xấu, Latu cũng liền mặc cho phát triển. Sau 10 phút, hết thể nở tơ cự trị liệu giả pháp lực trị hoàn toàn khôi phục xong xuôi sau. ở a l e n i s dẫn ra đi, lại phóng thích một vòng trị liệu phép thuật. lần này trị liệu phép thuật kéo dài thời gian dù sao muốn ngắn một điểm, để nở tơ c trị liệu giả môn không cách dùng lực khôi phục thuốc cũng có thể tiếp tục kiên trì. không ít tiếp tục kiên trì nở t cờ trị liệu giả môn kinh ngạc phát hiện bọn họ đối với trị liệu phép thuật lực trưởng không có rõ ràng tăng cao ở cao hứng sau khi cũng càng thêm khâm phục gã lại nis không nghĩ tới lại vẫn có thể dùng phương thức này tăng cao thực lực làm một vòng cuối cùng trị liệu phép thuật phóng thích song xuôi sau c ơ tạ thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất hình thể trực tiếp vọt lên gấp đôi đã có một mã bao dài long dực cũng biến thành càng rộng lớn muốn so với cái khác cự long rộng trên khoảng 1/3 ở tốc độ phi hành phương diện hiển nhiên sẽ biến càng thêm cấp tốc. vớt rồng biến càng thêm sắc bén, thân thể cùng tứ chi tuy rằng trở nên càng tinh tế, nhưng ở phương diện lực lượng vẫn là tuân theo h ồ n g long tộc tiên phú, thậm chí trở nên càng thêm đáng sợ, so với thân thể vật lộn năng lực mạnh nhất hắc long còn cường đại hơn. xương rồng một lần nữa sinh trưởng mà ra, từ cái chán cùng chết một bên từng người r i ê n g đưa ra ngoài, màu sắc cũng chia thành ba loại, trung gian, cái chán màu đỏ sừng rồng, bên trái mọc ra màu vàng sừng rồng, cùng với bên phải kéo dài ra màu xanh sẫm sừng rồng. một lần nữa sinh trưởng mà ra ba màu sừng rồng, cũng không phải cự long thông thường gấp gồng, mà là dường như ba c h ô i sắc bén loan đao như thế, về phía trước ố i l ư ợ n Loại kết cấu này ở cùng những sinh vật khác vật lộn thì có thể đưa đến lực sát thương rất lớn. a l e n i s nhìn che kín ba màu vảy rồng c r n s t a hơi nhíu mày. Nàng muốn không phải là loại này quỷ dị trạng thái tự long, mà là thức tỉnh rồi Long Vương huyết thống hồng long. Nhưng c r n s t a có vẻ như tại triều liền nàng cũng không biết phương hướng chuyển biến, cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Sáng thế thần ở trên, ta nhìn thấy cái gì? Đa thải long. Dĩ nhiên là đa thải long. Đây chính là so với chỉ một màu sắc cự long lợi hại hơn vô số lần đa thải long. Ta thậm chí có may mắn mắt thấy nàng sinh ra. Từ đầu ngươi rất nói năng lộn xộn đạo, nó thực sự là quá kinh ngạc. đây chính là chỉ có ở trong truyền thuyết mới sẽ tồn tại cự long, đa thải long. từ đầu ngươi rất ngươi biết đây là tình huống thế nào à? á l e nis nhìn kích động không thôi, từ đầu ngươi rất đạo đối mới có thể nói ra tiền đến, nói vậy nên đối này có hiểu biết. từ đầu ngươi rất phát hiện hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về nó, muốn cho nó đối này có giải thích. khắc khắc, đây là bộ tộc ta bí ẩn, thứ ta không thể xin báo, ta chỉ có thể nói cho các ngươi, đa thải long h ủ n g có vô hạn tiềm lực, trưởng thành thậm chí so với long vương còn cường đại hơn. từ đầu ngươi rất ho khan một tiếng nói, vừa nay nó suýt chút nữa liền nói nói lộ hết. A càng nhiều tiểu thuyết đặc sắc, hoan nên phỏng vấn đại gia đọc xét viện. Quy 1 chương 214, sinh mệnh chi tâm. Chương 214, sinh mệnh chi tâm, tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. Vừa nãy sở tập thực sự là quá hư vấn, suýt chút nữa liền đem bảo vệ cự long bí ẩn nói ra, nó muốn thật nói ra, như vậy chờ đợi nó chính là toàn bộ cự long quân đoàn thẩm phán. A l e n i s nghe vậy gật gật đầu, tất cả mọi người bí mật của chính mình, bọn họ cũng không có quyền tiến hành can thiệp, chỉ cần biết rằng sự biến hóa này là tốt là được, ít nhất bọn họ cũng không có h n g phí thời gian. Xem ra chúng ta chế tạo ra một đầu không được cự long. điều này hiển nhiên so với thức tỉnh Long Vương huyết mạch càng thêm lợi hại. A l a n i n ở t h ầ m nghĩ trong lòng, La Tu nghe hệ thống liên tiếp tiếng nhắc nhở, đã rơi vào dại dại trạng thái. Này không phải là hắn thông thường trạng thái, chỉ có tối khác người khiếp sợ sự tình mới sẽ làm hắn thất thố như thế. Keng, ợ i ý của hệ thống, thân thể của ngươi ở sinh mệnh chi thủy c ù n g thái dương chi thủy ảnh hưởng, H p hạn mức tối đa tăng cao 500 điểm. k e n ngươi khế ước sinh vật cơ s tạo phát sinh dị biến, thức tỉnh Long Vương biến dị huyết thống, lên cấp trở thành đa t h á i long. k e n đa t h á i long c s t thông qua sinh mệnh cùng u n g khế ước phản bù lượng lớn H p chuyển hóa thành sinh mệnh chi tâm người l ĩ n h nộ cảm bấy thợ săn sở kỳ h i ệ u hân hái niềm vui bất ngờ đến đột nhiên như thế để La Tu không có m g y may phòng bị c á Tả không chống chân bề ngoài phát sinh biến hóa to lớn sợ kỳ h i ệ u thuộc tính cùng với Thiên Phú đều phát sinh biến hóa long trời lở đất chống chân Thiên Phú thì có ba cái so với vừa bắt đầu có thêm hai cái sợ kỳ càng là có 8 cái một so với một tên biến thái thuộc tính cũng tiếp cận đồng cấp l n chúa quái quả thực chính là l n chúa cấp hơn khế ư ớ c sinh vật c t đa thải long đẳng cấp lệ è o không h p e. 200200 lực công kích tháng năm t á sức phòng ngự 162, thiên phú, sinh mệnh chi tâm mỗi giây khôi phục b to lớn nhất hu, thương thế tốc độ khôi phục tăng cao 100, chịu đến trị liệu phép thuật hiệu quả tăng cao 30. đa thải long lân chịu đến tự nhiên, hỏa diễm, thần thánh hệ phép thuật thương tổn hạ thấp 50, vật lý thương tổn cùng với nó phép thuật thương tổn hạ thấp 30. đa thải long huyết sôi trào trong cơ thể nhiều màu sắc huyết thống, hết thể thuộc tính tăng lên 300, kéo dài 180 giây, làm lệnh thời gian 300 phút, sơ kỳ hiệu. quét ngang chào kích sử dụng lợi chào đánh quét kẻ địch, đối mục tiêu cùng phụ cận kẻ địch tạo thành 250 cường độ công kích điểm vật lý thương tổn, làm lệnh thời gian 15 giây. cự thú cắn xé sử dụng răng nanh cắn xé kẻ địch, tạo thành 325 cường độ công kích điểm vật lý thương tổn, cũng khiến cho chịu đến hết thể hiệu quả trị liệu hạ thấp 50, kéo dài 10 giây, làm lệnh thời gian 20 giây. phi dực đả kích sử dụng cánh đả kích kẻ địch, đối phía trước hết thể kẻ địch tạo thành 330 cường độ công kích điểm vật lý thương tổn, cũng khiến mục tiêu chịu đến hết thể hiệu quả trị liệu hạ thấp 30, kéo dài 20 giây, làm lệnh thời gian 30 giây. đôi rồng đánh quét vứt ra đôi công kích phe địch tạo thành 355 cường độ công kích bị thương hại cũng khiến mục tiêu hôn mê 10 giây làm lệnh thời gian 2 phút đa thải long tức dẫn dắt một luồng tự nhiên hỏa diễm thần thánh hệ ba m à u thổ tức công kích mỗi 2 giây đối phía trước hình quạt 30 m ã trong phạm vi hết thể kẻ địch tạo thành 440 phép thuật cường độ điểm tự nhiên hỏa diễm thần thánh tương tổn cũng khiến hết thể mục tiêu giảm tốc độ 50, kéo dài 10 giây làm lệnh thời gian 3 phút lưu tinh hỏa vũ triệu h ó n vô số viên quả cầu lửa q u y n kích 30 m ã trong phạm vi hết thể kẻ địch, tạo thành 400 phép thuật cường độ điểm hỏa diễm tương t ồ n cũng khiến kẻ địch chịu đến thiêu đốt trả thái. Tạo thành mỗi g i â y 150 phép thuật cường độ điểm hỏa diễm tương t ồ n kéo dài 20 giây, làm lệnh thời gian 3 phút. Liệt diễm bao táp triệu hoán một cái của lửa, thiêu đốt bên trong khu vực hết thể kẻ địch, tạo thành 450 phép thuật cường độ châm lửa diễm tương h tổn, cũng khiến hết thể kẻ địch tốc độ di động hạ thấp 50, kéo dài 30 giây, làm lệnh thời gian 5 phút. Ba m ẫ u kết giới khu vực mục tiêu đột nhiên hạ xuống một đạo kết giới, mỗi i â y trung đối kết giới bên trong hết thể kẻ địch tạo thành 550 phép thuật cường độ điểm tự nhiên. Hoà Diễm, Thần Thánh Thương Tụn cũng khiến kẻ địch hết thể thuộc tính hạ thấp 30 vì là kết giới bên trong hữu phương mục tiêu gây t ô n c h ắ n hấp thu 660 phép thuật cường độ điểm thương tổn, chịu đến phép thuật thương tổn hạ thấp 35 kéo dài 30 giây, làm lệnh thời gian 30 phút. La Tu nhìn Cự Tả cực kỳ khuyết đại sở kỳ h i u thuộc tính, thật không hổ là so với Long Vương tiềm lực còn lớn hơn nhiều Thái Long, chống chân t i ê n Phú liền mạnh đến mức không còn gì để nói, này còn chỉ là Cự Tả linh cấp thì thuộc tính, nếu như nó đến truyền thuyết cấp, Thiên Phú sẽ biến càng thêm biến thái, ba màu kết giới biến thành ngũ sắc l ĩ n h vực, hoàn toàn chính là thần càn giết thần, ma trận giết ma tồn tại. có điều c ơ n s t a hạn chế cũng rất lớn, không cách nào ở phó bản bên trong sử dụng cũng là thôi. ở sau đó cùng t ỡ lợi ở chiến trường cùng với trong sân đấu cũng không cách nào triệu hoán c ơ n s t a chỉ có thể ở giã ngoại sử dụng, hạn chế không thể bảo là không lớn. hạn chế tuy rằng rất lớn, nhưng đối với so với c ơ n s t a giá trị hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. có điều khế ư ớ c sinh vật cần ăn kinh nghiệm của ta trị thăng cấp, sau đó luyện cấp cần thiết ít e t ờ có thể nói vọt lên gấp đôi. latu s ờ sơ c ằ m xem ra cấp bậc của hắn trong thời gian ngắn là không cách nào nhanh chóng tăng cao. nhưng đây chỉ là tạm thời, làm c ầ n s t a đẳng cấp tới. thực lực biến càng thêm xuất sắc, thêm vào mấy cái phạm vi lớn phép thuật sở kỳ hiệu, La Tu luyện cấp tốc độ không giảm ngược lại tăng. đến thời điểm hắn mới rõ ràng, ai mới là kiếm kinh nghiệm trị người. La Tu l ĩ n h nộ cảm b y tợ săn hang hái sở kỳ hiệu, t h u ộ c về cường hóa loại hình sở kỳ hiệu, là vốn là chỉ có cảm b y săn người mới có thể học tập sở kỳ hiệu, nhưng ở cẩn tạ sinh mệnh chi tâm phản bù dưới, chuyển hóa thành một đặc thù sở kỳ hiệu, để thân là du kích tợ săn La Tu cũng có thể học tập s ợ kỳ hiệu, h ă n g hái loại hình cấp 3 s ợ kỳ hiệu cần sinh tồn tợ săn s ợ kỳ hiệu phạm vi 100 mã hiệu quả. Vì ngươi khôi phục 60 to lớn nhất hu, cũng vì ngươi sùng vật khôi phục 1 0 t t o lớn nhất hu. Làm lệnh thời gian, 10 phút. Ông trời a, sở kỳ hiệu này cũng quá. La Thu cảm khái một tiếng nói, có hăng hái sở kỳ thêm vào trị liệu sùng vật sở kỳ hiệu, Cự Tạ vốn là vô địch giống như tồn tại, coi như là Đông Tuyết p h ụ Văn Quy sinh tồn năng lực cũng sẽ đề cao thật lớn. Một mình đấu lãnh chúa cấp quái vật thành công suất trở nên lớn vô cùng. Chờ Cự Tạ đẳng cấp cao, đối phó cực địa ngân hồ hầu như có 90% chắc chắn. n g ư ờ i mạo hiểm, n g ư ờ i mạo hiểm, ngươi thế nào rồi, tại sao không nói chuyện? Ả Lại Ninh ở La Tu trước mặt cơ cơ cánh tay đạo đối phương ánh mắt phân tán, thật giống gặp phải cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. A, đại thiên sứ trưởng đại nhân, không có gì, ta chỉ là bị đa thải Long t i ê n Phu sợ rồi. La Tu từ thế giới của chính mình bên trong phục hồi tinh thần lại đạo, hắn thật sự bị Cơ Tạ biến hóa sợ rồi. Liên đối chính hắn cũng thu được chỗ tốt cực lớn. Quy một chương 215, bước tư liệu. Ả Lại n i s h khẽ mỉm cười, nói rằng, người mạo hiểm, hy vọng ngươi không được quên ngày hôm nay hết thể xuất lực người, tương lai thần ân đại lục gặp nạn, chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một chút sức lực. Ân. Ta nhất định sẽ trợ giúp thần â n đại lục vượt qua cửa hải khó, ta bảo đảm. La Tu một mặt nghiêm túc nói, đây là hắn lời thề, là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn lời thề, hắn dễ dàng là sẽ không ư ứ n g thuận, nếu như hắn ứ n g thuận liền sẽ dốc toàn lực mà vì là. Hiện trường đông đảo n t môn nhỏ giọng địa nghị luận, đánh giá La Tu cùng trong lòng ngực của hắn Đa Thải Long, nỗ lực tìm ra bọn họ khác với tất cả mọi người, nhưng mà n ợ t môn hiển nhiên thất vọng rồi, La Tu chỉ là bình thường người mạo hiểm, mà Đa Thải Long bọn họ cũng không biết sâu c ạ n chỉ biết là nàng mới linh cấp, bọn họ tùy tiện một người cũng có thể làm đi La Tu cùng hắn khế ước sinh vật. không hiểu tại sao họ lại n i s c o i trọng như thế bọn họ như vậy lần này ác ma xâm lấn sự kiện khen thưởng ta đã phân phát người mạo hiểm nguyện ngươi không ngừng cố gắng tiện em nhất còn lại xâm lấn địa điểm cũng tìm ra đến thời điểm coi như là truyền thuyết cấp tẻm mảnh vỡ ta đều có thể cho rằng khen thưởng h i tẻm a l a n i s nhìn về phía la tu nói rằng nếu như la tu có thể phát hiện nữa một xâm lấn địa điểm như vậy liền không thể tốt hơn so với trên đại lục sinh linh nguy chỉ là truyền thuyết cấp tẻm mảnh vỡ nàng vẫn có thể lấy ra được đến Á Lệ n i ệ này vừa nói, lập tức liền gây nên hiện trường cái khác nở tờ bản tán sôi nổi, truyền thuyết cấp tẻm mảnh vỡ liền bọn họ đều phi thường mê tít h mắt, không ít nở tờ thậm chí đều không có bất luận một cái nào có quan hệ truyền thuyết cấp tẻm, có thể thấy được truyền thuyết cấp tẻm quý giá trình độ. Đại Thiên sứ trưởng đại nhân, ngươi nói đều là thật sự, thật sự khen thưởng truyền thuyết cấp tẻm mảnh vỡ. La Tu Kinh ngạc hỏi, mặc dù biết muốn tìm ra đã đánh rắn động cổ đám á c ma phi thường khó khăn, nhưng chỉ cần c ậ c thượng phong phú, không ít người mạo hiểm đảo đất ba thước đều sẽ tìm ra đám á c ma hình bóng. đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm kiếm ra toàn bộ á c ma xâm lấn địa điểm. Chuyển thuyết cấp h i tèm đều có thể cho rằng khen thưởng. a l e n n i s cười gật đầu một cái nói, còn tung một cái khác tin tức nặng ký. La Tu hít vào một ngụm khí lạnh, hắn làm sao không biết tìm kiếm ra toàn bộ ác ma xâm lấn địa điểm tỷ lệ lớn bao nhiêu, nhưng vẫn là không nhịn được muốn đi hoàn thành, thu được chuyển thuyết cấp h ả i tèm. Thật không hổ là đại tiên sứ trưởng đại nhân, ra tay chính là hào phóng. Nếu như ta có một cái chuyển thuyết cấp h i tèm thật là tốt bao nhiêu. Hiện trường cái khác nở vỡ m ô n ở trong lòng không khỏi nghĩ đến, mỗi người đều ước ao nhìn La Tu, bọn họ nếu như tìm tới ác ma xâm lấn địa điểm, khen thưởng cũng không có người mạo hiểm như thế phong phú. a l ạ n i t phản p h ấ t không có nghe thấy bên người lờ t ờ dối loạn, nhìn thẳng Latu, đối phương một mặt vẻ mặt kinh ngạc, làm cho nàng phi thường hài lòng, có càng ngày càng mạnh người mạo hiểm hỗ trợ, tìm ra còn lại Ác Ma x â m lấn địa điểm cũng là chỉ là về thời gian vấn đề. Có điều chống chân trước mắt này, một vị người mạo hiểm có thể không đủ, a Lại n i t dự định tuyên bố đại lục hình nhiệm vụ, đây là chỉ có thần â n đại lục bản tròn hội nghị bên trong thành viên trận doanh lãnh tụ mới có thể tuyên bố nhiệm vụ, còn cần bản tròn hội nghị nhiều hơn phân nửa thông qua mới được. Lần này Ác Ma x â m lấn sự kiện, cho Lại n t vang lên cảnh báo, cũng không phải có vị diện hàng rào, bọn họ liền có thể vô tư. Đáng ác ma trải qua nhiều năm nghiên cứu, nắm giữ không ít xuyên qua vị diện hàng giáo phương pháp. Hơn nữa thời kỳ thượng cổ lưu lại dưới những k i a đẳng cấp cao đáng ác ma, đủ để ở cục bộ phát động một hồi tính chất hủy diệt chiến tranh. Vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, cũng vì Cờ Lực h hy sinh không có bổ ví, Á Lại Nị muốn chạy nàng q u y ề n lợi, thông qua liên hợp người mạo hiểm dự luật. Nếu như dự luật thông qua, lớn như vậy lục các tộc sẽ tuyên bố các loại có quan hệ ác ma vinh dự nhiệm vụ, đang mạo hiểm giả hiệp hội, lính đánh thuê hiệp hội, công đoàn nhiệm vụ phòng khách chờ các nơi đều sẽ có vinh dự nhiệm vụ. Các người chơi có thể vô cùng thuận tiện nhận những nhiệm vụ này. Sau khi hoàn thành những phần thưởng khác cũng phải so với phổ thông nhiệm vụ đến t ư ở n g Đương nhiên vinh dự nhiệm vụ cũng chia đẳng cấp, dựa theo người mạo hiểm đẳng cấp, lính đánh thuê đẳng cấp cùng với công hội đẳng cấp đến phân chia. Hiện nay ở Leo thực lực, nhiều nhất chỉ có thể nhận cấp thấp nhất cấp thanh trừ ma vật hoặc là h ủ hóa sinh vật nhiệm vụ, vinh dự chỉ tuy rằng cho ít nhưng tích tiểu thành đa, cuối cùng vẫn là có thể đổi lấy đến bọn họ tâm nghi h i t i m b u Đắc không có tham gia ám ngữ hẻm núi chiến dịch tiếp nối. Đề nhị mộng bên trong cái thứ nhất bức tư liệu, á Ma â m l n chính thức kéo lên màn mở đầu. Latu cũng không biết hắn là cái nào thì rời đi hạm t r ư n g thất. Hắn chỉ biết là chờ hắn từ A l ạ i Ni trong lời nói phục hồi tinh thần lại sau. Hắn đã ở hạm trưởng thất bên ngoài. Sau đó La Tu ở khi đến tên hướng kia chiến tiên h sứ dẫn dắt đi, rời đi quang minh giáo quốc phi thuyền. Nhìn ven đường bận rộn đang chuẩn bị rời đi các tộc nở và môn, La Tu rõ ràng tương lai chiến đấu sẽ càng thêm khốc liệt. Những này nở và rốt cuộc có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót? Cũng chỉ có trời mới biết. Tu La đạo. Một tiếng kích động giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Ai đang gọi ta? La Tu đột nhiên nghe thấy có người đang gọi hắn lên tên. Danh tự này hắn nhận thức t l cũng sẽ không gọi, hoặc là gọi hắn Tu La, hoặc là gọi hắn Tu La hội trưởng. gọi tên đầy đủ cũng là n t ờ hoặc là những k i a không quen biết hắn t ờ l a y e r Chúng ta chiến trước vừa mới mới vừa từng gặp mặt, tấn công. m ẹ n t ì rất cao hứng có thể gặp phải La Tu, vốn là nàng còn muốn đi tìm La Tu, không nghĩ tới d ĩ nhiên ở đây gặp phải. Hóa ra là người a. La Tu mỉm cười nói, đối phương cho hắn xử thi cấp bảo thạch đã thông qua trong quân doanh châu đáo n t ờ khảm nạm ở hoàng sợ thần thương n ờ ở Nờờ di trên, để cái này hoàng sợ thần thương thuộc tinh có chất tăng cao. Ở lần này ác ma xâm lấn sự kiện bên trong phát huy tác dụng cực lớn. Tấn công, người đây là muốn đi nơi đó. Mạn Tỷ hỏi, thầm nghĩ trong lòng có thể gặp phải La Tu thực sự là quá may mắn. ta mới từ đại thiên sứ trưởng đại nhân nơi đó đi ra, đang muốn trở về vĩnh vọng trấn. La Tu trả lời, cũng nói cho mẹn tịt đầu đôi sự tình. a, dĩ nhiên là đại thiên sứ trưởng đại nhân tự mình phân phát khen thưởng. thật âm m ộ ân công có thể khoảng cách gần tiếp xúc được đại thiên sứ trưởng đại nhân. mẹn tịt kích động nói, thật giống tiếp thu khen thưởng không phải La Tu, mà là nàng như thế. La Tu chỉ là cười cận, đại thiên sứ trưởng a l e n i s đối với bọn hắn g ở lời tới nói, cũng không phải cao cao không thể với tới, không chống chân l à a l n cao đến đâu địa vị nở tờ ở ngươi chơi môn trong mắt cũng chỉ là một chuỗi số liệu thôi. các người chơi trời sinh liền so với n ở đờ môn có rất lớn trong lòng như thế sẽ không đối với đẳng cấp cao n ở đờ cùng với bọn quái vật sản sinh h o à n g sợ tự ti sợ sệt vân vân tự nhiều nhất chỉ có thể đối với ngoại mẫu giữ tận quái vật khủng bố môn g i t gào hai tiếng đúng rồi tấn công ngươi nếu có rảnh r ô i đi đi chúng ta rơi tinh chấn ngồi một chút đi mẹt t í đỏ mặt cười tinh linh đặc hữu trưởng n h ị càng là đã biến thành m à u phấn hồng có vẻ vô cùng xuất s ắ n quy một chương 216, phó bản cạnh tranh chương 216 phó bản cạnh tranh tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên la tu n h ậ người Không nghĩ tới nở cờ cờ dĩ nhiên cũng cho m ờ i bằng hữu tới nhà ngồi một chút quen thuộc, này vẫn đúng là gần kề hiện thực, không hổ là bí danh nhân loại thế giới thứ hai đêm. Xin lỗi, ta còn muốn cùng công đoàn các bằng hữu đồng thời giải quyết một chút phiền h ả i sự, lần sau rảnh rỗi lại đi đi. Latu đáp lại nói, còn mẹ t i s m t đỏ, hắn cũng đã nhận ra được, dù sao hắn không phải là cái gì cũng không hiểu người, mẹ Tis sẽ có loại biểu hiện này, kỳ thực là đệ nhị mộng bên trong độc nhất trí năng nở cờ cờ hệ thống, bọn họ nắm giữ cùng nhân loại như thế tư duy, nắm giữ sướng vui đau buồn, có thể tự hỏi, cũng có người thích, không thích người, hoàn toàn có thể cho rằng chân nhân tới đối xử. Như vậy a? Vậy ta liền không làm lỡ chuyện của ngươi. m ẹ n tí trong lòng nghe thấy Latu từ chối, không biết tại sao phi thường thất vọng, bắt chuyện một tiếng chính ở phía xa tản bộ bạch vũ giác ứng thú, liền p h i ê n ngồi lên, theo một tiếng huy s á o chỉ chốc lát liền biến mất ở chân trời. Cao trí tuệ nở nở c ờ t h Lẽ nào là quân đội cái kia nghiên cứu thành quả? Latu đột nhiên nhớ tới một chuyện, con mắt cũng n h í p lại, muốn đúng như hắn nghĩ tới như thế, như vậy đệ nhị mộng bên trong thủy chiều sâu, tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ mong là ta đang miên man suy nghĩ, không phải vậy thế giới cách cục muốn thay đổi. Latu gãi gãi đầu, nói rằng, mặc kệ nó. lại chuyện không liên quan đến ta, ngược lại chuyện này cũng không nhất định là chuyện xấu, còn có thể tạo phúc dân chúng. La Tu suy nghĩ một chút, liền thuận theo tự nhiên, hắn tăng nhanh tốc độ hướng về vĩnh vọng chấn chạy đi. t ì n h tiên vũ bọn họ cũng trở cũng lên, cái khác không ít công đoàn đã xóa sạch anh hùng hình thức tử linh mộ v ệ t số 2 b u bộ, ở làm lỡ xuống, này thủ sát nhưng là bay đi. Mện t i cơi giác c ư ơ n g thú, trên bầu trời không khí lạnh lẽo cũng không có hạ thấp nhiệt độ của người nàng, nàng b ư ơ n g mặt của mình, từ nàng ngón tay trong khe hở có thể thấy rõ nàng mặt đã kinh biến đến mức hỏa hồng một mảnh, thẹn thùng cái này tâm tình tràn ngập ở trong lòng nàng. nếu như Latu thật sự đáp ứng rồi m ẹ t i như vậy tên này thuần khiết không ô nhiễm tinh linh em gái khả năng trực tiếp liền đun sôi cũng không nhất định thực sự là thanh thuần tinh linh để ta không nhịn được muốn cắn một cái Lam Long Công chúa n ú p ở phía xa mắt thấy Latu cùng Mẹtis đối thoại nàng v ố n cũng muốn đến tới t i ế p l ờ i nhưng nhìn thấy m ẹ t ị màu phấn hồng lỗ t h a i trò đùa dai trong lòng nhất thời liền phát di chuyển trốn ở một bên muốn nhìn một chút tinh linh cùng người mạo hiểm rốt cuộc sẽ cọ sát ra loại nào đ ố lửa thiết ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì hàng năm ái tình vợ kỹ lớn tỷ như cấm kỵ yêu cái gì hiện tại vai nữ chính làm sao xoay người liền chạy quá để buồn tiểu thư thất vọng rồi Lam Long Công chúa méo xệ đầu, biểu thị không hiểu mẹn tịt cử động. Cổ bà tản tướng quân biến ảo thành một tên đầu t r ọ c nhân tộc đại thúc, không nói gì nhìn biến ảo không trọn vẹn lung lay đôi rồng Lam Long Công chúa, thầm nghĩ đến công chúa ngươi mới bao lớn, chuyện như vậy ngươi biết cũng đã xem như là thấy vong linh. Đến cùng là ai dạy ngươi những thứ đồ này? Nếu như bị hắn biết rồi, không phải dỡ xuống đối phương mấy cái đầu lâu không thể? Vĩnh vọng Trấn nghĩa địa, bây giờ trở nên phi thường n á o nhiệt, vô số cờ l ỡ tụ hội ở đây, vì là chính là nghĩa địa bên trong phó bản, tử linh mộ huyện, vô số bia mộ dựng đứng ở nghĩa địa bên trong. mặt trên có các đại lục các đại chủng tộc văn tự kể ra mộ chủ nhân khi còn sống thân phận cùng địa vị còn có chút trên mộ bia căn bản không có bất kỳ văn tự chế tác vật liệu cũng nhiều kiểu nhiều loại nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau vậy thì là đơn giản cũng chính là thỉnh tiền hiện nhiên là bình dân hoặc là bần dân m ô n nghĩa địa nghĩa địa một bên có lượng lớn thánh kỵ sĩ cùng mục sư đóng giữ còn dựng lên một tòa quang minh thần giáo đường chấn áp nghĩa địa bên trong tử khí khiến cho không cách nào sản sinh tân tử linh sinh vật cũng phòng ngừa bị á c ma hoặc là n g u y n rủa giáo phái lợi dụng trong đó người chết cho gọi ra một nhánh tử linh đại quân vô số sinh giả khí tức hòa tan tử khí. có cái thứ nhất mở ra 20 người đoàn đội phó bản tồn tại, sau đó nơi này nhất định sẽ không bình tĩnh. Tử linh mộ huyệt là cấp 10 phó bản bên trong độ khó khá cao một, bởi vì hết t h ệ quan g minh giáo quốc chấn nhỏ mộ huyệt đều có tiến vào phó bản truyền tôn g môn, dẫn đến tử linh mộ huyệt thủ sát cạnh tranh phi thường kịch liệt. bây giờ ác ma xâm lấn chiến dịch vừa kết thúc, lượng lớn t ộ lệ ễ đội ngũ n g ư n g lại ở vĩnh vọng trấn bên trong, bọn họ cũng gia nhập tử linh mộ huyệt thủ sát cạnh tranh bên trong. nếu như bị những quốc gia khác t ợ l hại đội ngũ đầu tiên đánh thông anh hùng hình thức dưới tử linh mộ huyện như vậy đã bỏ ra thời gian dài đến khai hoang tử linh mộ huyện quang minh giáo quốc công đoàn bao quát tử quang ở bên trong đều sẽ danh dự quét i á c la tu không ngừng không nghỉ địa chạy tới vĩnh vọng chấn nghĩa địa lối vào trên đường ngày mùa hè trà bọn họ đã cho hắn gửi đi tin tức rõ ràng lần này tử linh mộ huyện thủ sát cạnh tranh trình độ kịch liệt bọn họ cũng không muốn ở đây sao mang tính ken chốt phó b ả n trên bãi bởi những người khác ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa chúng ta cũng phải xuất phát đã có công đoàn đoàn đội khai hoang đến số ba b ố đến dành thời gian thình thiên vũ quay về khoan thai đến ngụn la tu nói rằng Bọn họ vừa nay đã tiến vào bản thử một lần, m i ễ n cưỡng xóa sạch bọn họ đã hết sức quen thuộc số một bột, nhưng ở số hai bột nơi đó vẫn là k ẹ lại. Hết t h ể ám kháng ai tèm cũng đã phát xuống đi tới à? Còn có ta nói những kia đạo cụ có hay không chuẩn bị đầy đủ hết? La Tu hỏi, hắn nghiên cứu qua tử linh mộ huyệt phó bản tính đặc t h ủ không ít t i tèm đều có tác dụng phụ trợ, đặc biệt giáo đỉnh bán ra các loại nồng độ thánh thủy, đối với tử linh sinh vật k h ắ c chế hiệu quả tốt vô cùng. Ân, đều chuẩn bị kỹ càng, chiếu sáng tèm d ư ờ n g như khó làm, hay là muốn dựa vào nguyên g u y ệ n quan t h u ậ n g y mùa hè trà đưa cho La Tu mấy bình cấp 3 nồng độ thánh thủy đạo. Đây là bọn hắn có thể mua đẳng cấp cao nhất thánh thủy. Muốn cao hơn nữa nồng độ thánh thủy liền cần tăng cao quang minh giáo quốc danh vọng. Như vậy chúng ta lên đường đi, mau chóng đánh xong phó bản, lại đi đem một hầu cứ điểm sự tình hoàn thành, để tránh khỏi đ ê m dài lắm độ. La Tu gật gật đầu, đem thánh thủy để vào trong túi đeo lưng, chờ tiến vào phó bản sau sử dụng. Lúc này tự linh mộ huyệt truyền tống trước cửa trên đất trống, người ta tấp nập, xô i s ù g s ụ m ngoại trừ quang minh giáo quốc công đoàn ngoại, còn có thể nhìn thấy những quốc gia khác công đoàn đội ngũ, không ít không có công đoàn giã đội ợ i lơ cũng ở làm nóng người, muốn muốn khiêu chiến một hồi tự linh mộ huyệt cái này đoàn đội phó bản anh hùng độ khó. La Tu đoàn người đến cũng không có gây nên các người chơi quá nhiều kinh ngạc, chỉ là ở cục bộ gây nên một trận rối loạn. Bây giờ nơi này đại công hội đoàn đội thực sự là quá nhiều, trang bị đều là như vậy tinh xảo, bọn họ cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Có cấp 5 anh hùng phó bản thủ sát ghi chép tự quan mọi người, vô cùng biết điều mỗi một người đều ẩn giấu trang bị v ẻ ngoài, xem ra lại như người chơi bình thường như thế. Nếu không có mắt sắc t ờ l ỡ nhận ra tự quan công đoàn, La Tu bọn họ khả năng liền một điểm nước tiểu h o a cũng không lật nổi, bị cho rằng là một nhánh người chơi bình thường đội ngũ cho quên. Quy một chương 217 lẹ v è o năm thánh thủy. Chương 217 l ệ bèo năm thánh thủy. Tiểu Thuyết, Hoa n h ậ n Chi Thương tác giả, Nhất Kị Đường Tập t i ê n Thụ Quang Công Đoàn gốc gác còn thấp, tiếng tâm dựa cả vào La Tu mấy người bọn hắn nâng lên, cũng khó trách không ít cỡ lỡ sẽ quên Thụ Quang cái tên này. Dù sao ngoại trừ Quang Minh Giáo Quốc ngoại, đối với không có bị trận doanh thông cao quá những quốc gia khác lỡ lỡ tới nói, liền càng không rõ ràng lắm Thụ Quang thực lực. La Tu chờ người đi tới cũ nát không thể tả trước giáo đường, đây là nghĩa địa bên trong duy nhất một tòa kiến trúc, là Quang Minh Giáo Quốc chế tạo giáo đường dáng vẻ, rất có Quang Minh Giáo quốc kiến trúc đặc sắc. Nhưng so với v ĩ n h vọng Trấn Trung ương hùng vĩ Quang Minh Giáo đường, nghĩa địa bên trong Quang Minh Giáo đường rõ ràng muốn nhỏ hơn nhiều, cũng cổ xưa nhiều lắm. không có khiến người ta sáng mắt lên cảm giác càng nhiều t ú c s i c cảm căn bản không phải một tòa quang minh giáo đường nên có dáng vẻ một tòa thật to quang minh thần pho tượng bày ra ở giáo đường trước hình thức cũng không phải bình thường nhìn thấy nắm giữ hoa lệ trang phục quang minh thần mà là một thân áo giáp tay trái tấm khiên tay phải trường mâu võ trang đầy đủ thì chiến đấu pho tượng sắc mặt vẻ mặt cũng khắc họa nghiêm nghị cả mọi phần p h ả n phất gặp phải cái gì khó có thể giải quyết kẻ địch pho tượng chính đang phát tán ra kim quang nhàn nhạt, nhạt xua tan nghĩa địa bên trong như có như không mùi chết chóc t h ư quang mọi người toàn bộ đứng lại bước h â n đồng loạt nhìn về phía la tu p h ả n phất đang nói không chết đi linh mộ huyệt. tới nơi này làm gì? La Tu cũng không có giải thích. Hắn nhìn mọc đầy dây leo quang minh giáo đường, này vẫn là hắn từng thấy tối rách nát giáo đường. Bình thường quang minh giáo đường đều sẽ có người chuyên giữ gìn, tận lực làm cho người ta một loại yên tĩnh an lành cảm giác. Nhưng nơi này quang minh giáo đường nhưng phương pháp trái ngược. Bên trong thánh chức giả nghề nghiệp cũng phần lớn số là ngành chiến đấu. Tỷ như thánh kỵ sĩ phản quyết hệ, mục sư ngành chiến đấu các loại, nói chung đột xuất quang minh mặt trái hám. Có quang minh thì có hám. Xem ra quang minh giáo quốc rất rõ ràng điểm này. Toàn này giáo đường hiển nhiên là đang nhắc nhở mọi người. Hòa bình thắng ngày bên trong cũng không nên quyền đám Ác Ma đã từng xâm lược, cũng kể ra tử linh sinh vật u y h i ế p La Tu tự nhủ, tiếp theo hắn đi vào trong giáo đường. Tinh thiên vũ bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ theo La Tu, muốn nhìn một chút hắn r ố t cuộc đang có ý đồ gì. Đoàn người rất nhanh liền đến đến giáo đường trung gian cầu khẩn trong đại sảnh. Một tên thân mặc màu đen thần p h ụ trang phục người trung niên, đứng khắc họa có thiên sứ cùng Ác Ma chiến đấu rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, chính nghỉ chân quan sát, hắn h o à phất có thể tiến vào đủ mọi màu sắc cửa sổ thủy tinh bên trong trong chiến đấu, hoàn toàn hòa vào tiến vào. Khả năng người bình thường phát hiện không được trung niên thần vụ đặc biệt, mà La Tu chiến đấu trải qua phong phú. rõ ràng đây là tiến vào quên tình trạng của ta, toàn thân tâm dung nhập vào h ọ a bên trong bên trong thế giới. La Tu kinh ngạc với ngờ ợ cờ cũng sẽ có trạng thái như thế này đồng thời, đến của bọn họ cũng đánh vỡ giáo đường bên trong yên tĩnh. Trung niên thần phụ nhíu nhíu mày, từ trạng thái vong ngã bên trong tỉnh táo lại. Trung niên thần phụ nhìn quét một chút không mời mà tới những người mạo hiểm. Khi nhìn thấy La Tu trong n á y mắt, trên mặt hắn bất mãn tâm tình quét đi sạch sành sanh, tiếp theo là đầy nhiệt tình nụ cười. Người mạo hiểm, ngươi đến rồi, chuyện của ngươi chúng ta đã thông qua chiến các tiên sứ biết rồi. Trung niên thần phụ mỉm cười nói, cùng vừa nãy hoàn toàn như hai người khác nhau. t h c á g m a xâm lấn sự kiện phúc, Latu hoàn thành điều tra ám ngữ hẻm núi nhiệm vụ sau. Quang Minh Giáo Quốc trận doanh danh vọng đã đạt đến tôn kính. Bình thường Quang Minh Giáo Quốc l ở lờ lờ nhìn thấy hắn cũng có biểu thị tôn kính. Cái này cũng là danh vọng giai cấp t ê n gọi khởi nguồn. Làm các người chơi ở một cái trong trận doanh danh vọng đạt đến sùng bái. Trong cái trận doanh này l ở lờ lờ thật sự sẽ như sùng bái các thần như thế sùng bái ngươi. có điều càng là khổng lồ trận doanh thế lực, chúng nó trận doanh danh vọng cũng càng khó s o ạ t Như quang minh giáo quốc loại này ở thần ân trên đại lục được xếp hạng hào thế lực, danh vọng khó s o ạ t trình độ không kém đẳng cấp thăng cấp đến cấp 6, muốn s o ạ t đến sùng bái thấp nhất điều kiện chính là trở thành cấp 7 y chuyển t u y ế t cấp, la tu thực lực cùng danh vọng còn kém xa. phật giang tư mỉ rộ phồn phỉ ngươi tốn thần phụ, ta nghĩ nhận thanh lý tử linh mộ h u y ệ t nhiệm vụ, còn muốn lĩnh mấy bình cấp thánh thủy cùng với t r xuất tà ác quyển sách. la tu quay về người trung niên thần phụ nói, người trung niên thần phụ là có quan hệ tử linh mộ h u y n ờ c ở ngươi chơi môn danh vọng đạt đến tôn kính sau là có thể ở hắn nơi này nhận nhiệm vụ. cũng tương tự có thể ở đây mua quang minh giáo quốc các loại t h m những món đồ này không chỉ có thể dùng ở hướng dẫn tử linh mộ huyệt bên trong đối với sau này cái khác có quan hệ ác ma cùng tử linh sinh vật nhiệm vụ cũng có giúp đỡ cực lớn nhiệm vụ không có bất cứ vấn đề gì người mới có thể hoàn thành p h ậ giang tư suy nghĩ một chút hướng về la tu nói rằng dựa theo ngươi đối với quang minh giáo quốc công hiến ngươi mỗi tuần cũng có thể lĩnh b bình cấp 5 thánh thủy cùng 5 tấm trục xuất tà ác quyển sách ngươi lần này cần lĩnh bao nhiêu toàn bộ la tu bật t h lên có những này hiện giai đoạn người chơi khác căn bản là không có cách thu được đạo cụ tử linh mộ huyệt hướng dẫn độ khó đem sẽ giảm mạnh Ân, ta rõ ràng. Thờ r ă n g Tư xoay người lại đến cầu khẩn phòng khách thần phụ đại, từ bên trong lấy ra một dương nhỏ, bên trong xếp đầy cao nồng độ thánh thủy. Từ bên trong lấy ra mấy bình cấp 5 thánh thủy, lại từ cái k h á c trong dương lấy ra trục xuất tà ác quyển sách, đồng thời đưa cho Latu. Ken, gợi ý của hệ thống, có hay không nhận Thờ r ă n g Tư m ị p r ộ phồn p h ỉ ngươi tuôn thần phụ tuyên bố nhiệm vụ, thanh trừ anh hùng hình thức tử linh mộ h u y ệ t h u y hiếp. Nhiệm vụ giới thiệu. p h ờ p giang tư thần phụ phát hiện vĩnh vọng chấn nghĩa địa bên trong dị thường hiện tượng, một tên vong linh tộc kẻ phản bội trốn vào nghĩa địa bên trong, cũng xây dựng lên một rắc rối phức tạp địa h u y ệ t cho gọi ra một nhánh tử linh đại quân, muốn phá hủy đi vĩnh vọng chấn. Người mạo hiểm là thời điểm để ngươi ra tay, vì là quang minh giáo quốc xuất lực, quang minh giáo quốc là sẽ không bạc đãi ngươi. Nhiệm vụ thời hạn, không. Cự thường, 60.000 điểm e ít tờ, quang minh giáo quốc danh vọng 100, t r u n g cấp thần thánh công kích phụ ma quyển sách một tấm. Nhiệm vụ thất bại, k La Tu không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ. h n tới nơi này vừa ý chính là cật h ư ở n g quang minh giáo quốc danh vọng, thứ yếu chính là tấm này trung cấp thần thánh công kích phụ ma quyển sách. đây là nội chất thì l ẹ vẹo 30 trở xuống có thể thu được tốt nhất phụ ma quyển sách, có thể vì là vũ khí phụ gia 50 điểm thần thánh hệ công kích, không nhìn vật lý phòng ngự, chỉ có thể bị thần thánh kháng tính trung hòa, đối phó á c ma cùng với tử linh sinh vật còn có bổ trợ hiệu quả, thậm chí đối với với vong linh tộc nở cờ cờ đều có cực cường lực sát thương. hơn nữa, mấu chốt nhất chính là. Đây là một tấm mãi mãi chất phụ ma quyển sách, chỉ có người thứ nhất nhận nhiệm vụ đợi l mới sẽ có c h ú n g cấp phụ ma quyển sách. Sau đó các người chơi danh vọng đ ặ t đến, nhận cớ tưởng sẽ chỉ là sơ cấp thần thánh công kích phụ ma quyển sách, phụ gia thần thánh hệ công kích cũng chỉ có 20 điểm. Thu La, ngươi lúc nào danh vọng tôn kính? Tinh Thiên Vũ nhìn ánh sáng so với cấp 3 thánh thủy càng thêm nồng nặc cấp năm thánh thủy, lập tức liền rõ ràng La Tu tới nơi này nguyên nhân. Nói đến chuyện này vẫn là nàng nói cho La Tu, đây là nàng thu thập được nội chất tư liệu, không nghĩ tới La Tu dĩ nhiên thật sự dùng tới. Quy một chương 218 t o lớn bộ xương. Chương 218 t to lớn bộ xương. Tiểu Thuyết, h ỏ a n h ậ n Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường thập tiên. La Tu khẽ mỉm cười, đưa cho Tỉnh Thiên Vũ một bình cấp 5 Thánh Thủy, trả lại chiến thương cùng Thánh Quang cứu dỗi các hai tấm trục xuất tà ác quyển sách, để bọn họ ở thời khắc mấu chốt sử dụng. Cấp 5 Thánh Thủy có thể vì là vũ khí cung cấp 200 điểm thần thánh hệ công kích, kéo dài thời gian một canh giờ, có thể dùng tới đối phó cuối cùng một thì sử dụng, bình thường sử dụng 30 điểm thần thánh hệ công kích cấp 3 Thánh Thủy là được. Có điều Thánh Thủy chỉ có thể dùng ở vũ khí cận chiến trên, trên, đối với viện chỉnh t r l tới nói cũng không có tác dụng gì. t h ự c thánh thủy chủ yếu là dùng tới đối phó á c ma cùng tử linh sinh vật cái kia siêu cao lực phòng ngự vật lý không phải vậy cận chiến nghề nghiệp là có thể lui ra tử linh mộ hệ hướng dẫn mà trục xuất tà ác quyển sách có thể vì làm đỡ lỡ cung cấp một thần thánh hệ tông chán rất lớn hạ thấp đến từ ám ảnh hệ công kích kéo dài thời gian 30 giây cho chiến thương bọn họ dùng để bảo mệnh tác dụng đại đại hạ thấp cũng thản tỷ lệ la tu nhận xong nhiệm vụ từ giáo đường bên trong đi ra công muốn t i ệ n việc tất trước tiên lợi khí dựa vào cấp năm thánh thủy cùng t r ụ xuất tà ác quyển sách bọn họ có thể thu được ưu thế cực lớn do đó tăng nhanh phó bản hướng dẫn tiến độ tốt nhất một lần qua cửa phó bản, tận lực giảm thiểu tử vong, trừng phạt số lần. thật là có người, có những ngày đạo cụ, ta thủ sát tự tin thì cản chân. Tinh thiên vũ thưởng thức khéo léo linh lung thánh thủy bình, tuy rằng thể tích so với cấp 3 thánh thủy nhỏ rất nhiều, nhưng đối với tử linh sinh vật lực sát thương nhưng hiện ra bội số tăng cao. không thể bất cẩn, chúng ta chỉ có thể nói có ưu thế, cuối cùng h i ệ u chết vào tay hay còn khó nói. La Tu khoát tay n à o nói, nhưng không thể phủ nhận chính là, thêm vào bản thân hắn vượt xa tinh anh l thực lực, thu được t linh mộ h u y t anh hùng thủ sát sát suất vẫn là rất lớn. La Tu không chút nào kiêu ngạo dáng vẻ, khiến cho ngày mùa hè trà gật gật đầu. lúc nào đều có thể duy trì khách quan cẩn thận thái độ, là nàng coi trọng nhất là tu một mặt. so sánh với đó, tình thiên vũ sẽ không có loại tâm thái này. chỉ huy đoàn đội thì sai lầm lớn tuy rằng không có, nhưng tiểu sai lầm tần phát cuối cùng tích tiểu thành đa dẫn đến phó bản hướng dẫn thất bại. tuy nói tử linh mộ huyệt độ khó muốn so với hàn băng hẻm núi cao hơn mấy cái cấp độ, có thể la tu bọn họ cũng không phải vừa bắt đầu thì liền trang bị đều không có đầy đủ hết tân thủ giai đoạn, sở k ỵ cùng với thuộc tính cũng có bước tiến lớn dài. đối với đạt xuống tử linh mộ huyệt vẫn rất có tự tin, khác nhau ở chỗ vấn đề thời gian. t h ư quan mọi người không khỏi sốt s á n g lên, anh hùng hình thức bọn họ đã đánh qua nhiều lần. chỉ có vừa nãy một lần đánh t ớ i số hai bộ to lớn bộ xương nơi đó, to lớn bộ xương lực công kích thực sự là quá cao, coi như là chiến thương cũng khó có thể chống đối, phải biết chiến thương trang bị đã không thấp hơn hàng đầu công đoàn thủ tích tạ, kỹ thuật ý thức càng là nắm giữ nhất lưu trình độ, liền hắn đều không đỡ nổi, càng không cần phải nói thử quang cái khát tạ. tốt rồi, bất kể nói thế nào, thủ sát cái này dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, chúng ta có thể không thể bỏ qua. ngay mua h è trà vỗ tay một cái, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người nàng, nói tiếp, cũng vì t ự quang có thể c ủ thời, đại gia cộng đồng cố gắng lên, sáng tạo chỉ l o ạ i cho chúng ta thử quang truyền kỳ. ngày mùa hè t r à nhưng là lần này phó bản hướng dẫn chỉ huy nhất định phải đưa đến đi đầu tác dụng La Tu nhiều nhất chỉ là đ ề đ ề ý kiến để ngày mùa hè t r à có thể càng nhanh hơn thích ứng trong game tình huống rõ ràng quan chỉ huy t ì n h Thiên vũ cái thứ nhất trả lời còn nói ra tỷ tỷ nàng đã từng chức vị hạm đội hạm trưởng kiêm chiến đấu quan chỉ huy quan chỉ huy chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi La Tu cũng nói đùa nhưng không nghĩ tới này một phát liền không thể thu thập biết ngày mùa hè t r à đã từng thân phận người không ít theo bọn họ mù ồ nào t h ử quang trong đoàn đội tất cả mọi người đều biết cũng đều lấy quan chỉ huy ư n g hôi này mùa hè t r à điều này làm cho ngày mùa h è trà khá là lung túng. Nhưng thắc lần này chuyện c ư i phúc, t h ử quang mọi người căng thẳng cảm giảm n h ỏ rất nhiều, có thể thả lòng tâm tình, tới đối phó những trận chiến đấu tiếp theo. Lần này tử linh ngộ việt phó bạn thủ thông, có thể nói là một lần quang minh giáo quốc thậm chí còn những quốc gia khác lợi ở thế lực so đấu, ai có thể bắt thủ thông, ai tiếng tâm sẽ có rất lớn tăng cao. Đây đối với những kia sắp cấp 10 ờ i l ợ đại bộ đội tới nói, có thêm một đáng giá nóng trong phong hướng tiêu. Thủ thông đoàn đội đóng quân thành t r ấ n liền sẽ trở thành bọn họ ưu tiên cân nhắc đối tượng. Đối với công đoàn thu người sức ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. ở này mang tính k h e n c h ố t mấu chốt trên. có thể hấp dẫn càng nhiều tệ lệ ở thành t r ấ n tương lai phát triển tiềm lực cũng lại càng lớn đặc biệt là đối công đoàn thế lực phát triển có rất lớn trợ lực toàn bộ quang minh giáo quốc có thể không chống chân chỉ có vĩnh vọng t r ấ n này một tử linh mộ huyện vào miệng lối vào cái khác thành t r ấ n cạnh tranh cũng tiến vào khí thế hưng hực mức độ chỉ là bởi vì ác ma xâm lấn sự kiện duyên cớ dẫn đến lượng lớn hàng đầu đoàn thể đều lựa chọn vĩnh vọng t r ấ n nơi này hướng dẫn tử linh mộ huyện để vĩnh vọng trận trở thành được chú ý nhất thành trận đương nhiên cũng không phải hết thảy tham gia á c Ma x â m l ấ n chiến dịch Tợ Lệ â đoàn thể đều lựa chọn Vĩnh Vọng Trấn cũng không có thiếu đều lựa chọn về chỗ ở mình thành Trấn Hưng ớ dẫn vì là chính là thủ sát sau hấp dẫn tán nhân Tợ Lệ â đến đây chỉ có những kia những quốc gia khác Tợ Lệ Âu đ à n đội mới sẽ chọn gần đây m ê n tác theo Vĩnh Vọng Trấn bản thổ công đoàn đồng thời cạnh tranh thủ sát điều này làm cho không ít cái khác thành Trấn công đoàn đấu kỵ không nứt bởi vì Vĩnh Vọng Trấn trở thành lần này thủ sát thành Trấn tỷ lệ to lớn nhất cũng có không ít thực lực xuất chúng Tợ Lệ Âu đ à n đội nhưng đối với La Tu bọn họ tới nói không phải là tin tức tốt gì bọn họ nếu như thua danh dự quét rác không nói còn có thể bị chỉ trích không bằng những quốc gia khác công đoàn. La Tu tuy rằng ngoài miệng nói không rõ ràng ai mới sẽ trở thành thủ sát t a l o đoàn đội, nhưng trong lòng rõ ràng lần này bọn họ chỉ cho phép thành công không cho thất bại, thủ giết bọn họ tình thế bắt buộc. Thụ Quang mọi người xuyên qua người đông như mắc cười phó bản truyền tống đ ư a môn, tiến vào t ử linh mộ huyệt phó bản bên trong. Đây là một đã xóa sạch số một b ộ n bạn thiếu La Tu bọn họ vì không có thời gian cũng là đánh tiếp xuống. Hoàn cảnh r u n g quanh trở nên âm u lên, đây là một cái khác độc lập vị diện, căn bản không thể cùng ngoại giới nghĩa địa so với. Tràn ngập mùi chết chóc, nguy cơ từ phía cái kia từng cái từng cái bia mộ dưới cất giấu vô số tử linh sinh vật, bất kỳ sinh linh khí tức đều sẽ để chúng nó bỏ ra nghĩa địa, tiêu diệt chúng nó nhận biết bên trong hết thảy sinh vật. Tử linh mộ h u y ề t số một bộ là một vị thủ mộ người, nhưng hắn đã đã phát điên, giết chết bất kỳ muốn đi vào nghĩa địa người, trở thành các người chơi cần đối mặt quái vật. Thủ mộ người là một vị tiêu chuẩn chiến sĩ quái vật, sở kỳ hiệu cũng đều là vật lý loại sở kỳ hiệu, dựa vào chiến thương kết s lực phòng ngự vật lý, mạnh mẽ chống được hết thảy khóa c h ặ t s kỳ h ữ u xem như là một tốt hơn đối phó bộn. mà số 2 b ộ t to lớn bộ xương liền không giống nó lãnh đạo lượng lớn tử linh sinh vật là một hồi cùng quái vật đoàn chiến ở hướng dẫn trong quá trình còn cần đối phó to lớn bộ xương q u ầ n q u ậ n không ngừng triệu hoán tới được tử linh sinh vật phi thường thử thách các người chơi đoàn đội phối hợp tính cùng với tạ nghề nghiệp kéo quái kỹ thuật quy 1 chương 219, bệnh tật chương 219, bệnh tật tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên mọi người đi qua nghĩa địa bên trong chật hẹp con đường vẫn hướng về nghĩa địa trung ương bước đi ven đường đều là một chỗ n vỡ những thứ này đều là lúc trước một lần bị ngày mùa hè cha bọn họ đánh giết khô lâu quái vật dọc theo đường đi quái vật cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có vài con mới vừa từ bia mộ dưới bỏ ra ngoài bộ xương ngăn cản La Tu đường đi của bọn họ. Chỉ là vài con bộ xương, dường như châu chấu đá xe giống như vậy cũng không có cho La Tu trở nhân tạo thành phiền p h á i gì. Nhưng nghe Tình Thiên Vũ miêu tả, La Tu rõ ràng ở trên con đường này đã từng lít nha lít nhít tất cả đều là bộ xương. Tình Thiên Vũ bọn họ cũng là bỏ ra rất lớn công phu mới dọn dẹp sạch sẽ, còn hy sinh mấy tờ l ỡ một lần sinh mệnh. Sau mười mấy phút, La Tu bọn họ tiến vào nghĩa địa khu h u tâm. A táng ở đây nở c ờ t r ư ớ c người đều nắm giữ rất lớn thân phận, phục sinh sau bộ xương thực lực cũng phải xa cao hơn nhiều những nơi khác bộ xương. Thuộc về cường hóa tinh anh phạm chủ. Một đầu hình thể cao tới năm mã nhiều bộ xương liền đứng nghĩa địa vị trí trung ương, phía sau nó có một chỗ địa huyệt lối vào, nhưng địa bị một đạo thạch môn chăm chú đóng kín. Các người chơi cần thanh trừ trên mặt đất tử linh quái vật đạt đến số lượng nhất định, lại đánh chết to lớn bộ xương, lối vào địa huyệt thạch môn mới sẽ mở ra, để các người chơi có thể tiến vào nghĩa địa phía dưới thế giới. Sau đó giải quyết đi bên trong gây nên tử linh làm loạn vong linh tuệ sĩ phó b ả n coi như là thành công qua cửa. nhưng địa huyện bên trong còn nắm giữ mặt khác hai cái bột cùng với quần q u ậ n không dứt vô số tử linh quái vật, chúng nó đều là vong linh thuật sĩ thủ hạ, không ít tử linh sinh vật còn nắm giữ tương đối khá trí tuệ, ở hướng về vong linh chuyển hóa bên trong, cần phải nhanh một chút đánh giết. Không phải vậy thời gian chiến đấu tha dài ra, còn lại tử linh sinh vật thực lực sẽ biến càng ngày càng mạnh, đây là một tần d ấ u phó bản tính thời gian chất, các người chơi nếu như coi thường tính chất này, cuối cùng sẽ phát hiện từ nhỏ quái d ư ờ n g như đánh bột loại cảm rất đó, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra phó bản, lại bắt đầu lại từ đầu tân một lần phó bản. nghĩa địa trong không khí tràn ngập máu tanh c ù n g mục nát mùi âm lanh thấu xương gió lạnh tùy ý có thể thấy được hải c ố t để nghĩa địa, địa tràn ngập vô cùng quỷ dị bầu không khí la tu từ đằng xa quan sát to lớn bộ xương ở bên cạnh nó còn đứng hai mươi mấy con cường hóa tinh anh cấp bậc bộ xương chúng nó tụ tập ở cùng nhau tiêu hận xích không cách nào chỉ một tiến hành đánh giết chỉ có thể t o á n ở bộ chiến bên trong những này khô lâu cái vật toàn thân hiện ra điểm điểm l a g quang nắm giữ tính ăn mòn cực cường bộ xương ả o có thể dễ dàng xuyên thủng các người chơi giáp bảo vệ nắm giữ rất cao phá giáp tính chất công kích còn mang vào có bệnh tật nếu là bị bộ xương t ả o bắn chúng sẽ bị cảm hóa trên một loại ám ảnh thuộc tính bệnh tật, mỗi giây sẽ đi nhất định lượng huyết, mạnh mẽ đến đâu vật lý phòng ngự đối với bệnh tật cũng không có một chút tác dụng nào, nhưng bệnh tật có thể bị ám ảnh kháng tính trung hòa thương tổn. Vì tự linh phó bản thủ sát, không ít t ờ lê ơ nghĩ hết tất cả biện pháp hướng về trên t r ồ n g ám kháng, cuối cùng vẫn là tạm được. Coi như là có tiên t r i trước tiên cho rằng tự quan công đoàn, ở trong tối ảnh kháng tính phương diện cũng chỉ có thể làm được giảm miễn bệnh tật một nửa thương tổn. đúng là quang minh mục sư cùng thánh quang kỵ sĩ thần thánh hệ x u a t a n sở kỳ hiệu có giải trừ bệnh tật năng lực. nếu như trễ x u a t a n bệnh tật, có thể vô hạn c h ồ n g chất bệnh tật, cuối cùng sẽ làm trị liệu căn bản thêm không được hát về của ngươi, vô cùng ngất t h ư ở chết ở mỗi giây nhảy một cái bệnh tật trên tay. may là la tu rất sớm trước đây liền chú ý tới bệnh tật phương diện này, cùng thừa phong phá lang thu mua không ít giải trừ bệnh tật đạo cụ cùng vật liệu, liền phương pháp phối chế bản vẽ cũng ù n g có không ít, ở tử linh mộ h u y t mở ra sau, còn mạnh mẽ từ bên trong kiếm lợi lên một bút không ít tiền tài. Những này do thánh thủy làm chủ yếu vật liệu chế tác thuốc, đối với cấp bậc thấp bệnh tật có thể giải trừ hoàn toàn, cho dù là đẳng cấp cao bệnh tật cũng nắm giữ rất tốt chống lại tác dụng. Nếu như chế tác thánh thủy nồng độ đủ cao, đẳng cấp cao bệnh tật cũng có xua tan khả năng. Trong tình huống bình thường, có quang minh ngục sư cùng thánh quang kỵ sĩ chú ý giải trừ bệnh tật, lại để tạ nghề nghiệp ở trị liệu xua tan sở kỳ hiệu làm lệnh thì sử dụng giải trừ bệnh tật thuốc, liền sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Nhiều lắm chính là để bệnh tật điệp cao mấy tầng, để trị liệu nhiều hơn chút áp ư ợ c t ô i nhưng to lớn bộ xương cùng nó bên người quái vật thực sự là quá nhiều, tới tập trung chung liền có thể làm cho người trồng chất trên mười mấy tầng bệnh tật, căn bản không kịp s u t tan, cái này cũng là chiến thương không cách nào chống được đến rồi nguyên nhân. như thế nào, ngươi có biện pháp gì hả? ngay mùa hè trà hướng về la tu hỏi, nàng cũng phi thường đau đầu bệnh tật, nếu là không có bệnh tật, bọn họ đã sớm giết chết to lớn bộ xương, đi tới nghĩa địa lòng đất. Ân, ta quan sát một hồi, tinh anh bộ xương cùng to lớn bộ xương vị trí có nhất định khe hở. Ta mới có thể diều đi hết t h ể tinh anh bộ xương. Đến thời điểm cái khắc viễn trình t ọ lỡ theo ta đồng thời dùng khống chế sở kỳ thêm quần công sở kỳ hiệu cường sát. Ngươi cảm thấy cái biện pháp này thế nào? La Tu suy nghĩ một chút nói. La Tu bây giờ thuộc tính cực cao, thêm vào hoàng sợ thần thương đối với tử linh sinh vật nắm giữ t h ư ờ n g tổn tăng thêm hiệu quả, không có khả năng lắm bị cái khắc viễn trình nghề nghiệp lôi đi từ hận. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, hoàn toàn có thể vòng quanh q u y ề n q u y ề n Một bên diều tinh anh bộ xương, vừa cùng cái khắc viễn trình t lỡ dùng quần công kỹ có thể giải quyết đi tinh anh bộ xương. Cái biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng những tinh anh này bộ xương không phải là chuyên gia hình thức dưới phổ thông tinh anh, số lượng cũng vọt lên gấp đôi. Hội trưởng ngươi nếu như bị đuổi theo, chúng ta nhưng dù là trực tiếp đoàn diện tiếp đấu. Trong n g cầu vòng lo lắng lo lắng nói, hắn còn không rõ ràng lắm La Tu thực lực chân chính, dựa theo hắn tự thân tới nói, 10 con tinh anh bộ xương cũng đã là cực hạn, này gia tăng rồi hơn hai lần số lượng, hắn căn bản giảm tốc độ có điều đến, khả năng đi không được vài bước, sẽ bị dính trên, kết cục liền có thể tưởng tượng được. Ha ha ha, này không trả có người hạ, ngươi nếu như hỗ trợ k h ố n g chế bộ xương tinh anh. không nói tự tin trăm phần trăm nhưng thật vẫn có La Tu cười nói vì không đả kích trong đ ộ n g cầu v ồ n g La Tu đưa ra để hắn cùng hiệp trợ không phải vậy La Tu nếu như thật sự một người diều hai mươi mấy con cao hắn cấp ba cường hóa tinh anh không phải đem người không biết chuyện cầm đều kinh ngạc rơi xuống không thể trong đ ộ n g cầu v ồ n g nghe xong La Tu sau nóng lòng muốn thử có so với hắn lợi hại hơn nhiều La Tu là chủ lực cái biện pháp này cũng vẫn có thể xem là một lương kế t h ử Quan mọi người hai mặt nhìn nhau đều bị La Tu cái này lớn mật đấu pháp sợ rồi cái khác công đoàn khai hoang nơi này đều là một phần ba diều một phần ba không chế, còn có một phần ba dựa vào hai tên tạ cường sát. đến La Tu nơi này, trực tiếp đổi thành toàn bộ đồng thời không chế, diều, cường sát, một lần hoàn thành hết thệ công tác. điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh ngạc. â n cứ dựa theo ngươi nói đến làm. ngay mùa hè trà gật gật đầu, đồng ý La Tu biện pháp. ngay mùa hè trà bắt đầu dựa theo La Tu phái bố trí đội hình, viễn chỉnh t ờ lệ đơn độc biên thành một tổ, hiệp trợ La Tu đánh giết tinh anh bộ xương. hai tên tạ cùng cận chiến đối phó to lớn bộ s ư ơ n g trên đường to lớn bộ s ư ơ n g cho gọi ra cái khác tiểu quái cũng như thế bảo chế. http vút vút vút t Tu sĩ ẩn là id3 3 33.550, 11150734. h t m ơ m ờ l xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên, v c tên vé đ t v đ t v đ t ụ c x t ẩ n là thâu hương tiểu thuyết võng điện thoại di động bạn xem linh em mở t ụ ộ t ẩ ị n là quy một chương 220, viên đạn lùi lại chương 220, viên đạn lùi lại tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỵ đương thập tiên to lớn bộ xương bản thân thuộc tính không cao sở kỳ hiệu cũng rất dễ đối phó chỉ phải xử lý thật nhỏ quái như vậy quá đi to lớn bộ xương liền biến vô cùng đơn giản cận chiến nghề nghiệp đều chú ý một chút, BHP còn sót lại 80% t h ì ngừng tay, chờ viện t h ì n h t r lợi thanh lý xong cường hóa bộ xương sau lại phát ra, không phải vậy hai làn sóng tiểu quái đồng thời ở đây trên, chúng ta có thể đối phó không được. ngày mùa hè trà nhắc nhở mọi người một câu, hoàn toàn tiến vào quan chỉ huy nhân vật. rõ ràng quan chỉ huy đại nhân, nộ quy tể quỷ đi đầu gào gào thét lên, tức giận đến ngày mùa hè trà mạnh mẽ trợn mắt nhìn sang, mới để cho hắn bất p h ó n g túng đi một chút. nhưng mặc kệ là người chơi nam cũng được, nữ trợ lợi cũng được, đều thân thiết x ư n g h ô ngày mùa hè trà vì là quan chỉ huy đại nhân, coi như ngày mùa hè trà cực kỳ phủ định. này cũng đã là không cách nào thay đổi sự thực. La Tu trước tiên dùng cao cấp thấy rõ thuật kiểm tra một hồi tinh anh bộ xương cùng to lớn bộ xương thổ tính, do đó có thể để điều chỉnh kế hoạch một số chi tiết nhỏ. Ôn dịch bộ xương. Cấp độ: Tinh anh. đ ẳ n g cấp: Lệ Bèo 18. Loại hình: Thử linh sinh vật. h p 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 Sơ kỳ h ữ u Chào kích. Ôn dịch. ă n m ò n thuật. Ám ảnh đả kích. Cự nhân hải cốt huyết hôi. Cấp độ: Đầu lĩnh. đ ẳ n g cấp: Lệ Bèo 20. Loại hình: Cự nhân. h p 105.000. 105.000. Sơ kỳ h ữ u Cự nhân đả kích, cốt tiễn, cốt giáp thuật, triệu hoán bộ xương, linh hồn liệt diễm, La Tu nhíu mày một cái, quái vật thuộc tính ra ngoài dự liệu của hắn, đặc biệt là cự nhân hải cốt, dĩ nhiên nắm giữ hơn 100.000 lượng máu, hiện nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết đi b ộ t Nếu là thêm vào bên cạnh v ọ t lên gấp đôi nhiều còn tăng cường thuộc tính ôn dịch bộ xương, ở độ khó mặt trên so với chuyên gia hình thức còn mạnh gấp 3 không thôi. Ngươi xác định có thể quyết định? Trong l ộ n g cầu vồng nhìn La Tu phát ra quái vật thuộc tính nói, khó nói. La Tu h ú n vai một cái, hướng về trong lọng cầu vồng nói rằng, ngươi cái kia đóng băng xạ kích làm lệnh thời gian có bao nhiêu? có thể đóng băng lại mấy cái quái vật nếu có thể đóng băng năm con trở lên ta liền hoàn toàn chắc chắn nếu như số may ta có thể đóng băng lại 10 con ôn dịch bộ xương nhưng cần ôn dịch bộ xương chặt chẽ r ộ i vào nhau làm l ệ n h thời gian nên cùng ngươi nổ tung xạ kích như thế nếu như ngươi nổ tung xạ kích thuộc về cường hóa sở kỳ hiệu vậy thì coi là chuyện khác trong động cầu vồng trả lời hắn nghe được La Tu dĩ nhiên đủ hoàn toàn chắc chắn thực tại lấy làm kinh hãi được vậy ngươi tận ngươi to lớn nhất cố gắng lên ta hội tụ tập lên hết t h ôn dịch bộ xương La Tu lấy ra bên hông hoảng sợ thần t ư ơ n g nói ôn dịch bộ xương cả người tràn ngập màu xanh lục sương mù còn nương theo vô số con mũi bay lượn đặc hiệu làm cho người ta một loại sờn cả tóc g á y cảm giác một đối thủ trên cánh tay nắm giữ b á n mã dài ngắn bộ xương trảo dưới ánh mặt trời phản xạ ra chỉ có kim loại mới có ánh sáng độ cứng đã không thấp hơn phổ thông sắt thép mà cự nhân hải cốt nắm giữ một đôi đặc biệt cánh tay trắng kiện trên hai tay còn cắt trang bị một thiết trảo thiết trảo mặt trên dỉ xét l o n lộ nhưng vẫn cứ nắm giữ lực s á t thương rất lớn la tu chậm rãi tới gần xuyên thấu qua đầu ngắm chăm chú vào cự nhân hải cốt chu vi ôn dịch bộ xương tìm một thích hợp vị trí công kích bắt đầu tính toán viên đạn đường đạn ầm ầm ầm hai cái hoảng sợ thần thương bắn ra toàn bộ viên đạn này bốn viên viên đạn đều phụ ra sở kỳ hiệu, dựa theo nhất định lùi lại, gần như cùng lúc đó bắn chúng tối thấp, tối tả, tối lưu cùng với phía trước nhất ôn dịch bộ xương. trong đó ngoại trừ phía trước ôn dịch bộ xương chịu đến rung động x ạ kích giảm tốc độ ngoại, bắn về phía cái khác ôn dịch bộ xương đều là cao thương tổn sở kỳ hiệu, hấp dẫn đến chúng nó cực cao cửu hận. viên đạn bắn chúng bốn cái ôn dịch bộ xương xuất phát hiện trước la tu, hướng về la tu bên này liền đánh tới, cái khác ôn dịch bộ xương phản ứng chậm một nhịp, để ba con tối r ự i vào ngoại bộ xương cùng chúng nó hôn ở cùng nhau, đồng thời đ ổ i tới vốn là phía trước nhất. bây giờ nhưng bởi vì giảm tốc độ nằm ở cuối cùng đầu kia ôn dịch bộ xương. hết thể ôn dịch bộ xương so với vừa bắt đầu tụ tập cần phải chặt chẽ nhiều lắm đây là La Tu xạ kích kỹ xảo mang đến thành quả v ớ liều viên đạn lùi lại loại này độ khó cao c h ế n kỹ người dĩ nhiên tiện tay liền thả ra ngoài trong n g n g cầu vồng khổ luyện nhiều năm mới nắm giữ viên đạn lùi lại La Tu dĩ nhiên tiện tay liền có thể phóng thích khiếp sợ suýt chút nữa để hắn cắn được chính mình đầu lưỡi trong n g n g cầu vồng âm thầm tính toán nếu là hắn đến ẫ ấ q u á i có thể hay không đạt đến La Tu trình độ như thế này đáp án là phủ định tuy rằng trong đ ộ n g cầu vồng cũng có năng lực phóng thích viên đạn lùi lại nhưng hắn không có thể liền phát bốn viên viên đạn xuống ống coi như có h ắ n thành công suất cũng sẽ không vượt qua 3 phần 10, rất dễ dàng thất bại đến thời điểm kết quả cũng là không thể lạc quan la tu mang theo một đám ôn dịch bộ xương cùng chạy trở về cự nhân hải cốt cũng bởi vì kiều hận xích theo lại đây trong động cầu vồng không kinh ngạc hơn mau mau cùng tu la tiến hành đợt thứ nhất khống chế viễn trình nề nghiệp đi tới quần công sở kỳ hiệu xong việc sau chiến thương liền đem bột kéo ra ngoài ngay mùa hè trà truyền đạt chỉ lệnh đạo để cự nhân hải cốt cũng ăn một làn sóng quần công sở kỳ hiệu thương tổn chiến thương nghe vậy gật gật đầu cầm trong tay hoàng kim cấp tấm khiên vọt tới bảy quái vật ngoại m ã vị trí vị trí này nằm ở trào phúng phạm vi có thể lấy tốc độ nhanh nhất lôi ra bốt. đa trọng xạ kích, nhìn ôn dịch bộ xương cũng đã tập trung. La Tu đi đầu phát ra một làn sóng thương tổn, như vậy mới có thể không để cửu hận trị hỗn loạn, do đó tránh khỏi ôn dịch bộ xương chung quanh truy người hiện tượng. liên tục hai lần đa trọng xạ kích sau, La Tu hướng về ngày mùa hè trà bánh đầu ra hiệu, có thể bắt đầu kế hoạch. kế hoạch bắt đầu, ngày mùa hè trà tiểu quát một tiếng, đã chuẩn bị sắp xếp chuẩn công sở kỳ h ữ u nhất thời liền đánh kích đi. La Tu nổ tung xạ kích cùng trong mộng cầu vồng đóng băng xạ kích, đi đầu một bước, lấy băng cùng hỏa xong t r o n g đấu, mê hoặc đông lại hết thảy ôn dịch bộ xương, để tốc độ của bọn họ xuống làm linh. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy ra quần công sở kỳ hiệu p h à vây, mệnh hoặc cùng đông lại bị công kích so đều sẽ giải trừ. Nhưng ôn dịch bộ xương đã bị nhấn chìm ở quần công sở kỳ hiệu bên trong, không ít nhàn rỗi vô sự làm ra cận chiến nghề nghiệp, cũng ném ra trong tay loại c ỡ lớn vỏ đồng b o m tăng nhanh ôn dịch bộ xương tử vong tốc độ. Chiến thương tay mắt l ê n h lẹ, ngay lập tức t r à o phúng ra vẫn còn tiếp tục đi tới cự nhân hải quất, nó có thể không cách nào bị cào chế, chỉ có thể kéo qua một bên để ngứa tay k h ó nhịn cận chiến nghề nghiệp môn đấu võ, có thánh thủy phụ trợ. cận chiến nghề nghiệp tạo thành thương tổn cũng không tầm thường nhưng đơn thể thương tổn cao đến đâu cũng không có cách nào cùng quần thể thương tổn so với này dẫn đến chiến đấu thống kê bên trong phát ra thương tổn xếp hạng hàng đầu tất cả đều là viễn trình nghề nghiệp liền tình t i ê n v ô cùng n g ộ quỷ tể quỷ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đổi tới vòng thứ nhất viễn trình kỹ có thể giết chết ôn dịch bộ xương khoảng 1 phần 3 phần lượng máu chỉ cần trở lại hai lần liền có thể thành công la tu thừa dịp ôn dịch bộ xương ngắn g ủ i bị cáo chế khoảng thời gian này mở ra a tốc sở k chạy ra rất xa ở phía xa bố trí nổi lên nổ tung cả m ấ y c h ờ i nổ tung xạ kích làm lệnh song xuôi sau la tu định đem ôn dịch bộ xương mang tới nổ tung cảm b y bên trong đi nổ tung cảm b y kết sủ thường t ổ n đầy đủ hắn chăm chú kéo hết thể ôn dịch bộ xương t u hận để chúng nó căn bản là không có cách công kích những người khác h t t p v đút v đ t v đút tu x i s a m i a i n g h ì r ă m i t m ộ năm chín t m h t m l xin nhớ quyển sách thủ phát v c tên v đ u t v đ u t v đút tu x i ẩn là thâu hương tiểu thuyết võng điện thoại di động bàn xem linh em mở tu x i ẩn là quy một chương 221, linh hồn l i diễm chương 221 linh hồn l à diễm tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đ ư ơ n g t ậ p tiên 30 giây thời gian thoáng qua liền qua trên đường không ít viễn chỉnh đ ộ lê ở cũng đang giúp bận điều công chế chạy nhanh ôn dịch bộ xương để chúng nó vẫn tụ tập cùng nhau làm la tu đem ôn dịch bộ xương mang tới nổ tung cạm bấy sau nổ tung xạ kích nhất thời liền bắn ra song trọng hỏa diễm sở kỳ hiệu hiệu quả sản sinh trung điệp thương tổn trong nháy mắt tăng một tiết liền trong ngậm cầu vòng đóng băng xạ kích cũng không có lật lên một tia của sóng nhưng lần này tạo thành thương tổn vẫn là không bằng vừa nãy lần đó dù sao rất nhiều cẩn công sở kỳ hiệu làm l ạ n h thời gian phi thường trưởng nếu không là La Tu vừa xa người thường phát huy, ít ỏi quần công sở kỵ khả năng không đạt tới dự định hiệu quả. La Tu động tác phi thường nhanh nhẹn, bây giờ phần lớn đ ộ lợi ở không chế sở kỵ còn ở làm l ạ n h bên trong, chính hắn quần khống vừa mới mới vừa dùng ra, chỉ có thể trước tiên mang theo ôn dịch bộ xương chạy lên một đoạn đường. Ôn dịch bọn khô lâu d ư ơ n g nhanh múa vớt truy đuổi La Tu, khoảng cách là càng ngày càng gần. La Tu thậm chí có thể nghe thấy được ôn dịch bộ xương trên người tánh t ư ở i đó là huyết n ụ c vẫn chưa hoàn toàn mục nát d n cớ, cũng là sinh sôi ôn dịch sự t y Còn thật là khó khăn người i là thời điểm giải quyết đi chúng nó. La Tu liếc mắt nhìn đã làm l ạ n h xong xuôi nổ tung s á c kích, không hổ là thợ săn bản lĩnh sở trường, làm lệnh tốc độ muốn xa xa nhanh với những nghề nghiệp khác khống chế sở kỳ hiệu. Có thể là vì bù đắp thợ săn lực công kích không đủ phương diện này, thợ săn khống chế sở k ỳ không chỉ có nhiều, hơn nữa làm lệnh thời gian đều rất ngắn ngủi, có rất ít vượt qua hai phút làm l ạ n h thời gian khống chế sở kỳ hiệu. Rất rõ ràng là cường hóa thợ săn khống chế phương diện. Thợ săn sau đó định vị chính là khống chế cùng phụ trợ, đặc biệt c ả m bẫy thợ săn, các loại nắm giữ khống chế hiệu quả c ả m bẫy tầng tầng lớp lớp, cũng chỉ có La Tu chờ số ít mấy người chơi ra so với pháp sư, chiến sĩ chờ bạo lực phát ra nghề nghiệp còn mạnh mẽ hơn hỏa lực. quả thực liền một đài đài hình người tự cướp c ó pháo chú ý b ộ t h u cận chiến nghề nghiệp đều ngừng tay Viễn trình nghề nghiệp tốc độ giải quyết đi những này ôn dịch bộ xương ngay mùa hè trà có điều không nhớ truyền đạt chỉ lệnh trải qua một làn sóng quần công sở kỳ hiệu rửa thêm vào hết thảy cận chiến nghề nghiệp dùng tới t h á n h thủy sau điên c u ồ n phát ra bộ t lượng máu so với ôn dịch bộ xương còn nhanh hơn một bước đạt đến kế hoạch chỉ tiêu rõ ràng quan chỉ huy đại nhân mọi người cùng tiêu lên áp ngay mùa hè trà thở dài một hơi nàng quan chỉ huy này đại nhân biệt hiệu xem ra là không đổi được Viễn trình t ơ l e trong trận d a n h một mảnh đủ mọi màu sắc ánh sáng lấp l ó e mà ra hóa thành từng cái từng cái s ợ kỳ h i u hướng về ôn dịch bọn khô lâu liền đánh tới la tu cùng trong mộng cầu vồng phối hợp l ẫ nhau n trước một bước đem ôn dịch bộ xương không chế ở tại chỗ lập tức bị đẩy trời s ợ kỳ h i u n u t c h ừ n g còn thứ nhất ôn dịch bộ xương bắt đầu tử vong thân thể lập tức vỡ vụn thành đầy một cái xương khô có chút thậm chí đã biến thành cho cốt một ít rơi xuống kèm hiện ra ở những này h à i cốt bên trong nhưng không có một tơ lỡ đi tới nhận bọn họ còn muốn đối phó mặt sau triệu hoàn quái vật còn lại ôn dịch bộ xương rất nhanh liền liên tiếp ngã trên mặt đất toàn bộ đoàn thể phối hợp phối hợp s ợ kỳ phong thích không chút nào dây dưa dài dẳng thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi phần lớn ôn dịch bộ xương. trải qua này một vòng quần công sở kỳ hiệu sau vẫn có thể đứng trên mặt đất ôn dịch bộ xương đã còn lại không có mấy rất nhanh liền bị viễn chỉnh t ợ l ỡ dùng đơn thể sở kỳ h ữ u đánh giết cận chiến nghề nghiệp tiếp tục buột tu la hội trưởng chuẩn bị diều buột cho gọi ra tiểu quái ngay mùa hè trà t h á n nhắc nhở mọi người một câu thuận tiện bước ra vài đạo phép thuật để buột tiến vào giai đoạn thứ hai thứ ba theo c ự nhân hải cốt gầm lên giận dữ nó bên người nghĩa địa đột nhiên bắt đầu chiến chuyển động lập tức từng con từng con sắc bén bộ xương t r ả o từ thổ bên trong bút lên tân ôn dịch bộ xương dường như mọc lên như nấm giống như liên tiếp bò đi ra la tu chỉ là nhìn lướt qua liền nhìn ra ôn dịch bộ xương số lượng so với vừa nãy muốn thiếu một ít chỉ có 20 con nhưng đây chỉ là lần thứ nhất triệu hán o dựa theo hệ thống quen thuộc rất có thể triệu hán o ôn dịch bộ xương một làn sóng muốn so với một làn sóng nhiều một lần cuối cùng có thể sẽ vượt qua 30 con ôn dịch bộ xương ầm ầm binh tối tướng đỡ nước đến nước ngăn la tu hiện tại muốn đối phó chính là trước mắt những này ôn dịch bộ xương mặt sau dựa theo tình huống thực tế đang nghĩ biện pháp cái khác công đoàn có thể hướng dẫn đi b ộ t không lý do bọn họ liền không được cho gọi ra đến ôn dịch bộ xương phân bố vị trí rất tán đông một tây một để La Tu tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực mới đem nó môn tụ tập trung một chỗ nổ tung cạm bẫy làm l ệ n h thời gian rất dài lần này là không có cách nào ở dùng nhưng ôn dịch bộ xương số lượng thiếu La Tu bọn họ vẫn là hưu kinh vô hiểm giải quyết đi n à y một nhóm ôn dịch bộ xương Cự Nhân Hải cốt lượng máu không ngừng giảm xuống trên đường mỗi cách 20% h p h liền triệu hoán một làn sóng tiểu quái đều bị La Tu bọn họ giải quyết trong lúc Cự Nhân Hải cốt b ả n thân sợ kỳ h u cũng cho cận chiến nghề nghiệp tạo thành phiền vãi không nhỏ. bột cốt tiến kỹ năng dị nhiên thuộc về quần thể s ở kỳ hiệu, cận chiến nghề nghiệp tập thể đi huyết để trị liệu tổ suýt chút nữa x o ạ t hết rồi làm, nếu không là không cần phải để ý đến ôn dịch bộ xương, làm cho trị liệu tổ áp lực được rất lớn giảm bớt. mới đang không có giảm quân số tình huống vượt qua loại này không ở kế hoạch bên trong đột phát tình huống, có phòng bị sau khi cận chiến t ỡ lỡ nhìn thấy bột có sử dụng cốt tiến động tác, liền lập tức rời xa bột. tuy rằng ra mấy lần ô long, nhưng tối thiểu đem cốt tiến uy hiếp rơi xuống thấp nhất. Linh hồn liệt diễm thuộc về đại chiêu sở kỳ hiệu, La Tu p h ò n g t r ừ n g một HV 20 t r ở xuống mới có thể phóng thích linh hồn liệt diễm. Còn lại cự nhân đả kích cùng cốt giáp thuật, người trước là đối phó tàng h i ê n ép sở kỳ hiệu, cần mở ra giảm thương sở kỳ hiệu. Không phải vậy xuất hiện tấn công dữ dội có thể sẽ dây thẳng, mà cốt giáp thuật kỹ có thể so sánh vướng tay chân, bộ t chu kỳ tính sẽ triệu hoán một ít dương trôi nổi ở trên người bảo vệ nó. Cận chiến công kích còn có thể đàn hồi thương tổn. Ở sở kỳ hiệu này trong lúc cận chiến t l chỉ có thể làm nhìn, này dẫn đến tiểu quái thanh lý thường thường muốn so với bộ chuyển đổi giai đoạn muốn tới nhanh. đánh giết xong làn sóng thứ ba cho gọi ra tiểu quái sau khi La Tu bọn họ không khỏi sốt sáng lên đến, bột HP sắp đến 20%, đây là nguy hiểm nhất giai đoạn. c u n g bạo trạng thái tuy rằng đã biến thành thời gian hạn chế, cách buộc cuồng bạo còn có 3 phút, đầy đủ La Tu chờ người giết chết buộc. Hiện ở tại bọn hắn muốn xem chính là cuối cùng một làn sóng tiểu quái cùng với đại chiêu linh hồn liệt diễm cường độ. La Tu phỏng t r ừ n g k h ô n g sai, mỗi một lần b u ộ t triệu hoán tiểu quái, số lượng đều sẽ co dâng lên, lần này triệu hoán càng là có tới 30 con. Tuy rằng La Tu đã dự liệu đến, nhưng thật sự xuất hiện 30 con ôn dịch bộ dương. vẫn là không nhịn được bước lên một vệt mồ hôi lạnh, hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất lôi đi ôn dịch bộ xương. lần này không có viễn trình trợ lỡ trợ giúp hắn, bọn họ cần tập hỏa bút, đi đầu đánh giết. đã bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam cự nhân hải cốt. quy 1 chương 222, đặc thù bảo thạch. chương 222, đặc thù bảo thạch. tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỷ đương t ậ p tiên. mắt sát hạ nhật trà rất nhanh liền rõ ràng linh hồn liệt diễm tính chất, chính là ở m ỗ i ờ lỡ dưới chân phóng thích một đoàn lam hỏa, đặt lên n g i dây sẽ đi 3 0 t điểm lượng máu, nếu là không có trị liệu thêm h u ế t mấy dây liền có thể tiêu chết một tên mãn huyết cờ l sở kỳ hữu này nhất định phải né tránh, hết thề t ờ lôi phân tán ra đến, cẩn thận chính mình dưới chân hỏa diễm, tuyệt đối không nên đ ạ p lên. chiến thương lôi kéo bột h á n vị trí, các n g ư ờ i bên kia trên đất tất cả đều là lam phát hỏa, cận chiến nghề nghiệp đều không địa phương đứng. hạ nhật trà nhắc nhở song song, đúng lúc né tránh dưới chân vọt lên hỏa diễm. la tu phi thường khổ b ứ c lôi kéo 30 con ôn dịch bộ xương, đi vừa bắt đầu n h i u quẩn quẩn, lần này liền trong ngọng cầu v ò n g đều đi đánh giết bột, chỉ cần hắn có thể chịu đựng một phút thời gian, bột liền sẽ tử vong, đến thời điểm bột triệu h á n vật cũng sẽ một lần nữa biến thành đầy một cái xương. lần này không cần La Tu đánh giết Ôn Dịch bộ xương, chỉ phải kiên trì đến b ộ t tử vong là được. đây đối với La Tu tới nói liền ung dung rất nhiều. ở Ôn Dịch bọn khô lâu mãnh liệt dưới sự truy kích, La Tu chạy trốn sở kỵ cùng cao cấp mao lệ thuốc tốt rồi hay dùng. ám ảnh bộ b ở i sẽ thoát ly từ hận, tạm thời không có cách nào sử dụng. thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Tu cùng Ôn Dịch bọn khô lâu khoảng cách là càng ngày càng gần, chỉ lát nữa là phải đuổi theo. xa xa cự nhân hải cốt rốt cục không kiên trì được. một tiếng vang ầm ầm, cự nhân hải cốt thân thể cao lớn ngã xuống, vỡ vụn thành một to lớn cốt chồng, cũng nương theo huyễn lệ lóa mắt ngọn lửa màu xanh lam. tạm thời không cách nào để cho người tới gần. Theo cự nhân h à i cốt tử vong, cho gọi ra đến ôn dịch bộ xương cũng toàn bộ ngã trên mặt đất, xương giải rác một chỗ, trong đó còn có một viên đầu lâu lăn tới la tu bên chân, chỗ chống hốc mắt quay về hắn, p h ả n phất là ở kể ra chúng nó không cam lòng. Nếu như những người khác gặp phải như vậy chuyện q u á i gì, lạnh không sợ h ã i sẽ giật mình, mà la tu trực tiếp một đá bay đầu lâu, chúng đòn xa xa một tảng đá biêu mộ, giang rác, đầu lâu thừa không chịu được lực xung kích, nhất thời liền bị vỡ thành mảnh vỡ. Khắp nơi đều có ôn dịch bộ xương hải cốt, đ ặ p lên còn có thể phát sinh cọt k ẻ t âm thanh. La Tu cất bước ở những n à y xương trên, hướng đi cự nhân hải cốt hình thành cốt chồng, cuối cùng cũng coi như là đổi tới cái khác công đoàn tiến độ. Hạ Nhật trà cách dùng trượng lật lên thiêu đốt song xuôi cốt chồng, hơn một nửa cốt chồng đã đã biến thành cho cốt, điều này làm cho n h ặ t rơi xuống n tèm biến cực kỳ bất tiện. cái nào người ngu ngốc thiết kế loại này thi thể, này kim tệ đều cùng cho cốt dính vào nhau, từng cái từng cái n h ặ t lên đến luôn cảm giác thận đến hoảng. nộ quỷ tệ quỷ thổi đi kim tệ trên cho cốt, cái này vừa móc ra kim tệ, màu sắc cũng phải ám một ít, để phản diện ác ma dáng vẻ càng đ ổ suất, p h ả n phất có thể từ kim tệ bên trong nhảy ra như thế. La Tu kiểm tra một hồi những này không giống nhau lắm kim tệ, suy tư một hồi nói, loại này kim tệ ở v ò n g linh quốc gia nhất định phải dễ bán một ít. Đám ác ma khẳng định cũng yêu thích loại này kim tệ càng nhiều hơn một chút. Tuy rằng kim tệ bản thân không có bất kỳ thuộc tính, nhưng thời gian dài ở một cái nào đó chủng tộc trong tay, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhiễm phải chủng tộc này khí tức, càng thêm sẽ bị chủng tộc này yêu thích. Tốt rồi, không muốn ở xoắn u ý t kim tệ sự tình, đến xem thử rốt cuộc xảy ra điều gì trang bị đi. t ì n h Thiên Vũ nói rằng, chỉ cần có thể dùng q u ả n hắn cái nào chủng tộc yêu thích nhiều hơn chút, các ngươi đào sạch sẽ không có, cũng không nên hạ xuống món đồ gì. La Tu đi tới đạo, nếu như bỏ qua cái gì cực phẩm trang bị, hối hận nhưng là vô dụng, hẳn là không đ ồ vật, chúng ta đều tìm nhiều lần. c h í n h Thương vỗ tay một cái trên cho cốt, hắn trực tiếp dùng bao trùm có áo giáp tay, thâm nhập cho cốt c h ồ n g bên trong, tỉ mỉ tìm tòi mấy lần, xác định không có món đồ gì kéo hạ xuống. La Tu theo tay cầm lên một cái xương mũi, đâm vào cho cốt c h ồ n g bên trong, lập tức thủ đoạn nhẹ nhàng du lên, một luồng chấn động lực liền truyền khắp cho cốt t ồ n g trong nháy mắt liền phát hiện đến bên trong còn lại i tem. còn có một cái hại t h m có điều này vẫn đúng là tiểu. La Tu cũng trực tiếp dùng tay cắm vào cho cốt chồng lấy ra một viên hạt gạo kích cỡ tương đương bảo thạch. món đồ gì, đã vậy còn quá tiểu. chiến thương là n người, hắn dĩ nhiên không có cảm giác đi ra. để ta nhìn một chút thổ tính. hạt gạo kích cỡ tương đương bảo thạch biểu hiện chưa dám định thổ tính. La Tu chỉ có thể trước tiên dùng cao cấp thế do thuật mang vào công năng dám định lên. ồ, dĩ nhiên là m ả n h vụ linh hồn. cái gì là m ả n h vụ linh hồn? lục n g hoa tập hợp lại đ â y đạo, nàng tuổi tác nhỏ nhất, lòng hiếu kỳ cũng là l ă m nhất, coi trọng nhất. công trình học vật liệu. có thể hợp thành linh hồn bảo thạch dùng để chế máy móc con rối một loại công trình đạo cụ có điều số lượng cần không ít này một khối mảnh vụn linh hồn cũng không có tác dụng gì La Tu giải thích một phen có điều hắn không nghĩ tới dĩ nhiên ra mảnh vụn linh hồn tuy rằng chỉ có một mảnh cũng đầy đủ hắn cao hứng một hồi ồ chính là vĩnh vọng chấn bên trong loại kia người máy lính gác vậy cũng rất lợi hại Lục Mệt Hoa kinh ngạc nói lập tức suy nghĩ một chút trong này cần dùng đến vật liệu khẳng định rất quý giá còn muốn nắm giữ chế tác bản vẽ cùng với công trình học đẳng cấp trong thời gian ngắn có thể nàng là rất khó coi thấy v l chế tác máy móc con rối nghe thấy La Tu cùng Lục Nguyệt Hoa đối thoại sau, những người khác thu hồi lòng hiếu kỳ, lựa chọn công trình học t ờ l ệ ở không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy người, không ít đẳng cấp còn ở giai đoạn sơ cấp, không có ai cùng La Tu cạnh tranh, hắn liền trực tiếp bắt, còn lại thèm đúng quy đúng củ, tổng cộng có 8 cái, trong đó Hoàng Kim cấp trang bị liền chiếm một nửa, cái này cũng là anh hùng hình thức độ khó cao giới mang đến đúng lúc nơi, trang bị bạo suất đại đại tăng mạnh, kỳ thực ở phó bản cải bản trước đây, này rơi xuống trang bị đẳng cấp còn có thể nói lại, cái này cũng là tại sao La Tu bọn họ 5 người tiểu phó bản cũng sẽ thu được Hoàng Kim cấp trang bị nguyên nhân, công đoàn bên trong đấu giá những trang bị này. Giá cả cũng không ít rất cao, muốn thấp hơn nhiều bên ngoài giá thị trường. Những này 15 cấp trang bị vừa vặn là hiện giai đoạn tốt nhất trang bị, có thể tăng mạnh các người chơi không ít thực lực, rất nhanh liền bị đấu giá đi rồi, để công đoàn nhà kho chạy vào một nhóm lớn điểm công hiến, kiếm lời nhọc nhằn khổ sở. Hoa này lên thật là nhanh. Nộ quỷ tể quỷ vừa trả hết nợ ghi nợ điểm công hiến, hiện tại liều sống liều chết làm công đoàn nhiệm vụ, thật vất vả thu được điểm công hiến, bởi vì một cái tỏa giáp thủ đoạn lại đã biến thành linh. Vô liều, ngươi còn không thấy ngại nói, ta cũng chỉ có cơ sở 500 nợ điểm, ngươi dĩ nhiên vừa vặn có năm ộ t điểm công hiến. một tên mới gia nhập tử h quan phòng làm việc t l mò nói rằng hắn cùng La Tu ký kết hiệp ước có thể đi đầu ghi nợ 500 điểm cống hiến trị kha kha ai kêu ta nhập hội sớm n ộ quỷ tể quỷ cười xấu xa nói hoàng kim cấp trang bị hiện tại càng ngày càng nhiều giá cả cũng hạ thấp rất nhiều nếu không là những trang bị này đều là hiện giai đoạn vừa vẫn có thể sử dụng hoàng kim trang giá cả khả năng còn có thể càng thấp hơn một ít La Tu phân phối xong trang bị lại mang theo mọi người quét một hồi trên mặt đất bộ xương cuối cùng cũng coi như là mở ra tiến vào địa h u y n cửa lớn h t t p v đ u t v đ u t v đ u t Tu x i ẩn La Is 33.550-1118-2883 h t m t m l quy 1 chương 223, t à n tạ hát võ sĩ chương 223, t à n tạ hát võ sĩ tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỷ đường thập tiên long đất mộ huyệt huyệt mới là tử linh mộ huyệt huyệt phó bảng chân chính chủ thể bộ phận la tu đ ắ m người đi tới đã mở ra địa huyệt huyệt trước toàn bộ địa huyệt huyệt bên trong tre kín tử linh sinh vật ở chuyên gia độ khó dưới số lượng đều là mười mấy con một đống anh hùng hình thức vượt lên gấp đôi rất bình thường thực lực phương diện cũng có hiện r a tăng cao tu la hội trưởng Ngươi cùng chiến thương đồng thời đánh t r ậ n đầu, dùng Nguyệt Quang Thuật mang theo chúng ta đi tới, còn lại cận chiến nghề nghiệp cẩn cẩn thận c a y đuc, sen kẽ đến trong đội ngũ, tùy cơ để phòng ẩn d ấ u ở trong bóng tối quái vật. Hạ, nhật nhật, trà c h ầ m rãi nói rằng, nàng rõ ràng địa, huyệt huyệt, bên trong có thể không an toàn, chuyên gia hình thức dưới tình t i ê n vũ bọn họ đang ở bên trong bị thiệt thòi không nhỏ, bình quân mỗi người đều chết đến một lần, anh hùng hình thức cẩn thận hơn cũng không có đáng, trời mới biết bên trong quái vật sẽ bị tăng mạnh đến mức độ nào. La Tu gật cờ đầu. cùng chiến thương cùng đi ở đội ngũ phía trước nhất, mà thánh quang cứu rối bị phái đến đội ngũ sau cùng, ứng phó trên đường xuất hiện đột phát, tỉnh kình, h ú n g đi, đại gia đều dọn xong trận hình, lại hoảng loạn cũng không muốn tự loạn trận c ư ớ c hạ, nhật nhật, trà lên tiếng nhắc nhở mọi người, ở đen kịt trong hoàn cảnh, mọi người thường thường sẽ sản sinh lòng sốt sáng lý, nếu như trận hình rối loạn, bị cao trí tuệ tử linh quái vật phát hiện thừa cơ lợi dụng, như vậy la tu bọn họ liền sẽ phải chịu tập kích. Mọi người ngay ngắn có thứ tự tiến lên, coi như có la tu nguyệt quang thuật nhưng bốn phía có thể thấy được khoảng cách còn là phi thường gần, đúng là phía trước tầm nhìn khá là chống chải. có thể rõ ràng nhìn rõ r à n g địa, huyệt huyệt bên trong đầy đất bộ xương, cùng với trên vách tường dùng máu tươi thư văn viết tự kẻ xâm nhập, chết. chú ý, chúng ta đã tiến vào cương thi qua lại địa phương, thời khắc cẩn thận đề phòng trong bóng tối chúng nó tập kích. hạ, nhật nhật, trà phát hiện máu tươi viết đại lục thông dụng n ữ sau, rõ ràng bọn họ bắt đầu tiến vào địa, huyệt huyệt bên trong khu vực nguy hiểm nhất. có hạ, nhật nhật, trà nhắc nhở, t h ử quan mọi người lâm nguy không loạn, nắm chặt vũ khí trong tay, tùy cơ chuẩn bị đại chiến một trận. đến rồi, bên trái, chiến thương giao cho ngươi. la tu đột nhiên bay về chiến thương nói rằng, nguyệt quan p h chiếu, xả sạng. phương hướng cũng phát sinh thay đổi lập tức liên chiếu xả xạ ra một đám lén lén lút lút tiếp cận đến mọi người bên trái 30 m ã vị trí cương thi nghe thấy la tu chiến thương lập tức liền phản ứng lại nhìn thấy cương thi trong n á y mắt lập tức mở ra xung phong sở kỳ hiệu chặn lại rơi xuống những này muốn đánh lén cương thi tùy theo liên tiếp sở kỳ tấn công liền đánh vào những cương thi này thân s h n trên nhanh chóng xây dựng lên cửu hận trị người chơi khác phản ứng cũng rất cấp tốc từng đạo từng đạo sở kỳ thuật tay mà ra đanh í c h ở đột kích cương thi trên trị liệu môn không ngừng bắt đầu vì là chiến thương t h m huyết tuy rằng cương thi không có bệnh tật sở kỳ h ữ u nhưng chúng nó b ả n thân s h lực lớn vô cùng, lực công kích muốn cao hơn nhiều ôn dịch bộ xương, đánh chiến thương HV liên tiếp giảm xuống. Những cương thi này đều có ba mã cao bao nhiêu, hồn, thân SNR, trên dưới da r ẻ hiện ra màu xám đen, vũ khí chém đi tới còn có thể phát sinh kim loại g i a o kích giống như âm thanh, thật giống chém không phải huyết, thịt thịt, thị, thân thể, mà là cường cân thiết q u t Latu ngay lập tức liền hoàn thành thế do thuật điều tra, đem đột kích cương thi loại, tính tính, phát ở k ê n h ghi ề u mặt trên, để mọi người có thể đối lập, tính tính, thay đổi chiến thuật phái, đồng bị cương thi, cấp độ, tinh anh, đẳng cấp lẹo l o loại hình. t ử linh sinh vật h p e. 1500015000. k k h h ữ sở kỳ i ệ u quyền anh phá giáp thuật ngạnh hóa ra rẻ xé rách chỉ làm ộ t đầu đồng bỉ cương thi không cách nào đối chiến thương sản sinh nguy hiểm nhưng địa huyệt huyệt bên trong kéo đến tận 20 m ấ y đầu tuy rằng không có la tu p h ò n g t r ư n g tăng gấp đôi số lượng nhưng tăng cường cũng vượt qua 50, để chiến thương áp lực tăng gấp đ ộ i nhìn thấy đồng bỉ cương thi hoàn toàn mới sở kỳ hiệu loài t í n h t í n h la tu chiến thương tình thiên vũ chờ người lập tức rõ ràng muốn h ỏ n việc hạ n h ậ p n h ậ trà cũng đồng dạng rõ ràng khẩn cấp từ phía sau điều đến rồi thánh quan cứu rỗi để hắn đồng thời kháng trụ những này đồng bị cương thi la tu cũng cho gọi ra đông tuyết phủ v ă quy cùng với những cái khác thợ săn cùng triệu hắn sư sùng vật đồng thời nhảy vào đồng bị cương thi bên trong một đạp lên sở kỳ h ữ u liền hấp dẫn đến vài chỉ đồng bị cương thi t i hận chết tiệt vân luôn có thể trùng điệp phá giáp thuật chiến thương thầm mắng một tiếng hắn bây giờ thân s h n trên trùng điệp m ư ờ tầng phá giáp thuật sức phòng ngự trực tiếp giảm xuống 50 này tạo thành đồng bị cương thi mỗi một lần công kích đều có thương tổn to lớn thêm vào treo ở thanh trạng thái trên kéo dài chảy máu xé rách trạng thái chiến thương nhiều lần lượng máu hạ thấp 10 trở xuống nếu không là Thánh Quang cứu rỗi cùng các sùng vật hiện trợ, hắn khả năng cũng sớm đã nhào nai. Đồng Bì Cương Thi đối với cái khác đoàn đội tới nói phi thường khó chơi, ẩn giấu ở trong bóng tối, còn chuyên môn tìm trong đoàn đội bố i á p nghề nghiệp công kích. Nếu là không có đúng lúc phát hiện, bị Đồng Bì Cương Thi nhảy vào đoàn người, thiếu không được một hồi náo loạn, thương vong cũng là không thể tránh được. Có điều Đồng Bì Cương Thi gặp phải nắm giữ cao nhận biết là tu, thêm vào cao cấp thấy rõ thuật lộ ra ánh sáng toàn bộ sở kỳ hiệu, chúng nó quả thực là gặp phải khắc tinh như thế. Rõ ràng Đồng Bì Cương Thi sở kỳ cụ thể loại t í n h t í n h Những trận chiến đấu tiếp theo cũng không có hồi hộp, chúng nó chủ yếu là dựa vào đánh lén cùng với sức mạnh to lớn sát thương kẻ địch. Bị La Tu mạnh mẽ năng lực cảm nhận sớm phát hiện, bị tiêu diệt cũng là chỉ là vấn đề thời gian. Sau 10 phút, hết thảy đồng b ì cương thi đều chết ở La Tu trong tay bọn họ. Đón lấy chỉ cần duy trì cái này thế, ở đến số 3 bước trước, liền sẽ không xuất hiện cái gì nguy cơ. Rơi xuống 5 cái hải tem loài, t í n h t í n h đều rất tốt, là 15 l cấp h thiết cùng bạch ngân trang bị, là hiện giai đoạn chủ lưu trang bị. Đoàn bên trong không ít người nên đều có nhu cầu. Hạ, Nhật Nhật, trà kiểm kê xong những này đồng bỉ cương thi rơi xuống hải tem. Anh hùng hình thức dưới tiểu quái cũng phi thường dễ dàng rơi xuống ải tem, thậm chí số may ở tem hoàng kim cũng sẽ từ nhỏ quái, thân s h n trên rơi xuống. Đầu ra xong hết thệ trang bị sau, La Tu bọn họ lại một lần nữa ra đi. Ven đường gặp phải vài ba đồng bị cương thi tập kích, đều bị La Tu sớm phát hiện, đã biến thành cung cấp e x i t cùng với trang bị kèm thi thể. Ngay ở La Tu bọn họ sắp đến số b bộ thời điểm, cái khác xóa sạch cự nhân hải cốt công đoàn, không ít đều ngã vào đồng bị cương thi môn thủ hạ. Địa, huyệt huyệt, trước bán đẳng cấp c h í hứa đỏ c và ở độ công đoàn hiện tại đều ở tập hợp nhận biết trang bị đã chiếu sáng ải tem. không phải vậy chúng nó còn thật không có những biện pháp khác giết chết những này đồng bị cương thi la tu bọn họ phó b ả n tiến độ đã đạt đến tới này chỉ sợ là không ít công đoàn không nghĩ tới sự tỉnh kín hiện tại tiến độ nhanh nhất công đoàn ở chỗ tử linh mộ huyệt huyệt số b b ọ tiến hành chiến đấu theo la tu bọn họ đi tới một t ò a mộ thất nhanh nhất tiến độ công đoàn liền sắp đổi chủ ngu xuẩn kẻ xâm nhập các ngươi sắp trở thành chủ nhân tân vật thí nghiệm mộ thất bên trong truyền đến một đạo cực kỳ thanh âm khàn khàn hiển nhiên bên trong tồn tại có cực kỳ mạnh mẽ quái vật cái kia chính là tử linh mộ h u y ệ h u ệ t số 3 b Một t ê n do vong linh thuật sĩ dùng cấp 3 hất võ sĩ h à i cốt một lần nữa phục sinh h á t võ sĩ, thực lực hạ thấp l ẹ vẹo 20, nhưng chiến đấu ý thức phong phú, cựu hận cực kỳ không ổn định, để tạo nghề nghiệp phi thường khó có thể kéo ổn, chống chân điểm này liền kẹp lại quang minh giáo quốc hiện giai đoạn hết thể công đoàn. Quy 1 chương 224, t h á n h quang chủ thản. Chương 224, t h á n h quang chủ thản. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương t ậ p tiên. La tu chờ người cũng không có lập tức tiến vào mộ thất, hất võ sĩ là không cách nào rời đi mộ thất, bọn họ cần phải trả lời h cùng pháp lực trị, b ũ đắp đồ ăn cùng với thuốc trạng thái, làm tốt hết thể chuẩn bị công tác sau. mới sẽ tiến vào mộ thất cùng Hắc võ sĩ quyết một trận t ự chiến. Mọi người thời gian nghỉ ngơi bên trong, La Tu trước tiên đi thăm dò Tham Hắc võ sĩ, thuận tiện khảo sát mộ thất tình huống bên trong, quyết định thích hợp hướng dẫn phương pháp. La Tu tựa ở mộ thất vào miệng, lối vào trên vách tường, ló đầu hướng về bên trong nhìn lại, phát hiện mộ thất bên trong đen kịt một màu, căn bản không thấy rõ tình huống bên trong, không thể làm gì khác hơn là dùng Nguyệt Quang Thuật bay thẳng đến mộ thất bên trong chiếu đi, này mới nhìn rõ ràng bên trong cụ thể tình hình. Mộ thất dài rộng mỗi người có 50 m ã độ cao 20 m ã hiện ra một khu b ấ hình dạng, ở mộ thất trung ương bày ra một quan tài đá, quan tài đá nắp đã bị mở ra. Một t ê n xuyên xuyên phá n á táo giáp, cầm trong tay đoạn kiếm sinh vật hình người liền đứng quan tài bên cạnh. Nó đối với đột nhiên xuất hiện tia sáng phi thường căm ghét, giơ lên đoạn kiếm liền hướng về La Tu bên này vung ra một đạo năng lượng màu đen nhận. Cao tốc bay tới năng lượng nhận, khiến cho La Tu kết thúc quan sát, một chạy trốn đi đầu tránh né năng lượng nhận. C xì, xì. có chứa cực cường tính ă n mòn năng lượng nhận chúng đòn La Tu châu mới vừa đứng, trực tiếp ở nham thạch mộ thất trên vách ă n mòn ra một m i ệ lớn, có thể thấy được loại này do năng lượng bóng tối hình thành năng lượng nhận uy lực bất phàm, thật mạnh tính ă n mòn. La Tu nhìn ă n mòn ra miệng lớn đạo, lấy loại này năng lượng nhận tính ă n mòn. sức phòng ngự cùng với trang bị bền nhất định sẽ giảm nhiều, làm không cẩn thận còn sẽ xuất hiện trang bị tổn hại hiện tượng, phi thường khiến người ta đau đầu. Như thế nào, anh hùng hình thức dưới b 0 s s thuộc tính làm sao? Hạ Nhật Trà quay về trở về La Tu Đạo, biết cụ thể thuộc tính sau nàng cũng tốt sớm lập ra chiến thuật, không tốt lắm, chiến thương lần này bị k h ắ c chế. La Tu đã dùng cao cấp thấy rõ thuật điều tra đến Hắc võ sĩ sở kỳ hiệu thuộc tính, nhưng liền bởi vì biết rồi sở kỳ hiệu thuộc tính, hắn mới không khỏi lo lắng lên. Tàn tạ Hắc võ sĩ đ ộ n nhận. Cấp độ, đầu lĩnh, đẳng cấp, l ệ è o 20 loại hình, thử linh sinh vật. H T, một 0 r ă m 0 0 0 m ư ơ Sơ kỳ hiệu, trí tử đả kích, ám ảnh nhận, thuận chém đánh, tà ác vồn sáng, ám ảnh n g y ê n lừa ù a Đây là một đầu nhất định phải để bảo vệ kỵ sĩ đến làm chủ thần b ố t bởi vì H võ sĩ nắm giữ cực cường ám ảnh phép thuật t c lực, t h u ậ n giáp chiến sĩ phòng ngự năng lực ma pháp có hạn, đặc biệt có thể ăn mòn giáp bảo vệ ám ảnh hệ phép thuật, thì càng thêm có lòng không đủ lực. Phản chi có thể cho mình sử dụng p h ò n g hộ t à ác sở kỳ hữu bảo vệ kỵ sĩ, có thể rất lớn giảm miễn ám ảnh hệ phép thuật thương tổn. Sở kỳ hữu bị động thần thánh đón đỡ càng là có thể đúng quy cách chặn phép thuật. Thêm vào nắm giữ giải trừ ám ảnh hệ trạng thái trừ tà thuật, quả thực chính là vì hắc võ sĩ d o n n y đóng dậy tạ người nghiệp. Thanh quang cứu rỗi lần này ngươi đến chủ thản, chiến thương đem ngươi tấm khiên cùng trang sức m ư ợ n trước cho hắn dùng. Latu đem hắc võ sĩ thuộc tính phát ra, đem so sánh chuyên gia hình thức có biến hóa long trời lở đất, nhất định phải một lần nữa lập ra chiến thuật. Mọi người thấy Ma Vũ Song Tu hát võ sĩ, nó hoàn toàn biến dạng từ sở kỳ h ữ u để chiến thương rõ ràng. Lần này Thánh Quang Cứu d ố i so với hắn cùng thích hợp cho rằng chủ thản, bắt đầu cùng Thánh Quang Cứu d ố i trao đổi trang bị, để Thánh Quang Cứu d ố i có thể càng tốt hơn đảm đương chủ thản nhân vật. Ta, ta không phải có ý định cướp tiền bối chủ thản vị trí, chỉ là cái này b ộ c tương đối đặc biệt. Thánh Quang Cứu d ố i thấp p h ỏ m bất an nói, chiến thương dạy hắn rất nhiều tạ nghề nghiệp kỹ xảo, tương đương với hắn nửa cái sư phụ. Lần này đoạt chiến thương vị trí, để Thánh Quang Cứu d ố i có chút bản gan. Ha ha ha, ngươi cho ta cố gắng t a xảy ra sai sót cũng c h ớ có trách ta c á i này tiền bối không có giao tốt chiến thương cười to nói vỗ vô thanh quang cứu rồi vai ra hiệu hắn là người mình cả nghị quá rồi rõ ràng ta bảo đảm sẽ không để cho đại gia thất vọng thanh quang cứu rồi nắm chặt trong tay chiến thương trao đổi tới được tấm t i ề n đây là hắn lần thứ nhất ở công đoàn trọng đại trong hoạt động đảm đương chủ thản vị trí tâm tình ở kích động đồng thời cũng rất bất an rất sợ sẽ thản không tốt b u ộ c la tu đi tới thanh quang cứu rồi bên người hạ thấp giọng nói ra một câu t h n h quang cứu r i vẻ mặt nhất thời liền biến không giống nhau hắn hướng về la tu sâu sắc bái một cái lo lắng trong lòng đã biến thành quyết tâm Hắn muốn khiến xuất hồn t h â n thế võ đến thản t u t lần này buồn. Hạ nhật t r à n h ì n tâm thái đại biến thánh quang cứu rỗi, ngờ vực nhìn la tu một chút, lặng lẽ gì vặn chặt hắn một câu, hỏi dọ là tình huống thế nào? Không có gì, ta chỉ là thắc lính đánh thuê hiệp hội tiền bối làm đến rồi một bình gen chữa trị thuốc, cho thánh quang cứu d ỗ m u i m u i đưa đi. La tu thản nhiên nói, gen chữa trị thuốc đối với bọn hắn lính đánh thuê tới nói, cũng không phải rất khó làm đến đ ồ vật. Gen chữa trị thuốc, đó là trị liệu một ít hiếm thấy bệnh tật đặc hiệu dược. Ngươi nắm vật này đưa m ọ i m u i của hắn làm gì? Hạ nhật t r à n g ẩ n người, lập tức nhớ ra cái gì đó, muội muội của hắn sẽ không là có cái gì bệnh nan y chứ? muốn thực sự là như vậy, này gen chữa trị thuốc còn thật có thể đưa đến tác dụng cực lớn. La Tu cười cợt, không có nói tiếp, hắn sai người làm đến gen chữa trị thuốc không phải là bình thường hàng, nó còn có để người bình thường thức tỉnh dị năng tác dụng, đối với các loại có quan hệ gen bệnh tật đều có thuốc đến bệnh trừ liệu hiệu, giá cả cũng phi thường đắt giá, để La Tu ghi nợ b ạ c h ma nữ một rất lớn â n tình. thì ra là như vậy, không có nỗi lo về sau, đối phương đây là muốn bán mạng cho người a. Hạ n h ậ Trà nhìn nhiệt huyết sôi trào Thánh Quan cứu rồi, xoa xoa thái dương huyệt, này Tu La còn thật cam lòng trả giá lớn như vậy đánh đổi. La Tu cùng Hạ n h ậ Trà đều là dùng mật ngữ ấ dị và t r a n những người khác cũng không biết trong đó tình huống. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Thánh Quang Cứu Rơi phảng phất biến thành người khác tự, đã có một chút hàng đầu tạ khí trước. Chuẩn bị sắp xếp, chúng ta vào đi thôi. Hạ n h ậ Trà dẫn dắt đoàn đội bố trí x o n g trận hình, để Thánh Quang Cứu Rơi đi đầu đi vào mộ trong phòng. Kẻ xâm nhập, các ngươi rốt cục có can đảm đi vào, như vậy liền xin mời các ngươi cố gắng biến thành thi thể, trở thành thí nghiệm mới mẹ vật liệu đi. h á võ sĩ thanh âm khàn khàn vang vọng ở bị kín mộ trong phòng. Tiếp theo tăng tốc độ liền hướng về trong đám người yếu nhất trị liệu trước phóng đi. Không hổ là cao trí tuyệt b ố t còn có thể đi đầu công kích trị liệu nghề nghiệp hạ nhật trả ở thầm nghĩ trong lòng sau đó hô to một tiếng toàn viên chuẩn bị 2-2 một trận hình t h ự quang mọi người rất nhanh liền chia làm hai đội hướng về hai bên trái phải cao tốc chạy đi chỉ còn giữ lại một đ ộ lẻ ơ còn ngốc tại chỗ p h ả n phất là bị h ắ t võ sĩ sợ rồi h á t võ sĩ vọt lên vốn là dự định đuổi theo trị liệu nghề nghiệp nhưng lạc đàn người mạo hiểm đối với nó muốn hấp dẫn lực cũng rất lớn liền chuẩn bị trước tiên giải quyết đi trước mắt kẻ địch thánh quang cứu rối lấy ra la tu cho hắn cấp năm thánh thủy bôi lên ở hắn một tay kiếm trên h á c võ sĩ kiều hận phi thường không ổn định, hắn nhất định phải dựa vào kết sù thương tổn mới có thể làm cho h á c võ sĩ vẫn quan tâm hắn. n à y liền phải dùng đến nắm giữ kết sù thần thánh thương tổn cấp năm thánh thủy. Http vđt vđt v t tu x ẩn l i a m ư a i b n g h h a h t m l quy một chương 226, t a á c vầng sáng chương 226, t r a á c vầng sáng tiểu thuyết h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên chúng cận chiến các người chơi đều trốn ở h ắ t võ sĩ sau lưng phát ra. các loại sở k ỳ tấn công dồn dập ra tay, mà chính diện cũng chỉ có thánh quang cứu rỗi một người, nơi đó là thuận chém đánh phạm vi, những người khác đi vào chính là một chữ chết. Hơn nữa sau lưng công kích còn có thể di trừ hắc võ sĩ tránh né chống đỡ t h c tính, để các người chơi có thể tạo thành càng nhiều thương tổn. phép thuật, viên đạn, cung tên, không ngừng mà h ù n h kích ở hắc võ sĩ trên n g ư ờ i từng cái từng cái thương tổn trị số từ hắc võ sĩ trên đầu không ngừng mà xung ra, viên trình nghề nghiệp thương tổn cũng không thể so sử dụng thánh thủy cận chiến nghề nghiệp thấp. mắt thấy hất võ sĩ lượng máu càng ngày càng thấp, hất võ sĩ cũng không cam lòng bị người mạo hiểm nắm mũi dẫn đi, trong mắt nhảy lên linh hồn chi hỏa mãnh liệt địa bắt đầu cháy rừng rực, rách nát áo giáp dưới hai cốt bên trong cũng toát ra từng đạo từng đạo ánh xanh, một luồng vô hình năng lượng nhất thời liền bao phủ lại lấy nó vì là b á n tính 50 m ã phá vi, La Tu chờ người chỉ cảm thấy cả người vô lực, toàn thuộc tính đều có sự khác biệt trình độ giảm xuống, trong đó lấy sức mạnh cùng nhanh nhẹn giảm xuống nhiều nhất, đã tiếp cận 20%, m à cái khác thuộc tính cũng có m ư i h t ả u giảm xuống, thanh quang cứu r ồ i không r i ê n cảm giác mình yếu đi. còn cảm giác hắc võ sĩ công kích cùng với tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, này cũng không phải hắn thuộc tính giảm xuống sản sinh n o giác, mà là hắc võ sĩ chân chính trở nên mạnh mẽ. này một tăng một giảm, để La Tu bọn họ cùng hắc võ sĩ thuộc tính trên lệnh biến lớn hơn rất nhiều. tuy rằng hắc võ sĩ chỉ là gia tăng rồi các người chơi giảm xuống tỷ lệ phần trăm thuộc tính, nhưng dựa theo hắc võ sĩ toàn thể thuộc tính, không thua gì một lần tiểu phạm vi cuồng bạo trạng thái. đây chính là tà ác vầng sáng hiệu quả, này vầng sáng loại sở k ỳ có thể kéo dài phi thường trường thời gian, khả năng chờ b ọ t cuồng bạo còn có thể vẫn tồn tại. La Tu suy nghĩ một chút nói. hắn gặp sùng vật ma hóa rơi hút máu hấp huyết q u a n hoàn chỉ cần mở ra sau liền có thể vẫn tồn tại lần này t a ác vầng sáng hiển nhiên phải kéo dài đến bọn họ đánh xong vụt mới thôi rất v ư ớ n g tay chân sợ kỳ h ữ u chẳng trách liền hàng đầu công đoàn phó bản hướng dẫn tiến độ đều kẹt ở cái này một mặt trên h ạ n h ậ t t r à n g nghe vậy gật đầu một cái bắt đầu tự hỏi biện pháp ứng đối mọi người còn chưa kịp t h á n phục hắc võ sĩ tà ác vầng sáng mạnh mẽ hắc võ sĩ bước kế tiếp động tác liền kinh ra la tu một thân mồ hôi lạnh cừu hận của nó chỉ đột nhiên phát sinh chuyển biến một trong nháy mắt liền đến đến la tu trước mặt đoạn kiếm đông nhiên liền vung đi vây liệu lúc này đến cừu hận hỗn loạn La Tu sức mạnh cùng nhanh nhẹn thuộc tính là cao nhất, t a ác vầng sáng hiệu quả đối với hắn ảnh hưởng lớn vô cùng. Lúc này hắc võ sĩ hướng về hắn đến công kích, ngoài dự liệu của mọi người, La Tu bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể giơ lên trong tay hoảng sợ thần thương, sử dụng hoàn mỹ chống đỡ sở kỳ hiệu. Trong phút chốc, l ư ợ n g món vũ khí lẫn nhau giao kích ở cùng nhau, tuy rằng có hoàn mỹ chống đỡ sở kỳ hiệu vật lý phương diện thương tổn toàn miễn, nhưng hắc võ sĩ đoạn kiếm trên năng lượng bóng tối nhưng thẩm thấu lại đây. Ầm một tiếng, La Tu cả người liền bị thuộc tính tăng mạnh hắc võ sĩ đánh bay ra ngoài, trên đầu còn bút lên 4 5 n điểm ám ảnh thương tổn chỉ số. Vội vội vàng vàng r ơ lên tay phải cũng bị chấn động đã tê dần. Nếu như không có hoàn mỹ chống đỡ chống đối vật lý thương tổn, lần này coi như dây không x o n g La Tu, hấp v sợ cũng muốn gặp đệ. t h á n h quang cứu r ỗ i vội vã mở ra thánh kỵ sĩ phòng hộ tà ác sở kỳ hiệu, tạm thời chống lại rồi tà ác vầng sáng sầm l ấ n khôi phục lại nguyên bản t h u ộ c tính. Nhất thời một phi thuẫn thêm t r à o phúng liền kéo về kiều hận hỗn loạn h ắ c võ sĩ. La Tu đã quen không trung phi nhân cảm giác, lúc rơi xuống đất lùi lại mấy bước liền rời đi hấp võ sĩ đoạn kiếm trên kình đạo. May là công kích chính là k i u hận trị cao nhất ta, nếu như đi tìm những người khác, sẽ phải xuất hiện giảm quân số tình huống. La Tu xoa xoa t a dạy tay phải, nhìn một lần nữa hướng về Thánh Quan Cứu d ố i công tới hất võ sĩ đạo. Hạ n h ậ t trà sáng mắt lên, nhìn chống lại rồi tà ác vầng sáng phòng hộ tà ác s ợ kỳ h i Nhất thời rõ ràng s ợ kỳ h i này chính là có thể thành công hay không hướng dẫn dưới hất võ sĩ then chốt. Hết t h ả Thánh Kỵ Sĩ người nghiệp, thay phiên cho Thánh Quan Cứu Rỗi chồng lên phòng hộ tà ác, ba người thì có thể luôn lại đây. á ngươi ngươi chú ý một hồi bộ động tác, phong thích trí tử đạo thì liền đem phòng hộ tà ác cho chiến thương, để hắn có thể mãn trạng thái chống đối bộ sở kỳ h i Những người khác nguyên kế hoạch bất biến, nhưng muốn thường xuyên chú ý bộ xuất hiện c i ề u hận hỗn loạn. Tùy cơ chuẩn bị kỹ càng các ngươi bảo mệnh sợ kỳ hiệu, hạ nhật t r à cấp tốc điều chỉnh tốt chiến thuật. Nhưng tà ác vầng sáng vẫn là đang kéo dài bên trong, để các người chơi các hạng thuộc tính giảm nhiều, liền La Tu cũng không ngoại lệ. Lần này bộ chiến thời gian không thể nghi ngờ cũng bị kéo dài. Có điều chỉ cần trước ở c u ồ n bạo trước giết chết hắc võ sĩ là được. La Tu vốn là đang không chế công kích, lần này trải qua bộ tà t ác vầng sáng hạ thấp thuộc tính, đúng là có thể để cho hắn ra tay t o n lực. đương nhiên một ít đại chiêu vẫn không thể mở. Không phải vậy Thánh Quang cứu rối có thể kéo không được, c i u hận trị trận cao trận thấp hắc võ sĩ. ầm um, ầm. Um. mấy tiếng súng thanh quang đi, hất võ sĩ không chút nào quay đầu dấu hiệu, la tu lúc này liền yên tâm đi, hắn trong thời gian ngắn toàn lực phát ra cũng sẽ không lôi đi hất võ sĩ c ử u hận. thanh quang cứu rồi hét lớn một tiếng, trong tay một tay kiếm b ỗ n g nhiên thả ra một đạo rực rỡ lóa mắt kim quang, lập tức kim quang ngưng tụ thành một đạo kiếm hình thần thánh năng lượng, đánh về phía hất võ sĩ đầu, tạo thành thương tổn không nhỏ. trải qua thẩm phán loại này thuần thần thánh hệ thương tổn sở kỳ hiệu công kích, hất võ sĩ u hận lập tức liền ổn định lại, đây là t linh sinh vật bệnh trùng, cực kỳ căm ghét thần thánh hệ năng lượng, liên đối có thể phóng thích loại này năng lượng t h n h kỵ sĩ cùng mục sư đều trở thành tử linh sinh vật ưu tiên mục tiêu công kích. Thánh Quang sức mạnh k h ắ c chế Tử Linh, Tử Linh hết sức căm ghét Thánh Quang, chúng nó như trời sinh tự địch, để sử dụng Thánh Quang bảo vệ Kỵ Sĩ đến thản Tử Linh sinh vật là tốt nhất cứu hận ổn định biện pháp. Sau đó liền tiến vào tiêu giảm Hắc võ sĩ hơn 100.000 H p dài lâu chiến đấu, trung gian tuy rằng bởi vì không ổn định cứu hận trị, ra chút sai lầm, chết rồi mấy tờ layer, nhưng cuối cùng đem Hắc võ sĩ đánh tới 20% h p h t H ì hiện trường còn đứng 15 vị l ờ layer, tử vong đại đa số đều là cận chiến layer, bọn họ đối với Hắc võ sĩ cứu hận hỗn loạn đột nhiên quay đầu, không kịp phản ứng thì không có ngay lập tức né tránh, chết ở kết thúc t i ế n bên dưới. mặt sau tuy rằng có phòng bị nhưng hắc võ sĩ xoay người một hồi thuận chém đánh trực tiếp mang đi nộ g quỷ tể quỷ bên cạnh lưỡng gờ layer đúng là thân làm ụ c tiêu công kích nộ g quỷ tể quỷ đúng lúc phản ứng lại né tránh thuận chém đánh sở kỳ h d u cuối cùng cận chiến gờ layer chết cũng chỉ còn x ó t lại tình thiên vũ lục n g u y ệ t hoa cùng với nộ g quỷ tể quỷ thần kinh của bọn họ phản xạ tốc độ vượt xa người thường có phòng bị sau hắc võ sĩ đánh lén căn bản bắt bọn hắn lại hắc võ sĩ coi như là dùng ám ả n nhận thuận chém đánh sở kỳ dị cũng đều bị tình t i ê n vũ bọn họ đúng lúc né tránh còn trí tử đả kích cái này có chứa khóa chặt sở kỳ dị tự có chiến t h ư n g tới đối phó Quy một chương 227, đáng sợ ám ảnh n g y ê n rùa. Chương 227, đáng sợ ám ảnh n g y ê n rùa. Tiểu thuyết, h ỏ a n h ậ n chi thương tác giả, nhất k ỵ đương thập tiên. Làm hắc võ sĩ lượng máu hạ thấp 20% t r ở xuống sau, nó đột nhiên liền đứng thẳng không di chuyển. Tiếp theo hắc võ sĩ trên người rách nát áo giáp đã biến thành màu đen, liên đối nó trong tay đoạn kiếm cũng nhiễm phải tương đồng màu sắc. Tiếp theo từng đạo từng đạo hắc mang từ hắc võ sĩ đen kịt như mực trên người phóng thích mà ra, chiếu dọi hướng về phía hiện trường hết thề lay Không được, cẩn thận hắc võ sĩ hắc mang, không nên để cho hắc mang đụng tới thân thể của ngươi. Thanh quang cứu r ồ i hô to một tiếng nói. Hắn cách hắc võ sĩ gần nhất, căn bản không tránh thoát hắc mang, ở chịu đến hắc mang chiếu d ọ i sau, thánh quang cứu rồi trên đầu đột nhiên xuất hiện một màu đen đầu lâu tiêu chí, đó là một m ỗ i dây 500 điểm ám ảnh thương tổn nguyên rùa, kéo dài thời gian 10 giây, coi như là t ạ nghề nghiệp cũng không chịu được nữa ám ảnh nguyên rùa thương tổn. Nhìn hắc võ sĩ tiếp theo mà đến đoạn kiếm vung chém, thánh quang cứu rồi chỉ có thể trước tiên né tránh hắc võ sĩ đòn công kích bình thường, điều này làm cho ám ảnh nguyên rùa nảy hai lần, trải qua ám ảnh kháng tính giảm miễn hắc v vẫn là trong nháy mắt không còn hơn 800 điểm, sợ hai đến thánh quang cứu rồi lúc này sử dụng trừ tà thuật xua tan trên người ám ảnh nguyên r ủ a trạng thái. Thanh Quang cứu r ố i nhắc nhở đã lúc này đã muộn, không hiểu tình huống các người chơi đều bị đột nhiên xuất hiện h ắ c mang chiếu d ọ i đến, tất cả mọi người đều mang t ớ i ám ảnh người lừa dùa. Xua tan, nhanh xua tan! Hạ Nhật Trà lo lắng nói, toàn đoàn mỗi giây 500 điểm đi huyết, coi như là đệ nhất trị liệu lại đây cũng m ạ i không đứng lên. Không được a, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xua tan một người, căn bản không kịp. Á n g ư ơ i cũng gấp đạo, nàng vừa nãy xua tan Hạ Nhật Trà ám ảnh người lừa dùa, quan chỉ huy cũng không thể chết trước, không phải vậy toàn bộ đoàn đội liền rối loạn. ưu tiên xua tan ta, trị liệu, thương tổn phát ra nghề nghiệp chính mình bảo mệnh. Hạ Nhật Trà bất đắc dĩ nói. lần này xem ra muốn nằm xuống thật là nhiều người chỉ mong có thể ở h ắ c võ sĩ cuồng bạo trạng thái trước giết chết nó La Tu mở ra linh quy bảo vệ cũng hướng về bột phóng đi sử dụng cận chiến sở k ỳ hiệu công kích ở ma hóa rơi hút máu hấp huyết quang hoàng dưới đi h v bắt đầu chậm lại thêm vào trị liệu thuốc tuyển động thức băng vải thương cùng với hang hái sở k ỳ cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng chống đỡ lấy Tinh Thiên Vũ sớm thu được đạo tặc nghề nghiệp cấp 3 sở k ỳ hiệu đấu đồng đây là một có thể giải trừ có sự dị thường trạng thái sở k ỳ h u nàng trước tiên liền giải trừ ám ảnh n g u n rủa Lục nguyên Hoa thân l à mục sư nghề nghiệp coi như là lấy công kích làm chủ chiến đấu mục sư cũng nắm giữ giải trừ ám ảnh nguồn rủa sợ ký hiệu, bà năng liền ném tới trên đầu mình. còn lại những người khác có thể sẽ không có may mắn như vậy. bao quát trong đ ộ n g cầu vồng cùng nộ quỷ t ệ quỷ ở bên trong toàn bộ đều nằm xuống. lần này La Tu bọn họ dẫn theo năm t ê n trị liệu, phân biệt xua tan một tờ layer, nhưng cũng có hai t ê n trị liệu xua tan những người khác, cũng là theo nằm xuống. thập giây qua đi, hiện trường chỉ còn dư lại 9 tờ layer, hai t ê n tạ, ba t ê n trị liệu, hạ nhật trà, lục n g n hoa, cùng với chính mình bảo m ệ h ạ xuống tình thiên vũ cùng La Tu. giảm quân số quá nghiêm trọng, thương tổn phát ra lượng khả năng nếu không được rồi, đến thời điểm buộc quân bạo, chúng ta tuyệt đối sẽ đoàn h n diện. Hạ Nhật Trà n h u n h u mày đạo, đột nhiên xuất hiện ám ảnh nguyên rùa, để bọn họ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. l i ê u mạng không tới thời khắc sống còn, thắng bại còn rất khó liệu. La Tu nhìn chằm chằm còn sót lại 15% ờ p h p h võ sĩ đạo. Hạ Nhật Trà nghe vậy, gật gật đầu, trong tay pháp trưởng uy vũ liên tục, nhân số ít nàng chỉ huy dùng tinh lực cũng là thiếu, có thể làm cho nàng càng tốt hơn phát ra thương tổn. Dù sao thương tổn phát ra nghề nghiệp cũng chỉ còn sót lại bốn người bọn họ, thêm vào tạ nghề nghiệp nhiều lắm chỉ có thể toán 5 cái. Cách quân bạo thời gian càng ngày càng gần, La Tu bọn họ cũng là không lo được c u hận trị h ố i loạn, gia tăng phát ra thương tổn. Kiều hận chị cao hay dùng ẩ n thân đến tiêu, hạ nhật trà cũng nắm giữ tiêu giảm kiều hận dần d n thuận. Đúng là lục n g u y ệ n hoa không có cách nào tiêu giảm kiều hận, nhưng nàng có thể khách mời t r ị liệu trợ giúp ổn định tạ nghề nghiệp huyết tuyến. Đáng nhắc tới chính là nắm giữ lượng lớn q u a n hệ phép thuật chiến đấu mục sư, đối phương tử linh sinh vật thương tổn phi thường khả quan, cũng không thể so cái khác thuần túy thương tổn phát ra nghề nghiệp ém. Sở kỳ hiệu như như mưa giông gió bao c h ú t xuống đi, la tu mặc kệ thể lực tiêu hao, mở ra tốc độ tay bạo phát chiến kỹ, hết thảy trạng thái sở kỳ h i ngoại trừ hoàng sợ kẹn lệnh ngoại cũng toàn bộ mở ra, hiện trường nhất thời xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Tinh thiên vũ đồng dạng mở lên tốc độ tay bạo phát cùng hết thể sở kỳ hiệu, song vũ khí trong tay phảng phất hai con xuất thủy giao long, thương tổn lượng trong nháy mắt liền lên dài ra một đoạn dài. Ai? Biến thái hai người lại bắt đầu biểu diễn chiến kỹ, ta nhanh nhẹn lúc nào mới có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Lục Nguyệt Hoa tham thẳm thở dài nói, chiến đấu m ụ c sư thêm giờ phi thường cân bằng, lại muốn thêm trí lực lại muốn tăng lực lượng, dẫn đến nàng hiện tại nhanh nhẹn thậm chí so với người chơi bình thường còn thấp, căn bản không đạt tới mở ra tốc độ tay bạo phát mức độ thấp nhất, coi như nàng sẽ triển khai tốc độ tay bạo phát cũng không có cách nào sử dụng. h ỏ a Diễm xin mời lắng nghe ta triệu hoán. Hàn băng xin mời vâng theo chỉ thị của ta, hỏa cầu thuật. Hàn băng t i ễ n hạ nhật trà ngâm sướng nổi lên song trọng phép thuật thần chú, cả hai tay từng người ngưng tụ ra một đạo phép thuật hướng về h ắ t võ sĩ đen kịt h â n thể đánh tới. Chiến k h không cần tiền a, ta muốn kéo không được. t h á n h quang cứu rồi hô lớn, dùng tới đạo cụ, hiện tại không phải là tỉnh tiền thời điểm. La tu không chỉ có không có giảm bớt tốc độ công kích, trái lại tăng nhanh, thậm chí còn mở ra hoàng sợ thần thương phục chế lực, hai tay cộng đồng c h ú t xuống liên tiếp sở kỳ hiệu. Thanh quang cứu rồi nghe vậy, lúc này lấy ra la tu cho hắn tự bạo sóc, đau lòng đập về phía hất võ sĩ. Một tiếng vang ầm ầm. h ỏ a diễm nhất thời nuốt hết hắc võ sĩ, này dùng tiền kéo cửu hận, hiệu quả phi thường chắc việt, để hắc võ sĩ cửu hận lập tức liền ổn định rất nhiều. Nhưng tự bạo sóc chỉ có thể kéo nhất thời cửu hận, thanh quang cứu rối bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp theo sử dụng cái khác đạo cụ, sách phép thuật, lâm thời t h u ộ c tính thuốc, tăng cường 30 t h ư ơ n g tổn báo thù cơn giận đại triều, liên tiếp sử dụng mới đổi tới la tu cửu hận của bọn họ chị. t h á n h quang minh, lần sau ta dạy dỗ ngươi chiến kỹ đi, không phải vậy ngươi sau đó có thể kéo không được này bang biến thái cửu hận. Chiến thương nhìn sử dụng cả người thế võ t h á n h quang cứu rối đạo. bây giờ hắn hận không thể nắm giữ bốn con tay tới kéo cứu hận, thực sự là bị La Tu bọn họ trong nháy mắt phát ra thương tổn lượng sợ rồi. Thanh Quang cứu rồi nghe vậy, trước mắt nhất thời sáng g ờ i chiến k i hắn đã sớm phi thường các cầu, chính là không có người dạy hắn mà thôi. Dù sao có thật nhiều chiến k ỹ đều là một ít g ê m thủ chuyên nghiệp bản lĩnh sở trường, dễ dàng là sẽ không truyền r a n g o à i h á võ sĩ ở như vậy đánh túi bụi bên dưới, h á v đi thậm chí so với toàn đoàn mãng người thì còn nhanh hơn, nhưng mặc kệ là tốc độ tay bạo phát vẫn là cái khác sở kỳ h i u chúng nó kéo dài thời gian đều không giải. t ì n h thiên vũ trước một bước giải trừ tốc độ tay bạo phát, sau đó La Tu cũng không kiên trì được. từ tốc độ tay bạo phát c h i ế n k ý bên trong lui đi ra, lúc này hắc võ sĩ h p còn sót lại 5%, nhưng cùng bạo cũng chỉ còn sót lại 20 giây. quy một chương 228, h ắ c võ sĩ trường đào. chương 228, h ắ c võ sĩ trường đào. tiểu tuyết h h ỏ a nhận chi thương tác giả nhất kỹ đương thập tiên. la tu lật bàn tay một cái, đồng t a u máy móc h ộ triệu hoàng chiến kỳ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, cũng đã sớm thay đổi súng vật đông tuyết phủ văn quy đồng thời bắt đầu cuối cùng điên cuồng phát ra. đông tuyết phủ văn quy sơ kỳ h u t n mở, trực tiếp liền không cần phải để ý đến c u trị, ngược lại hắc võ sĩ trong thời gian ngắn cũng làm không xong nó. hơn nữa thời khắc mấu chốt vẫn có thể t r ả o phúng ăn thương tổn khách mời một hồi t ạ n g nghề nghiệp d ầ m d ầ m đồng thao máy móc h ổ chớp giật tiễn cùng tinh phủ văn quy hàn băng tiễn đồng thời đánh vào h ắ c võ sĩ trên n g ư ờ i tạo thành thương tổn to lớn những người khác cũng sử dụng bản lĩnh sở trường lục n g u y ệ t hoa càng là cho gọi ra hai đạo thiên đường ánh sáng chiếu dọi ở h ắ c võ sĩ đen kỳ táo giáp trên để n ó n h u ộ m đấm lên một tầng màu vàng cũng không ngừng phát sinh xì xì xì xì tiếng vang hất võ sĩ áo giáp lại như là bị axit cỡ lộhin dị xâm phao quá vỏ trứng gà bị thánh quang chiếu dọi sức phòng ngự giảm nhiều đối phó hất võ sĩ thì vật lý thương tổn bỗng nhiên liền tăng lên rất nhiều La Tu chờ người có thể sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trốn ở h ắ c võ sĩ phía sau không ngừng dùng cận chiến sở kỳ hiệu công kích. h ắ t võ sĩ lượng máu lại rơi mất 3%, n h ư n g 20 giây đã đến, nó rơi vào cường bạo trạng thái, lực công kích cùng tốc độ công kích tăng vọt 3 0 t r t r c h liệu môn áp lực trong nháy mắt biến lớn lên. Bọn họ liều mạng mà hướng về thánh quang cứu rồi trên người vứt thuật trị liệu, nhưng cũng là chỉ là kéo dài 5 giây mà thôi. Chiến thương dưới chân hơi động, hết t h ể bảo mệnh sở kỳ hiệu b ậ n mở, che ở h ắ t võ sĩ phía trước. h ắ t võ sĩ cũng chỉ còn sót lại một phần lượng máu, coi như là hắn chết cũng không thể dã tràng xe cát. Toàn lực phát ra. không cần phải để ý đến cử hận. La Tu hô to một tiếng, Đông Tuyết Phủ Văn Quy mở ra mai rùa t h u ậ t chào phun g hướng về phía h ắ c võ sĩ, cứu h ắ c V õ sĩ đã lót đáy chiến thương. Con con con, cùng bạo trạng thái h ắ c võ sĩ, không ngừng dùng đoạn kiếm chém Đông Tuyết Phủ Văn Quy dày nặng mai rùa, phát sinh liên tiếp to lớn tiếng vang. Đông Tuyết Phủ Văn Quy đau nhức bên dưới, công kích biến càng thêm hung mãnh, gắt gao cắn vào h ắ c võ sĩ thân thể không tha, muốn dùng nó cường mạnh mẽ dưới cảm, cắn nát hất võ sĩ sức phản ngự giảm nhiều á o ráo. Đông Tuyết Phủ Văn Quy hung hăng công kích, trở thành áp đảo hất võ sĩ cuối cùng một cỏ cỏ. Ráng r á n một tiếng, hất võ sĩ h ấ quý linh. sương sống cũng bị bông tuyết phủ văn quy cắn đứt, thi thể cắt thành hai đoạn, rơi xuống đến t r ê n đất. hô, cuối cùng cũng coi như là giết chết. La Tu xoa xoa mồ hôi chán, lại tối nay bông tuyết phủ văn quy cũng đến bỏ xuống. chị liệu cứu người trước, những người khác nghỉ ngơi tại chỗ. Tu La hội trưởng đi xem xem rơi xuống món đồ gì. Hạ n h ậ t Trà hướng về hiện trường tiếp tục sống sót mọi người nói, lần này bọn họ thử quang vượt qua cái khác công đoàn tiến độ. trước tiên hướng dẫn rơi xuống h ắ t võ sĩ. đóng lại VDO i e VDO i e công năng, Hạ Nhị t r a lấy ra một đoạn hất võ sĩ cuối cùng ngã xuống đất hình ảnh, phóng tới đ ê m trên diễn đàn, bắt đầu vì là thử quang làm lên tuyên truyền. coi như cuối cùng thủ sát không có duyên với bọn họ, nhưng tốt xấu bắt tử linh mộ h u y ệ t bên trong một bộ thủ sát. đương nhiên, đoạn video này là xử lý qua, la tu bọn họ đại chiêu một đều không có lục đi vào. dù sao thử quang lá bài tẩy hiện tại không phải là lộ ra ánh sáng thời điểm. đệ nhị mộng game chính thức diễn đàn, quang minh giáo quốc khu khối hiện tại bị này một video đánh vỡ yên tĩnh. rất nhiều người đều đang chăm chú các đại công hội đối với tử linh mộ h u y ệ t phó bản khai hoang tiến độ, mà thử quang bởi vì cấp 5 phó bản thủ sát cũng ở n ơ i chơi môn trọng điểm quan tâm đối tượng bên trong. lần này thử quang phát sinh video để rất nhiều người đều kinh ngạc và p h ầ n không nghĩ tới tiến độ lạc hậu tự quang công đoàn dĩ nhiên vượt lại đây là phần lớn người không nghĩ tới kết quả hội trưởng chiến báo mới nhất tự quang khai hoang rơi mất hắc võ sĩ một tiên đạo tặc tở lê ở đóng bộ đ á m hướng về hắc võ sĩ mộ thất ngoại chính đang tu sửa thừa phong phá lãng đạo bọn họ vừa đoàn d i ệ t một lần đánh t ớ i ám ảnh nguyền rủa giai đoạn sau đó liền bị thanh đi ra thừa phong phá lãng nghe thủ hạ báo cáo không khỏi cảm khái một tiếng nói có tu la tự quang cùng không có tu la tự quang trên lệch này thật là lớn không chống chân là đến ố cái khác công đoàn cũng kinh ngạc không thôi đặc biệt nửa đêm thần thoại công đoàn bọn họ là liên bang 10 vị trí đầu hàng đầu công đoàn vốn là là ở quang minh giáo quốc nước láng giềng tinh linh vương quốc phát triển nhưng bởi vì ác ma xâm lấn nhiệm vụ đi tới vinh vọng c ấ n cũng gia nhập tử linh mộ huyệt khai hoang lần này tiến độ bị người đạt đến để bọn họ những n à y không biết tử quang công đoàn phi thường tức giận gián độc đi không cảnh cáo một chút tử quang để bọn họ thu lại một ít tử linh mộ huyệt thủ sát nhất định phải là chúng ta nửa đêm thần thoại công đoàn nửa đêm thần thoại công đoàn hội trưởng người gác đêm nói được rồi ta đi liên lạc một chút gián độc giải trừ tiềm h à n h trạng thái ơ ơ trong tay hiện ra màu xanh s m chủy thủ đạo trên chủy thủ diện tô vẽ độc làm n h độc đạo tập rõ ràng nhất là thủ nửa đêm thần thoại công đoàn là liên bang hết thể hàng đầu công đoàn bên trong phong bình kém cỏi nhất công đoàn nhưng thực lực của bọn họ đúng là không thể nghi ngờ không đúng vậy không cách nào đứng hàng liên bang thập đại công hội một trong bạch kinh cực cũng được huyền ca thiên hạ cũng được thậm chí là long chim ngậm công đoàn đều đang tăng nhanh phó bản hướng dẫn tốc độ đang giết chết vong linh thuật sĩ trước thủ sát rơi vào nhà nào vẫn là một t ầ n số cũng chỉ có như nửa đêm thần thoại loại này ngoại lai công đoàn y vào chính mình hàng đầu công đoàn tết tuổi áp bức tiến độ nhanh hơn chính mình tự quang công đoàn h i ề n phức nếu như tự quang là hàng đầu công đoàn như vậy nửa đêm thần thoại liền sẽ không như thế làm. nhưng lần này là liền Nhất Lưu Công đoàn cũng không tính t h ử Quang, điều này làm cho bọn họ liền điều tra đều không có làm, liền làm ra lần này t r ở mặt quyết định. t h ử Quang mọi người không biết hiện ở bên ngoài cũng đang thảo luận bọn họ, thậm chí còn có người muốn đến uy hiếp bọn họ. La Tu đem h ắ t võ sĩ rơi xuống ngã kèm kiếm lên, số lượng tuy rằng cũng là t h m cái, nhưng toàn thể chất lượng muốn so với Cự Nhân Hải Cốt rơi xuống ngã kèm tốt trên một cấp bậc, thậm chí còn ra một cái bí ngân cấp trang bị. h ắ t võ sĩ t r ờ n a o phẩm chất bí ngân cấp, c ầ n đẳng cấp, lẹ veo m ư l o ạ i hình hai tay đao, tốc độ công kích 3 35 thuộc tính. Lực công kích 134158, sức mạnh 16, nhanh nhẹn 18, thể chất 16, hiệu quả, ám ảnh nhận, phóng thích một đạo do năng lượng bóng tối hình thành l ư ớ i dao, tạo thành 250% vũ khí thương tổn điểm ám ảnh thương tổn, sở kỳ hiệu p h ạ m vi, 30 mã, làm lệnh thời gian, 5 phút, bế độ, 235, 235. Nghiệu nó, này không phải h ắ c võ sĩ sở kỳ hiệu h dĩ nhiên đã biến thành trang bị hiệu quả, thêm vào như vậy cực phẩm t h u ộ c tính, chỉ cần có thể trang bị trên hai tay đao nghề nghiệp, khẳng định đều sẽ đỏ mắt không nứt. Nộ quỷ tể quỷ nhìn La Tu phát ra trang bị t h u ộ c tính đạo. trong lòng phi thường khát vọng nắm giữ hất võ sĩ trường đao nhưng nhìn mình linh công đoàn điểm công hiến chỉ có thể ở trong lòng than thở lên lẹ véo 15 h á t võ sĩ trường đao coi như là ở bí ngân cấp trang bị bên trong cũng coi như là hàng đầu công kích cao thuộc tính rất nói chống chân hiệu quả thì có thể làm cho t ờ lỡ nhiều cái trước sở k ỳ hiệu hiện nhiên là cái khác bí ngân cấp trang bị không sánh được quy một chương 229, t r c h í t ử đã kích chương 229, t r c h í t ử đã kích tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đ ư ờ n g t ậ p tiên Từ linh m ộ huyệt anh hùng hình thức ra h ắ c võ sĩ trường nào là hiện giai đoạn phó bản có thể ra đứng đầu nhất trang bị một t r o n g này giá tiền tự nhiên cũng là không cách nào phòng trường có điều La Tu bọn họ chính là công đoàn đoàn bên trong tiêu hóa dùng chính là tối công chính giá cả 800 công đoàn điểm công hiến giá bắt đầu người trả giá cao được La Tu hướng về kênh rượu bên trong hô t h ự quan mọi người hai mặt nhìn nhau cũng không phải cảm thấy 800 công đoàn điểm công hiến giá khởi đầu cao mà là bọn họ bây giờ trong túi ngưỡng ngủng không ít có thể trang bị v ở l ỡ liền giá khởi đầu điểm c ố n g hiến cũng đều không có đồ tốt như thế dĩ nhiên không có ai đấu giá. La Tu lập tức vừa nghĩ nhất thời liền h i ể u rõ ra. Đoàn đội bên trong chiến sĩ cùng kỵ sĩ môn đều nhìn chằm chằm La Tu trong tay h ắ t võ sĩ trường đao, n ộ quỷ tể quỷ cũng cũng giống như thế. Hắn thấy không có ai ra giá, con mắt nhất thời liền lộ ra một vẻ hết sạch. t h ư ớ n g về chiến thương tư mật một câu, t h ư ớ n g về hắn mượn điểm cống hiến. Ta cũng vừa mới mới vừa thoát khỏi phụ điểm, cái nào thừa bao nhiêu điểm cống hiến cho ngươi mượn. Chiến thương trợn tròn mắt, tức giận nói, có điều ngươi đúng là có thể đi tìm Tu La hội trưởng. Hắn vẫn tại c h i ề u công đoàn trong kho hàng v ú t trang bị, thêm vào ta lần trước ghi nợ hắn điểm cống hiến, gộp lại cũng nhanh 10.000 điểm. Về l i Lúc nào cao thủ mình có nhiều như vậy điểm c ố n g hiến, hắn sẽ không là công báo túi tiền riêng đi. Ngộ quỷ tể quỷ kinh sợ đến mức này lên, thoại cũng tại chỗ nói ra. Chiến thương che mặt của mình, xem ra ngộ quỷ tể quỷ muốn từ hội trưởng nơi đó mượn điểm c ố n g hiến là không cần nghĩ. Cái gì công báo túi tiền riêng? La Tu cười híp mắt đi tới, trong tay h ắ t võ sĩ trưởng đ à o trong nháy mắt gắt ở ngộ quỷ tể quỷ trên cổ, muốn cho hắn giải thích rõ ràng. À, không có gì, không có gì, ta chỉ là đang nói ngày hôm qua TV là trên nhìn thấy thang quan. Ngộ quỷ t ệ quỷ l ắ bắp nói, thân sinh cảm nhận được La Tu sát khí mãnh liệt, để hắn chạy mồ hôi lạnh khắp cả người. tất cả mọi người điểm cống hiến ở công đoàn trong kho hàng đều có ghi chép, các ngươi không yên lòng có thể đi tra, lên tới hội trưởng xuống tới phổ thông hội viên đều có, đây là đệ nhị mộng công đoàn hệ thống tự mang công năng, một khi giả thiết hoàn thành liền không cách nào thay đổi bất kỳ số liệu. các ngươi cứ yên tâm đi chính mình điểm cống hiến. La Tu thả xuống h ắ t võ sĩ trường đao, hướng về mọi người giảng giải. La Tu điểm cống hiến s á c thực phi thường cao, nhưng những này điểm cống hiến đều là hắn dùng trang bị đổi lấy, đều là từ đăng hỏa giao dịch sở thu mua đến bên trong cấp thấp trang bị, dùng chính là La Tu cùng đăng hỏa giao dịch sở ở công trình đạo cụ phương diện hợp tác kiếm lấy đến tiền, thuộc về La Tu tài sản riêng. Hệ thống liền đem điểm cống hiến tính tới La Tu trên đầu, cho tới ở Lam Kình kế hoạch cùng với Ám Kháng tèm chờ thêm diện kiếm tiền đến tiền, đều vui đầu vào công đoàn tài chính bên trong, dùng để phát triển tráng đại công hội. Những tiền này La Tu su chưa lấy, còn cấp lại không ít chính hắn kiếm tệ. n ộ quỷ tệ quỷ này cụ l ờ i nói mặc dù là vô tâm, nhưng cũng sẽ dẫn đến công đoàn bên trong xuất hiện rối loạn. Đặc biệt tự quang loại này mới phát công đoàn, các người chơi phổ biến lòng trung thành không cao, khó tránh khỏi sẽ sản sinh không tín nhiệm tâm thái. cái này cũng là La Tu tại sao lựa chọn hệ thống quản lý mà không phải tự lẻo chính mình quản lý hình thức. Một mặt là vì tỉnh tinh lực, nhưng quan trọng nhất chính là các người chơi tín nhiệm, coi như đệ nhị mộng là La Tu bọn họ mở, cũng không cách nào thay đổi ngân hà chủ trong đầu bất kỳ số liệu. Cao Thủ Minh thực sự là xin lỗi, nội quỷ tể quỷ cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng hậu quả, mau mau hướng về La Tu xin lỗi. Tốt rồi, nay không có gì, có nghi vấn gì các ngươi có thể để ta bảo đảm sẽ từng cái giải đáp, sẽ không có bất kỳ q u a loa. La Tu h o á t tay á o một cái, ra hiệu nội quỷ tể quỷ không cần để ý, các ngươi đã đều đấu giá không nổi. Như vậy ta liền tuyên bố lưu đ ậ p ta sẽ lấy 1.000 công đoàn điểm cống hiến để vào công đoàn trong kho hàng. Ngược lại các ngươi hiện tại cũng trang bị không lên, chờ các ngươi ai có 1.000 điểm cống hiến, liền đi hồi bái đi ra đi. Latu thu hồi h ắ c võ sĩ trường đào nói. Hiện tại thử quang chỉ có số ít mấy người đẳng cấp đến 15 cấp, Latu cũng áp chế e ít tờ. Vì thế còn cố ý đi chết một lần hạ xuống một bậc. Không phải vậy hắn hiện tại có thể cũng đã 18 ờ i cấp, đương nhiên hiện tại có một con kẻ, Latu tốc độ lên cấp muốn hạ thấp không ít. Còn lại hoàng kim cấp trang bị cần điểm cống hiến ở 200 đến 500 không giống nhau, không ít tờ lẽ vẫn có thể đấu giá lên, có điều vẫn có bất ngờ hại k è m sách sở kỳ h ữ u trí tử đả kích, loại hình cấp 2 sở kỳ h ữ u có thể thăng cấp, cần chiến sĩ, sở kỳ h ữ u phạm vi 10 mã, hiệu quả một lần cường mã mạnh mẽ công kích, tạo thành 2 a i vũ khí thương tổn điểm vật lý thương tổn, cũng khiến mục tiêu công kích hiệu quả trị liệu hạ thấp 30% kéo dài thời gian 10 giây, làm l ạ n h thời gian 3 phút, nghề nghiệp chiến sĩ sách sở kỳ h ữ u hiệu, hiệu quả các ngươi nên đều đã từng gặp qua, tuy rằng người mạo hiểm bản sở kỳ hiệu quả suy yếu rất nhiều, nhưng các ngươi có thể dùng điểm sở kỳ thăng lên đến, đến thời điểm khả năng so với hắc võ sĩ trí tử đả kích còn lợi hại hơn. La Tu cũng phi thường kinh ngạc ra này bản sách s ở kỳ hiệu, chuyện này quả thật là đánh đoàn thời chiến, dây đi đối phương t ờ lệ ơ thần k ý để phe địch trị liệu căn bản làn lại không đứng lên. Chí tử đ ã kích sách s ở kỳ thậm chí so với hắc võ sĩ trường đao còn muốn quý giá, nay càng không phải hiện trường t ờ lỡ có thể đấu giá lên. La Tu liền đem sách s ở kỳ hiệu cũng để vào công đoàn nhà kho. Có điều lần này để vào chính là tầng thứ hai nhà kho, nhất định phải ở công đoàn đẳng cấp đạt đến tinh anh trở lên mới có thể hối đoái, sợ bị cái khác công đoàn nằm vùng hối đ o á đi. Còn một ngày nào đó gặp qua kỳ trang bị, trừ phi đạt đến bí ngân cấp, không đúng vậy liền đặt ở một tầng nhà kho. Bây giờ là một đặc biệt thời kỳ, lượng lớn t ờ l ệ ơ tràn vào vĩnh vọng chấn, để h ắ c võ sĩ trường đao trở thành một tầng nhà kho ép đáy hòm trang bị, dùng để hấp dẫn t ờ l ơ nhập hội là không thể tốt hơn quảng cáo. Hai tầng nhà kho so với một tầng nhà kho muốn nhỏ hơn nhiều, bên trong bày đặt đại đa số là mũi nhọn h i tèm, t ỉ như sách sở kỳ hiệu, chuyên nghiệp bản vẽ, mãi mãi tăng cường thuộc tính tèm cho chút, nhưng nơi này tèm còn không phải cực phẩm nhất. Tầng thứ ba nhà kho mới là một công đoàn chân chính góc á c x ử thi cấp trang bị, cấp 5 trở lên sách sở kỳ h ữ u vượt cấp kinh nghiệm trái cây vân vân. đương nhiên hiện tại tầng thứ ba nhà kho vẫn là trống rỗng. không có bất kỳ một cái h i thèm, liền hai tầng kho k h ố món đồ bên trong cũng có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Nhưng La Tu t i n tưởng, một ngày nào đó, bên trong sẽ thả trên rất nhiều khiến hết thảy vợ l ỡ đều đỏ mắt không ngớt tài thèm. Phân phối xong hại thèm, mọi người cũng tu sửa gần đủ rồi, liền bắt đầu tiếp tục hướng dẫn tử linh mộ việt phó bản. Mặt sau mộ việt bên trong tiểu quái biến càng thêm biến thái, bắt đầu nắm giữ nhiều loại nghề nghiệp phối hợp lẫn nhau, bộ xương chiến sĩ, bộ xương pháp sư, bộ xương cung tiến thủ cùng với có thể cùng đầu lĩnh cấp quái vật cùng sánh vai h à i cốt kỵ sĩ, hơn nữa đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh, quả thực chính là các người chơi ác ngẫu. Những này khô lâu q u á i vật là vong linh thuật sĩ mang đến đội cận vệ, thực lực muốn vượt xa ở nghĩa địa bên trong phục sinh tử linh sinh vật. Đặc biệt mười con một tiểu đội h à i cốt k ỵ sĩ, cho l a tu bọn họ mang đến áp lực thực lớn. Quy một chương 230, a m c m hận. Chương 230, t m a m c m hận. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. Số lượng đông đảo các loại khô lâu q u á i vật, thực lực mạnh mẽ h à i cốt k ỵ sĩ, dường như một đạo là trời, ngăn cản các người chơi con đường đi tới, bảo vệ chúng nó chủ nhân vong linh thuật sĩ. dựa theo đối phó đồng bị cương thi phương pháp, La Tu chờ người trước tiên đem những này tử linh sinh vật dùng nguyện quang thuật chiếu d ọ i đi ra, sau đó chia làm mấy cái tiểu đội, dường như đối phó gỡ lỡ đoàn đội như thế, cận chiến nghề nghiệp tập thể xung phong, đi đầu giết chết phía sau bộ xương pháp sư cùng với bộ xương cung t i ế n thủ, bộ xương chiến sĩ do thợ săn cùng triệu hoán sư x u n g vật kiểm chế, t á nghề nghiệp trọng điểm quan tâm hải cốt kỵ sĩ. coi như như vậy, La Tu bọn họ cũng rơi vào khổ chiến, thỉnh thoảng còn có l tử vong, nhưng cuối cùng vẫn là giết chết những này tử linh sinh vật. có điều thương vong đại đại vượt qua La Tu bọn họ mong muốn, nếu như lại như thế tiếp tục đánh. ở đi tới vong linh thuật sĩ trước mặt thì thự quang mọi người bình quân tối thiểu muốn đi trên cấp một cái này đánh đổi có chút quá mức trầm trọng các ngươi có biện pháp gì t t à? tranh thủ thiếu chết mấy lần la tu nhìn làn sóng tiếp theo càng nhiều tử linh sinh vật nói t ì n h thiên vũ hạ nhật trà chiến thương chờ người sự chú ý đều quay lại vừa nãy tử thương quá nghiêm trọng nếu có thể có biện pháp hay giảm thiểu thương vong như vậy liền không thể tốt hơn có muốn hay không sử dụng đ ặ c thu ải tem thì như sách phép thuật cái gì hạ nhật trà nói rằng thự q u a n công đoàn vì lần này khai hoang mua không ít phụ trợ dùng đạo cụ vốn là là dự định đối phó vong linh thuật sĩ dùng nhưng bây giờ làm giảm thiểu tử vong số lần dùng tới một phần cũng đáng dư thừa có bao nhiêu La Tu hướng về Tình Thiên Vũ hỏi n à n g La quản lý công đoàn hậu cần những món đồ này thông thường đều là giao cho nàng đến chọn mua không nhiều lắm đang bảo đảm đối phó vong linh thuật sĩ điều kiện tiên quyết chỉ có thể lấy ra thập phần một cấp sách phép thuật đúng là công trình chất nổ do chính ngươi chế tác thêm vào từ đang h ỏ a giao dịch sở giá quy định mua mà đến tự bạo sóc số lượng đúng là ủ n g có không ít Tình Thiên Vũ hồi đáp tự bạo sóc theo vĩnh vọng ấ n p h cận ngân thạch m q u n g điểm bị các người chơi từ từ phát hiện sau giá cả đã hạ thấp không ít thế nhưng quy mô lớn sử dụng còn là phi thường tiêu tiền, lưu lại đầy đủ đối phó vong linh thuật sĩ si đạo cụ, còn lại đạo cụ đều cho ta dùng tới. trước tiên đánh thông tử linh mộ huyện, bắt được thủ sát lại nói. La Tu suy nghĩ một chút nói, tự bạo sóc đối với La Tu cái này phát minh giả tới nói, cũng không phải vô cùng đắt giá đạo cụ, mặc kệ là số lượng vẫn là giá cả đều có bảo đảm. cái khác công đoàn không chịu đựng nổi lượng lớn sử dụng, có thể không có nghĩa là La Tu bọn họ cũng không chịu đựng nổi. được rồi, vậy ta liền phát xuống đi tới, đến thời điểm hướng về ngươi hoàn trả thời điểm ngươi cũng không nên đau lòng. t ì n h thiên vũ xoa xoa bàn tay đạo, dùng tự bạo sóc đổ cái chua thoải mái cảm. Dùng qua một lần người đều sẽ yêu thích không buông tay. Tự bạo s ó c có thể tạo thành hơn 100 điểm hỏa diễm thương tổn. Đối với tự linh sinh vật còn có bổ trợ hiệu quả, uy lực vẫn có thể nổi lên 30% phần trăm tài hưu. Trên lý thuyết toàn đoàn 20 người đồng thời ném ra tự bạo s ó c trong n g á y mắt là có thể tạo thành gần 3.000 điểm thương tổn. Thêm vào hậu kỳ hỏa diễm thiêu đốt thương tổn, đầy đủ giết chết những này tự linh sinh vật 1 phần 3 lượng máu. đã như thế, chỉ cần dùng tới 3 lần tự bạo s ó c ngoại trừ hơn hai vạn hp h à i cốt kỵ sĩ ngoại, đều sẽ thiêu đốt thành một đống x ư ơ n g hôi. đương nhiên. điều này cũng làm cho là lý luận, la tu bọn họ cũng sẽ không xa xỉ chỉ dựa vào tự bạo sóc tiêu diệt hết hết t h ể tử linh sinh vật, dù sao chúng nó cũng sẽ không tụ tập ở tự bạo sóc bán tính nổ tung bên trong, muốn chỉ dựa vào tự bạo sóc giết chết một làn sóng tử linh sinh vật, số lượng tối thiểu cũng phải 3, 400, n à y đổi thành kim tệ coi như là giàu nước đố đổ v á c h đăng hỏa giao dịch sở cũng không chịu được. La tu bọn họ chủ yếu là dựa vào tự bạo sóc không chế hiệu quả tới đối phó tử linh sinh vật, thứ yếu mới là tự bạo sóc tự thân nổ tung thương tổn, bởi vậy chống chân dùng để phụ trợ, sử dụng tự bạo sóc số lượng còn ở la tu bọn họ tài lực bên trong phạm vi, có tự bạo sóc phụ trợ. vừa đến tập tử linh sinh vật đều bị đánh giết liên tiếp gần đầu lĩnh cấp quái vật hải cốt kỵ sĩ cũng không ngoại lệ chỉ cần không phải đầu lĩnh cấp quái vật đều miễn dịch không được tự bạo s ó c n ổ tung sản sinh k h ố n g chế hiệu quả vô cùng miết k h ấ t từng cái ngã vào la tu trước mặt bọn họ rơi xuống n g kèm ngược lại không tệ không chống chân bù đắp tự bạo s ó c phí dụng còn nhỏ kiếm lời một b ú t la tu quên quái vật đi đường h i tèm càng là khó giết quái vật chúng nó rơi xuống n g kèm liền càng là cử phẩm trong đó h i cốt kỵ sĩ rơi xuống vài món hoàng kim cấp trang bị càng là nhen lựa thử quan mọi người nhiệt tình i tèm hoàng kim Sát sở kỳ h ữ u mạnh vụ linh hồn chờ chút, để La Tu bọn họ thả ra sử dụng tự bạo sóc, cũng không tiếp tục như mới vừa vừa mới bắt đầu như vậy đau lòng. n a y vẫn không có tính cả quái vật éo ít t không ít tờ layer đều tăng lên một cấp, coi như là không có thăng cấp tờ layer, -er. bọn họ cũng bù trở về phó bản tử vong trừng phạt éo ít t đ i a huyệt bên trong vong linh sinh vật ở tự bạo sóc phụ trợ dưới, rất nhanh liền bị đánh giết xong, chỉ còn dư lại trước mắt số 4 ố Vong linh thuật sĩ thuộc về ủ có chi khôn vong linh tộc, thoát ly tử linh sinh vật phạm chủ, đơn độc hình thành một chủng tộc. Nếu như không tính cả nó triệu hoán tiểu quái, nói số 41 là nhất sau tử linh sinh vật cũng không sai. số bốn b u là một đầu hình thể vượt qua năm mã cám hận muốn so với chuyên gia hình thức bên trong cao lớn hơn nhiều lắm cũng càng thêm giữ tận một nôn xem tình tiên vũ bọn họ trong dạ dày nổi lên từng trận giấm chua thậm chí đã có không ít trong lòng chịu đựng không xuống đi vỡ layer chạy qua một bên nôn m g ử a lên cám hận là một loại do rất nhiều vụ vật thi thể tổ hợp mà thành q u á i vật cả người mập mạp mập mạp nắm giữ ba cái to nhỏ không đều dạng cánh tay cũng không biết là dùng sinh vật gì cánh tay mạnh mẽ mặc lên đi ba cái trên cánh tay còn phân biệt cầm to lớn x i n xích móc sắt cùng liềm à o Những này dơ bẩn quái vật yêu thích sẽ rách chúng nó kẻ địch, là phi thường mạnh mẽ mặt đất đơn vị tác chiến, là vong linh tộc bộ đội chủ lực. La Tu chờ người trước mắt quái vật kế thừa hết thể căm hận đặc thù, nó trắng toát thịt mỡ trên còn đang không ngừng mà đang chảy máu dịch, đồng phát ra khác người buồn nôn t a n h t ư ở bụng mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong lung tung nhét làm một đoàn nội tạng, thậm chí một ít ruột còn chảy ra, thêm vào lộ ra xương sườn, nhìn qua muốn nhiều buồn nôn. Có bao nhiêu buồn nôn, cũng khó trách sẽ có t l không chịu nổi. Ngoại trừ số ít mấy người ngoại, còn lại t ợ lẽ đều mở ra hài hòa công năng. không phải vậy chúng nó chống chân thổ cũng không k ị p cái nào có sức lực đối phó cam hận quái vật La Tu đánh ra trước mắt cam hận đối với đối phương buồn nôn trình độ đưa ra mãn p h â n khinh ngợi hắn cảm nhận được nhà thiết kế sâu sắc các ý nếu không là trong g a m e các người chơi có thể lựa chọn hài hòa đi một ít quá mức buồn nôn hình ảnh khả năng đệ nhị mộng thông suốt không liên lạc bang một số quốc gia sẽ duyệt cho tới hài hòa hệ thống La Tu đương nhiên không có mở ra hắn trên thực tế người chết gặp hơn nhiều coi như là phần vụn thi thể cũng đã gặp không ít quy một chương 231 như chiến thần chương 231 như chiến thần tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất kỷ đương t ậ p tiên cảnh tượng trước mắt tuy rằng phi thường chân thực, liên mùi cũng cùng t r ê n thực tế giống như lúc, nhưng đối với Latu đã từng khai hoang tinh cầu thì bị dị thú đại quân giết chết những kia binh lính liên bang thi thể tạo thành núi, t h â y tới nói vẫn có chút như gặp sư phụ cảm giác. t h ự quang mọi người mở ra hài hòa hệ thống sau, căm hận bột dáng vẻ sinh biến hóa long trời lở đất. Trước tiên khác người b u ồ n nôn t a n h tưởi mùi biến mất rồi, bụng miệng lớn cũng bị điện chắn lên, thay vào đó chính là một tảng lớn trắng toát thì mỡ. khắp toàn thân chạy xuôi ôm á u đen vết thương, cũng bị châm tuyến khâu lại lên, cuối cùng đã biến thành một đầu vá chẳng vá đủ tên mèo. Tuy rằng trắng toát thịt mỡ vẫn còn có chút buồn nôn, nhưng đã ở ngơi chơi môn trong giới hạn chịu đựng, đúng là căm hận bột cùng thân thể so với đặc biệt tiểu nhân đầu lâu không có thay đổi chút nào, vẫn là như vậy giữ tận, phản v ấ t là vài tờ mặt mạnh mẽ ghép lại với nhau như thế. Các ngươi cũng là lần thứ nhất gặp phải hạ Như thế đều thổ thành bộ này dán g v ẻ La Tu hướng về sau khi ói xong, lượng chân nhuyễn đi về tới mọi người nói. Không phải a? Hội trưởng, anh hùng hình thức dưới căm hận bột vừa bắt đầu chính là bị hài hòa quá, cũng không có buồn nôn như vậy, không phải vậy chúng ta nhất định sẽ sớm mở ra hài hòa hệ thống, cũng không cần thổ liền dịch dạ dày đều không còn. Một tên đội viên nói xong, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình khôi phục pháp lực dùng thanh thủy xấu xúc miệng, đem trong miệng dị vị rửa đi. Những người khác cũng học dùng thanh thủy xấu xúc miệng. Chiến sĩ, đạo tặc chờ không cách dùng lực trị nghề nghiệp cũng không có mang theo thanh thủy, liền từ những người khác nơi đó muốn điểm. Lúc này mới để bọn họ dễ chịu một chút. Bọn họ có thể không giống tu la ngươi như thế, trải qua so với này còn máu t a n h h ì n h ảnh. Hạ nhật trà nhũ m à y một cái đạo, nàng cũng không có mở ra hài hòa hệ thống, dù sao cũng là đã từng đi lính người, coi như là chỉ huy h ạ m đội hệ, không cần cùng người vật lộn. Nhưng tu luyện chương trình học bên trong vẫn là bao h à m có cực kỳ máu t a n h trong lòng chịu đựng chương trình học. Hiện trường không có bắt đầu hài hòa hệ thống người cũng không í t Thình thiên vũ cùng lục nguyện hoa hai tên nữ tính cũng không có mở ra. Các nàng cùng chiến thương như thế, ở trên thực tế từng có thực chiến, cũng từng giết người, đối cho các nàng tới nói, căm hận b ộ t tuy rằng buồn nôn đến các nàng, nhưng cũng ở chịu đựng trong p h m b i Đúng là thân là người bình thường nộ quỷ tệ quỷ cùng trong động cầu v ổ n g ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn họ không mở ra hài hòa hệ thống lý do cũng để những người khác người kinh ngạc không thôi. Không phải là toàn tức phim kinh dị hiệu quả à? Tuy rằng đệ nhị mộng bên trong hình ảnh đầy đủ lấy giả đánh cháo, nhưng ta ở đã từng trong game cũng đã gặp không ít tương tự hình ảnh, thấy thấy cũng là quen thuộc. Nộ quỷ tể quỷ b i u môi đạo, thuận tiện còn kinh h bị một hồi hai gã k h ắ c cùng giáp gờ layer bình thường các ngươi theo ta cướp trang bị, làm sao hiện tại đúng? Các ngươi liền lục n g u y ệ t hoa em gái cũng không bằng. h ử một tên vũ khí đại sư layer cùng một tên phán quyết kỵ sĩ layer tập thể lạnh giền một tiếng, cố nén đóng hài hòa hệ thống kích động, thống nhất không để ý đến nộ g quỷ tể quỷ c h ả o phúng, trong lòng không ngừng thầm nghĩ, sau đó trang bị đấu giá điểm cống hiến vào chỗ c h ấ t nhất, cần phải để nộ g quỷ tể quỷ x u ấ t huyết nhiều không thể. Nộ quỷ t ệ quỷ nhìn vẻ mặt thất tức hai người tổ, tâm tình thật tốt. Tuy rằng hắn biết sau đó trang bị đấu giá sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng có cái gì so với nhìn thấy đối thủ ăn quả đáng dáng vẻ càng chuyện thú vị. Trong mộng cầu vồng lý do cũng gần như, hắn đã từng chơi thú thần trong đêm, cũng không có thiếu cực kỳ buồn nôn vong linh q u á i vật, hắn cũng khá là quen thuộc không r a hải hòa hệ thống chân thực cảm. Thì ra là như vậy, này ngược lại là loại khoa u y ễ n trong game hiếm thấy đến h ì n h ảnh. Nếu như vậy, như vậy ma miễn loại, kinh sợ loại trong game đi ra cao thủ đ lay Đối với loại tình cảnh này thích tướng tính cao hơn nhiều. Latu trước đây phần lớn chơi đều là có xuống dưới, giáp máy loại khoa miễn đêm. tiếp xúc cái khác loại hình game không nhiều, xem ra là hắn coi khinh những kia chân chính game cao thủ, chờ những đội viên khác trở lại vừa bắt đầu trạng thái sau, Latu dẫn dắt bọn họ bắt đầu hướng dẫn tre ở tự linh thuật sĩ phía trước cửa ải khó khăn nhất, để rất nhiều t ờ lỡ nghe đến đã biến sắc, được gọi là chiến thần căm hận b ộ một đám đội viên trong lòng không khỏi thấp thỏm lên, cứ việc có Latu gia nhập sau, bọn họ phó bản tiến độ thế như trẻ tre, liên tục bắt hai cái bột cùng với một đống lớn tiểu quái, nhưng trước mắt được sưng chiến thần căm hận là hết thảy khai hoang quá t l ác ộ n g đến nay mới thôi cũng không có thiếu nhất lưu công đoàn kẹt ở chuyên gia hình thức dưới căm hận trong tay. Tu La. Ngươi trước tiên đến xem thuộc hạ tính đi, nhìn cùng chuyên gia hình thức có cái gì cải biến. Hạ Nhật Trà hướng về La Tu nói rằng, t ì n h Thiên Vũ bọn họ từng ở chuyên gia hình thức dưới căm hận bột trên tay, d i ệ t được kêu là chết đi xuống lại, cuối cùng vẫn là bởi vì trang bị tới, dựa vào chiến thương sức phòng ngự cùng với bọn họ bạo lực g i ờ tơ ép mạnh mẽ đánh chết, nhưng khi đó bọn họ sống sót chỉ còn dư lại năm người, thậm chí để bọn họ cảm thấy căm hận bột so với tử linh thuật sĩ còn khó hơn đối phó. La Tu gật gật đầu, một thân một mình hướng về Khâu Lại căm hận lại gần đi tới, rất nhanh liền điều tra đạo đối phương thuộc tính. Khâu Lại căm hận núi t h ị t cấp độ, đầu lĩnh, đẳng cấp. hai ho cấp loại hình tử linh sinh vật hp .E. 15 hò hò hò, 15 hò hò hò. sơ kỵ hiệu thuận chém đánh tử vong câu tỏa cường lực một đòn bệnh tật mê m ụ c u ồ n loạn tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn căm hận b ộ t t h c tính liền tên cũng đại cải căm hận b ộ t t h u ộ c tính tăng cao gấp mấy lần hp .E. càng là phá thiên hoàng cao tới 15 ờ vạn sơ kỵ càng là hoàn toàn thay đổi m ở t dạng để chuyên gia hình thức dưới chiến thuật đấu pháp hoàn toàn không có tác dụng tinh thiên vũ chiến thương chờ đánh qua chuyên gia hình thức người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghiêm nghị, lần này chỉ sợ là một hồi từ trước tới nay gian nan nhất một chiến, hiện tại căm hận bội thật sự có thể được xưng chiến thần. La Tu sờ sờ c ằ m nhìn câu lại căm hận sợ kỳ hiệu, từ mặt chữ trên liền có thể nhìn ra hiệu quả, khác biệt hẳn là sẽ không quá lớn, chỉ là không biết cụ thể sợ kỳ cường độ mà thôi. Nếu như xa xa quá La Tu bọn họ phạm vi có thể chịu được được, như vậy lần này phó bản hướng dẫn chỉ có thể tiếp nối sớm kết thúc. Lần này là công kích vật lý làm chủ bội, chiến thương chủ h n cận chiến chú ý thận c h m đánh. Sợ kỳ h u này nói vậy các ngươi đều hiểu, còn tử vong câu tỏa. Khả năng tương tự với q u ầ n đồ đạo tạc tỏa câu sở kỳ hiệu, viện chỉnh t ọ l lễ chú ý tránh né, cường lực một đòn hẳn là đối phó tạ sở kỳ hiệu, chiến thương chú ý mở ra giảm thương. Lúc cần thiết khắc thánh quang cứu rồi t r à o phúng b ộ t giảm b ấ t chiến thương áp lực. Cho tới cuối cùng bệnh tật mây ngủ cùng c ù n g loạn, người trước hẳn là phạm vi lớn quần công sở kỳ hiệu, người sau nên tương tự với quần bạo sở kỳ hiệu. Hạ nhật trà suy tư một chút đạo, đây là nàng kết hợp hiện tại đã có tư liệu phân tích ra tốt nhất chiến thuật đấu pháp. Quy 1 chương 232 khủng bố lực công kích. Chương 232 khủng bố lực công kích. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỷ đương thập tiên. Hạ Nhật Trà phân tích mạch lạc rõ ràng, bố trí xuống đi chiến thuật đấu pháp cũng thu được hiện trường tất cả mọi người tán đồng. t h ử quang mọi người ai vào chỗ đấy, không dám, có mày may bất cẩn. Công kích có gần có xa, sở kỵ có quần công cũng có đơ thể, còn tự mang nhuyễn quân bạo, như vậy phối hợp sở kỵ hiệu. Xem ra sau này ở khâu lại căm hận nơi này lật xe, t ở lỡ đội ngũ khẳng định không ít. La Tu nghe xong Hạ Nhật Trà phân tích, suy nghĩ một chút nói, chẳng trách khâu lại căm hận sẽ có chiến thần bí danh, quả thực là hết thể hướng dẫn đoàn đội ác động. Tất cả mọi người từng người làm tốt bản chức công tác, không muốn xuất hiện sai lầm, còn xuất hiện đột tình hình, phải tỉnh táo ứng phó. cái khác cũng không có gì, mong ư ớ c chúng ta đi đầu bắt khâu lại căm hận giết. Hạ Nhật Trà nhìn căng thẳng không nớt mọi người nói, xem ra bọn họ muốn trở thành cao thủ chân chính, còn cần không ít t ô i luyện. t h ự Quang mọi người nghe vậy nhìn nhau, trong lòng kiên quyết lên, tâm thái cũng sinh thay đổi, bọn họ đã dẫn trước cái khác hết t h ệ công đoàn, coi như là khâu lại căm hận cũng không có gì hay căng thẳng, bình tĩnh đứng chiến, thắng lợi nhất định thuộc về t h ự Quang. La Tu gật gật đầu, Hạ Nhật Trà mấy câu nói nói không sai, khâu lại căm hận hướng dẫn độ khó tuy rằng lớn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội thành công, quá mức đến thời điểm chết mấy lần trước tham tìm tỏi khâu lại căm hận sợ kỳ h i u cường độ. chỉ cần biết rõ bộ cơ chế như vậy hướng dẫn cũng đã thành công một nửa hạ nhật t r à nhìn lướt qua phụ cận hoàn cảnh nơi này là một người tạo h a n động địa hình khá là chống trả i đầy đủ triển khai các loại trận hình dùng tới đối phó khâu lại c ă m hận nàng để mọi người bố trí kỹ càng trận hình chờ la tu đem bộ dẫn lại đây la tu rút ra bên hông hoảng sợ thần thương hướng về khâu lại cam hận sở lên thậm chí không có mở ra nguyện quan thuật hoàn toàn là dựa vào nhận biết n â g thương nhắm vào khâu lại c m hận một vệt sáng đột nhiên xuất hiện chiếu rọi ở khâu lại c m hận trên mắt để trường kỳ nằm ở trong bóng tối khâu lại c m hận xuất hiện ngắn ngủi í manh hiệu quả âm âm ầm La Tu trong tay hai cái hoảng sợ thần thương nhất thời nổ súng, cộng đồng liền hai viên viên đạn kính xạ mà ra, xì xì xì xì, viên đạn đi vào khâu lại c ă m hận thịt mỡ bên trong, chỉ là lưu lại bốn cái nhỏ bé vết thương. Đối với khâu lại c ă m hận khổng lồ hình thể ảnh hưởng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Khâu lại c ă m hận từ Nguyệt Quang Thuật bên trong phục hồi tinh thần lại, lập tức liền phát hiện xoay người rời đi La Tu, mập mạp thân thể nhanh chân về phía trước, độ dĩ nhiên không chậm, thậm chí có thể dùng mau lẹ để hình dung, cùng khâu lại c m hận mập mạp hình thể vô cùng không hợp. La Tu cũng bị khâu lại cam hận độ sợ hết hồn. Phổ thông căm hận hành động chậm chậm, cũng không có khâu lại căm hận như Thế t ấ n này to lớn nhất ngắn bản đều bị bù đắp đủ, khâu lại căm hận thực lực đã không thua gì đồng cấp lanh chúa quái. Đương nhiên, là loại kia không có bộ tộc lanh chúa quái. Chạy trốn, mắt thấy ngăn ngắn 40 m ã khoảng cách liền muốn bị đuổi theo, La Tu chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra thêm sở kỳ hiệu, không phải vậy bị khâu lại căm hận trên tay liêm đao bắn chúng, lấy La Tu thân thể nhỏ bé, bị dây cũng rất bình thường. Khâu lại căm hận chạy trốn độ càng lúc càng nhanh, đều sắp đuổi tới mở ra thêm sở kỳ u La Tu, điều này làm cho hiện trường những người khác giật mình không thôi, cũng làm cho không ít người liên tục cười khổ. về kế hoạch chơi diều chiến thuật trực tiếp thai chết trong bụng liền cơ hội thi triển đều không có thừa dịp ngắn ngủi nhanh chóng như gió thời gian Latu mau mau hướng về đoàn đội vị trí chạy đi chiến thương nhìn bị Latu mang tới khâu lại căm hận hiểu không có thể ngạnh t i ế p đó bất kỳ một tên t ả n g h ề nghiệp hiện giai đoạn đều không thể chặn lại dưới cao t r ù n g khâu lại căm hận ai muốn là không biết tự lượng sức mình đi mạnh mẽ kéo quái không trung phi nhân không nói này thêm vào lực xung kích công kích liền ngay cả chiến thương cũng chắc chắn phải chết lấy khâu lại căm hận như vậy manh i ệ độ nó cùng t ự q u a mọi người khoảng cách thoáng qua liền qua làm cho tất cả mọi người không nhịn được b ư ớ c lên một vệt m ồ h ô i lạnh chiến thương hiểu không có thể gắng đón đỡ b u ộ n sớm hướng về khâu lại căm hận chạy lên trước tiên cùng la tu sai thân mà qua tiếp theo cửu hận chỉ ở la tu trên người khâu lại căm hận cũng từ bên cạnh hắn chạy quá nồng nặc t a n h t ư i sang đến chiến thương không thở nổi khâu lại căm hận không có quản bên người run rế căm hận trí tuệ phổ biến không cao coi như là khâu lại căm hận cũng là như thế nó hiện tại trong mắt chỉ có la tu chiến thương thậm chí không có gây nên khâu lại căm hận chú ý cũng còn tốt phương diện trí khôn không có cái gì cải thiện không phải vậy vẫn đúng là khả năng hướng dẫn không xuống cái này b u n la tu nói rằng làm chiến thương hành động lúc t ứ c dậy hắn liền rõ ràng ý nghĩ của đối phương. một là vì t h ă m dò khâu lại căm hận trí tuệ, hai là vì vòng tới khâu lại căm hận sau lưng tiến hành chặn lại, để nó bị ép xoay người. đã như thế, độ trên lực sung kích cũng là không còn sót lại chút gì. ngay ở cùng khâu lại căm hận gặp thoáng qua trong náy mắt, chiến thương xoay người phóng thích chào phúng sở kỳ hiệu, khâu lại căm hận nhất thời ngừng lại vọt tới trước thế, nhưng vẫn là x ô n g về phía trước hơn m 0 mã khoảng cách. sau khi dừng lại quay đầu liền hướng về phía sau để nó đột nhiên cảm thấy vô cùng căm ghét chiến thương phóng đi. chiến thương r ơ lên tấm k i ê n dọn xong phòng ngự tư thái, mở ra cường hóa đón đỡ, muốn trước tiên thử một lần khâu lại căm hận lực công kích. nhìn cùng chuyên gia hình thức so với gia tăng rồi bao nhiêu lấy hắn bây giờ trang bị rốt cuộc kháng không kháng hạ xuống khâu lại căm hận d ơ lên có người trưởng thành eo thô liêm đ a o trực tiếp đánh chém ở chiến thương trên k h i ê n đông ba đinh hai nhức gót tiếng vang cực lớn vang vọng ở địa h u y ệ t bên trong chiến thương tấm khiên góc độ phi thường đúng chỗ cũng không có bị đánh bay ra ngoài có thể này một cái công kích liền để hắn không chống đỡ nổi đan đầu gối té quỵ trên đất dưới chân n h a m thạch như mạng n h n giống như vỡ vụn ra hp càng là trong nháy mắt ít đi hai ó điểm q u á chiến thương tổng thể hp h p lập tức khâu lại căm hận còn muốn bổ khuyết thêm một đòn tiêu diệt hết để nó vô cùng chán ghét d u n g ế chiến thương rõ ràng lần này công kích hắn cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ mở ra xung phong sở kỳ hiệu liền hướng về hắn vốn là vị trí phóng đi cách ra khâu lại căm hận lần này công kích chết tiệt đòn công kích bình thường đều như thế cao này còn làm sao kháng b ù chiến thương lòng vẫn còn sợ hay nói vừa nay hắn nếu là không có mở ra cường hóa đón đỡ hoặc là bột ra một tấn công dữ dội hắn không nghi ngờ chút nào sẽ bị thuẫn sát toàn bộ tiếp xúc chiến chỉ quá khứ n g ă n ngắn hai giây đồng hồ nhưng nhìn mọi người kinh hồn m ặ vía liền tạ nghề nghiệp hầu như đều có thể một đao một như vậy ai còn có thể ngăn cản khâu lại căm hận bước tiến Quá 2 0 0 0 lực công kích vật lý, Đông Tuyết Phủ Văn nếu như không ra mai rủi thuật, cũng chính là lưỡng đao sự tình. Xem ra cần phải để chiến thương lấy né tránh làm chủ, cảm giác lại về đã tới chưa trang bị vào lúc ấy. La Tu cảm khái một tiếng nói, chỉ cần không bị liên tục hai lần công kích trong số mệnh, chỉ liệu nghề nghiệp môn vẫn có thể m ã i lên chiến thương. La Tu bọn họ khai hoang hàn băng hẻm núi thời điểm chính là dựa vào thân thủ né tránh, nhưng khi đó hậu trên người bọn họ trang bị không được, hơn nữa còn không có xuyên tề trang bị lan trên hết thể trang bị. Bây giờ ở khâu lại căm hận liêm đào giới, các người chơi hãy cùng không có xuyên trang bị tự, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Quy một chương 233, t h u ầ n sát. Chương 233, t h u ầ n sát. Tiểu thuyết hỏa nhận chi thương tác giả nhất k ỵ đương thập tiên. Chiến thương cũng hiểu không có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng người né qua khâu lại căm hận công kích, tiện tay một tấm khiên đánh mạnh liền đập ngang ở khâu lại căm hận trên người, bắt đầu thành lập cửu hận, có điều phần lớn tinh lực đều dùng đang tránh né m ặ t trên, cửu hận này thành lập tốc độ tương đương c h ậ m chậm. Khâu lại căm hận gào thét, r ơ lên thật cao d ị xét loang lộ liêm đao chính là một trận cuồng chém l o chặt, bức b c h chiến thương chỉ có thể lấy phòng giữ trạng thái, có rất ít cơ hội công kích được khâu lại căm hận. Không được. Khâu lại căm hận cuồng bạo thời gian rất ngắn, nhất định phải mau chóng đánh giết. Hạ Nhật Trà nhìn cửu hận thành lập chậm chậm chiến thương, ngừng một chút nói, Thánh Quang cứu rồi đi tới kéo cửu hận, chờ Khâu lại căm hận nhìn về phía ngươi, liền toàn lực trốn được. Sau đó để chiến thương kéo cửu hận, hai tên tạ như vậy nhiều lần, lần này muốn thử thách các ngươi tránh né kỹ thuật. Hai tên tạ lấy cầu thang t r ạ g tiến hành cửu hận thành lập, tuy rằng muốn so với bình thường chậm hơn nhiều, nhưng dù sao cũng hơn không có cách nào thành lập cửu h ư ờ n g Thánh Quang cứu r i nghe xong chiến thuật sau, nắm thật chặt nắm tấm k i tay, đây là thử thách hắn chân chính kỹ thuật thời điểm. Bình thường nỗ lực khắc khổ luyện tập kỹ thuật, cần vào đúng lúc này tỏ ra. t r a o Phúng, t r a o Phúng sở kỳ có một t ầ n dấu thuộc tính, vậy thì là trong nháy mắt thu được lượng lớn cửu hận trị, Thánh Quang cứu rồi rất nhanh liền hấp dẫn khâu lại căm hận chú ý, cửu hận trị nhất thời liền hướng hắn tiên tiến đến gần. Cận chiến cờ Leo chú ý mình tẩu vị, tận lực rời xa hai tên tạ, cẩn thận đổi t h ẳ n thời điểm bộ thuận chém đánh sở kỳ hiệu. Hạ Nhật Trà nhắc nhở mọi người nói, hai tên tạ nhất định phải tách ra, không phải vậy thuận chém đánh đồng thời đi h u y ế t chỉ liệu cũng nhất không nổi cao như thế đi h ấ e. Rõ ràng tam giác trạm bị, Tinh Thiên Vũ dẫn dắt cận chiến cờ Leo tẩu vị, chỉ cần phản ứng đúng lúc né tránh t u ậ n chém đánh vẫn không có vấn đề. câu lại căm hận cũng không có thử quang mọi người tưởng tượng kinh khủng như vậy chỉ cần có thể né tránh sự công kích của nó như vậy cao đến đâu lực công kích cũng không cách nào triển khai này mặc dù nói dễ dàng nhưng chân chính có thể né tránh đến tạm t ờ là ít ỏi t h á n h quang cứu rối ở chiến thương chỉ đạo dưới kỹ thuật có rất lớn tiến bộ đã nằm ở nhất lưu tạ hàng ngũ nhưng coi như như vậy t h á n h quang cứu rối cũng chỉ có thể bình k í n h toàn lực mới có thể né tránh k h â u lại căm hận một nửa công kích mà chiến thương không chỉ có thể né tránh k h â u lại căm hận phần lớn công kích lấy sạch còn có thể tiến hành giáng trả cùng với so với t h á n h quang cứu rối còn kém xa lắm đây chính là nhất lưu tạ cùng hàng đầu tạ khác biệt. có điều Thánh Quang Cứu Rồi tiến bộ rất nhanh chiến thương cùng La Tu đều phi thường xem trong hắn, hắn thành công vì là hàng đầu Tạ Tư Chất, hiện trường kém chỉ là các loại mài rũ mà thôi. Mà hiện tại chính là một tốt vô cùng rèn luyện kỹ thuật cơ hội, có trị liệu môn hết sức chăm chú ra chỉ dưới, Thánh Quang Cứu Rồi thành công sống quá một vòng, Cửu Hận trị lại trở về chiến thương trên người. gần đủ rồi, tất cả mọi người tiến hành thương tổn phát ra, nhưng muốn thường xuyên chú ý Cửu Hận trị biến hóa, nên ngừng tay thì liền ngừng tay, không muốn ham muốn thương tổn lượng. Hạ Nhật trà pháp t r ư ợ n g huy động liên tục hai lần, hai đạo phép thuật gần như cùng lúc đó bành kích ở khâu lại căm hận trên người, tạo thành lượng lớn thương tổn đồng thời. kiều hận t r ị cũng tăng một đoạn dài, nhưng cũng không có gây nên khâu lại căm hận quá nhiều chú ý. hô, cũng còn tốt, chỉ là phổ thông kiều hận hình thức. đã như thế, chỉ cần không vượt qua tạo kiều hận, thì sẽ không kiều hận rời đi. hạ nhật trà thở phào nhẹ nhõm đạo, đây là đến trước mặt mới thôi, tin tức tốt duy nhất. khâu lại căm hận lực phòng ngự vật lý phi thường cao, cái kia một thân thị mở chặn lại rồi vũ khí vung chém, chỉ có thánh thủy hiệu quả thẩm thấu tiến vào, tạo thành vượt xa bình thường thương tổn. thứ yếu các hệ phép thuật kháng tính ngoại trừ ám ảnh bên ngoài, đều đang bình thường trình độ, pháp hệ các người chơi có thể đ ả m bảo đảm k i u hận t r ị tình huống, thỏa thích phát ra thương tổn. rất xa bỏ qua rồi vật lý hệ những kia nghề nghiệp, may mà không có mang ám ảnh mục sư, không phải vậy miễn dịch ám ảnh phép thuật còn đánh như thế nào. La Tu nhìn có chưa ám ảnh thuộc tính sở kỳ xuất hiện miễn dịch con số, vui mừng bọn họ t h ử quang không có cường lực ám ảnh mục sư, cũng không có mang, không phải vậy thiếu một thương tôn phát ra, câu lại căm hận cuồng bạo tỷ lệ liền sẽ cực kỳ thêm cao. Ám ảnh mục sư là một vô cùng cường lực nghề nghiệp, nắm giữ hết thể nghề nghiệp bên trong số lượng nhiều nhất mặt trái trạng thái sở kỳ hiệu, nắm giữ các loại giảm p h ò n g giảm tốc độ, hạ thấp thuộc tính chờ sở kỳ hiệu, toàn bộ trên một lần mặt trái trạng thái, một t ờ lôi thực lực tối thiểu muốn hạ thấp 3 tầng. nay còn không bao gồm những tiêu trực tiếp ám ảnh phép thuật sở kỳ h i là đánh đoàn chuẩn bị nghề nghiệp, rất nhiều phó bản cũng cần ám ảnh m ụ c sư cho bột trên các loại mặt trái trạng thái để cho biến càng thêm dễ dàng đánh giết. Có điều tử linh mộ huyệt nhất định không thích hợp ám ảnh m ụ c sư. có ám thì có quang, ám ảnh phép thuật không có cách nào đối phó khâu lại căm hận, nhưng thần thánh hệ sở kỳ chính là nội tung giống như thương tổn, phán quyết kỵ sĩ cùng chiến đấu n ụ sư thương tổn thậm chí vượt qua pháp hệ nghề nghiệp, đứng hàng thương tổn phát ra bảng danh sách hàng đầu. thất thần thánh hệ sở kỳ h i phúc thanh quang cứu rồi vẫn có thể đ ổ i tới chiến thương tiết đấu, không đến nỗi trong thời gian ngắn kéo không trở lại c ứ hận. la tu đứng miễn trình vị trí. Dùng hỏa diễm thuộc tính viên đạn công kích khâu lại c ă m hận, thần thánh thuộc tính viên đạn hắn tuy rằng cũng có, nhưng số lượng không nhiều. Thêm vào chiến thương bọn họ thành lập cửu hận trầm trầm, dùng thần thánh thuộc tính viên đạn hoàn toàn chính là đang lãng phí. Đức quang viên đạn x á c kích, mỗi lần đều có thể tạo thành hơn 200 t h ư ơ n g tổn. Ở Đông đảo t ọ l ỡ bên trong hầu như không có bất kỳ người nào có thể so với được với, coi như là phán quyết kỵ sĩ cùng chiến đấu mục sư cũng vừa mới mới vừa phá bách điểm công kích thương tổn. Vậy thì cho thấy thí ma thánh vận chỗ tốt, đồ ma lực hiệu quả, không phải là mặt ngoài nhìn qua 1 5 phần trăm thương tổn tăng cao đơn giản như vậy. Khâu lại c ă m hận ở Latu chờ người công kích may h ư dưới. h p bắt đầu nhanh chóng trượt, rất nhanh liền rơi mất m 0 h p Len ken len ken, một trận lanh lảnh sắt thép tiếng va chạm truyền đến, lập tức một cái có người trưởng thành bắp đuổi thô xiêm xích, liền hướng về áng ư ơ i ném mạnh lại đây. Xiêm xích đỉnh to lớn câu tử, ở áng ư ơ i trước mắt không ngừng phóng đại, để con ngươi của nàng không trải qua bỗng nhiên co rụt lại, lập tức bản năng sử dụng ôm đầu tổn p h ò n g Cao tốc bay tới câu tỏa như kỳ tích từ áng ư ơ i trên đầu bay qua, cũng không co đối với nàng tạo thành thương tổn, lập tức áng ư ơ i đ ã n g h ĩ đứng lên đến. Áng ư ơ i nhanh n g xuống, tỏa câu lại trở về. Hạ n h ậ t Trà hô lớn. nhưng hạ nhật trà đã nói chậm trở về câu tỏa ôm lấy đứng lên đến áng ư ờ i mang theo nàng hướng về khâu lại căm hận bay qua đón lấy nên tiếp áng ư ơ i chính là khâu lại căm hận cái kia khổng lồ cực kỳ liêm ao 2511 một to lớn thương tổn trị số từ áng ư ờ i trên đầu b ư ớ c lên chính là rất nhiều tạ nghề nghiệp đều không có như thế nhiều lượng máu càng không cần phải nói thánh quan kỵ sĩ không nghi ngờ chút nào áng ư ờ i bị thuẫn sát hạ nhật trà lắc lắc đầu nếu như cao thủ chân chính một nghe thanh âm liền sẽ rõ ràng câu tỏa con đường sẽ không như thế dễ dàng ở giữa khâu lại căm hận tử vong câu tỏa sợ kỳ h u quy 1 chương 234 đoàn d ệ t Chương t r ư Đoàn Diệt, Tiểu Thuyết, Hỏa n h ậ n Chi Thương tác giả Nhất Kỵ Đường Tập Thiên, Á Ngươi cùng Thánh Quang cứu rỗi như thế, nắm giữ cực cao game thiên phú, nhưng không có so với phối kinh nghiệm cùng thực lực. Không cần phải để ý đến Á Ngươi, những người khác tiếp tục chiến đấu, tranh thủ đem câu lại căm hận cái khác sở kỳ hiệu cũng bước ra đến. Hạ n h ậ n Tra hướng về mọi người nói, thiếu một tên trị liệu chiến thương HV của bọn họ sẽ vỡ bản, trận chiến đấu này cũng là có thể tuyên cáo thất bại. Rõ ràng, mọi người đối diện một cái nói, bắt đầu điên cuồng phát ra thương tổn, coi như là đoàn diệt cũng biết đạo b ộ t càng nhiều hữu dụng tin tức, vì là lần sau chiến đấu làm làm nền. b ụ t kỳ thực chính là ở lần này thứ đoàn diệt bên trong tổng kết giao h ấ n sau đó chụp một đối phó sở kỳ hiệu, cuối cùng hoàn thành hướng dẫn. Thánh quang kỵ sĩ vốn là dùng để trị liệu tạng n g h ề nghiệp, sở kỳ hiệu đơn thể trị liệu lượng cao, làm áng ư ơ i sau khi chết, chiến thương huyết tuyến của bọn họ căn bản không nhấc lên nổi, rất nhanh thánh quang cứu rồi không tránh kịp, c h ú n g rồi thuận chém đánh sở kỳ hiệu, hp không có r t đầy, lại c h ú n g rồi một hồi đòn công kích bình thường, trực tiếp liền nằm ở trên mặt đất. chiến thương bất đắc dĩ chỉ có thể đơn độc kháng lên u ô n cưu hận trị thành lập lần thứ hai biến chậm chậm, cái khác thương tổn phát ra nghề nghiệp cũng không thể không chỉ hoãn công kích tiếp đấu. Cuối cùng thời gian chiến đấu kéo 5 phút đồng hồ, khâu lại căm hận cùng bạo, một đao liền đã kết liễu chiến thương, đón lấy chính là đại tàn sát. Đoàn diệt La Tu bọn họ sau, khâu lại căm hận lại trở về chỗ cũ, tiếp tục bảo vệ sau lưng nó thành môn. chạy thi thể đi, tổng kết một hồi g i á o hấn, tranh thủ lần sau không muốn tái phạm. Hạ Nhật t r à hướng về kênh thảo luận nói: Xin lỗi, là ta sai lầm dẫn đến đoàn diệt. Á ngươi k h n g nói, nếu như nàng có thể né tránh tử vong câu tỏa, khả năng liền hướng dẫn thành công. Tốt rồi, đoàn diệt một lần rất bình thường. Nếu như vẫn thuận buồm xuôi gió hướng dẫn dưới buột, ta cũng hoài nghi chúng ta có phải là ở khai hoang phó bản. Hạ nhật trà xoa xoa á ngơi đầu, nói rằng chỉ cần ngươi không muốn trên cùng một sai lầm phạm hai lần là tốt rồi. Đoàn diệt đối với các người chơi tới nói là chuyện rất bình thường, một buột trên tay tử vong mười mấy lần thậm chí còn hai mươi mấy lần có k h ố i người. Tuy rằng đây là La Tu đi tới sau lần thứ nhất bằng diệt, nhưng kể cả La Tu ở bên trong đều đã quen. Dù sao ở có chút trong game vì hướng dẫn một buột chết đến hàng trăm hàng ngàn lần đều có. Các người chơi cười nói, diệt diệt cũng là quá. nếu không là đệ nhị mộng bên trong tử vong trường phạt quá mức nghiêm trọng, La Tu bọn họ khả năng vừa cấp 10, đều sẽ thử nghiệm khai hoang anh hùng tử linh mộ h u y ệ t Mọi người rất nhanh liền chạy thi xong xuôi. Lần thứ hai đi tới khâu lại căm hận trước mặt, ăn lên đồ ăn bù đắp sau khi chết biến mất đồ ăn trạng thái, đồng thời thuốc trạng thái cũng phải bù đắp, chờ chuẩn bị sắp xếp, vẫn là dựa theo nguyên lai phương pháp hướng dẫn khâu lại căm hận. La Tu hiểm chi lại hiểm kéo tới buột, chiến thương vẫn là nhiều sau mở quái, t h à n h Quang cứu rồi theo sát phía sau, lại một lần nữa bắt đầu lẫn nhau kéo cao c i u hận. Từng đạo từng đạo phép thuật sở kỵ từ không trung s ẽ qua, cùng cận chiến các người chơi vũ khí đồng thời. ở khâu lại căm hận trên người tạo thành từng cái từng cái thương tổn trị số không ngừng giảm thiểu khâu lại căm hận HV khâu lại căm hận HV một đoạn một đoạn địa đi xuống rất nhanh lại một lần nữa đi tới 90% có phòng bị mọi người một cách tự nhiên né tránh tử vong câu tỏa sở kỳ hiệu để khâu lại căm hận tay trắng trở về bảo trì lại như vậy thi đấu chiến thương cẩn thận cường lực một đòn muốn tới hạ nhật trà nhắc nhở một câu ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong cường lực một đòn sở kỳ khâu lại căm hận đã phóng thích quá thương tổn là đòn công kích bình thường 150% tài h ữ u còn có chứa khóa chặt sở kỳ hiệu nhất định phải mở ra bảo mệnh sở kỳ hiệu đ ế k h á n g Thuyết ư ở n g chiến thương rõ ràng cường lực một đòn lợi hại, không có một chút nào bất cẩn, trực tiếp mở ra hắn to lớn nhất bảo mệnh sở kỳ dị. Sử dụng thuyết ư ở n g sở kỳ dị, có thể giảm thiểu 50% h ế t thể thương tổn, kéo dài thời gian 10 giây, làm lệnh thời gian 3 phút, nhưng Khâu lại căm hận tổng cộng sẽ phóng thích khoảng chừng 5 lần cường lực một đòn, trong đó cuối cùng kể cả cuồng loạn lần đó là chí mạng nhất, Hạ Nhật trà dự định để Thánh Quang cứu r ố i dùng bảo vệ tay đ ế n kháng. Khâu lại căm hận gì xét loang lộ liêm đao mang theo một luồng rất lớn cảm giác nỗi nạt, mạnh mẽ chém về phía chiến thương, liêm đao hang hái đạo lớn đến đáng sợ, coi như là mở ra t h u y n t tưởng chiến thương. Những người khác cũng không nhịn được, vì đó bước lên một vệt mồ hôi lạnh. b ì n h một tiếng, một gần 2.000 điểm thương tổn trị số từ chiến thương trên đầu ư ớ c lên, lập tức liền đem hắn đánh thành tan huyết. Chiến thương tuy rằng dùng tấm khiên cách c h ặ n lại rồi liêm đao, thế nhưng liêm đao trên sức mạnh vẫn để cho hắn lùi về sau vài bộ, mỗi một bước đều trên đất lưu lại một vết chân. Đây chính là nham thạch mặt đất, có thể ở phía trên lưu lại vết chân, có thể thấy được lần này khâu lại căm hận công kích trầm trọng. Hiện đang sử dụng t u ậ t t ư ở n g như vậy ở có thể lại một lần nữa sử dụng trước chiến thương nhất định phải cần nhờ hắn thân thủ của chính mình tránh né khâu lại căm hận công kích, không cách nào ở dùng t u ậ t t ư ở n g để đền bù hắn sai lầm, nói cách khác mặt sau chiến đấu, hắn không thể phạm sai lầm, một phạm sai lầm liền chỉ có tử vong một đường. Thuận chém đánh, tử vong câu tỏa, cường lực một đòn, thay phiên ra trận, để chiến thương cùng thánh quang cứu rối chịu được áp lực lớn lao, trị liệu môn áp lực cũng lớn vô cùng, đại gia thần kinh đều vỡ quá chặt chẽ, khâu lại căm hận dành cho La Tu chờ người cùng dĩ v n g hết t h b ộ cũng khác nhau trầm trọng cảm, phảng phất là một khối đặt ở trên ngực đá t n g khiến người ta không thở nổi. La Tu phân tâm lưỡng dụng, một bên điều khiển ma hóa rơi hút máu bay đến khâu lại căm hận trên đầu, không ngừng công kích con mắt của nó, ảnh hưởng thị giác. Để khâu lại căm hận công kích tỷ lệ trúng mục tiêu rất là hạ thấp. Một bên khác khống chế cựu hận trị phát ra thương tổn. Đông t y ế t Phủ Văn Quy hình thể quá lớn, như thế nào đi nữa trốn đều sẽ phải chịu thuận chém đánh. Hơn nữa nó còn gây trở ngại đến cái khác cận chiến nghề nghiệp tẩu vị. La Tu chỉ có thể bất đắc dĩ cho gọi ra ma hóa rơi hút máu, nhưng lập tức La Tu liền phát hiện cái này phái, dù sao này đã không phải hắn lần thứ nhất như thế ít t Khâu lại căm hận tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp, thiếu hiệu giảm bất tạ cùng trị liệu môn áp lực. Theo khâu lại căm hận lượng máu càng ngày càng ít, bệnh tật mây mù lập tức liền muốn tới. c ậ n chiến cờ Leo rời xa b ộ t chiến thương c h ờ sẽ cần thận điểm. Ngươi lên độc lôi kéo b ộ n tẩu vị, chú ý bệnh tật mây mù hiệu quả. trị liệu chú ý xua tan khả năng xuất hiện bệnh tật trả thái. Hạ Nhật Trà nhìn tiếp cận 50% h p khâu lại căm hận đạo. La Tu bọn họ lần trước chính là vừa xuất hiện bệnh tật mây mù thời điểm, khâu lại căm hận liền cuồng bạo, để bọn họ không có chân chính giải bệnh tật mây mù sở kỳ hiệu, hiệu quả. Bảo hiểm để vẫn là đi đầu để cận chiến cờ l e rời xa. Khâu lại căm hận cả người nức ra lỗ hổng. Nhất thời lăn lộn nổi lên màu xanh lục t h ì thối, từng luồng từng luồng màu xanh lục khí thể nương theo con m ô i đặc hiệu từ nứt ra lỗ h ổ n g bên trong b ú c lên, dần dần mà lấy khâu lại căm hận làm trung tâm bao p h ủ phương viên 50 mã vị trí.